Trước Cảnh. Mộng lương hà nguyệt cùng lao ba lái xe lái ở lối đi bộ vừa xuống một trận bao tuyết trên đường lại nhưng đã không có gì tuyết động ngựa hai bên đường chất lên cao cao tường tuyết kia là xe quét tuyết làm việc sau lưu lại lương hà nguyệt đem mặt dán tại trên cửa sổ xe kinh ngạc nói thành phố lúc nào có nhiều như vậy xe quét tuyết ta còn tưởng rằng đến trong thôn con đường này không dễ đi không nghĩ tới xe quét tuyết cũng sớm đã tới lương hà nguyệt nhà chỗ thành thị gọi an thành là một cái người trên tỉnh khả năng đều không biết rõ danh tự tiểu thành thị xe quét tuyết mặc dù có nhưng là không nhiều bình thường hạ một trận tuyết chờ không nổi xe quét tuyết xuất động liền hóa đây là lương hàm nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy xe quét tuyết có lớn như vậy lượng công việc ngựa hai bên đường chất đống đống tuyết đều cao bằng một người cỗ xe thật giống như hành xử tại trong đường hầm đồng dạng lương khang thì tuyết không ngạc nhiên nếu là trên đường tuyết động không ai quản hắn mới sẽ không mang theo con gái đi ra ngoài ta đã sớm cho trong thôn gọi qua điện thoại buổi sáng tuyết liền trừ không sai b ị lắm đừng nhìn dự báo thời tiết nói có bao tuyết thời điểm tất cả mọi người không tin trong thành phố thế nhưng là trận địa sẵn sàng tuyết vừa mới bắt đầu hạ xe quét tuyết liền lên đường sáng nay tất cả con đường đều có thể thông xe lương hàm nguyện một trận thổn thức thời tiết này thật là quái cực kỳ ai có thể nghĩ tới lúc này mới trung tuần tháng mười liền bắt đầu tuyết rơi mà lại trận tuyết rơi đầu tiên chính là lớn bao tuyết lông nông lớn bằng dưới bông tuyết một cái buổi chiều thêm nửa cái ban đêm tuyết động so đầu gối cao hơn nữa nhà nàng nơi này cũng không phải nhiều dựa vào bắc địa phương những năm qua tháng mười hai cũng chưa chắc tuyết rơi lúc ấy nàng trông thấy trên điện thoại di động dự báo thời tiết kia lít nha lít nhít hoa tuyết còn tưởng rằng thời tiết áp ra bột lên mạng vừa tìm mới phát hiện cả nước gần một ba tỉnh đều phát bao tuyết dự cảnh một cố mạnh mẽ l u ồ n không khí lạnh xuôi nam năm nay sợ là cái lạnh đông tuyết lớn hạ đến tối. lương khang thì liền bắt đầu b ấ t an nhà hắn lao c h ạ c h trong thôn mấy năm này rời đến trong thành về sau liền không người ở phòng ở thứ này càng không người ở càng dễ dàng xấu vạn nhất để báo tuyết cho áp sập vậy coi như nguy rồi phổ thông b á o tuyết ngược lại còn tốt tuyết lớn hoa tuyết lại lớn lại suốt mái hiên cũng có độ dốc gió thổi qua tuyết liền xuống tới nhưng là lần này tuyết bởi vì là lúc tháng mười hạ nhiệt độ còn không có lạnh như vậy trước rơi xuống đất đều hóa thành nước lại tại hạ nhiệt độ loại kết liễu băng cái này coi như đánh vào trên nóc nhà lại thêm một tia gió cũng không có thổi lương khang thì chẳng trọc một đêm sáng sớm đánh mấy điện thoại ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị về thôn đi xem một chút. tiến vào lương gia thôn còn chưa tới nhà mình lương hà nguyệt đã nhìn thấy tốt mấy hộ nhân ra trên nóc nhà đắp cái thang đứng tại cái thang người ở phía trên chính cầm gậy trúc đánh tuyết cũng không phải phòng ở đóng không chặt chẽ một trận bao tuyết liền sợ mà là dự báo thời tiết nói hai ngày này khả năng còn muốn tuyết rơi một trận không sao nhiều đến mấy trận nhà ai nóc phòng chịu được coi như lối nhà mình phòng ở có lòng tin đi ra khỏi nhà liền có thể bị mái hiên bên trên chữa xuống đến tuyết động đổ ập xuống đập một trận tư vị kia cũng không chịu nổi trên đường tuyết có người quét nhà nàng trước cổng chính cùng trong viện thế nhưng là một trốn đ ư c lạc tuyết thật dày trắng lóa mắt một cước dấm vào đi b ắ p chân đều nhìn không thấy mấy cây cây táo cùng cây lê biến thành ngọc thụ quỳnh chi xinh đẹp là xinh đẹp nhìn k h i mấy gốc cây đều có cảnh bị tuyết để gãy nóc nhà càng là trống rông cao một thước hai cha con từ cửa sân buôn ba đến đặt vào công cụ sưng phòng dày bên trong đều tiến vào tuyết bít tất vừa ướt lại lạnh trên xe mang theo ủng đi mưa cũng không dùng tới tuyết động so dày cao hơn nữa ủng đi mưa ống dày lại rộng lớn mặc vào cũng không phải là thơm tuyết kia là hướng dày bên trong tuyết loại thời điểm này vẫn là đất tuyết dày thuận tiện lương khang thì c à n t h ắ n nói h ắ n cũng không phải không biết chủ nếu là bởi vì trong nhà không có. bên này tuyết rơi không nhiều mùa đông cũng không thế nào lạnh đều không yêu xuyên vừa nát vừa nặng đất tuyết dày lương khang thì đem một đôi sạch sẽ bít tất nhét vào lương hàm nguyệt trong tay bảo nàng đổi xong đi một bên ngồi chờ hắn xẻn ra một đầu đường nhỏ đến lại đi ra lương hàm nguyệt không vui ta cũng là trở về làm việc lương khang thì không có cách cho nàng chỉ chuyện gì làm lương hàm nguyệt cầm một cây dài g ậ y trúc phía trên trói lại một thanh nhỏ cái t r ổ i lại chống một cây rủ đi đánh mấy thân cây lớn bên trên tuyết tuyết động không chỉ có sẽ ép tổn thương cảnh hóa tuyết thời điểm cây ăn quả còn dễ dàng đông thương cái này mấy thân cây lớn đều là nàng sinh ra không mấy năm gie tuổi t ắ c cùng nàng không chênh lại nhiều khi còn bé hàng năm đều ăn được mặt trái cây tạo tử do nọn lê tử ra có chút dày nhưng là thịt quả thanh điểm nhiều chất lỏng hiện tại mặc dù không ở tại bên này cái này mấy thân h ữ n g cây lớn nếu là chết rét nàng vẫn là đau lòng lương hà nguyệt n g dùng cổ cùng bả vai kẹp lấy rủ giơ cao lên gậy chúc đi phật đầu cánh tuyết lúc này cây còn không có lá rụng đầu cánh tuyết c h i ế u nặng từng cái khối tuyết nện ở mặt dù bên trên phát ra phốc phốc nặng nghề tiếng vang cổ cũng chua cánh tay cũng chua nàng thật vất vả đánh xong một cái cây tuyết lập tức chạy qua một bên ngồi sổm xuống nghỉ ngơi trơ lại ngầm đầu một cái lương không cần lại lội lấy tuyết đi. lương ạ i lội đi. lấy l tuyết khang thì chống sắt thu đứng ở một bên một chàng tiếng hỏi có đói bụng không có lạnh hay không đi trên xe ăn một chút gì ấm áp một cái đi lương hà nguyệt lắc đầu lương khang thì đã lấy qua nàng để ở một bên g ậ y trúc đi hướng khác một cái cây lương hà nguyệt mau đổi theo cho lão ba bung rủ lương khang thì một bên nhanh nhẹn quét lấy trên cây tuyết vừa nói an bài của hôm nay đem cái này hai cái cây làm xong chúng ta liền ăn cơm buổi chiều đem trên nóc nhà tuyết đánh chúng ta liền về nhà ta nhìn ngày lại âm hẳn là lại muốn tuyết rơi nhà bọn hắn bên cạnh chính là trong thôn siêu thị mini hai cha con mua hai thùng mì tôm mượn t r o n g siêu thị nước nóng chịu đ ự n g ăn một、đứa. bữa buổi chiều lượng công việc không nhỏ coi như mặc kệ trong viện tuyết động chỉ là một mực bốn gian lớn nhà ngói một cái t a n ca cỗ xương phòng cùng một cái trăng tủi lửa than đá nhà kho mấy cái này nóc phòng đều có khó khăn đừng nhìn phòng ở số lượng không nhiều thế nhưng là lương hàm n g u y ệ t nhà rộng dài sáng tỏ lại không cần cân nhắc cái gì giá phòng công bày mỗi gian phòng phòng diện tích cũng không nhỏ nghe nàng c h a nói trong nhà phòng ở cũ không người ở tổng là không được không có nhân khí phòng ở sớm m u ộ n môn u xấu hắn cùng lương mẹ còn tồn lấy một chút lớn tuổi từ trong thành trở về dưỡng lao tâm tư năm nay một lần nữa giải ra đ i ệ n đ o á n cửa sổ thủy tinh đều đ ổ i thành giữ ấm hai t ầ n g thủy tinh nghĩ đến có thể hay không cho thuê cái nào yêu quý phòng ở lại hiểu rõ người trong thôn chỉ bất quá mặc dù điều kiện tốt nhưng là yêu cầu cũng nhiều nông thôn bên trong phòng ở không tốt thuê phòng ở cho tới bây giờ đều không tìm được phù hợp khách trọ lương khang thì lung lay một v ò n g quyết định trước từ xương phòng bắt đầu làm nhà ngói đỉnh có độ dốc khối tuyết nếu là cùng một chỗ trượt xuống đến dễ dàng đem cái thang đ ụ đổ nhưng là nhà bọn hắn xương phòng có thể từ bên trên bỏ qua đi lương hà nguyệt n g dùng t h ủ n g sắt đem nóc nhà tuyết động đẩy xuống thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem lương khang thì ba nàng chính dạng chân tại nóc phòng bên trên trong tay cũng là một thanh t h ủ n g sắt nhìn xem coi như ổn định lương hà n g n g u y ệ t dặn dò lương khang thì vài câu ánh mắt đột nhiên chuyển đến nóc phòng đầu sống lương thú bên trên nói đến tên của mình cũng cùng cái này sống lương thú có chút quan hệ năm đó lương hà n g n g u y ệ t sinh ra là sinh non lại vừa vặn đổi cái trước đêm tuyết xe cứu thương chậm chạp không đến lương mẹ mắt thấy liền muốn sinh lương khang thì đành phải vội vàng tìm trong làng làm qua bà mụ vương đại nương cũng may sinh sản quá trình coi như thuận lợ xe cứu thương còn chưa tới lương h à nguyệt đã rơi xuống đất lương khang thì đem vương đại nương đưa lúc ra cửa quay đầu nhìn một cái tuyết lớn không biết lúc nào đã ngừng một vòng trăng sáng treo cao vừa vặn thăng tại nóc phòng sống lưng thú phụ cận cái kia không biết là cái gì thần thú sống lưng thú n ế t to miệng giống như ngậm chặt ánh trăng giống như lương khang thì lúc này liền định ra rồi con gái danh tự mặc dù không có bảo ngọc hàm ngọc mà sinh thần thông lớn như vậy nhưng nữ nhi của hắn lúc sinh ra đời sống lưng thú hàm nguyệt tương lai cũng là muốn có triển v ọ n lớn v ậ phần lên cái tên này lương h à nguyệt có hay không triển v ọ n lớn hỏi lương ra thôn người bọ kh người ta là trọng điểm đại học cao tài sinh tốt nghiệp liền đi thành phố lớn làm việc tiền lương hơn mười n g h n thỏa thỏa chính là g i a t r ư ở n g trong miệng con nhà người ta chỉ có lương hà n g u y ệ t tự mình biết đại hán chín trăm chín mươi sáu lượng năm vốn là không quá đi thân thể càng kém tinh thần đ i ệ t h o à i bệnh nặng một trận về sau lương hà n g u y ệ t cùng lương mẹ tại trong video k h ó c giống một trận quay đầu liền cầm lấy hai năm này tích xúc từ t r ư ớ c về nhà trong nhà chỗ thành thị là cái tiểu thành không có nàng cái này chuyên nghiệp cùng một làm việc nhưng lương hà n g u y ệ t đã quyết định tạm thời tính dưỡng hai tháng lại đi những thành thị khác tìm một phần cường độ không có cao như vậy làm việc lương hà nguyện không cảm thấy mình có bao nhiêu ưu tú một đường cầu học đến làm việc nàng gặp qua càng nhiều so với nàng chăm chỉ thông minh cứng cõi đến nhiều người nhưng là nàng một mực là cảm thấy mình đầy đủ may mắn nàng là tại cha mẹ yêu bên trong trường thành đứa trẻ hai mươi lăm tuổi vẫn cảm thấy mình là một đứa bé nàng chỉ khóc lóc kể lệ như vậy một lần cha mẹ liền kiên định ủng hộ nàng về nhà tính d ư ỡ n g dù là nàng muốn từ cái kia tại trong mắt người k h á c quang minh vạn trượng làm việc bận rộn đến trưa trong nhà trên nóc nhà tất cả tuyết động rốt cục đều bị quét dọn không sai bị lắm hai người đang muốn lái xe chạy về thành phố trên trời lại đã nổi lên bay là tả hoa tuyết màu xám trắng tầng mây áp lực thấp ép giống như lại đang nổi lên một trận lương khang thì đột nhiên đóng cửa xe lại h ắ n quay đầu đối với lương hà nguyệt nói n g u y ệ t nguyệt ta lên đường vừa nhìn nhìn có hay không xe taxi chính ngươi đánh trước xe trở về đi ta đêm nay liền ngủ cái này vạn một đêm lại hạ bão tuyết sáng mai còn phải trở lại dày vò một chuyến lương hà nguyệt đương nhiên là kiên định tự tuyệt nàng minh biết mình không thể giúp quá lớn một tay nhưng vẫn là muốn đi theo đến đến nhà cũ tử cũng là bởi vì quét dọn nhà cửa đ ỉ n h cái này sống muốn leo lên leo xuống vạn nhất vẩy một hồi một tầng lầu độ cao mặc dù sẽ không ra cái đại sự gì nhưng cũng phải lưu người tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau lương khang thì không lay chuyển được nàng Đành phải lúc ờ i ấy dọn nhà thời điểm đồ vật cũng không có toàn bộ dọn đi hàng năm tết xuân tế tổ thời điểm lương khang thì đều muốn trở về ở hai ngày lao trạch bên trong lấy một chút chuyển không đi đồ dùng trong nhà hai giường chăn biển cũng có một cái có thể luộc đồ vật nhỏ nồi đuối nước lương hà nguyệt năm giật ra lương khang thì mang về một cái khắc túi những à y siêu thị mini bên trong lúc nào còn bán thảm điện lương khang thì đã đánh một thùng nước giếng chuẩn bị nấu nước luộc h ì n h thánh hắn cũng không quay đầu lại đáp không phải mua đi ngươi tứ ra ra nhà mượn lương hà nguyệt sợ lệnh mà lại đặt ở lao trạch cái này mấy giường chăn mền cũng chưa kịp h ơ i lương khang thì lo lắng bị tử phát triều chuẩn bị dùng thảm điện xấy khô một xấy khô bằng không lương hà nguyệt khẳng định ngủ không ngon lương hà nguyệt ngô một tiếng xoay người đi trải chăn mền lương khang thì nhớ tới cái gì đến lại thăm dò hỏi ngươi tứ ra ra nghe nói đêm nay chúng ta lưu lại nơi này để chúng ta đi nhà hắn ăn cơm chiều cùng đi ngủ đâu lương hà nguyệt một chữ không còn chưa nói ra miệng lương khang thì đã tiếp theo nói xuống dưới biết ngươi không yêu đi nhà khác ngủ ta nói không cần làm phiền bọn họ lại nói liền một đêm chịu được một chút liền đi qua lương hà nguyệt hài lòng vẫn là cha ta hiểu ta nói thật lương hà n g u y ệ t đêm nay ngủ được rất không lỡ nàng đầu tiên là làm một cái thị giác cổ q u á i m ộ n g không biết có phải hay không là bởi vì trận này không đúng lúc bao tuyết làm cho nàng đối với hiện tại khí hậu có chút lo lắng dĩ nhiên làm rất nhiều thiền thai thay nhau xuất hiện ác ngộng trong ngộng lương hà nguyện tựa hồ không có thực thể nàng lấy một loại thượng đế thị giác từ trên cao quan sát đây hết thảy g i bác xuôi nam mặt đất từng t ấ p từng t ấ p trở nên tuyết trắng tinh mịch trong đêm tối đen đ u ố c càng ngày càng t h ư a tớt h chỉ có vĩnh hằng hàn băng tầm mắt của nàng bay lượn quá lớn địa đi vào vô biên vô tận hải dương mấy cái trên hòn đảo núi lửa phun trào ra nồng đậm biên vụ chảy xuôi r u n g nham là lóa mắt màu đỏ cam bầu trời đều bị bụi núi lửa bao phủ tại nàng nhìn không thấy trong biển sâu lòng đất núi lửa đồng dạng sinh động sóng thần rất nhanh đã tới bên bờ biển nhấc lên trùng thiên sóng lớn không biết qua bao lâu tuyết động rốt c u c hòa tan mặt đất tràn lan lấy hồng thủy lao nhanh dòng sông phá tan con đê vô số phòng khâu hạn những ngày t hai họa thay nhau qua đi vẫn còn có càng hiểm trở tình hình chờ đợi đằng sau tiếp tục nhiệt độ cao để lưỡng cực tấm băng hòa tan mặt biển lên cao c h e mất lớn mảnh thổ địa lương hà nguyệt nhìn thấy cận t ồ n nhân loại bắt đầu hướng nội lục di chuyển tiệc vui trong tàn mới nguy cơ lại tại phát sinh thật sự là đáng sợ lương hà nguyệt cuối cùng từ trận này trong ác n g ộ n g t r á n h thoát nàng l ò n g vẫn còn sợ hãi ngồi xuống trong lòng bàn tay chạm đến một mảnh tinh tế hạt cát nàng có phải là còn đang nằm mơ cái này mộng liền ôn hòa nhiều hơn lương hà nguyệt ngồi ở một mảnh bờ biển trên bờ cát trước mắt là sóng biết minh mang hải dương sau l ư n g cách đó không xa là rừng rậm xanh không có không có tận cùng tai nạn cùng nguy cơ đây hết thể lại như vậy tĩnh mịch tốt đẹp lương hàm nguyệt nhìn trong chốc lát biển rốt cục bình tĩnh lại nàng cảm giác ánh mắt bên cạnh lại có hai cái tiểu tiểu đồ tiêu bộ dáng mười phần nhìn quen mắt một cái là đường con phát họa ra ba lô đồ án một cái khác là cái tiểu nhân ảnh chân dung tầm mắt của nàng vừa mới chuyển đến đơn giản ảnh chân dung bên trên cái k i a đồ tiêu liền tự động triển khai hạ lôi ra một loạt văn tự tới tài liệu cá nhân trò chơi chỉ nam giản dị hợp thành hợp thành đồ phổ lần này lương hà n g u y ệ t rốt cuộc biết tại sao mình lại cảm thấy nhìn quen mắt đây chính là nàng gần nhất đang chơi một cái hải đảo máy rời trò chơi sinh tồn giao diện vô cùng đơn giản cũng không có cái gì nhiệm vụ chính tuyến duy nhất cách chơi chính là tại hải đảo bên trong tận khả năng g á n g dấp sinh tồn được nhìn tới vẫn là đang nằm mơ lương hà n g u y ệ t n h ấ t chân hướng phía rừng rầm đi đến đột nhiên cảm thấy dưới chân xúc cảm không thích hợp nàng cúi đầu nhìn lại mình dĩ nhiên không xỏ dày chỉ mặc một đôi mùa đông giày b i t tất lương hà nguyện đành phải tận lực chọn xốp trên mặt đất đi nàng lúc này không biết vì cái Có, có c ũ nếu g k như g tầm t lương hàm nguyệt đ lúc này mở ra ba lô liền sẽ phát hiện bên trong xuất hiện một cái bí đỏ đột nhiên biến mất ở nguyên điện thế nhưng là nàng không biết vì cái gì buồn ngủ quá trong lộng cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ sao lương hàm n g u y ệ t trong lòng suy nghĩ muốn trở về khỏe mạnh ngủ một giấc trước mắt cái gì rừng rậm g i a dây leo đều lập tức biến mất đêm khuya tại lương khang thì ngủ say thời điểm bên cạnh hắn nằm con gái không biết lúc nào biến mất ở trong trăn qua không sai biệt lắm nửa giờ mới lại xuất hiện tác giả có lời muốn nói m ở văn à ở đây r ằ n g dưới bài này chủ làm ruộng tích chữ hàng kinh doanh hải đảo chống cự thiên thai không lên giao không cùng chính phủ hợp tác là t ế thủy trường lưu chưa nóng làm ruộn g văn cuối cùng bài này tình cảm kịch xuất hiện đã khuya giai đoạn trước chỉ có một nhà ba người cùng cẩu cầu cùng một chỗ sinh hoạt chương hai nhập hàng một buổi sáng sớm lương hà nguyệt liền bị lương khang thì l ắ c t ỉ n h nàng mắt ngủ mơ màng từ dưới cái gối lay lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian bậy hát kia nàng coi như cũng ngủ gần tám giờ có thể là thế nào vẫn là như thế không đâu thật giống như tăng ca thời điểm một đêm mười ba bốn tiếng thời điểm đồng dạng khó chịu lương khang thì đem lương hà nguyệt đánh thức có thể không chỉ là bởi vì nàng nên rời giường lương khang thì ngữ điệu đều biến nhọn hàn âm thanh run dậy chỉ vào lương hà nguyệt gối đầu vừa hỏi từ đâu tới bí đỏ lương hà nguyệt sửng sốt một chút x o á t quay đầu theo lão ba cánh tay nhìn sang một cái hết sức quen thuộc và nóng trậu rửa mặt lớn nhỏ như vậy bí đỏ xuất hiện tại mình gối đầu bên cạnh bí đỏ cũng vẫn là mới mẻ tựa như vừa hái xuống không bao lâu như thế nàng đ ố n g nhiên dùng mình một cái buồn ngủ trong nháy mắt biến mất lương khang thì không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì hắn phản ứng đầu tiên chính là có người xông vào nhà hắn nhưng là đem một cái bí đỏ để ở chỗ này là có ý gì hắn giọng điệu vội vàng để lương hà nguyệt nhìn xem mình có bị thương hay không trong nhà không có thứ gì đáng tiền tài vật là trộm không đến lương hà nguyệt cứng ngắc ôm lấy cái kia b chịu nặng phân lượng nhắc nhở nàng đó cũng không phải cái gì h ảo giác nàng khó khăn nuốt nước miếng một cái đối với lương khang thì nói cha ngươi trước yên t ĩ n h một chút ta cho ngươi kể chuyện xưa hai cha con một đường không nói gì đem xe mở trở về nhà đêm qua tuyết rơi đến không lớn không chi phí cái kia khí lực lại quét dọn một lần nóc nhà một đêm này chuyện phát sinh rung động không chỉ có là lương khang thì cũng là chính mắt thấy thiên thai thảm trạng lương hà nguyệt hai người trên đường đi đều đang tiêu hóa chuyện này lương hà nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế trong tay vớt vớt lương khang thì thả trên xe một cây bút nàng đầu ngón tay khé động con kia bút liền biến mất lại lật một cái bút lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng bên trong lương khang thì dùng ánh mắt còn lại nhìn nàng một cái tranh thủ thời gian ngăn cản ó i nguyện nguyện đừng bừa nhìn thấy ta đây là kinh hồn t ă n g đảm trên đường này xe mặc dù không nhiều vạn nhất có ai trải qua trải qua nhìn thấy đâu lương hà n g u y ệ t cũng là trong lòng bối rối mới có thể không ngừng dùng đem bút bỏ vào lấy ra phương pháp xác định hải đảo không gian tồn tại nghe lão ba nói chuyện nàng cũng thành thật ngươi chuyên tâm lai xe liền trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy rốt cục về tới nhà lương khang thì vừa đẩy ra ra môn nhìn xem trên ghế xa lon ngồi một người lão bà ngươi từ đại tỷ nhà trở về rồi lương mẹ hai ngày trước đi lương hà n g u y ệ t nàng đại di nhà thăm người thân kết quả vừa vặn gặp gỡ lớn ba o tuyết thuận thế liền ở hai ngày vi vi lái xe đưa ta về chân mẫn nhìn về phía lương khang thì sau lưng lương hà n g u y ệ t giọng điệu nóng bỏng người đại di nghe nói ngươi trở về mang cho ngươi thật nhiều đồ vật nhìn bên kia một đại túi quả phỉ đều là nàng cùng vi vi đến hậu sân đánh nàng biết ngươi yêu ăn cái này còn có nhà mình làm việc quất đồ hộp cùng anh đào đồ hộp bên ngoài đều không có bán chân mẫn đột nhiên dừng lại nàng nhìn xem từ lương khang thì phía sau đi tới lương hà nguyện giọng điệu có chút nghĩ hoặc làm sao mua lớn như vậy cái bí đỏ trở trở một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon biểu lộ đều là không có sai biệt nghiêm túc chân mẫn không tự chủ nắm lấy lương hàm n g ư ờ i tay thì thao lập lại cho nên n g u y ệ t n g u y ệ t đầu tiên là làm một cái có thể là tiên đoán ngộng sau đó thì có kia cái gì hải đảo không gian nàng cảm thấy n g ự c dầu dĩ thở dài một hơi nói năm nay thời tiết này là có chút tà dị cũng không trở thành cuối cùng làm giống như tận thế đồng dạng đi cùng việc nói chân mẫn là hoài nghi không bằng nói nàng là hy vọng hy vọng lương hàm nguyện chỉ là đơn thuần làm cái ác ngộng cũng không có cái gì không gian bọn hắn một nhà người có thể chân thật sinh hoạt là đủ rồi đừng lại có nhiều như vậy làm người ta hoảng hốt gợn sóng lương hà n g u y ệ t buông ra chân mất tay chấn định địa chi làm lương khang thì đi đem màn cửa kéo lên mẹ ta hiện tại muốn đi vào cái kia hải đ ả o không gian cho ngươi xem một chút vừa dứt lời nguyên bản đứng tại bên cạnh khay t r à lương hà n g u y ệ t đột nhiên biến mất chân mẫn hô hấp lập tức ngừng lại rồi cũng may không có qua vài giây đồng hồ lương hà n g u y ệ t lại lại xuất hiện lần này coi như không thể xác định cái kia dự báo ngộng có thể hay không thực hiện không gian là khẳng định tồn tại cũng không thể là một nhà ba người đều phát động kinh đồng loạt xuất hiện ảo giác lương hà nguyện ngồi xuống nói hạ cái nhìn của mình đầu tiên là liên quan tới cái này n ộ n g chân t h ự tính nếu như chỉ là đơn độc như thế một cái ác ngộng ta khẳng đây ị n không tin tưởng. Nhưng là cái này mộng có gì đó lạ. bình thường nằm mơ coi như có thể nhớ kỹ trong mộng tình cũng hình tượng đều là mơ hồ. nhưng là ta, cái này mộng, tựa như phim phóng sự đồng dạng, hiện tại nhớ tới, mỗi một màn h thể chỉ khái, hồ, phim chi thể là là lạ, là là sẽ sự kỹ gì tiết, ta tựa tại tới, một tiết tại trước mắt ta. cái quái coi cái đại cái mỗi có có có có mơ mơ đó đều đều đ là một một cái khác chính là ngay sau đó cái này mộng xuất hiện hải đảo không gian nó đã không có biến mất có phải là cũng có thể bằng chứng trong mộng hết thể có khả năng phát sinh cho nên cho ta lớn như vậy một cái bàn tay vàng để chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng nhưng là chuyện này cũng không phải là lương hà nguyệt một người có thể quyết định một khi thiên thai cũng không có phát sinh như vậy giai đoạn trước chuẩn bị tạo thành tổn thất là muốn người một nhà đến gánh chịu lương khang thì cùng chân mẫn không nói gì giữ im lặng làm trong chốc lát liếc nhau một cái đột nhiên đồng loạt đứng lên một cái đi sở thẻ ngân hàng một cái đi tìm bạn t ừ tới liệt kê một cái tờ đơn nhìn xem đến mua chút gì hai người như thế quả quyết thái độ ngược lại làm cho lương hà nguyệt do dự nàng ngó giao rất hỏi vậy vạn nhất ngộng là già đây này lương khang thì dùng hắn kia học sinh tiểu học kiểu chữ tại trên tờ giấy trắng viết kế tiếp cái khả năng phát sinh thiên t a i cũng không ngẩng đầu lên nói vậy ngươi còn không có cái kia hải đ ả o không gian cái này đều vượt qua khoa học nghĩ lời ít tiền đền bù tổn thất còn không dễ dàng nếu là hải đ ả o không gian đột nhiên không thấy đâu chân mẫn giọng địa âm vang hữu lực l ã o thiên ra lại cho ngươi nằm mơ lại đưa ngươi không gian lấy tới cuối cùng mộng là giả không gian cũng tịch thu đó không phải là cố ý đùa nghịch chúng ta một nhà vậy chúng ta liền nhận có cái gì không phục có thể để cho lão thiên thiết lập ván cục đùa nghịch ngươi thua chúng ta cũng tâm phục khẩu phục lương hà nguyện đông chốc bị loại tâm tình này lây nhiễm nàng lập tức nhắc lên khi đến đúng vậy nha vô luận sắc phát sinh là cái gì thiên h a i lương thực đều là xếp ở vị trí thứ nhất muốn đ n đồ vật bởi vì lương hàng nguyệt hải đảo không gian không giống trong tiểu thuyết đại đa số bàn tay vàng không gian như thế có thời gian ngừng lại năng lực cho nên tại tích chữ hàng thời điểm cũng muốn cân nhắc bảo đảm chất lượng kỳ gạo bột mì dùng ăn dầu cũng không cần nói làm mì sợi bảo đảm chất lượng kỳ rất dài có chừng một năm nếu như chứa đựng điều kiện thỏa đáng tức là qua bảo đảm chất lượng kỳ ăn cũng không có vấn đề gì thế là làm mì sợi cũng xuất hiện ở mua sắm danh sách bên trên nghe nói mì ý bảo đảm chất lượng kỳ càng dài bởi vì sợi mì bên trong trình độ càng ít còn có men phấn chỉ mua bột mì không phối hợp men phấn bọn họ liền rốt cuộc không kịp van màn đầu sau đó là các loại đậu đậu nành hồng đậu đậu xanh hát đậu phơi khô đậu có thể bảo tồn không sai biệt lắm hai năm nếu như không có rau quả ăn đậu cũng có thể dùng để phát đậu nha nếu như có điều kiện lời nói còn có thể đến bên trên một chén sữa đậu nành lương khang thì ngòi bút vừa dừng lại lương h à g nguyệt liền tranh thủ thời gian nối liền đồ gia vị là là không thiếu được trừ mối bột n g ọ t dạng này lại đ ộ t một chút nồi lầu để liêu nếu như không có nấu cơm thời gian liền có thể nồi lầu để liêu luộc hết thảy còn có hoa sinh tương châu cô lết t những vật này nhiệt độ cao lượng mà lại bởi vì đường phân khó khăn biết bao hư tương lai nếu là thực sự không có đồ ăn ăn liền cầm lấy bơ lạc chấm màn đ ầ u chân mẫn cũng đuổi theo hương cô mục nhĩ phấn ti làm rong biển những này đều có thể thả một năm trước còn có lạp s ư ở n g cùng t h ì khô mua sắm danh sách càng viết càng dài trừ đồ ăn bên ngoài lại tăng thêm thường ngày vận dụng thường dùng dược phẩm còn có nhằm vào khả năng phát sinh thai nạn muốn mua sắm than đá giữ ấm quần áo áo cứu sinh những thứ này cân nhắc đến lương hà nguyệt có một cái hải đảo không gian có thể đủ loại đồ ăn dưỡng giống cần câu cùng xúc vật sinh bệnh dược vật mua sắm trận đầu bao tuyết đã tới ba người cũng không biết còn có bao lâu thời gian chuẩn bị t ố t ở tại bọn hắn phản ứng kịp thời mà lại có thể chia ra hành động lương khang thì tại cho trong thôn không biết vị kia thúc thúc gọi điện thoại nhị ca ai ta là khang tử nhà máy than đá điện thoại ngươi có sao cho ta một cái tôi h nhiều năm không có mua than đá số điện thoại đều ném đi mua than đá làm gì à đây không phải là ta trong thôn phòng ở muốn cho thuê sao đ ú n g tìm được khách trọ nơi khác đối với chúng ta cái này không quen để cho ta hỏi một chút nơi nào có thể mua than đá năm nay mùa đông đoán chừng mướn lạnh chúng ò n p ả ta cái h này mùa đông một gia đình cũng liền đốt cái một tấn nhiều một chút năm nay trời lạnh đoán chừng tất cả mọi người có thể nhiều mua một chút mua cái năm tấn còn có thể nói rõ năm tiếp lấy đốt lại nhiều cũng quá trói mắt nhà bọn hắn cái này chợ than đá nhỏ chủ yếu đối tượng hợp tác chính là một chút nhà máy nhỏ lại thêm nông thôn mua than đá tặng khách mua quá nhiều người nhà khẳng định là muốn đem lòng sinh nghi than đá thứ này đối với dân quê tới nói là thường ngày nu cầu phẩm nhưng cũng miễn cưỡng dính lấy cái vật tư chiến lược m ộ t bên nếu là thật mua lấy một trăm tấn người ta khẳng định phải đến cha hắn có hay không nhà máy kinh doanh tư chất bằng không thì làm gì có lớn như vậy nu cầu lượng kỳ thật mua lấy năm tấn than đá đều có thể đem nhà nàng nhà kho tràn đầy đoán chừng còn có một số muốn trồng đến trong viện lương hà nguyện n g tích cực cống hiến ra nàng đọc nhiều tận thế tiểu thuyết kinh nghiệm kia không mua quá nhiều đến đó thuê một cái nhà kho để nhà máy than đá xe gỡ ở đằng kia ta đến lúc đó vụ trộm cho trang đến hải đào trong không gian lương khang thì nhữ mày cái nào có chuyện như vậy nhà máy dùng liền gỡ tại nhà máy hậu viện tư nhân dùng gỡ tại nông g i a trong viện kéo đến cái gì trong kho hàng đi người ta làm mấy chục năm đều không gặp được một lần xem ra muốn không để cho người chú ý hàng tồn số lượng vẫn phải là nắm chặt lương hàm nguyệt rõ ràng đến lúc đó than đá thật sự dùng hết hải đảo bên trong còn có rừng rậm chúng ta liền đốt đầu gỗ sửa ấm lương khang thì cho nhà máy than đá đánh xong điện thoại hẹn đưa than đá thời gian trận này bao tuyết hạ nhà máy than đá sinh ý t h ị n vượng đoán chừng muốn hai ngày mới có thể xếp đến nhà bọn hắn lương khang thì cầm thẻ ngân hàng đi ra ngoài trước khi đi căn dặn lương hà nguyệt ta đi vào thành phố kho lương, nhìn xem lương thực. sau đó đi bán buôn thị trường mua chút công cụ ngươi cùng mẹ ngươi chớ cùng ta mua lặp lại lương hàng nguyệt gật gật đầu đi đến chân mẫn cửa phòng ngủ nàng cũng tại gọi điện thoại c h ứ n g tỷ ta nhớ được trước ngươi mở qua siêu thị mini có hay không đáng tin cậy nguồn cung cấp có thể giới thiệu cho ta mấy cái nha đúng à lão lương cái kia vật liệu xây dựng cửa hàng sinh ý không tốt ta nghĩ lấy dứt khoát đổi thành siêu thị mini được rồi ai nha đều không tốt làm ta biết tiệm kia mặt đều mua lại một lát cũng không cho mớn được đi ta liền nghĩ như vậy cũng là hai mắt sở một cái đen đây không phải nghĩ đến ngươi kiến thức rộng rãi bạn bè lại nhiều cho nên hướng ngươi lấy thỉnh kinh mà t r â n mẫn một trận lời hư u í c h xuống tới trong tay nhiều hai ba cái bán buôn bán lẻ thương nghiệp cung ứng điện thoại lương hàm n g u y ệ t ở một bên yên l ặ n g dơ ngón tay cái lên bên kia t r â n mẫn đã lại đánh lên điện thoại cùng thương nghiệp cung ứng tăng thêm vệ trạng bắt đầu trao đổi lương hàm n g u y ệ t thăm dò xem xét t r â n mẫn gửi tới một cái vé nửa ngày cũng vạch không tới đ ấ y mua hàng danh sách các loại xì dầu ăn giấm mì ăn liền c h o c o l a t bánh máy quy nước khoáng giấy vệ sinh các loại hàng cái gì cần có đều có phía giới phụ lên đưa hàng cái gì cần có đều có phía giới phụ lên Làm sao chân ó mẫn làm việc tỉ mỉ nghe lương hà nguyệt nói qua lương khang thì đi mua lương thực về sau cẩn thận dò hỏi tương lai mặc kệ là hồng thủy vẫn là khô hạn đều phải cần nước sạch nguyên mới được trong thôn tòa nhà đành giếng một lát không thiếu nước dùng thế nhưng là một khi phát lũ lụt bên trong nước cũng là uống không được nước khoáng ta mua không ít không năm chắc được còn muốn hay không nhiều mua một chút n g ư ờ i bên trong không gian kia đã có cái đảo phía trên kia có hay không hồ nước cùng dòng sông bên trong nếu là có sạch sẽ nước ngọc nguyên vậy liền dễ dàng hơn chỉ cần chuẩn bị một chút trừ độc cùng lọc nước tài liệu là tốt rồi nước khoáng mặc dù không đắt nhưng là cũng có bảo đảm chất lượng kỳ lại chiếm chỗ dùng làm tắm rửa giặt quần áo loại cuộc sống này dùng nước cũng trách lãng phí lương hàm nguyệt một thời không có cách nào trả lời nếu là cái này hải đảo hoàn toàn là nàng chơi qua cái kia trò chơi sinh tồn chuyển hóa mà đến như vậy nàng có thể nói khẳng định nhất định là có hổ nhưng là hiện tại cũng không thể xác định như vậy từ có không gian vẫn chưa tới một ngày lương h à g n g u y ệ t còn không tiến vào nghỉ ngơi bao lâu đối với tình huống bên trong cũng không tín hiểu h rất rõ chân mẫn xem xét con gái cái phản ứng này liền biết nàng đối với cái không gian này còn chưa quen thuộc nhưng là cái này hải đảo không gian làm vì bọn họ hàng t u ầ n kế hoạch bên trên trọng yếu một vòng nhất định phải đem phía trên tình huống cũng mò thấy nàng lúc này đánh nhị quyết định nguyện ngày hôm nay ta và cha ngươi đi ra ngoài mua sắm là đủ rồi ngươi trước để ở nhà hào hào nghiên cứu một chút cái này hải đ ả o không gian nếu là có cái gì mới cần cũng tốt kịp thời thêm đến cái này mua sắm danh sách bên trong có phát hiện gì chúng ta cũng có thể cắt giảm tờ đơn bên trên nội dung tựa như ta vừa rồi sách cái này nguồn nước sự tỉnh lương hà nguyệt n g đọc sách nhiều lắm nhưng sinh hoạt kinh nghiệm khẳng định là không có cha mẹ nhiều đầu nàng điểm giống gà con một h ó c hoàn toàn nghe chân mẫn chỉ huy chân mẫn đi ra ngoài về sau lương hà nguyệt n g đổi lại một thân nhẹ nhàng đồ thể thao hôm qua nửa ngủ nửa tỉnh đi vào trong không gian cái gì cũng không chuẩn bị liền dậy cũng không mặc may mắn lao c h ạ c lạnh lương hàm nguyệt là xuyên bít tất đi ngủ bằng không thì tối hôm qua chân trần trong rừng rậm chạy k i a đến nhiều khó chịu lần này nàng võ trang đầy đủ không chỉ có đ ổ i xong quần áo còn c ó cái túi đeo lưng bên trong chứa nước khoáng bánh mì cùng tiểu đao ở cái này hải đảo cầu sinh trong trò chơi là có gia thu tồn tại tối hôm qua nàng ngược lại là không nhìn thấy bất quá lương hàm nguyệt đã sớm thiết nghĩ qua nếu là gia thu thật sự muốn tập kích nàng nàng liền lập tức từ trong không gian ra lương hàm nguyện tâm niệm vừa động lập tức xuất hiện ở một mảnh rừng rậm ở trong vẫn là vị trí cũ trước mặt của nàng là cái k chơi đùa thời điểm hoang dại thực vật đổi mới liền rất chậm nghĩ giải quyết vấn đề no ấm đều cần người chơi mình trồng t r ọ n hiện tại trò chơi trở thành sự thật còn không biết thực vật có thể hay không dựa theo bình thường sinh thời gian dài thành thụ hải đảo không gian nguyên hình trò chơi độ tự do rất cao cơ hội không có cái gì hạn chế các người chơi có thể đi săn thu thập làm ruộng câu cá xây nhà hết thẻ công cụ chế tác đều có thể thông qua bàn làm việc cùng tùy thân giản dị hợp thành m ù đủ lệ hoàn thành dựa theo lương hàng nguyệt chơi đùa kinh nghiệm làm một vừa lên đảo người mới bước đầu tiên chính là đ ố n cây dùng chặt cây đến khối gỗ chế tạo ra bàn làm việc tiếp lấy hợp thành đùa cái quốc một loại công cụ để cao cây cối chặt cây hiệu suất một cái nơi ẩn nút là tất yếu người mới kiến tạo ra được phòng ở khả năng phi thường đơn sơ cái trò chơi này người chơi đem loại phòng này gọi là học diêm chỉ cần mấy khối làm ặ t tường tấm ván gỗ cùng trần nhà ghép lại với nhau liền có thể hoàn thành nhưng chỉ cần phòng ở kiến thành liền có thể chống cự giác thú nhưng là lương hàm nguyệt không cần hai mươi bốn tiếng đều lưu tại trên hải đảo nàng đối với một cái phòng ở không có tương đương bức thiết nhu cầu thời điểm nguy hiểm trực tiếp trốn đến thế giới hiện thực là được rồi nhưng là cái này không có nghĩa là nàng không có xây nhà dự định mua vật tư tất cả đều chứa đựng trong nhà nguy hiểm quá cao mà lại cũng chưa chắc thả xuống được nàng vẫn là phải đem những vật tư này rời đến hải đảo không gian tới vật tư lộ thiên đặt vào phơi gió phơi nắng cũng không phải cái biện pháp nhưng là lương hà nguyệt lại không muốn theo liền tìm một chỗ ăn ra nàng suy nghĩ rất nhiều kiến tạo phòng ở địa phương cách bờ biển không thể qua xa đại hải thế nhưng là cái kho đ á o có thể đi biển bắt hải sản câu cá có một ngày muối không cẩn thận dùng hết cũng có thể dùng nước biển chế m ố i còn có một chút hải âu sẽ ở bên bờ biển thạch trên gành bãi xây tổ đẻ trứng chơi lụa thời điểm thực sự tìm không thấy đồ ăn lương hà nguyệt liền sẽ đi bờ biển nhặt hải âu trứng Cái không thể cách rừng rậm quá xa nguyên nhân là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong các loại công cụ chế tác thậm chí là phòng ở bản thân kiến trúc tài liệu đều cần từ cây cối bên trong thu hoạch mà lại rừng rậm thổ nhuộm tương đối phì nhiêu lương hàm nguyệt trước kia chơi đùa thời điểm đồng dạng đều quen thuộc đem ven rừng rậm cây cối chém đức khai khẩn thành đồng ruộng thu hoạch sản lượng sẽ khá cao còn có một cái yêu cầu chính là chân mẫn nhắc nhở lương hàm nguyệt muốn tới gần nước và nguyên Còn lương ạ i chính cơ thế bằng phẳng những bằng này vấn đề cơ bản. là l địa đề hà nguyệt là từ b ê nhìn bờ b c h v m chằm chậm nàng nguyên từ lai chạp nhúc g ư ớ n nuôi g v nhích ậ n thanh tiến độ chờ đều hơi không kiên nhẫn không có công cụ tình huống dưới đốn cây tốc độ rất chậm đợi đến thanh tiến độ rốt cục đi đến đầu trong ba lô của nàng cũng xuất hiện vật liệu gỗ một ư ơ i đoạn cây hoa một sợi hai nhánh cây ba mỗi cái vật phẩm đều có mình giới thiệu v ă n tắt tỉ như sợi giới thiệu chính là có thể đang làm việc đài chế sợi tay túi vạn dây thừng chế tơ nhân tạo cũng có thể làm thuốc nổ dẫn đường tuyến bệnh dày cỏ trở đoạn cây hoa liền đơn giản nhiều không độc có thể phơi khô chế thành trà ư ớ t hoa nàng lại chặt một gốc cây hoa tương tự đạt được vật liệu gỗ một ư ơ i hoa ra một nhánh cây năm hoa ra giới thiệu tương đối lợi hại nhưng cùng vật liệu gỗ tổ hợp chế tác hoa g a thuyền nghe không thế nào khoa học tại lương hà nguyệt n g trong ấn tượng chỉ cần đang làm việc trên đài đem vật liệu gỗ cùng hoa ra dựa theo nhất định trình tự sắp xếp liền có thể đạt được một chiếc thuyền nhỏ chân chính tạo thuyền cũng không có đơn giản như vậy ít nhất phải dùng nhựa cây đem tầm ván gỗ dính hợp lại cùng nhau a nhưng chỉ là cầu sinh trò chơi cụ hóa thành chân chính hải đảo liền đã đủ ly kỳ lương hà nguyệt n g đối với thần kỳ bàn làm việc tiếp nhận tốt đẹp cái này có thể quá thuận tiện nàng đối với loại này đại đại đơn giản hóa hợp thành làm việc không có bất kỳ cái gì ý kiến lương hà nguyệt một bên dọc theo rừng rậm đi một bên đưa ánh mắt đặt ở từ thị giác bên trong chỉ có hai cái đồ ti một phim hoạt hình ảnh chân dung triển khai thực đơn bên trên tài liệu cá nhân trò chơi chỉ nam giản dị hợp thành hợp thành đồ phổ nàng lần lượt điểm tiến đi nhìn thoáng qua đều là rất quen thuộc công năng cùng cầu sinh trong trò chơi không kém nhiều lắm tài liệu cá nhân người chơi tên lương hàm nguyệt đẳng cấp một lực lượng năm điểm sinh mệnh mười rất đơn giản tư liệu giới thiệu duy hai hai cái thuộc tính một cái là lực lượng chủ yếu ảnh hưởng chạy tốc độ sức chịu đựng công kích tổn thương hết thể nhân tố đối mặt giã thu tập kích lực lượng đối với thành công cầu sinh tác dụng rất lớn điểm sinh mệnh đại biểu năng lực khắn đòn nhưng nàng cũng không phải thật sự muốn cùng giã thú vật lộn cho nên lương hà nguyệt cũng không có đem tài liệu cá nhân bên trên thuộc tính để ở trong lòng cái này trò chơi chỉ nam lương hà nguyệt chỉ chưa thấy qua là mới xuất hiện nội dung phía trên bày ra mấy đầu hạng mục công việc một gia tăng sinh tồn lúc d à i có thể để cao người chơi đẳng cấp theo thứ tự cần thiết thời gian là m ộ ư ơ i ngày năm mươi ngày một trăm n g à y hai trăm n g à y ba trăm n g à y năm trăm n g à y một nghìn ngày một năm trăm n g à y hai nghìn ngày thăng cấp hậu sinh tồn lúc d à i không rõ số không có thể tiếp tục tích lũy đến cấp tiếp theo đẳng cấp mỗi sách cao hơn một cấp người chơi lực lượng hai điểm sinh mệnh một hai vừa phải trò chơi ích não mê trò chơi thương thân người chơi mỗi ngày đăng nhập thời gian không được vượt qua m ộ ư ơ i sáu giờ đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp trò chơi lúc dài ra tăng một giờ cho đến hai mươi bốn giờ đ ấ y ba người chơi trong trò chơi sau khi chết sẽ không rơi xuống đẳng cấp nhưng sẽ mất đi bên trong túi đeo lưng toàn bộ vật phẩm cái trò chơi này chỉ nam lượng tin tức rất lớn lương hà nguyệt n g đem cái này ba đầu lật tới lật lui nhìn mấy lần từng chữ đều nghiêm túc nhớ kỹ nguyên bản tăng lên đẳng cấp ở cái này cầu sinh trong trò chơi cũng không trọng yếu giá thú có k i ự u hận phạm vi chỉ cần cách xa xa liền sẽ không bị công kích nang bởi vì yêu quý trồng trọt cùng câu cá cho nên cũng không thế nào coi trọng thăng cấp mà lại tại lương hàm nguyệt trong ấn tượng nguyên bản thăng cấp trừ thêm điểm sinh mệnh cũng chính là kéo dài thanh máu bên ngoài không có tăng lực lượng điểm thuộc tính thiết lập a nàng có một cái mơ mơ hồ hồ phỏng đoán cái này lực lượng sẽ không thật sự thêm đến trên người mình a làm cho nàng trở thành đại lực sĩ cũng không biết tại thế giới hiện thực bên trong có thể hay không phát huy tác dụng nếu là thật có thể giúp nàng đề cao tố chất thân thể tương lai thiên thai phát sinh thời điểm cũng có thể nhiều một phần sức tự vệ cái này ngược lại không khó nghiệm chứng lần thứ nhất thăng cấp chỉ cần mười ngày đến lúc đó liền biết kết quả đầu thứ hai liên quan tới trò chơi đăng nhập thời gian hạn chế tương đương với phủ định lương hàm nguyện hoàn toàn từ bỏ thế giới hiện thực trốn vào hải đảo bên trong sinh hoạt khả năng chỉ ít tại lên tới cấp chín trước đó nàng mỗi ngày đều muốn tại thế giới hiện thực bên trong dừng lại mấy giờ bất quá nàng nguyên bản cũng không nghĩ một người trốn đi nàng còn có cha mẹ người thân nghĩ tới đây lương hàm nguyện đột nhiên có một cái ý nghĩ lương khang thì cùng chân mẫn có thể hay không đi vào cái này hải đảo trong không gian đâu chờ bọn hắn khuya về nhà về sau nhất định phải thử một chút một đầu cuối cùng xem như để lương hàm nguyện không có nỗi lo về sau nàng còn thật lo lắng tại trên hải đảo xảy ra điều gì ngoài ý muốn chết mất liền thật đã chết rồi hoặc là coi như người không có việc gì hải đảo không gian biến mất cũng là không thể tiếp nhận đại giới bất quá cũng may đầu này quy định cùng nguyên bản trò chơi sinh tồn bên trong đồng dạng không có cái gì t ử v o n g trừng phạt chỉ là trong ba lô đồ vật mất đi mà thôi lần này nàng thăm dò hải đảo tốc độ có thể tăng nhanh không cần như vậy chân tay quá cóng quá mức cẩn thận ngược lại ảnh hưởng hiệu suất cái khác thực đơn nội dung không có gì lạ thường bởi vì là cái g â mọ phơ lìn thao tác đơn giản hợp thành đồ phổ thì tương đương với trò chơi công lược phía trên có công việc đài có thể chế thành toàn bộ công cụ phối phương dàn dị hợp thành thì tương đương với một cái tùy thân bàn làm việc chỉ bất quá có thể chế tác đồ vật có hạ chỉ có b a đuốc tủ giải rác mấy loại chủ yếu nhất công năng chính là bàn làm việc làm u ố n ở chỗ này chế ra lương hàm nguyệt không có lo lắng cũng không còn chậm gì gì đi nàng dọc theo ngoài rừng rậm vây bắt đầu chạy dưới chân không còn là bên bờ biển đá vụn dần dần biến thành kiên cố bùn đất đứng ở chỗ này y nguyên có thể nhìn tới biển nhưng là đã hơi có một khoảng cách phi tường hải âu biến thành một cái cơ hồ nhìn không thấy điểm nhỏ mặt biển là xanh t h ẳ n một đường bên cạnh nếu là lại có cái hồ lương hà nguyệt liền có thể cân nhắc ở đây lập nhà rất đáng tiếc không có nàng còn muốn tiếp tục hướng hải đảo c h ỗ sâu đi lương hàm nguyệt hiện tại tay trái bên cạnh là kia phiến nhìn không thấy cuối không biết diện tích lớn bao nhiêu rừng rậm bên tay phải địa hình đại khái có thể xưng là thảo nguyên chỉ có vài chỗ l ắ c đắc lưa thưa bụi cây thấp bé cỏ dại sinh khắp nơi đều là màu vàng cùng màu tím hoa dại tô điểm ở trong đó giao r ơ i tuyến m ộ ư ơ i phần phân biệt rõ ràng thảo nguyên bên này liền thật sự một cái cây cũng không dài chơi bụa thời điểm lương hàm nguyệt sẽ còn phàn nàn một câu xây mô hình lười biếng hiện tại quả thực muốn g e o họ nàng là tại nông thôn lớn lên Biết cỏ dại sáu tại sen lẫn cây thảo rừng có b nguyên cùng trong rừng rậm rộng khắp phân bố có thể dùng để cho ăn súc vật rau dại ba hương vị chẳng ra sao cả rau dại giá túc hạt giống một tại phi nhiêu lại ướt át đồng ruộng bên trên trồng thành thuộc sau có thể thu hoạch tiểu mễ ba mươi bảy không đợi sản lượng xem thực tế điều kiện mà định ra trên mặt đất r a u dại lương hàm nguyệt nhận biết phần lớn đều là xa tiền thảo cùng bồ công anh s á c thực như miêu tả nói tới hương vị chẳng ra sao cả có thể làm làm r a u dại ăn hết chỉ có mùa xuân lá non lương hàm nguyệt dưới chân những n à y màu sắc màu xanh sấm d i ệ p tử lớn lên so bàn tay còn rất dài tại nông thôn chỉ có thể dùng để cho heo ăn những n à y r a u dại mặc dù cụ thể chủng loại khác biệt nhưng đều bị về đến một loại đi chỉ chiếm ba lô một cái ô vông ngược lại còn rất khá giá túc hạt giống xuất hiện lương hàm nguyệt cũng không cảm thấy hiếm l ạ túc chính là tiểu mễ cái này trò chơi sinh tồn thu hoạch hạt giống đều là thu thập mà đến trừ giã t ú c hạt giống còn có đ ô n g hạt giống đậu phộng hạt giống cùng giã mạch hạt giống đ ô n g có thể chế thành quần áo đậu phộng dùng để ép dầu tiểu mạch cùng tiểu mễ có thể đỡ đói đây chính là chỉ có có thể trồng mấy cái thu hoạch đi rồi thật lâu ánh nắng lại được g t lương hà nguyện n g dừng lại xuất ra nước hoặc uống sau lưng trong rừng đột nhiên truyền ra thanh n â m huyên áo lương hà nguyện n g quay đầu nhìn lại hai con mỏ mỡ t h ỏ s á m tử từ lùng cây bên trong chui ra trông thấy nàng bị kinh sợ dọa u ố n éo thân lại chạy mất lương hà nguyện thu hồi ánh mắt bắt t h ọ phải làm cả b còn phải không trong rừng dầm l ạ t đường tìm được tự mình làm cạm b ấ y mới được nàng bây giờ còn chưa điều kiện này nàng lại hướng phía cái phương hướng này đi rồi mấy trăm mét nơi xa tựa hồ có một cái tiểu hồ mặt nước phản xạ sóng ánh sáng dưới ánh mặt trời có chút l o a mắt đây chính là lương hà nguyệt muốn tìm nước n g ọ t nguyên a nhưng là lương hà nguyệt nhưng không có tùy tiện tiến lên tính toán đâu ra đây tiến vào hải đảo còn không có một ngày trong tay nàng chỉ có một cái đốn cây đều tốn sức một đũa cùng từ trong nhà mang ra một thanh dao gọt trái cây mà nguồn nước phụ cận cũng là giã thu các cứ lương hà nguyệt lúc này đã nhìn thấy hai con lợn rừng năm con bỏ rừng cùng một con hồ lương o hổ cũng nhìn thấy cũng l hà nguyệt nhưng lũi không có lại mấy bước quyết định tạm thời rời đi không gian r ơ i khỏi thời điểm lương hà nguyệt t ẩ n ẩn có một loại cảm ứng nàng có thể đem trong ba lô vật phẩm cùng một chỗ mang đi ra ngoài có thể bị lương hà nguyệt mang ra đồ vật nhất định phải t r ư ớ c thả tại ba lô bên trong mới được bằng không thì không có cách nào phân chia lương hà nguyệt thu thập vật cùng hải đảo bản thân cố hữu vật phẩm nếu là cái gì đều có thể lấy ra lương hà n g n g u y ệ t còn có thể đem vừa mới trông thấy con hổ kia đưa ra đến đâu mặc dù theo lương hà n g n g u y ệ t mình đã chiếm cứ cái này cái hải đảo nhưng là hải đảo nguyên hình là một cái trò chơi sinh tồn ở trên đảo hết thảy đều muốn chức có bỏ ra mới có thu hoạch Chương Thực cùng chân mẫn còn chưa có cần cỗ hoặc Hàng hiện nhà mình Khang thì nghĩ, một bên ghi lại tại trên hải đảo sinh hoạt Lương Lương Lương tư. Nguyệt trong mẫn nàng bên bên trên tiên điện, lại, lại là, là xuất trở một một tại vật một sau, suy Đầu xe xe đảo về đạp Bảng phẳng trên thảo nguyên. thảo Mặc kệ là đây ế n bên hồ lấy nước hay là đi bờ biển bờ hồ hay lấy là c đi u đều nếu cá có cách, có cái có đ một một kiệm tiện thông thể tiết kiệm không ít thời khoảng không phương giao gian. là â cũng không phải đặc biệt gì quan trọng đồ vật lương hàm nguyệt đem phương tiện giao thông tiêu bên trên đại biểu ưu tiên cấp dựa vào sau tiêu ký nghĩ đến xe điện ngược lại là nhắc nhở lương hàm nguyệt dùng điện vấn đề mặc kệ là cái gì thai nạn đều sẽ phá hủy cơ sở công trình đem tới nhà không có điện làm cái gì đều không t i ệ n nàng đầu tiên là viết xuống dầu đi hay gen máy phát điện nghĩ, nghĩ lại v ậ rơi người bình thường làm không đến đại lượng dầu đi hay gen dầu đi hay gen máy phát điện lại không rẻ nhưng nàng nghĩ lại hiện tại không lấy được dầu đi hề gen không nhất định về sau cũng không lấy được thế là nàng đem mấy chữ này vòng ra đánh lên dấu chấm hỏi chuẩn bị cùng cha mẹ thương lượng một chút rồi quyết định năng lượng mặt trời phát điện tấm muốn an bài bên trên hiện tại năng lượng mặt trời phát điện ứng dụng càng ngày càng rộng hiện đều có loại kia cỡ nhỏ phát điện tấm có thể tùy thân mang theo có thể sạc điện cho điện thoại di động thích hợp cắm trại giã ngoại hoặc là đi hiếm thấy vết chân địa phương du lịch đám người mặc kệ lớn nhỏ lương hà n g u ệ t đều chuẩn bị mua lấy mấy cái hải đảo bên này ánh nắng rất tốt phát điện tấm có thể lắp ở bên này trên nóc nhà Lại mua cái mua máy bơm ngay ư ớ c c ù n n g n ống nước, tương bộ lúc phòng á c h hồ này g g thể quá、gần. lương hàm nguyệt, nguyệt điện thoại sáng lên là lương khang thì phát tới mặt trạm nguyện nguyệt về nhà sao nếu là ở nhà xuống tới bang ba mươi ba chuyện ít đồ lương hà n g u y ệ t nắm lên điện thoại liền chạy ra ngoài lương khang thì liền dưới lầu xe dương phía sau nửa mở đồ vật nhét quá vẹn toán căn bản l à quan không lên lương hà n g u y ệ t tiến lên đem mấy cái cái túi lấy ra nghe thấy bên trong có kim loại va chạm thanh â m n à n g thấp giọng hỏi cha người đi mua đao sao lương khang thì rất thẳng thắn nào có quản chế đao cụ cũng không thể mua ta đi mua mấy cái s ẹ n công b i n h ngươi cũng chớ xem thường s ẹ n công b i n h tác dụng có thể nhiều đào đất đào lại tốt lại nhanh không chỉ có thể làm nấm cụ truy xà bén dùng vung lên đến g ọ cái gậy gỗ thạch đầu cũng không có vấn đề gì lương hà n g n g u y ệ t nghe nói qua sẻn công binh đi dành đánh trận thời điểm đã có thể đ ả o chiến hảo lại có thể làm lưỡi lê nàng giật ra cái túi hướng bên trong nhìn một lần thầm nói làm sao cùng ta trước kia tại trên mạng trông thấy dáng dấp không giống chứ loẹn loẹn lương khang thì giải thích nói ta đi trong tiệm lão bản cho ta để cử mấy loại hiện tại công năng càng ngày càng nhiều có mang đèn tin có thể c h ố n g chết bên trong có cái v ặ n vít cùng đá đánh lửa ta mua mười trôi nhất giản dị loại kia tạo hình người kia túi chưa chính là nhiều chức năng t i ể u dáng liền mua bá thanh lương h a n g thì một tay mang theo hai cái cái túi đầu vai k h i ê một cái thùng giấy có một túi chứa chính là dược phẩm Hắn chân cùng、Trân、mẫn cứ gọi qua đi cái thứ nhất đi chính là kho lương ta nói muốn mở tạp hóa cửa hàng cùng bọn hắn định năm không túi gạo ba mươi túi bột mì còn có ba mươi thùng dầu nành ta cũng không dám lại nhiều mớn đây không phải sợ lương thực thả hỏng cũng ăn không hết sao n g u y ệ t nguyệt ngươi tính toán hiện tại mua những này có đủ hay không à? bán buôn gạo bột mì đều là năm mươi kg một túi chỉ là năm mươi túi gạo thì có hai năm trăm linh kg gệm lương hà n g u y ệ t ở trong lòng tính t o ò n nói một người trưởng thành mỗi ngày theo tháng hai năm năm không khắc gạo nhu cầu để tính những n à y gạo đủ bọn họ ăn gần m ộ ư ơ i năm thế nhưng là gạo bảo đảm chất lượng kỳ căn bản không đến được dài như vậy nhất là dùng loại kia sợi cái túi trang gạo thả một năm trước liền muốn sinh trùng lương hà nguyện đem những này cùng lương khang thì nói còn nói đánh chân không gạo thả lâu lương khang thì nói ra chúng ta loại địa phương nhỏ này không lưu hành bán loại này chân không đóng gói gạo đại s i ê u thị bên trong đều hiếm thấy chớ nói chi là mua lớn như vậy số lượng trên mạng không phải có bán loại kia đánh chân không máy móc cùng túi hàng sao chờ chúng ta đổ vật đều mua đủ b ớ t thời gian đem gạo cái gì một lần nữa bao tràn một chút ngươi nhìn được hay không lương hà nguyệt lúc này móc ra điện thoại vậy ta phải hiện tại liền mua hai ngày trước vừa hạ tuyết lớn chuyển phát nhanh khẳng định đến đến trễ ta nhiều thêm một chút tiền hỏi một chút có thể hay không nhanh lên đưa đến liền sợ không kịp chẳng mấy chốc sẽ lại có càng lớn hơn tiếp tục thời gian càng dài bao tuyết đây cơ h ộ i là bày ở trước mặt sự thật mỗi một phút mỗi một giây đều mượn phần gấp gáp nhìn thấy lương khang thì lại muốn xuống lầu chuyển chuyến thứ hai và tư lương hàm nguyện tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi tới kho lương lúc nào đem gạo đưa tới à cũng đừng cùng siêu thị nhà cung cấp hàng bên kia đụng vào nhau cứ như vậy tiểu nhất cái mặt tiền cửa hàng cũng không thể lại mở tạp hóa cửa hàng lại mở siêu thị lương khang thì biết lao bà liên hệ siêu thị nhà cung cấp hàng hạ tại thang máy đóng lại trước đó khoát tay háo yên tâm đi gạo đã đưa đến vật liệu xây dựng cửa hàng bên kia lại không giống siêu thị cần phối hàng cứ như vậy mấy túi gạo kho lương nhân viên công tác lập tức liền cho ta điều hàng tốt. lương hà nguyệt n g lúc này mới yên tâm ngồi trở lại đi tại trên mạng tìm kiếm lên có số lớn hàng có s ẵ n chân không túi hàng thương gia nàng nhìn chúng một cái thương dụng toàn tự động đánh chân không cơ tuyển một cái phù hợp quy cách loại hình đại khái muốn hai nghìn khối tiền t à i hữu những cái kia r a dụng loại hình ngược lại là thiện nghi nhưng là thật nhiều chất liệu chân không túi không thể dùng loại này cỡ nhỏ r a dụng chân không cơ đánh mà lại lương hà nguyệt n g nghĩ đến mấy tấn gạo kéo xuống đến không biết muốn hư mất nhiều ít cái chất lượng không tốt cỡ nhỏ chân không cơ còn không bằng một lần mất vả suốt đời nhà nhã mua một cái công suất lớn không dễ hư hỏng mà lại có thể đánh cỡ lớn hào gạo gạch chân không túi thương dụng chân không cơ Gạo、gạch o g ạ chân không túi lớn nhất loại hình là mười cân trang thương phẩm quy cách bên trên còn viết có thể định chế chuyên trụ nhưng nàng không có có nhiều thời gian như vậy chỉ có thể ở hàng có sắn bên trong tuyển cuối cùng lương hàm nguyện quyết định đặt hàng chứa mười cân chân không túi một ngàn cái cái túi này không chỉ có thể trang gạo ngũ c ố c hoa màu đều áp dụng nhiều mua một chút có thể đem đậu tử gạo đen hạt cây vàng những n à y đồng dạng tại mua sắm danh sách bên trên hoa màu cùng một chỗ bao trang nàng cũng thêm mua sắm nửa cân trang cái túi một trăm một cân trang ba trăm cái năm cân trang hai trăm cái tương lai đối mặt tình huống có thể sẽ rất phức tạp chuẩn bị thêm một ít đóng gói cũng có thể phát huy được tác dụng. lương hàng nguyệt dùng chính là chuyên môn phê phát phần mềm chính là lo lắng có chút thương gia là nhà phân phối còn phải tốn thời gian điều hàng cái gì những n à y túi hàng bán b u ô n đứng lên giá cả mười phần có lời hết thể mới bỏ ra không sai biệt lắm một ngàn khối tiền lương hàng nguyệt cùng thương gia nói rõ phải gấp d ủ n g còn nhiều rút khẩn cấp chuyển phát nhanh phí hy vọng những n à y túi hàng có thể mau chóng đưa đến tay lương k h a n g nguyệt đang muốn đi xuống lầu nhìn xem chân vẫn cùng lương khang thì liền một chiếc một sao đẩy cửa tiến đến bọc trong ngực ôm to lớn thùng giấy con nhìn ngược lại không thế nào nặng để dưới đất thời điểm không có ra thanh em gì mẹ người cái này mua chính là cái gì chân mẫn phủi phủi trên quần áo cho dưới lầu còn có không có mang lên đến ba dương lớn băng vệ sinh còn có một dương là băng vệ sinh điều hóa cốc nguyệt san lương hàm nguyệt cùng nàng l ư ỡ n nhau cùng nhau cười khổ một cái vốn là đủ khó khăn làm nữ nhân càng khó nàng nhớ tới hải đảo bên trong có thể trồng đông chủ động nói ra cũng không biết những này có đủ hay không dùng nếu là không đủ chúng ta có thể dùng đông cùng vải b ô n g tự mình làm chân mẫn nói như thế q u á phiền p h ứ c loại vật này nhất sạch sẽ hơn ta đoán chừng mua những này hẳn là không sai biệt lắm đủ không được đi học lấy dùng cốc nguyệt san Cái kia độc có kia đi lập lại, lại, lại, lại trừ thể lặp lặp d ù nàng ư minh ngược ta lại là toàn hơn một trăm linh ố ó i tiền thành phố lớn tiền lương cao tiền thuê nhà cũng cao mặc dù lương hà nguyệt không có gì thích giải trí hoạt động làm việc hai năm cũng có thể để giành được nhiều tiền như vậy đã tính tiết kiệm lương hà n g n g u y ệ t thẳng thắn mình tiền tiết kiệm chân mẫn cũng đem tình huống trong nhà nói rõ ta và cha ngươi ngươi cũng biết tại nông thôn ở nhiều năm như vậy tuổi đã cao mới mua trong thành phòng ở lại bằng cái cửa nhỏ cửa hàng trên tay tiền mặt s á c thực không nhiều cũng liền một trăm n g à n ra mặt muốn là đến kịp còn có thể đem phòng ở cùng bề ngoài thế chấp cho ngân hàng hiện tại mắt thấy là không kịp chỉ có thể nhìn một chút chờ tuyết lớn xuống về sau nếu là trật tự còn không có loạn ngân hàng còn có thể vay xuất tiền đến liền có thể lại có một bút tiền mặt hai lần tụ cùng một chỗ hết thệ không sai biệt lắm có hai trăm năm mươi ngàn một nhà ba người tính lên mình ngày hôm nay tốn hao t vẹn vẹn ngày đầu tiên không sai biệt lắm năm mươi khối tiền liền tiêu xài may mắn khẩn yếu nhất lương thực đã có Kế tiếp một chút, phẩm phòng còn có dược phẩm cần bổ sung bổ lương n quần áo cần sáng thêm, lại nhiều chính là muốn vì có thể tuần hoàn phát triển h thêm, thể phát chất giữ lại ấm áo cao có cùng là l vì đề ợ n sinh chuẩn Hẳn dùng. g hoạt làm chuẩn bị. Hẳn là l bị. đủ ư khang thì nói không đủ liền lại đi ra mượn điểm l a o hoàng hoặc là đại tỷ nhà bọn họ nhất định sẽ mượn lời nói nói đến chỗ này ba người đều trầm m ặ t xuống lương khang thì là trong nhà d ò n g đ ộ c đinh cha mẹ đi rồi về sau trừ chân mẫn cùng lương hà nguyệt n g bên ngoài không còn người thân cận chỉ có lao hoàng một người bạn hai người ba mươi mấy năm giao tình quan hệ tốt giống thân huynh đệ chân mẫn bên này có một cái thân tỷ tỷ mấy năm trước ly hôn đầu gối hạ một đứa con gái rột vi hoặc là huyết mạch tương liên thân nhân hoặc là không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân có nên hay không nói cho bọn họ thiên thai chuyện sắp xảy ra đâu thế nhưng là phàm là nhắc tới sự kiện tổng muốn xuất ra chứng cứ đến cũng không thể nói lương hà nguyệt là một cái dự báo ngộng n g ộ n g thấy đồ vật đều sẽ trở thành sự thật ta bọn hắn một nhà nguyện ý tin tưởng là bởi vì lương hà nguyệt hải đ ả o không gian nhưng là người mang không gian loại bí mật này nào dám xuất ra đi nói loạn lương hà nguyệt đại di đãi nàng giống con gái ruột đồng ra tốt liền nàng yêu thích đều nhớ tin tưởng hai ngày trước còn cố ý chạy đến phía sau núi đánh một cái buổi trưa quả phỉ cũng bởi vì năm ngoái lúc này lương hà nguyệt tại nhà nàng n ế m đến sau khen một câu ăn ngon đại di vẫn còn tin được a muốn hay không hơi lộ ra một chút lương hà nguyệt do dự nói không nghĩ tới chém đinh c h ặ t sắt phản đối ngược lại là chân mẫn người muốn nói nhiều ít nói c ạ n bọn họ sẽ không để ý nói sâu hơn liền muốn xuất ra chứng cứ tới trông thấy hai người ánh mắt kinh ngạc chân mẫn nói tiếp ta đương nhiên tin được t ỷ ta kia là thân t ỷ t ỷ của ta ta coi như nói cho nàng nàng cũng sẽ không hại ta nhưng là các ngươi n g ắ m lại v i v i là nàng thân nữ nhi luôn luôn tin được đi vì nếu là biết rồi n g ư ơ i dám cược nàng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng cái kia vượt quá giới hạn tái giá cha sao máu mủ tình thâm kia dù sao cũng là nàng cha ruột cha nàng vừa lấy nàng dâu sinh con trai sẽ không nói cho bọn hắn biết một c h u y ê n mười m ư ờ i c h u y ê n trăm còn có cái gì bí mật tại ta làm sao dám cầm nguyện người ta n g u y đi cược người khác có nguyện ý hay không giúp chúng ta bảo thủ bí mật t r â n mẫn nói xong những này giọng điệu hơi hòa hoán điểm nhưng là tỷ ta ta chắc chắn sẽ không mặc kệ có ta một m i ế n g ăn thì có nàng cùng vi vi một miệng ăn dù sao ta không thẹn với lương tâm lương khang thì cùng lương hàm nguyệt hai người đều bị phen này lời nói hùng hồn kinh hãi b ọ năm họ nay g trong lòng không nguyện thời tiết của khoái theo lời nói gốc giả nói lên hai câu nhắc nhở hai nhà người chuẩn bị thêm phòng lệnh quần áo độ điểm rau quả lương thực qua mùa đông cũng thuận lý thành trường liền xem bọn hắn có thể nghe vào bao nhiêu Cái đề tác à này Hà i miệng dẫn đến bầu không khí có chút chậm nặng, Lương、Hà、Nguyệt chủ động bầu khí chút chậm chủ có mở p vỡ quá không khí tĩnh, an h thử nhìn một chút có thể hay h a ta mẹ, một n có k ô giả đem các n g ư mang vào h i gian đảo không gian A. t á có giả c lời muốn nói nhìn thấy có tiểu khả ái hỏi cái này thiên văn hội viết bao dài nhìn thoáng qua ta đại cường hy vọng sáu trăm ngàn có thể đánh ở một bản so một bản lớn sao sẽ như thế tờ tờ trường không năm đi biển bắt hải sản t r â n mẫn cùng lương khang thì cũng đổi một thân nhẹ nhàng quần áo trong tay nắm chặt vừa mua về không lâu xẻn công minh vì tiến vào hải đảo không gian chuẩn bị kỹ càng lương h à nguyện tập trung tinh thần nhìn chăm chăm hai người trong lòng suy nghĩ đem hai người bọn họ cùng nhau đưa vào trong không gian ánh mắt của nàng đều thấy chua hai người còn đứng tại chỗ không nhúc ních không thể dẫn người đi vào sao lương hà m nguyệt có chút thủ rũ lúc này lương khang thì đột nhiên do dự mở miệng lao bà ngươi có nghe hay không gặp có người hỏi ngươi có muốn hay không đăng nhập trò chơi t r â n mẫn cũng tranh thủ thời gian gật đầu ta cũng nghe đến cũng không thể nói là nghe được chính là có một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác còn rất kỳ quái lương hà m nguyệt còn lấy vì không gian của mình không thể vào người không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển nàng tranh thủ thời gian t h u c giục nói vậy các ngươi nhanh đồng ý đổ bộ a trong không khí mơ hồ có thể nghe được hơi mặn hương vị nếu như lại hướng bờ biển đi một chút mùi vị kia sẽ rõ ràng hơn lương khang thì ánh mắt chuyển hướng một bên khác đột nhiên nhăn nhăn lông mày rút lui hai bước nguyện nguyện nơi này làm sao chả có sói lương hà nguyệt theo hẳn ánh mắt nhìn lại quả nhiên trông thấy nơi xa bên hồ có một bầy hôi lang túi đầu uống nước lương hà nguyệt vội vàng trấn an cha mẹ cách xa như vậy không có việc gì đây là trò chơi diện hóa thế giới coi như g i ã thu trông thấy người khoảng cách không đủ cũng không sẽ chủ động công kích mà lại ta còn có thể phục sinh nói đến đây nàng đột nhiên vì an toàn của cha mẹ lo lắng nàng có thể phục sinh không biết cha mẹ tài khoản có hay không chức năng này cha mẹ các ngươi nhìn một chút ánh mắt của mình góc trên bên phải có thể không thể nhìn thấy một cái phim hoạt hình tiểu nhân đồ tiêu đem l ự c chú ý tập trung tới đó liền sẽ triển khai trò chơi thực đơn đem các ngươi nhìn thấy niệm cho ta n g h e một chút lương khang thì dựa theo lương hà nguyệt nói thì thẩm tài liệu cá nhân người sử dụng tên là làm du khách hai du khách hai lương h à n g nguyệt đầu tiên là nhăn nhăn lông mày sau đó lại cảm thấy cũng thật hợp lý dù sao cũng là cái game họ phơ lìn trên một hòn đảo không thể xuất hiện hai cái người chơi chân mẫn lực lượng giá trị là sáu lương khang thì là tám hai cái tính mạng con người giá trị đều là mười bọn họ cũng có tên gọi trò chơi sinh hoạt chỉ nam thực đ ơ n một bên trong liệt cử mấy cái chú ý h à n g mục một du khách tài khoản không được thăng cấp hai du khách tài khoản không cách nào sử dụng người chơi thu thập kỹ năng ba du khách tài khoản sau khi chết đăng nhập làm lệnh kỳ vì bảy ngày bốn du khách tài khoản chỉ có thể từ người chơi bản nhân mời tiến vào mỗi ngày tối cao trò chơi thời gian là sáu giờ người chơi có thể tùy thời đem du khách tài khoản m ớ i cách cái khác đây này lương hà nguyệt truy vấn hai người cùng nhau lắc đầu không có không có ba lô không có giản dị ra công đài cũng không có thu thập kỹ năng sau khi chết có bảy ngày không thể tiến vào hải đảo cùng mỗi ngày tại hải đảo dừng lại thời gian chỉ có sáu giờ bên ngoài nhưng không có những khác tin tức xem ra du khách tài khoản bị hạn chế vẫn là rất nhiều lương hà nguyệt đem những n à y giảng cho hai người ngay lúc hai người lơ lễm kỹ năng gì ba lô ta nhìn những t h ứ kia đều rất thật một chút cũng nhìn không ra là trò chơi lương hà nguyệt phụ hòa nói cũng đúng từ du khách tại khoản thị r ấ t nhìn hải đảo cùng hiện thực cũng kém không nhiều nàng nhìn thấy chân mẫn đưa tay đi gãy một gốc cỏ dại chủ động biểu thị nói các ngươi nhìn cái này khỏa cỏ dại lương hà nguyệt đem ánh mắt xoay qua chỗ khác cái kia cỏ dại tại ba người nhìn chăm chú bên trong biến mất tại chỗ xuất hiện ở lương hà nguyệt trong ba lô lương hà nguyệt vươn tay ra cỏ dại xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng đây chính là cái kia không đối với ngươi nhóm mở ra thu thập kỹ năng còn có thể đốn cây chế tác công cụ dựng xây nhà đều đặc biệt tốt d ù n g lương khang thì ngược lại không thèm để ý chỉ có lương hà nguyệt có thể sử dụng cái này thuận tiện k hắn như có điều suy nghĩ nói như vậy ngươi nói muốn ở chỗ này đóng một căn phòng ngươi tự mình một người liền có thể giải quyết đi ta mới vừa rồi còn nghĩ đến làm điểm màu tấm thép cho ngươi dựng một cái hoạt động căn phòng nếu có thể mình xây càng tốt hơn màu tấm thép phòng mùa đông lạnh mùa hè nóng ngươi nơi này mặt trời đủ ở khẳng định không thoải mái lương hàm nguyệt nhẹ gật đầu trong mắt đều lộ ra ý c ư ờ i tới nàng lôi kéo cha mẹ nói kế hoạch của mình phòng ở liền xây ở đây mặc kệ là lấy q u ạ n g làm phiến đá vẫn là đốn cây đạt được vật liệu gỗ đều không là vấn đề trước xây một cái đơn giản k h phòng trước tiên c ó thể đem chúng ta đội vật tư thu đến nơi đây chờ thời gian dư ta liền có thể ở chỗ này đóng một cái biệt thự phía trước vây lên biệt thự hậu viện dựa vào rừng rậm bên này mở ra một khối đồng r ộ n đến có thể loại trên hải đảo thu thập h ẳ n giống hẳn là cũng có thể loại chúng ta mua được h ẳ n giống đến lúc đó thử lại lần nữa lại vòng một mảnh đất nuôi gà a đúng đánh g i ế t nơi này giá thu sẽ có được thịt cùng da là loại kia cắt gọn khối thịt cùng bào chế t ố t da lông bất quá bây giờ chúng ta còn không nên t r e o chọc bọn nó ta còn không có chế tạo ra lực công kích mạnh vũ khí trong rừng rậm có gà rừng thỏ rừng có thể bắt ta trước đó hai cái kia bí đỏ cũng là trong rừng rậm tìm tới không chỉ chừng này bên trong còn có thật nhiều có thể thu thập tài nguyên trước tiên nói về nuôi gà muốn có ổn định thì ăn vẫn phải là mình ngôi đừng nhìn ở trên đảo dã thú rất nhiều chỉ cần dùng hàng rào vây quanh bọn nó liền sẽ không công kích hàng rào người ở bên trong hoặc là động vật lương hàng nguyệt lại chỉ vào bờ biển phương hướng bờ biển có hải âu trứng có thể nhặt cũng có thể câu cá lương khang thì đột nhiên đánh gãy lương hàng nguyệt g i ả n giải n g u y ệ t nguyệt dù sao cũng không có việc gì chúng ta cùng đi bờ biển nhìn xem chứ sao chân mẫn cùng lương khang thì vợ chồng nhiều năm nghe xong lời này liền biết hắn muốn làm gì nàng dùng túi trỏ án lương khang thì một chút để hắn nhìn dưới chân xuyên giày du lịch ngươi muốn mặc cái này đi b i ể n bắt hải sản a ban đêm chính ngươi lau dày dặt quần áo lương hà nguyệt nghe xong đi b i ể n bắt hải sản con mắt đều sáng lên bàn tay nàng v ỗ ta đưa các ngươi trở về thay quần áo trong nhà chỉ có hai cặp ủ n g đi mưa đầu năm nay đối với thường xuyên xuống đất nông dân tới nói ủ n g đi mưa là á t không thể thiếu trang bị thành thị bên trong người xuyên cũng không nhiều lương hà nguyệt liền không có cha mẹ trước kia đều có một đôi không có bỏ được ném liền thả trong nhà hôm trước về nhà quét tuyết thời điểm còn neo liền là vô dụng bên trên hai người trên chân đạp v n g đi mưa trên tay mang theo nhựa tợt tiệp dài gần tay vác lấy cái thùng nhỏ trong thùng đặt vào s è n công minh nhìn qua mười phần chuyên nghiệp trái lại lương hàng nguyệt dưới chân hang hốc dày hai tay trống trơn chân mẫn biết nàng tại hải đảo trong không gian có cái gì đều có thể chứa ba lô cũng không có chuẩn bị cho nàng trang hàng hải sản thùng đi nhanh đi một hồi trời tối không biết trên hải đảo thủy triều lên không có đứng lên bỏ lỡ thủy triều xuống coi như nhặt không đến thứ tốt gì hai người nhìn so lương hàng nguyệt còn hư vấn nhà bọn hắn chỗ thành thị cách bờ biển không xa mấy năm này lương khang thì vợ chồng thường xuyên tự mình lái xe đến bờ biển chơi cũng chạy qua mấy lần biển thu hoạch có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng vẫn là làm không biết m ệ n lương hàng u y ệ t mặc dù cũng đồng d ạ n g cảm thấy hứng thú nhưng là bận rộn công việc về không được chỉ có thể nhìn lão lương khẩu vòng kết nối bạn bè lưu lại ghen tị nước mắt ba người lại trở về trên hải đảo bước chân vội vàng hướng phía bờ biển tiến đến cái này một mảnh là lương hàng u y ệ t lần thứ nhất thượng đảo ngốc kia một mảnh bãi cát trên bờ cắt phần lớn là trôn ở hạt cắt bên trong sò hến cùng chạy loạn nhỏ con cua lương khang thì nhìn về nơi xa lấy một bên khác bên kia đá ngầm nhiều đá ngầm dưới đ ấ y dễ dàng ra lớn hàng ngày hôm nay không có thời gian hôm nào đến qua bên kia nhìn xem chân vẫn cùng lương khang thì mua sắm vật tư trở về thời điểm đã là năm h chiều ra mặt bọn họ vẫn còn muốn tiếp tục mua nhưng là tiểu thành thị cửa hàng q u a n sớm lúc này người ta bán hàng đều muốn tan việc bọn họ trở về không bao lâu lương hàng nguyệt liền dẫn hai người tiến vào hải đảo không gian hiện tại này lại là sáu giờ rưỡi chiều chính là mặt trời lặn thời điểm bọn họ không thể nhìn thấy bờ biển mặt trời lặn rung kim cảnh sắc bên này là bờ biển đông mặt trời lặn ở sau lưng của bọn họ bất quá coi như ở tại bọn hắn bên này ai cũng không dành đi xem cả đám đều cúi đầu con mắt giống chim ưng đồng dạng đảo qua bãi cát bên bờ biển hạ cát vẫn là rất n h n mịn chân vẫn không cho lương hà m nguyệt hướng chỗ sâu đi lương hà m nguyệt hang hốc dày đế dày mềm chân vẫn sợ nàng bị cái gì nhìn không thấy vỏ sò đá vụn đâm hư chân chờ lần sau mình võ trang đầy đủ nhất định phải xông lên phía trước nhất lương hà m nguyệt nhìn xem ba mẹ bóng lưng tức giận nghĩ lương hà m nguyệt liền lưu tại chỗ nước cạn nơi này phóng tầm mắt nhìn tới đều làm à u nâu vàng cắt m ị n hạ cũng cất dấu không ít sinh vật biển hạ cát bên trên xuất hiện tiểu khổng đại khái xuất là con sò cùng con trai hô hấp khổng lương hà nguyệt cầm sẻng công binh nghiêng cắm vào hạt cát b lương hàm nguyệt trong nước đã sạch sẽ con sò bên trên dính lấy bùn cát thả trong lòng bàn tay dò xét cái này con sò so trên thị trường muốn bán lớn hơn một vòng bạch bạch t ị n h tịnh còn rất xinh đẹp nàng nhặt được mấy cái so biển vượt qua mấy cái ốp biển bên trong không phải không chính là chui ra ngoài cái ốp mật hồn hải tinh cũng đã gặp mấy cái màu sắc còn rất thương non diễm lương hàm nguyệt không có vào tay đi lấy nghe nói có hải tinh mọc ra gai đ ầ u vẫn là không đi đụng tương đối tốt bên này tới gần quá bãi cát là thật là không có cái gì để cho người ta ngạc nhiên thu hoạch lương hàm nguyệt nhìn xa xa cha mẹ phát hiện bọn họ ngược lại là thường thường lương hà nguyệt nhìn hướng trong túi đeo lưng của mình con sò mười hai sò biển năm ngoại trừ cái gì cũng không có nàng đang nghĩ ngợi muốn hay không đi cùng lão mụ bọn họ tụ hợp cái s ẻ n tiện tay gậy một khối đá thạch đầu tựa hồ đâm vào hạt cắt bên trong rất sâu không có kích thích lương hà nguyệt cảm thấy xúc cảm tựa hồ không đúng lắm nàng nắm lấy tảng đá kia lung lay thạch đầu tựa như là có rác hút đồng dạng một mực nắm lấy đất cát nó chính là có rác hút đây là một cái siêu cấp lớn ốc biển lương hà nguyệt đem nó nắm chặt lên chấm non xoắn ốc thịt vừa mới còn gắt ga hút lấy đất cát hiện tại lập tức lui về vỏ ốc bên trong đi cái Lương Nguyệt Hà cái h o t này ố c biển mọc ra sáu bảy thật dài đầu hình nô lên khả năng chính là nó được gọi là n ệ n xoắn ố c nguyên nhân nhưng lương hàm n g u y ệ t không cảm thấy những này mọc gai cỡ nào giống n ệ n ngược lại càng giống là trường học trước kia văn hội diễn văn nghệ người chủ trì mượn tới giá rẻ lễ phục trên cổ áo trang trí nhìn thấy giới thiệu bên trong bị mỹ hai chữ lương hàm nguyệt càng thêm kích động tại trên bờ cắt tìm kiếm cái khác trước kia không có nhiều chú ý t h ạ c h đầu nói không chừng chính là một cái dấu rất sâu n ệ n x o ắ n ố c giới thiệu bên trong còn nói nó vỏ ố c xinh đẹp có thể làm vật phẩm trang sức nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì phía trên bám vào một chút nhỏ dây leo ấm vẫn là tạo biện nguyên nhân nếu như không nhìn tới những cái kia thật d à i nô lên trên bờ cắt n ệ n x o ắ n ố c chợt nhìn chính là khối đá bình thường từ khi đem l ự c chú ý phóng tới thạch đầu bên trên về sau lương hàm nguyệt vừa tìm được hai cái đồng dạng cực đại nện xoan úc lúc này thủy triều d chân mẫn cùng lương khang thì vội vội vàng vàng lội nước tới bọn họ vừa mới đợi địa phương nước biển hiện tại đã có nhanh một mét sâu lương khang thì hiến bảo giống như đem quá nửa thùng tại lương hà n g u y ệ t trước mặt lưu nay đêm nay có t i ệ t hải sản ăn mặt trời đã hoàn toàn xuống núi tại nặng nề g h trong bóng đêm lương hà n g u y ệ t chỉ thấy rõ mấy cái l ờ mở hình dáng nang hô trời tối chúng ta về nhà trước đi chương sáu chuyển phát nhanh tại ánh đèn sáng ở dưới lương hà n g u y ệ t một nhà kiểm kê lên bọn họ đêm nay chiến lợi phẩm cầu gai ba con lớn nhỏ không đều con cua một cái n ệ n xoắn úc ba cái sò biện thấp nhất cái con sò một số cuối cùng lương hà nguyệt vậy mà tại thùng thực chất nhìn thấy một con điệp cá không có mạng túi làm sao bắt được cá điệp cá còn sống bẹp thân thể không ngừng mà ngồi trên mặt đất đàn lương hà nguyệt nhìn xem lương khang thì cầm lấy đao d ơ tay chém xuống mà đem cá đánh cho bất tỉnh mẹ ngươi cầm thùng n ú ớ c đến ngươi không thấy được nàng kia cỗ sức lực cá nếu là chạy đoán chừng ngày hôm nay một đêm đều ngủ không yên chân mẫn đang tại nảy ra cầu gai nàng l ệ n h h ứ một tiếng trước kia chúng ta đi bờ biển một lần mới vất trở về hai ba riêng lẻ vài người còn dư lại cáp đoạt không qua người ta hiện tại chính chúng ta thì có một mảnh biển khoe mắt nàng đôi lông mày đều mang cười ba người ngày hôm nay đều bận bịu cả ngày đã sớm bụng đói tiêu vang ban đêm đến hải đảo bên trong đi biện bắt hải sản hưng phấn vượt trên đói này lại bụng gọi một cái so một cái lớn tiếng cầu gai trứng hấp một người một cái lương hàm nguyệt dùng môi múc lấy ăn trứng hấp cảm giác chân mềm ngon chân mẫn đem chứng dịch loại bỏ một lần trứng tốt bánh gà tổ phá lệ mịn màng còn hấp thu cầu gai thơm ngon hương vị lương hàm nguyệt nhanh gọn ăn sạch nện xoắn ốc ba người đều là lần đầu tiên ăn không dám nếm thử mới mẹ cách làm đúng quy đúng củ đặt ở nồi bên trên chừng chín dùng cái nĩa đem xoắn ốc thịt móc ra đến bỏ đi cuối cùng nhất nội tạng cắt thành phiến mỏng lương khang t h ì đ i ề u nước tương thấm ăn lương hà nguyện không có chấm liền ăn một mảnh hương vị hơi có chút nhạt hơi có nha i kỉnh còn mang theo một chút xíu thơm ngon thấm nước tương có thể sẽ càng ăn ngon hơn điệp cá hơi ướp gia vị một chút dùng lò nướng nướng mà thành thịt cá hoàn toàn không có mùi tanh bắt đầu ăn non ớt tại trên bàn cơm lương hà nguyện nhắc lên vì tương lai hải đạo biệt thự mua một bộ hải đ ả o biệt tự tuyên chỉ phụ cận địa thế còn rất bằng thẳng có thể một đường thuận lợi g ớ i đến bờ biển lương khang thì trước đó làm qua trang trí l ư ơ n tuổi làm bất động mới mở cái này vật liệu xây dựng cửa hàng hắn biết mấy cái mua hết nằm tấm cùng bình đặc quỷ con đường bảo ngày mai đi hỏi một chút phương tiện giao thông chuyện này cũng giao cho hắn t r â n mẫn bảo ngày mai muốn đi mua đông còn có một số vụ n vật l ẻ tẻ không có mua đến vật dụng hàng ngày cùng người cả nhà bốn mùa quần áo lương hàng nguyệt dự định lại mua xăm chút đồ ăn hiện tại bọn hắn đồn chủ yếu là gạo bột mì những n à y chủ yếu lương thực còn có chân mẫn tại siêu thị nhà cung cấp hàng nơi đó đặt hàng những n à y còn chưa đủ người chỉ ăn cơm không sẽ chết đói nhưng là dinh dưỡng không c ầ n đối lương hà nguyệt n g mua sắm danh sách kể trên ra nhiều loại quả khô đường trắng đường đỏ đường phèn châu cốt liết còn có các loại rau khô hải đảo có thể trồng rau nhưng là thành thục còn cần thời gian muốn cân nhắc đã có một đoạn thời gian không có cái mới xuất hiện rau quả ăn tình huống buổi chiều lương hà nguyệt n g cùng lương khang thì tụ hợp lương khang thì còn đưa ra đi mua cá bột hải đảo bên trong có hồ lương hà nguyệt nói bên trong cá không nhiều lắm nếu có thể đi đến để lên một nhóm cá bột không cần cho ăn trời sinh trời nuôi cũng có thể trưởng thành bọn họ cũng không phải muốn đánh cá kiếm tiền thường thường có thể mò được cá ăn là được rồi bất quá cá bột không nhất định có thể mua được cá bột đều là mùa xuân bán thu thiên ngược lại cũng không phải là không có chính là năm nay như thế lạnh hiện tại mặc dù mới thập n g u y ệ t bên trong nhiệt độ không khí đã so đầu mùa đông còn thấp hẳn không có hồ cá chủ dám trong loại thời tiết này hạ cá bột mua xong cá bột lương khang thì còn chuẩn bị mang lương hàng u y ệ t đi mua hạt giống có chút thu hoạch không thể giữ lại cho m ì n h loại liền phải nhiều mua chút thuốc trừ sâu phân hóa học muốn hay không cũng tới điểm t ờ đơn càng liệt càng dài ăn xong cơm tối về sau chân mẫn cùng lương khang thì đều tại cho thân bằng q u y ế n thuộc gọi điện thoại lương hàng nguyện đại di trong nhà là làm rau quả liều lớn mấy ngày nay tuyết rơi rau quả tăng giá nhỏ kiếm lời một bút đồ ăn các nàng sẽ không thiếu than đá cũng mua đủ thời tiết lạnh liều lớn bên trong cũng là muốn m sinh lỏ chân mẫn liền để bọn hắn nhiều đ ộ t mấy túi gạo c h â n mền cũng muốn chuẩn bị mấy giường g i à y còn mua hàng ôn lại không ít thứ gửi đến nhà nàng đi lương gia thôn t h ô n dân đ ề u c ù n g lương gia thôn lại không ít t h ì a bầu trời ăn cơm không dùng người nhắc nhở liền sẽ mua than đá năm nay thu lương vừa đánh xuống không có mấy hộ sẽ ở thời điểm này bán lương đều là đợi đến sang năm mùa xuân nhất là năm nay lương thực thu không bao lâu liền tuyết rơi càng thêm không có ai vào thôn thu lương lương khang thì cùng mấy cái trong thôn lời nói có trọng lượng cán bộ gọi điện thoại những người này không là hắn đường thúc chính là đường ca đường đệ đánh mấy cái năm nay mùa đông sẽ rất lạnh dự phòng t r ầ m bọn họ đều nói đã thông báo mọi người mua đủ than đá sớm một chút x i n h lò còn có lương khang thì hảo huynh đệ hoàng nhất phong hắn ngược lại làm ộ t cách lạ kỳ một cú điện thoại cũng không có đánh trân mẫn kỳ phải nói hai ngươi bình thường tốt cùng một người khắp nơi nói các ngươi hai là vào sinh ra tự huynh đệ ngươi làm sao không nhắc nhở h u y n h đệ ngươi một chút đâu lương khang thì khoát khoát tay không cùng hắn phí cái kia m i ệ n g lưỡi sáng mai ta trực tiếp trang hai túi gạo trên xe còn có những cái kia đồ vật để ngổn ngang đều cho hắn trực tiếp đưa trong nhà đi nhà hắn kia trung cư cấp cao mỗi một cái đều là biệt thự ta nhìn coi như chúng ta cái này cung cấp ấm ngừng bọn họ cũng có thể kiên trì hội chân mẫn còn nói ngươi không đưa điểm than đ á đi lương khang thì mặt vo thành một nắm đợi đến cung cấp ấm dừng lại tất cả mọi người mới sẽ biết than đã là đồ tốt nhưng là bây giờ gọi hắn làm sao đưa cùng hoàng nhất phong nói phong tử n g ư ơ i năm tuổi sinh nhật năm đó ta không cho ngươi chúc mừng cho ngươi đưa chút than đá làm quà sinh nhật còn phụ tặng một cái lò tha n tử ngươi tại ngươi biệt thự lớn bên trong sinh lò chơi đi chân mẫn bị hắn làm cho tức cười được rồi chớ hạ tiện chính ngươi nắm l ấ y phân tức đi hoàng nhất phong không n ố c ngươi hơi chỉ điểm một chút hắn liền có thể rõ ràng lại nói hắn nhất định sẽ nói cho lão bà hắn nghe dễ quân là người thông minh chân mẫn cùng lương khang thì tụ cùng một chỗ một chút xíu đem sinh hoạt hàng ngày bên trong cần dùng đến đồ vật qua một lần lại tại tờ đơn bên trên thêm vào rau mối cái bình cùng lọ thủy tinh đầu hai loại vật tư hoa quả đồ hộp làm đơn giản Trân mẫn hàng năm quả đào vàng thành thục thời điểm đều làm hiện tại không nhất định có thể mua được quả đào vàng dùng cái khắc hoa quả làm thường thường đều không khác mấy rau m ố i cái bình không chỉ có thể làm điểm dưa muối còn có thể ướp bên trên trứng vị muối lương hàm nguyện một người trở về trong phòng ngủ chất lách người tiến vào hải đảo không gian mới vừa vào đến nàng liền trụt vỗ đầu đã quên bên này cũng cùng hiện thực giống nhau là buổi tối trước mắt nàng một mảnh đen kịt hơi thích thứng một chút mới nhìn đến trên trời phồn tinh lấp lánh màu trắng bạc mông lung ánh trăng rơi xuống dưới hải đảo bên trong không có không khí ô nhiễm bầu trời sao trong vắt cực kỳ có thể lương hàm n g u y ệ t không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư nơi xa sói chu liên tiếp nhất định là bên hồ đám kia hôi lang lương hàm n g u y ệ t tầm mắt cũng không so dã thú lúc này nếu là con nào sói lặng lẽ lại gần lương hàm n g u y ệ t có thể không có chút nào chống đỡ chi lực nàng vội vàng thối lui ra khỏi hải đảo không gian xem ra nghĩ đốn cây kiến tạo khố phòng vẫn phải là chờ tới ban ngày về đến phòng bên trong lương hàm n g u y ệ t cũng không có nhàn rỗi nàng lấy ra hai cái để đó không dùng u s b bắt đầu đao loạt tư liệu nông nghiệp trồng chữa bệnh cấp cứu xúc vật nuôi dưỡng thậm chí còn có các loại phim phóng sự hòa luật văn phạm là lương hà nguyệt cảm thấy cần dùng đến toàn diện đao loa xuống tới t ổ n tiếng l sb bên trong bởi vì đang tìm tư liệu thời điểm cần sáng chọn lương hà nguyệt bất chi bất giác liền nhìn tiến vào càng xem càng cảm thấy mình nhà độn đồ, đồ vật còn chưa đủ toàn diện bên tay nàng đặt vào một trang giấy lại liệt tràn đầy một trang giấy vật tư kính viết vọng túi ngủ đèn tin mang tay cầm phát điện tinh thủy phiến cồn khát n ư ớ c lớn dung lượng sạc dự phòng những n à y thất linh bắt toái vật nhỏ muốn mua đủ nhưng phải tốn nhiều sức lực sáng mai người cả nhà hành trình tất cả an bài xong không có thời gian chạy nhiều như vậy cửa hàng lương hà nguyệt đành phải lấy điện tho trên giấy hàng hóa đằng sau từng cái bị lương hà nguyệt đánh lên câu đợi thu hàng bên trong nhiều ba mươi mấy chỉ mong tại trận tiếp theo báo tuyết tiến đến trước đó những n à y chuyển phát nhanh có thể đến trần mẫn đến gõ lương hà nguyệt cửa phòng ngủ nhắc nhở nàng hiện tại đã nhanh trời vừa d ạ n g sáng nàng từ trong khe cửa trông thấy con gái trong phòng ngủ có ánh sáng lộ ra đến liền biết nàng còn chưa ngủ lương hà nguyệt trong miệng mau nói lấy ngủ ngủ lập tức liền ngủ nàng vội vội vàng vàng chạy tới rửa mặt nhanh nằm ở trên giường con đường phía trước minh mông không có biết nàng còn cho là mình không thể nhanh như vậy ngủ kết quả không biết có phải hay không là bởi vì ngày hôm nay quá mệt mỏi đầu tựa ở trên gối đầu không bao lâu liền lâm vào mộng đẹp bảy, mật ong. một Ong m buổi sáng sớm lương ra người một nhà liền ngồi vây quanh tại cạnh bàn ăn bữa sáng là lương khang thì dưới lầu mua sữa đậu nành bánh quậy thuần thục giải quyết quá sớm cơm về sau ba người liền chia ra hành động dựa theo sớm định ra kế hoạch đi ra ngoài mua sắm vật tư trong nhà chỉ có một chiếc xe cũng may ba người cũng biết lái xe chân mẫn cùng lương hà nguyệt r i ê n g phần mình thuê một chiếc xe dùng muốn mua đồ vật quá nhiều không xe thật sự là không t i ệ n lương hà nguyệt lái xe tới đến thành phố lớn nhất bán buôn thị trường nơi này cái gì cũng có vật dụng hàng ngày thực phẩm bảo hiểm lao động vật dụng lương hà nguyệt thẳng đến đường loại bán buôn cửa hàng muốn một trăm cân đường trắng năm mươi cân đường đỏ còn có một trăm cân đường phèn điểm ấy số lượng tại bán buôn trong chợ không đáng kể chút nào cũng không có người cùng nàng nghe ngóng mua nhiều như vậy đường muốn làm gì lương hà nguyệt mời trong tiệm người hỗ trợ đem những n à y đường phóng tới trong cốc sau những n à y đường là tán đường dùng ba tầng túi nhựa chứa phẩm chất tốt lại tiện nghi đường kỳ thật rất khó biến chất trừ p h ò n g bị nó trời quá nóng sẽ hòa tan bên ngoài không cần phá lệ làm cái gì chứa được làm việc nhưng là dùng như thế giản dị đóng gói cũng quá qua loa túi nhựa như vậy mỏng, tùy tiện một đâm liên luận lương hà nguyệt n g chuẩn bị đợi nàng đặt hàng một nhóm tia chân không t u i đến nàng có thể tìm thời gian đem những n à y đường một lần nữa phân giả bộ một chút nàng nhìn thấy trong tiệm này còn bán mật vọng chủng loại cũng không ít lương hà nguyệt n g cắt mua hai mươi bình huệ hoa mật cùng đoạn cây mật lần này dương phía sau bị nhét tràn đầy đầy ấ p đi ngang qua một số không ăn bán buôn cửa hàng lương hà nguyệt n g lúc đầu đều đi xa đột nhiên nghĩ đến cái gì lại lui về tới chân mẫn tại siêu thị thương nghiệp cung ứng nơi đó đặt hàng lúc vì không làm cho hoài nghi cũng mua không ít đồ ăn vặt nhưng lương hà nguyệt đậu ở chỗ này cũng không phải bán buôn đồ ăn vặt nàng là đến mua chô cố Giã ngoại lần u i h này trong xe tất cả không gian đều bị chất đầy bất quá lương hàm nguyện tịnh không để ý nàng có thể tìm cái địa phương không người trước đem những vật này thu vào trong ba lô hải đảo không gian bên trên phòng ở còn không coi che lại lương hà nguyệt không dám tùy tiện đem đồ vật thả tại phía trên vùng đồng bằng kia lo lắng bị g i ã thú trà đạp nhưng là có thể tạm thời đặt ở tùy thân trong ba lô ba lô hết thể có hai mươi cái ô vông lương hà n g u y ệ t tại trên hải đảo thu thập đồ vật chiếm bảy tám cái còn thừa lại không ít không gian lúc này trên trời đã nổi lên hoa tuyết lương hà nguyệt lo lắng nhìn thoáng qua màu s á m trắng bầu trời bao tuyết muốn tới sao khoảng cách bên trên một trận lớn bao tuyết cũng bất quá quá khứ ba ngày lưu chuẩn bị cho bọn họ vật tư thời gian mới hai ngày nàng yên lặng cầu nguyện chỉ hy vọng có thể lại nhiều một ch lương hà nguyệt đã đem mình danh sách bên trên đồ vật mua không sai bị lắm đi ngang qua thời điểm nhìn thấy không ở mua sắm danh sách bên trên thương phẩm nàng cũng không nhịn được dừng lại mua một chút chị mai mòn sợi bông găng tay mua hai đại chói dung dịch kết tủa găng tay tam đại túi ủng đi mưa mười đôi giấy vệ sinh mười sách đi ngang qua một cái rượu thuốc lá cửa hàng lương hà nguyệt đi thẳng vào mua ba thùng hai không l rượu sái hoàng t i ể u cũng tới mấy thùng lại chọn lấy mấy điếu thuốc tốt xấu đều có lương khang thì không uống rượu cũng không hút thuốc lá lương hà nguyệt mua những này là nghĩ đến mặc dù thiên t a i sắp tới nhưng người cũng không phải một ch rượu thuốc lá không thuộc về vừa nhu phẩm nếu như tài nguyên có hạn quốc gia chưa chắc sẽ tổ chức sinh sản nhưng nghiện thuốc cùng nghiện rượu cũng không phải nói không có liền không có mặc kệ là mời người hỗ trợ vẫn là trao đổi thực dụng vật tư mua chút rượu thuốc lá dự sẵn nói không chừng cần dùng đến mà lại rượu có thể chống lạnh làm đồ ăn có đôi khi cũng có thể dùng tới công dụng rất nhiều vật mua được bên trong chiếm chỗ tương đối nhiều giấy vệ sinh cùng mật ong bị nàng lặng lẽ đưa vào trong không gian đi lương hà n g u y ệ t bắt đầu cùng lương khang thì liên hệ lương khang thì ngày hôm nay đi mua xe điện hòa quang nằm tấm đây đều là lớn vật nếu là chứa không nổi lương hà nguyệt có thể giút lấy thu một chút. lương khang thì đi trước một chuyến huynh đệ hoàng nhất phong nhà lại đi bán ra năng lượng mặt trời phát điện tấm mặt tiền cửa hàng trong thành phố cứ như vậy một nhà vị trí còn đặc biệt lệnh trên đường liền phí không ít công phu đi về sau vẫn còn thuận lợi đã đ ả m tốt muốn mua nhãn hiệu người ta còn hứa hẹn muốn giúp lấy vận chuyển hóa an trang vận chuyển cũng không tệ lớn như vậy tấm ván ô tô vận khởi đến rất phiền phức nhưng là thứ này là chuẩn bị trang đến lương hàng nguyện trên hải đảo làm sao để nhân viên công tác giúp đỡ lắp đặt lương khang thì chỉ có thể tìm cái cớ tại tiệm của người ta bên trong hiện trường học tập như thế nào lắp đặt cũng may hắn vốn là làm qua trang trí nghề này mạch đ nhìn thấy lương hà nguyệt hỏi hắn tiến độ lương khang thì tính một cái chỉ ít còn phải nửa giờ mới có thể cùng lương hà nguyệt xuất hiện ở bán xe điện cửa hàng trước cửa tập hợp lương hà nguyệt cho hắn gửi tin tức kia cứ như vậy nói xong rồi sau một tiếng rơi gặp mặt ta t i ế n tiến cái chỗ kia đ ợ i một hồi mạng lưới không dễ nhìn không gặp tin tức ngươi đừng lo lắng nàng nói không tỉ mỉ lương khang thì lại là lập tức kịp phản ứng con gái muốn đi đâu hắn hồi phục nói biết rồi tiếp lấy hướng nhân viên công tác trưng cầu ý kiến năng lượng mặt trời phát điện tâm đến tiếp sau bảo dưỡng vấn đề lương hà n g u y ệ t đem xe ngừng tốt đi vào phụ cận một cái nhà vệ sinh công cộng trong phòng kế khóa chặt cửa về sau lập tức tiến vào hải đảo không gian nàng người còn ở bên ngoài lại vội vã như vậy lấy tiến vào hải đảo chủ nếu là bởi vì tuyết lại bắt đầu h ạ để lương hà n g u y ệ t cảm giác nguy cơ tăng thêm tại các nơi đặt hàng thương phẩm cũng sắp đưa đạt mà nàng vẫn không có thể kiến tạo tốt một gian có thể chứa đựng vật tư phòng ở hải đảo ban đêm một mảnh đèn kỵ không thích hợp đôi cây nàng chỉ có thể ở ban ngày nhín chút thời gian tới lương hà nguyện xuất hiện ở bên bờ biển bọn hắn một nhà hôm qua đổi đến biển ngay tại bên bờ trở về thế giới hiện thực. ở nơi đó hạ tuyến liền sẽ ở nơi đó lên mạng lương hà nguyệt nhấc chân vội v ã hướng phía mình vì phòng ở tuyển định địa chỉ chạy tới đến lúc đó về sau nàng trước lấy ra bàn làm việc dùng vật liệu gỗ một hợp thành gậy gỗ bốn sau đó lại dùng vật liệu gỗ ba tăng thêm gậy gỗ hai chế thành một chi mộc hạo đây đều là nàng đã nhớ kỹ trong lòng chế tác phối phương căn bản không cần lật hợp thành đồ phổ lương hà nguyệt cầm trong tay mộc hạo nhìn về phía mặt đất bùn đất phía trên rất s ắ p xuất hiện rồi thành tiến độ một cái chỉnh t ề miếng đất xuất hiện tại ba lô bên trong trên mặt đất cũng có một cái một mét khối tả hữu chỗ trống nàng trong kế hoạch phòng chứa đồ muốn chia làm trên mặt đất dưới mặt đất hai tầng cho nên hiện tại muốn hướng hạ đào ra một cái tầng hầm miếng đất đào lên cũng không tốn thời gian ở giữa lúc này đã có ước chừng năm m sáu gạo mặt đất bị đào xuống đi một m sâu phòng chứa đ ồ diện tích chính là ba mươi bình phương lương hàm n g u y ệ t không có bởi vì lòng tham muốn kiến tạo càng lớn phòng chứa đồ cái này lớn nhỏ tạm thời đủ mà lại kỹ năng của nàng m ư ờ i phần thuận tiện về sau mặc kệ là xây dựng thêm vẫn là xảy ra khác một gian đều rất dễ dàng lương hàm nguyện tiếp tục hướng xuống đào đi một hạ độ bền rất thấp phẩm chất cũng không được khá lắm nếu mà có được quốc c h í n đá thậm chí q u ố c sát không chỉ có thể càng dùng bền đào móc tốc độ cũng có thể để cao thật lớn trong thời gian này một hạ o độ bền rơi sạch lương hà nguyệt lại là một cái đào móc không cần nàng tự mình vung vẩy làm đầu cho nên lương hà nguyệt có chút không quan tâm đợi nàng phát hiện dưới chân khối này thổ địa đào móc thanh tiến độ m ộ ư ơ i phần dài lúc mới chú ý tới đây không phải miếng đất nàng đào được tầng nham thạch đây là chuyện tốt đào móc đến hòn đá về sau lương hà nguyệt liền có thể chế tác b ú a đá cùng quốc chín đá kiến tạo phòng chứa đồ tiến độ nhất định có thể tăng tốc tầng hầng cao bốn mét lương hà nguyệt ở trong lòng tính toán muốn trải sàn nhà cùng trần nhà còn có từng gỗ bên này phải là một cái thang lầu hai phần vật liệu gỗ có thể chế thành một miếng sàn nhà hoặc là một mặt tường gỗ đều là một mét vương gạo lớn nhỏ tính toán xuống riêng là kiến tạo căn này tầng hầm chỉ ít cần vật liệu gỗ hai trăm hai mươi dựa theo một cái cây có thể có được vật liệu gỗ mười đến tính toán lương hà nguyệt muốn chặt không sai biệt lắm hai mươi hai cái cây số lượng này tại lương hà nguyệt trong dự liệu chỉ là một gian trình tề không có bất kỳ cái gì đặc thù thiết kế diện tích cũng không lớn dưới mặt đất phòng chứa đồ m à thôi chặt mấy chục cái cây tính là gì lương hà nguyệt nhìn qua trò chơi lại thần trở lại như c gia lâu đại cổ trang viên lâm viên đình đ ì n loại kia kiến trúc muốn chặt chọc hơn phân nửa rừng rậm nàng đang làm việc đài hợp thành hai thanh búa đá về sau liền hướng phía rừng rậm phương hướng đi đến lương hàm n g u y ệ t giữa khu rừng quanh quẩn nơi xa có một con lợn rừng khoảng cách còn xa chỉ cần phân ra điểm tinh lực để phòng nó lặng lẽ tới gần là được rồi một con gà rừng bị nàng k i n h động quỳ quịch bay lên thật dài lông đôi dưới ánh mặt trời lóe ra xinh đẹp ánh sáng l ộ n lẫy một cái cây hai cái cây trong ba lô vật liệu gỗ cùng nhánh cây số lượng cấp tốc gia tăng chém chém lương hàm nguyện rừng một chút mở ra ba lô vừa mới chặt gốc cây kia quả nhiên không phải trong rừng rừng gốc cây này là t ự ợ thụ trừ vật liệu gỗ mười bên ngoài còn rơi xuống cao su thử hai bởi vì đối với cao su thử hai tính toán đơn vị mười phần lo lắng sợ hai thật sự chỉ có hai viên cao su tử lương h à g nguyệt n g ừ n g lại lấy ra cao su thử một còn tốt còn tốt lấy ra chính là một đại nâng mới mẹ cao su tử đoán chừng có một cân tà hữu còn có một cái phát hiện mới một gốc đoạn cây trừ thông thường rơi xuống vật liệu gỗ mười đoạn cây hoa một sợi hai nhánh cây ba bên ngoài vẫn còn có mật hoa một trong ba lô đồ tiêu là một khối lớn chừng bàn tay tổ hoa một trong ba lô đồ tiêu là một biên giới một giọt mật ong lung lay sắp đổ nhìn mười phần m ê n g ư ờ i dĩ nhiên có có thể được mật ong chính là tỷ lệ quá thấp lương hà nguyệt chỉ gặp được như thế một gốc có mật ong đoạn cây chặt được rồi hai mươi mấy cái cây về sau lương hà nguyệt nhìn xem thời gian mới trôi qua không đến một canh giờ thanh thứ hai bữa đá còn có hơn phân nửa độ bền dự định lại nhiều chặt mấy gốc cây vừa rồi tính toán vật liệu gỗ số lượng chỉ đủ dựng tầng hầm tầng hầm mặt trên còn có một tầng đâu lương hà nguyệt dự định trước tiên đem tất cả vật liệu gỗ chuẩn bị kỹ càng lại nói nàng nhấc chân đi lên phía trước một bên lùm cây bên trong bỗng nhiên thoát ra một đầu dài hơn một mét hoa Các có giả l ờ sau ố n đó nàng hay h liền bắt đầu tiếp cận chết mất về sau trong ba lô tất cả vật phẩm đều sẽ rơi xuống nàng chặt lâu như vậy cây chẳng phải là chém buồng trải qua như thế một phen được xương tụng trầm đ ổ n g chập trùng trong lòng lịch trình lương hà nguyện rốt cục hậu chi hậu g i á c kịp phản ứng nàng không có việc gì không chỉ có không có chết còn đứng ở chỗ này khỏe mạnh nàng cúi đầu đi xem trên bàn chân vết thương t r ắ n g đ o á n bắp chân một mảnh bóng loáng liền cái dấu răng đều không có cái này không đúng nàng đều trông thấy con rắn kia răng nhanh nó nhất định tăng trúng mà lại tính mạng của nàng giá trị cũng từ nguyên lai、like、mười biến thành chín lương hà nguyện cảm thấy mình giống như nghĩ thông suất một chút trong đó c ò thiếu thiết nghĩ một hồi nếu như nàng tại hải đạo trong không gian bị la hổ cắn một cái dựa theo trò chơi thiết lập la hổ lực công kích không đến mức một kích mất mạng. điểm sinh mệnh giảm xuống một đoạn nàng còn sống nhưng là trên thân xuất hiện một đại khối vết thương sau đó ở thời điểm này nàng trở về thế giới hiện thực vết thương này có nên hay không cùng lúc xuất hiện đâu nếu là xuất hiện nàng rất có thể lập tức bởi vì mất máu quá nhiều chết mất lựa chọn tốt nhất chính là lưu tại hải đảo không gian nghĩ biện pháp chết mất sau đầy máu phục sinh sau đó kiện kiện khang khang trở về thế giới hiện thực nhưng là loại này chủ động hành động tìm chết thật là cầu sinh trò chơi cổ vũ sao nếu là vết thương chưa từng xuất hiện cũng có đạo lý của hắn ở một cái có thể vô hạn phục sinh địa phương bị thương lại muốn đem vết thương đưa đến chỉ có một cái mạng thế giới hiện thực cái này cũng q u á không công bằng đi cho nên lương h à nguyệt suy đoán tại hải đảo trong không gian bị thương sẽ chỉ thể hiện tại điểm sinh mệnh giảm xuống sẽ không lưu lại vết thương mà lại vừa mới đầu kia hoa xà hung hăng cắn nàng một ngụm lương h à nguyệt cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn điều phỏng đoán này để lương hà nguyệt thở dài nhẹ nhõm ở trên màn ảnh thao túng nhân vật cùng dã thu chém giết cùng thật đang đối mặt dã thu thế nhưng là hai khái niệm đây cũng là nàng vì cái gì biết rồi có thể vô hạn phục sinh từ đầu đến cuối không có khiêu chiến bất luận cái gì một con dã thu nguyên nhân chỉ là bị cắn bị thương một ngụm tạo thành đau đớn liền để nàng sinh lòng k h i ế p ý hiện tại sẽ không đau nhức lại sẽ không xuất hiện vết thương thật sự là quá tốt lương hà nguyệt trong lòng mười p h ầ n dễ dàng thậm chí xua tán đi một k i a bên ngoài chính đang có tuyết rơi mang đến áp lực nàng cái hát tiếp tục đốn cây lại có một cái phát hiện mới một gốc trái táo dại cây xuất hiện cho lương hà nguyệt mang đến vật liệu n h a n h â y táo r i t á dại nhìn kích thước không lớn đỏ chói miêu tả bên trên lại viết hoàn toàn hoang dại quả táo chua sót khó ăn cùng mật ong phối hợp sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỷ lợn rừng yêu thích đồ ăn trái táo dại dĩ nhiên không thể ăn lương hàng nguyệt mở ra hợp thành đồ phổ trái táo dại ba mật ong một có thể chế thành trái táo dại mức hoa quả chỉ có hải đảo không gian thu thập được vật phẩm mới có thể thông qua bản làm việc chế tạo ra đồ phổ bên trên đối ứng sinh thành phẩm giống như là lương hàng nguyệt tại trong cửa hàng mua được mật ong là tuyệt đối không được thế nhưng là tốt như vậy tổ hong mật dùng để phối chua sót trái táo dại lương hà m nguyệt luôn cảm thấy khá là đáng tiếc nàng cũng không bỏ được cầm trái táo dại uy lợi rừng cái này trái táo dại thật đúng là gân cả lại một cái thanh tiến độ đến cùng lương hà m nguyệt trước mặt đại thụ cùng trong tay búa đá tử cùng một chỗ chậm dãi biến mất lương hà m nguyệt hướng phía mình đào ra dưới mặt đất phòng chứa đồ đi đến t r ư ớ c đang làm việc đài chế tác tốt sàn nhà tường gỗ cùng thang lầu những ngày bộ phận sau đó giống xếp gỗ đồng dạng cấp tốc lắp ráp tốt một cái phòng tầng hầm kiến tạo hoàn thành một tầng chỉ dựng tốt hai mặt tường vật liệu gỗ liền đã dùng hết lương, lương h Nàng đem trước đó trước thu tại ba lão ô bên t bản trong, lập tức cho lương khang thì để cử một cỗ nhẹ nhàng tinh xào xe ngươi xem một chút loại này thế nào tuyệt không cầm kềnh lao nhân nữ nhân cưới cũng phù hợp lương khang thì xem xét liền khoát tay áo một cái động lực mạnh bay liên tục lâu tốc độ cũng không thể quá chậm mua cái này xe điện không phải đi đường xi măng nông thôn loại kia đường đất ngươi bê ta vừa nghe đến là tại nông thôn dùng lão bản nhanh đi vài bước đi tới một khu vực khác cái này p h ụ cận xe điện đều là đại khối đầu c h ậ t nhìn giống xe gắn máy đồng dạng lại muốn bay liên tục lâu tại đường đất bên trên cưới còn phải phòng chấn động dùng bền loại kia nhìn qua nhẹ nhàng linh hoạt kết cấu đơn giản xe điện khẳng định không thích hợp lúc này lương hà nguyệt đi tới hô một tiếng tra lương khang thì nghiêng đầu lại nguyện nguyệt, nguyệt ngươi tới xem một chút thích cái nào một cỗ lão bản ánh mắt do dự tại hai cá nhân trên người đi làm vòng hai cha con trước sau trần đến một người lái một chiếc xe tới mua lại làm u ố n tại đường đất bên trên những cưới xe điện xem ra vẫn là cho nữ nhi này chuẩn bị thật sự là kỳ quái lương hàm n g u y ệ t khước từ nói cha ta làm sao chọn vẫn là ngươi cho ta xem một chút đi bộ dáng không quan trọng trọng yếu chính là dùng bền thế là lương khang thì chỉ mấy chiếc vừa ý để lão bản giới thiệu với hắn điện cơ cùng tin v ớ i trí lương hàm n g u y ệ t không yên lòng đứng tại cửa tiệm vừa mới hạ tiểu tuyết đã sớm ngừng nhiệt độ không khí hơi có tăng trở lại liền nguyên lai trồng chất tại ven đường mạng lớn tuyết động cũng tại hòa tan theo đường cái chảy ra một dòng suối nhỏ khắp nơi đều là một mảnh v bùn đất cùng nửa hòa tan tuyết hôn cùng một chỗ nhìn qua bẩn thỉu một bên khác lương khang thì đã cùng lão bản đàm tốt trả tiền đẩy xe điện đi tới lương khang thì mở ra mình dương phía sau bên trong cũng là tràn đầy đầy ấ p muốn đem xe điện mang đi liền phải đem xếp sau chỗ ngồi đánh ngã đồ vật cũng phải rời ra ngoài chuyển ra không gian hai người một bộ muốn đem đồ vật chuyển đến lương hà nguyện trong xe dáng vẻ trên thực tế tại di chuyển quá trình bên trong lặng lẽ đem không ít thứ đều thu vào t r o n g không gian đây đều là cái gì nha nặng như vậy lương hà nguyện giật một chút n é t căng phòng bao tải bao tải không nhúc nhích tí nào khoai lang cùng khoai tây đồng dạng một tú phải có cái hơn một trăm cân đi ta đi quang điện tâm cái kia trong tiệm đi đường qua người ta tại kia thu đất dưa ta liền dừng lại mua điểm lương hà n g u y ệ t hỏi ngược lại hiện tại thu đất dưa ven đường tuyết đều hóa thành dạng này trong đất còn không cùng bùn nhau đường đầu dạng cái này muốn làm sao thu đất dưa lương khang thì nửa cản trở để lương hà n g u y ệ t đem hai túi khoai lang cùng khoai tây thu được trong không gian đúng vậy à ta đều không có hướng trong đất đi đứng tại ven đường h ồ bằng không cái này dày cũng không thể m u ố n ta hỏi nhà nào bọn họ nói nhìn thấy dự báo thời tiết hai ngày nữa còn muốn rơi tuyết lớn khoai lang không thu liền đông lạnh hỏng không có cách nào lương hà nguyệt n g lặng lẽ thở dài một hơi có dự báo thời tiết chứng minh tương lai thiên thai cũng không phải là không thể dự đoán có loại này nhắc nhở mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điểm chuẩn bị đi dương phía sau còn có sáu bình sữa bột lương hà nguyệt n g nhìn thoáng qua đóng gói cùng nhãn hiệu tên nhập khẩu cấp cao trưởng thành sữa bột còn không đợi nàng đặt câu hỏi lương khang thì liền giải thích nói ngươi hoàng thúc cứng rắn muốn kín đáo đưa cho ta hoàng nhất phong là lương khang thì cấp hai bạn học hai người mười mấy tuổi lên là tốt rồi quan hệ mất tiết đã nhiều năm như vậy vẫn là bạn bè thân thiết hoàng nhất phong cấp hai vừa tốt nghiệp liền ra làm công các ngành các nghề đều làm qua về sau làm lên hoa quả bán phát một món tiền nhỏ ở lại biệt thự lớn lương khang thì lúc này còn đang làm thợ sửa trước người ban đêm trở về nhà mệt mỏi e o đều không thẳng lên được hoàng nhất phong để lương khang thì đi theo hắn làm lương khang thì chết sống không chịu đáp ứng hắn đối với hoa quả bán buôn nhất khiếu bất thông không phải liền đi ăn b ấ t tiền trợ cấp sao hoàng nhất phong còn nói gọi lương khang thì cho hắn làm bảo tiêu lương khang thì nghe xong liền vui vẻ hắn khí lực không kém thể trạng vẫn được làm cái bảo an dư xài làm bảo tiêu miễn cưỡng đúng quy cách làm hoàng nhất phong bảo tiêu để cho người ta cười đến rụng răng hoàng nhất phong thân cao một m chín m ư ơ thể trọng nhanh hai trăm cân còn không phải loại kia sống ăn nhàn sung sướng mỡ hắn chạy sinh ý tự thân đi làm trên thân cứng rắn tất cả đều là khối cơ bắp lương khang thì cho hoàng nhất phong làm bảo tiêu chỗ dùng lớn nhất liền là bảo vệ đối thủ không bị hoàng nhất phong đánh chết phòng ngừa hoàng nhất phong một nước vô ý tiến vào cục tử cự tuyệt thật nhiều lần h u y n h đệ h ả o ý lương khang thì cũng cảm thấy suy tư mình nghiên kỷ cũng lớn leo cao b ỏ t h ấ p làm lên sống lại đến vậy lực bất p ò n g t â m con gái vừa thi lên đại học đã bưng lời ra không cần bọn họ cho hắn cầm tiền sinh hoạt sinh viên đại học danh tiếng ở nhà dạy trên thị trường còn có chút sức cạnh tranh lương khang thì lên m hoàng nhất phong nghe nói qua về sau chạy đến trong nhà hàng đến ném đi hai trăm l i n liền đi lương khang thì nơi nào chịu m u ố n lại nói chính hắn có t í c h xúc mở một cái tiểu điếm vẫn là đủ thế nhưng là hoàng nhất phong lại nói ở trong thành phố mở tiệm còn ở tại nông thôn nhiều không tiện mua cái phòng ở không quá phận đi mình không x e thấy thế nào hàng nhập hàng còn phải lại mua chiếc xe nói đến đây còn muốn cho lương khang thì đưa tiền mấy năm này lương khang thì vật liệu xây dựng cửa hàng làm vẫn được đã trả hoàng nhất phong một trăm năm mươi còn lại năm mươi vốn là năm nay cần phải trả hiện tại cũng cầm mua vật tư lương khang thì buổi sáng chạy tới hoàng nhất phong trong nhà cho hắn đưa một túi gạo một túi bột mì đều là một trăm cân lớn nhất túi chân mận ướp trứng vịt mối u hai vỏ tử m a n g khô r o n g biển rau cải khô một số hoàng nhất phong trông thấy hắn từ trong xe ra bên ngoài chuyển gạo thời điểm cái cầm đều kinh điệu n g ư ờ i lây là xuống nông thôn thăm hỏi lao nhân a cái này bao lớn gạo nhà ta liền hai người đến ăn một năm trước hắn vừa quay đầu cũng từ nhà mình rời ra ngoài đồ vật hướng lương khang thì trong xe nhét lương khang thì nhìn thoáng qua liền cười người ôn hòa quân cộng lại đều nhanh một trăm tuổi đang ở nhà uống sữa bột đâu hoàng nhất phong đĩ môi người ta đưa hàng cao đằng đâu hết thầy thập nhị bình ta là k hắn, hắn nhìn g cái đồ ơ nguyện nguyện thoáng ô n nhà g phải về a qua lương khang thì cho hắn chuyển đến gạo bờ mì như có điều suy nghĩ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho ta đến điểm tuổi tốt nhất là hoa muộc còn có than tuổi cũng vận điểm tới làm gì Đốt ra trong ra nhà lương ò sửa ờ n dùng, lào bà ta năm nay mùa đông muốn nhìn một chút lửa. Trường g một mực làm mùa một trí ta chút lào lửa. bài bà ư Hàng Nguyệt đem sữa bột rời đến xe của mình Nguyệt đến bên trong, cùng Lương bột đem xe sữa của rời khang thì cùng một chỗ một đột e xe m ghế ngã, Lương Khang đánh nhét thì sau vị vào. điện đi đ nhiên nói ra có một năm ngươi hoàng thúc đưa ta một cây biển can ta đến về nhà tìm xem hiện tại cần dùng đến các ngươi còn rất có nhàn hạ thoải mái lúc nào đi biển câu được lương khang thì nết miệng cười nói không có đi trên biển đi đập chứa nước bờ còn không có hạ câu bao lâu thời gian thì có người tới còn tưởng rằng là tới bắt hai ta hai chúng ta nhanh chân liền chạy ngươi hoàng thúc chạy c h ậ m vẫn là ta cho hắn đánh nhiệm hộ về sau mới biết được người kia là đến nói cho chúng ta biết không cho xuống nước còn chưa tới cấm c á kỳ có thể câu cá lương hà nguyệt n g bật cười vậy ngươi hai chạy cái gì không làm tặc làm sao cũng cho dạ ngày hôm nay trong kế hoạch vật tư đều mua xong lương hà nguyệt cùng lương khang thì hiện tại muốn đi vật liệu xây dựng trong tiệm hải đảo trong không gian dưới mặt đất phòng chứa đồ thành lập xong được phải đem đặt ở vật liệu xây dựng trong tiệm gạo bột mì những này thu được trong không gian sáng mai siêu thị nhà cung cấp hàng liền muốn đến đưa hàng trong tiệm không bỏ xuống được nhiều đồ như vậy đến trong tiệm về sau lương khang thì để lương hà n g u y ệ t t r ư ớ c thu hắn đi phụ cận nước cấm trong tiệm mua bộ máy nước nóng tương h lai thả trên hải đảo trong phòng mua máy nước nóng không cần hỗ trợ lắp đặt còn rất kỳ quái nhưng là lao bản cùng lương khang thì mặt tiền cửa hàng tại một con phố khác lẫn nhau đều biết lương khang thì nói muốn gắn ở nông thôn trong nhà đường xa dẫn người đi lắp đặt quá phiền phức húng chi chính hắn liền xe trang cọ sát lấy lao bản cho hắn tiện nghi một chút lao bản cho hắn tiện nghi ba trăm khối tiền để cho người ta giúp quân đến vật liệu xây dựng trong tiệm đi lương hà nguyện cái này lúc sau đã đem tất cả tạp hóa đều hào hào thu về nhân viên cửa hàng chân trước vừa đi, chân sau lương hà nguyệt liền đem máy nước nóng cũng cùng một chỗ thu được trong không gian đi lương khang thì nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong còn thừa không nhiều số dư còn lại hỏi chúng ta còn có không có vật quan trọng gì không có mua lương hà nguyệt suy tư một lát nói ra hạt giống ta tại bán buôn thị trường không thấy tiệm hạt giống lương khang thì gật gật đầu biểu thị biết rồi ta sáng mai về trong thôn chỉnh đốn xuống việt tử định tốt than đá muốn đưa tới đến lúc đó thuận tiện trên đường gặp được tiệm hạt giống mua là được rồi than đá trận đem than đá đưa về đến trong nhà xe hàng trực tiếp đem than đá gỡ đến trong viện đem than đá đưa vào nhà kho là mình sự tỉnh lương khang thì về nhà cũng không phải nghĩ r ử a vào tự mình một người đem tất cả than đá đều v ậ n đến nhà kho bên trong chủ nếu là bởi vì trước đó trong viện có tuyết động hai ngày này thời tiết ấm áp đoán trừng đều hóa trong viện đều là nước bùn không tiện gỡ than đá lương khang thì nghĩ đến có thể hay không tìm một đại khối vải bạt hoặc là vải bợ lặt tịp đệm một chút thực sự không được hay dùng bắp nô g cành cây thân trải một chút thương lượng xong về sau hai cha con người riêng phần mình lái xe hướng trong nhà phương hướng xuất phát trên đường nhận được chân mẫn điện thoại nói là mua bông quá nhiều trong xe chứa không nổi muốn bọn họ tới một người đi hỗ trợ lương hà nguyệt s u n g phong nhận việc đi tìm t r â n mẫn thừa dịp phụ cận không có camera nàng mau đem trên xe tất cả mọi thứ đều thu vào trong không gian đến ước định địa phương t r â n mẫn trên xe quả nhiên tràn đầy đầy ấ p cái túi trạng thái chiếm không gian mua được quần áo đều dùng khối lớn vải đánh thành gánh nặng cao cao trồng chất đến trần xe trong cốc sau đặt vào cái cỡ lớn nhất thu nạp dương bên trong đều làn é m xuống giày hộp giày t r â n mẫn vừa nhìn thấy lương hà nguyệt liền nói mùa đông quần áo quá chiếm chỗ cũng không có mua hơn mấy kiện trong xe liền tràn đầy ta đều tại trang phục thị trường cùng trong nhà ở giữa vừa đi vừa về thật là nhiều lần nguyệt nguyệt ngươi trước đem những n à y đ ô n g cùng vải đ ô n g rời đến xe của ngươi đi lên t r â n m ẫ n trừ mua một nhà ba người bốn mùa quần áo bên ngoài còn mua rất nhiều vải nhiều nhất là vải đ ô n g màu sắc một m ặ t có mang một chút đồ án hoa văn cũng có tương lai ai biết làm mà gầy mua một chút vải đội lấy thuận tiện những cái kia đơn giản kiểu dáng quần áo mẹ cũng sẽ làm lương hà nguyệt nghe lời đem đ ô n g hướng trong xe ủ n g xe k i u bên trong hãy cùng cất dấu cái lỗ đen đồng dạng làm sao chàng cũng không chứa đầy trông thấy bán bông mắt người bên trong t h o t ra h o a mang chân vẫn lặng lẽ c h ừ n lương hà nguyệt một chút lương hà nguyệt mới bông tay trên xe không có địa phương người kia ngượng một người trên xe không gian vẫn còn lớn ha lương hàng nguyệt mặt không đổi sắc gật đầu khí l ự c lớn nhét gấp trên đường trở về đi ngang qua tiệm thuốc hai mẹ con lại đi vào mua không ít thường ngày dược phẩm đang khi nói chuyện nói tới sáng mai siêu thị nhà cung cấp hàng đến đưa hàng sự tỉnh nếu là có hàng không liên tốt nhiều đột như vậy không tiện thu thập chân vẫn không có chút rung động nào nói ta sớm liền nghĩ đến kệ hàng cũng mua sáng mai cùng một chỗ đưa tới ngươi không phải nói ngươi cái kia ân tầm hầm dọn dẹp xong sao có thời gian hai người chúng ta đem kệ hàng tổ chứa vào mua đồ vật hào hào chỉnh lý một chút ba người đều sau khi về đến nhà tổng cộng một chút ngày hôm nay chi tiêu lương hà nguyệt n g cầm hai mươi n g h n khối đi hiện trong tay chỉ còn lại không tới năm n g h n chân mẫn cầm đi sáu mươi n g h n mua quần áo đông vải vóc liền tiêu hết hơn bốn mươi n g h n bán b u ô n thị trường quần áo tiện nghi t r â n mẫn lại nhiều là mua nguyên vật liệu tiền chủ yếu đều tiêu vào cho người cả nhà mua áo lông lông trên quần nàng lại mua không ít dùng tài liệu dày đặc cái bình n ồ i bắt bầu bùn cũng tiện đường mang hộ bên trên một chút hiện tại còn thừa lại mười n g h n khối nhiều một chút lương khang thì bên này hoa cũng không ít năng lượng mặt trời phát điện tấm cùng xe điện đều không rẻ quang phục tấm một khối liền muốn hơn một n g h n khối tiền lương khang thì mua thập nhị khối gần hai mươi n g h n khối tiền liền tiêu xài cái này cũng chưa tính cần phân phối tài liệu theo nơi đó nhân viên công tác nói bầu trời rất trong mùa hè thập nhị khối quang phục tấm mỗi ngày có thể phát điện ba trăm linh bốn độ mùa đông khả năng chỉ có hai phần ba thậm chí chẳng nữa mưa rầm thời tiết thì càng ít bất quá lương khang thì cũng coi như qua một cái bình thường gia đình mỗi ngày dùng lượng điện tại mười độ ba mươi độ bọn họ lại không ở trên hải đảo xem tv thổi điều hòa không khí nhiều lắm là thả cái tủ lạnh tắm rửa thời điểm dùng dùng nước nọc khí cho xe điện nạp vào cái điện những n à y quang phục tấm hẳn là đủ dùng lương hà nguyện cũng đồng ý nàng chơi cầu sinh trò chơi thời điểm liền phát hiện hòn đảo này có thể là cái nhiệt đới hòn đảo lại không tốt cũng là á nhiệt đới cùng nhiệt đới giao tiếp địa phương bốn mùa như hạ bởi vì ven biển lại không có quá nhiệt độ cao nhiệt độ không khí cơ bản đều tại 25 độ 30 độ ở giữa ánh nắng rất đủ ngày mưa dầm khí cũng không nhiều phi thường thích hợp cất đ ặ t quang phục phát điện tấm xe điện tuyển tốt nhất phối trí bỏ ra 4 ố n ngàn khối tiền sáng mai than đá trận đến đưa than đá còn muốn giao mua than đá tiền 7 ả y ngàn khối tính đi tính lại người một nhà trong tay bây giờ có thể dùng tiền mặt chỉ có n ă ngàn khối xài tiền như nước ga một nhà ba người lại chế định sáng mai kế hoạch lương khang t h ị muốn về trong thôn đi t r â n mẫn đến lưu tại trong tiệm chờ siêu thị nhà cung cấp hàng đến còn cần kiếm cây hàng cho nên đi ra ngoài mua sắm chỉ có lương hàng nguyệt một người nàng chuẩn bị đi trước nhà phụ cận lớn nhất thương siêu chỉ là ngồi trong nhà nghỉ có đôi khi kiểu gì cũng sẽ bỏ suất cần thương phẩm đi dạo siêu thị mới có thể nhờ tới ăn xong cơm tối về sau lương hà nguyệt n g nhận được mấy đầu chuyển phát nhanh tin tức làm cho nàng đi dưới lầu cách đó không xa chuyển phát nhanh siêu thị lấy chuyển phát nhanh lương hà nguyệt yêu cầu khẩn cấp đưa tới thương dụng chân không cơ cùng túi bịt kín xế chiều hôm nay đã đưa đến vừa vặn chân mẫn trở về đưa mu cùng hậu cần tiểu ca cùng một chỗ đem đồ vật chuyển vào trong nhà lương hà nguyệt đoán chừng những ngày chuyển phát nhanh đều là nàng tại trên mạng vụn vụn vật vật mua đồ vật cũng không nặng thế là tự mình một người đi xuống lầu đến chuyển phát nhanh siêu thị xem xét mặc dù không đến mức cầm không được nhưng đến cũng không phải món nhỏ một cái lều vải một cái hai người tối ngủ còn có một cái dương nhỏ lay động bên trong đồ vật không ít nhìn chuyển phát nhanh tin tức hẳn là lương hà nguyệt ở bên ngoài vận động trong cửa hàng mua khẩn cấp đèn thông khi cái vật lựa dạng này nhỏ thiết bị nàng ôm cái này một đại trồng chất đồ vật hướng phía trong nhà đi Đẩy cửa cùng ra xem xét, Trân Mẫn cùng lương khang thì v nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chân mẫn nhìn chính là lương hà nguyệt tiểu học thời điểm quy định khóa ngoại sách báo rỗ biển sần phiêu lưu ký bởi vì bảo tồn không quá thỏa đáng trang sách đều âu vàng làm khó nàng còn không có ném t r â n mẫn đem sách hợp lại thật tâm thật ý đặt câu hỏi ngươi nói cái này chứng hải quy nó là cái gì mùi vị t r ư n g mười tuyết rơi lương hàng nguyệt đẩy giỏ hàng tại trong siêu thị giỏ hàng bên trong đã thả không ít xà bông thơm giặt quần áo dịch dầu gội đầu k e m đánh răng những này chăm sóc hòa thanh khiết vật dụng đi ngang qua gia vị khu lương hàng nguyệt lại đi giỏ hàng bên trong mười bình lão mẹ nuôi vô néo sau lưng mặt kệ hàng là dưa mối cải bẹ khu mỗi một loại lương hàng nguyệt nếm qua cảm thấy mùi vị không tệ đều mua lấy mười mấy túi trong tủ lạnh đặt vào n g u y ê tiêu bánh sủi tạo hoành thánh vân, vân nhanh ăn sản phẩm một bên khác là kem li quay trên l suy nghĩ lên sắm thêm một cái tủ đá ý nghĩ bọn họ chuẩn bị vật tư bên trong không có thị đông ngay từ đầu kế hoạch muốn tại hải đảo trong không gian nuôi dưỡng chút gà vịt dê bỏ cái gì cũng muốn thị đông từ đầu đến cuối ăn không được bao lâu nhưng là năng lượng mặt trời phát điện tấm đá đã đặt xong lương hàm nguyệt cảm thấy phát điện lượng còn có dư d ậ t hoàn toàn có thể chống đỡ lấy mấy cái tủ đá không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ phải đối mặt cái thứ nhất thiên thai là báo tuyết cùng trời đông giá rét nhưng là mùa hè trước sau sẽ tới mà lại là mười phần khốc nhiệt cùng khô giáo dưới cái nóng mùa hè nếu có thể ăn được một cây kem vậy nên có bao nhiều dễ chịu lương hà nguyệt n g lên mạng lục soát một chút giá cả dung lượng không nhỏ tủ đá cũng chỉ cần hai ngàn khối tiền t à hưu trong tay nàng nắm chặt hết mấy chục ngàn khối nhịn không được tâm động từ siêu thị tính tiền ra nàng liền trực tiếp lên tới bán ra đồ điện gia dụng tầng ba rất nhanh liền t u y ể n định một cái tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao tủ đá nàng một chút mua hai cái để nhân viên cửa hàng hỗ trợ phóng tới trên xe lương hà nguyệt n g ngay sau đó đi thành phố lớn nhất kem bán buôn đ i ệ n thu thiên đến bán buôn kem đích sắc rất ít n g i lương hà nguyệt nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi tiểu thành thị kem c h ủ loại cùng giá cả đều rất bình dị gần úi một hai khối còn nhiều lương hà nguyệt tuyển không sai biệt lắm một n g à n khối tiền kem chỉ có một phần nhỏ bởi vì chân tài thực học giá cả hơi quý một chút tính được hết thể mua hơn sáu trăm cây xếp vào tràn đầy ba cái dương kem thả trên xe lương hà nguyệt liền không có cách nào lại đông đi dạo tây đi dạo nàng đến tranh thủ thời gian về đến nhà đem kem cất vào nàng mới mua trong tủ lạnh còn không có về đến nhà chân mẫn liền gọi điện thoại tới nói quang phục tấm đưa đến trong tiệm đi bảo nàng có thời gian đến thu một chút ngày hôm nay thời tiết lạ thường ấm áp không giống trước mấy ngày tuyết rơi rồi giống như một chút liền bắt đầu mùa đông đồng dạng ngày hôm nay làm sao cũng phải có gần hai độ lương hà nguyệt xuyên áo khoác cảm giác phía sau lưng đã toát mồ hôi những người đi đường nhìn cũng không có đoán trước thời tiết lại đột nhiên như thế ấm áp xuyên áo đ ô n g đều cởi ra treo ở khuổi tay tuyết động đã tất cả đều tan đi trên đường to to nhỏ nhỏ vũng nước giống như là vừa hạ một trận mưa lớn tại không có giám sát cùng cỗ xe đoạn đường lương hà nguyệt đã đem mua được đại bộ phận đồ vật đều thu vào trong không gian cuối cùng chỉ nhắc tới hai cái siêu thị mua s ắ m túi lên lầu sau khi về đến nhà lương hà nguyệt đem hai cái tủ đá đều lấy ra cắm điện vào hai cái lớn tủ đá một lần mở trong nhà không gian đột nhiên trở lên nhỏ hẹp đứng lên lương hà nguyệt n g giơ lên cái dương đem kem d ầ m d ầ m đều rót vào trong tủ lạnh tam đại dương kem xếp vào một cái tủ đá còn thừa lại non nửa dương lương hà nguyệt n g đem cái này nửa dương kem nhét vào trong nhà tủ lạnh đông lạnh tầng bên trong chống ra một cái k i a tủ đá nàng chuẩn bị tồn đ i ể m thịt ngày hôm nay nhiệt độ không khí so với trước mấy ngày đúng là dị thường ấm áp nhưng kỳ thật là mùa này vốn nên nên có bình thường nhiệt độ lương hà nguyệt n g nhưng không có lạc quan lấy là tất cả đều khôi phục bình thường bão tuyết sẽ không lại tới nàng ngược lại là cảm thấy hai nạn đã gần trong g ă n tấc thời gian sắp không đủ dùng lương hà nguyệt để ở một bên màn hình điện thoại di động sáng lên đẩy đưa ra một cái tin đến một c ố thực t lực mạnh mẽ luồng không khí lạnh chính quét ngang nước ta bắc bộ địa khu nhiều đã tuyên bố luồng không khí lạnh màu vàng dự cảnh báo tuyết màu đỏ dự cảnh chính phủ cùng ngành tương quan nên dựa theo chức trách làm tốt các hạng phòng tuyết hai cùng phòng đóng băng hại khẩn cấp làm việc rộng rãi thị dân ứng giảm b ấ t không cần thiết ngoài trời hoạt động lương hà nguyệt mở ra tin tức tuyên bố bao tuyết màu đỏ dự cảnh tỉnh chính là phía bắc tỉnh lạc cận dự cảnh bên trong nói đến bản mà sẽ có lớn bao tuyết thời tiết bộ phận địa khu có đặc biệt lớn bao tuyết giảm nhiều nhất tuyết lượng có thể đạt tới năm mươi ml đồng thời đem kèm thêm sáu cấp tám lệnh bắt đ ạ i gió lương hà nguyệt tranh thủ thời gian mở ra xem xét nhà mình bản địa dự báo thời tiết vừa mới điểm đi vào liền b ắ n ra báo tuyết màu cam dự cảnh đánh dấu ngay sau đó là bộ phận đường cao tốc đoạn tạm thời q u a n bế học sinh trung tiểu học nghỉ học một ngày v â n v â n tin tức nàng lập tức nắm lên điện thoại hướng ra cửa t r ư ớ c chạy xuống lầu dưới rau quả siêu thị các loại rau xanh hoa quả thịt tươi trứng gà đều mua chút thằng đưa tới tay đều sách không được mới quay người lên lầu đem những vật này thảo thảo nhét vào trong tủ lạnh lương hà nguyệt n g lần nữa trở về rau quả siêu thị lúc này nàng cảm giác siêu thị dòng người rõ ràng trở nên nhiều hơn một chút còn nghe được có người nghị luận sắp xảy ra bao tuyết đối với bao tuyết tiến đến trước đã vậy còn quá ấm áp cảm thấy kỳ quái người càng ngày càng nhiều lương hà nguyệt n g kết xong sổ sách về sau gạt mở đám người ra cửa tranh thủ thời gian cho cha mẹ đều gọi điện thoại chân mẫn nói nhà cung cấp hàng đã đến nàng đang kiểm tra hàng chờ lương hà nguyệt n g tới đem đồ vật cất kỹ về sau bọn họ liền về nhà lương khang thì người còn trong thôn nhiều như vậy ném ở kia tốt trong thôn đến không ít người hỗ trợ lương khang thì cũng gấp đem than đá vận về đến trong nhà thả c ủ i lửa nhà kho bên trong nói hai câu mình sẽ mau chóng đuổi trở về liền quốc điện thoại kỳ thật bọn hắn một nhà ba miệng có thương lựa qua tương lai đến cùng là muốn ở ở trong thành phố vẫn là trong thôn chỉ có nói mùa đông này trong thành phố có tập trung cung cấp ấ m tin tức cũng tương đối nhanh chóng có thể là nhân khẩu như vậy dày đặc cũng cũng không đủ thổ địa nếu mất đi tiếp tế liền thành với thành hãy nói một chút trở về trong thôn trong thôn phòng ở có mấy năm không có ở bởi vì năm trước mới tu sửa qua đổi thủy tinh xếp vào điện vãn kỳ thật ở đây thoải mái dễ chịu độ cũng không tệ chính là đồ dùng trong nhà tất cả đều dọn đi rồi bên trong trống rỗng cũng rơi không ít cho nghĩ và o ở đi còn phải h à o h à o dọn dẹp một chút than đá đã mua đến có thể tự mình nghĩ đốt nhiều ít liền đốt nhiều ít trong viện cùng ngoài viện đều có đất trống có thể trồng rau như thế thoạt nhìn vẫn là trở về lương g i a thôn thích hợp hơn thế nhưng là ai có thể nghĩ tới bao tuyết đến nhanh như vậy bọn họ còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng dọn nhà lương hàm nguyện chuyển phát nhanh còn có gần một nửa khúc tới hành lý cũng không thu thập hiện tại xem ra tạm thời muốn ở trong thành phố phòng ở ở một đoạn thời gian chờ tuyết đình làm tiếp những tính toán khác chỉ hy vọng lương khang thì có thể bởi tại trận này báo tuyết trước đó trở về không muốn bị khốn trên đường chỉ cần nhà bọn hắn ba miệng cùng một chỗ có lương hà nguyệt n g hải đảo không gian tại vô luận ở nơi đó cũng sẽ không chết đói lương hà nguyệt n g lúc này lái xe tiến về vật liệu xây dựng cửa hàng đưa hàng người cũng biết sắp tuyết rơi dỡ hàng động tác đều tăng nhanh lương hà nguyệt n g đến thời điểm bọn họ đã kiểm kê thẩm tra đối chiếu hoàn tất chuẩn bị đi trong tiệm hiện tại dối bời lại là nguyên bản vật liệu xây dựng trong tiệm hàng lại là quan phục tấm lại là siêu thị đưa tới hàng hai bên đều gấp những vật kia ngổn ngang lộn s ộ n chất thành một đống đều không có dưới mặt đất chân nhà cung cấp hàng người vừa đi chân mẫn lập tức đem cửa lớn vừa đóng cửa c u ố n cũng kéo xuống bảo đảm ai cũng nhìn không thấy trong tiệm tình huống về sau lương hàng nguyệt mới đem đồ vật hướng trong không gian thu lương hàng nguyệt kỳ thật cũng không thể trực tiếp đem thế giới hiện thực bên trong đồ vật phóng tới trên hải đảo nàng chỉ có thể trước thu vào trong ba lô chờ ba lô đ ầ y về sau lại tiến vào hải đảo đem trong ba lô đồ vật lấy ra đưa tới hàng c h ủ n loại quá nhiều hai không cái ô vương ba lô lập tức liền đẩy lương hàng nguyện đem chân mẫn cũng kéo đến trên hải đảo hai người tại vừa kiến thành đích phòng chứa đồ bên trong bận rộn lương hàng nguyệt ra ra vào, vào vận à o v chuyển vật tư chân mẫn liền tạm thời đem những vật này chất đống hiện tại không có thời gian hảo h ả o thu nạp chỉ có thể nguyên lành c h ồ n g chất cùng một chỗ bận rộn sắp đến một giờ trong tiệm nhìn rốt cục trở nên thông thoáng vật liệu xây dựng trong tiệm nguyên bản hàng hóa các loại ngũ kim công cụ thất linh bắt toái vật liệu xây dựng tài liệu cũng đều bị lương hàng nguyệt thu vào cái tiệm này cách lương hàng nguyệt nhà không xa nhưng cũng có một khoảng cách về sau còn không biết qua đến bên này thuận tiện hay không hai người thu thập xong về sau mở ra đại môn xem xét lông n g n g lớn hoa tuyết bay là tạ tuyết rơi thời gian không dài. mặt đất còn không có để lại tuyết động đều hóa thành nước giữ cửa khóa kỹ về sau lương hàm nguyệt cùng chân mẫn đầu tiên là vọt tới phụ cận chợ bán thức ăn rau xanh là trước hết nhất bị cướp mua bởi vì không kiên nhẫn thả trong nhà đều không có hàng tồn cho nên mua người cũng nhiều hai người đi vào thịt bày bên cạnh phía trước sắp xếp không ít người vừa nghe đến lâm thời trướng đứng lên giá cả liền rút lui hiện tại ai cũng không thiếu một n g ụ m thịt ăn coi như tuyết lớn hạ lên hai ba ngày không thể ra cửa mua thức ăn vậy liền hai ba ngày không ăn thì thôi lại nói nhà ai trong tủ lạnh không có đông lạnh tóc thịt tiểu thành thị người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc trên đường phố nhìn thấy đều là người già trong nhà tồn lương có thể nhiều tủ lạnh lâu dài đều là tràn ngập đến viên lương hàm nguyệt cùng chân mẫn mẹ con hai người thời điểm hai người mặc dù cân nhắc đến đằng sau còn có xếp hàng mua thịt người không có đem tất cả thịt đều bao t r ọ n nhưng cũng chọn lấy hơn phân nửa đi xương sườn xương sườn móng heo mọi thứ đều có không ít mua những này bọn họ còn chưa đủ chân mẫn trước hết để cho lương hàm nguyệt đem đồ vật sách tới trong xe lại đi thịt dây bày thịt bọ bày làm gì mua cái này lao đa thịt đâu một cái lao thái thái không hiểu nhìn xem bao lớn bao nhỏ lương hàm nguyệt cùng chân mẫn chân mẫn cười cười giải thích nói trong nhà từ nơi khác tới một đại bang thân thích lúc đầu chuẩn bị sáng mai đi dưới mắt cái này cao tốc cũng phong chuyến bay cũng hủy bỏ đi không được người ta thật xa chạy tới ta làm sao cũng không thể để người ta ăn khang nuốt đồ ăn cái này không nhiều lắm mua một chút thịt nàng dừng lại một chút lại dặn dò thím ngươi cũng nhiều mua ít đồ đ ộ t lấy đi trận này tuyết nghe nói rất lớn lộ nhất sáng không thông món gì á thì ta đều đưa không tiến vào mà lại giá cả cũng sẽ t r ư ờ n g đứng lên Lao tác giả có lời muốn nói cảm ơn mọi người dịch dinh dưỡng tăng thêm tại viết c ả m tạo phi thường c ả m t ạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng Trưng Vịt Nguyệt từ thức một một lát tuyết một tới. trên mặt đất tuyết tan, trên kết một tầng Nguyệt một thấy mặt rất thanh. ra, rồi Rơi Lương hướng người nước Lương cước dưới, được Hàng cùng chân mẫn mới từ chợ bán thức ăn ra, liền cùng nhau dùng mình một cái. Vừa rồi mới nói ngày này ấm áp, cái này một lát sau, gió lạnh sen lẫn mảng lớn cùng không còn hòa tan, nguyên bản hố nước phía trên kết liếu một tầng miếng băng mỏng,、Lương、Hàng một cước xuống dưới, nghe thấy được mặt băng rất nhỏ Bọn Gà gió Vừa vỡ vụ liếu chợ hoa chỗ phía hòa hố phía họ sau, sau cái. cái mới mới ấm áp, đó lương hàm nguyện xốc lên phá chăn mềm vài tiếng non mịn tiếng kêu từ trong giường chuyển tới bên trong mười mấy con màu vàng nhạt lông sù gà con nhét trùng một chỗ rụt đầu rụt đuôi nút nhát nhìn xem nàng là gà con lương hàm nguyện thận trọng rỗi ra một ngón tay sờ lên cách nàng gần nhất con kia gà con vào đầu vừa ra đời không bao lâu gà con lông tơ tinh tế mềm mại tiểu nhân còn không có lương hà nguyệt n ắ m đâm lớn nàng lần lượt đếm qua đi đếm tới con thứ mười một thời điểm một con co lại trong góc gà con ngầm đầu lương hà nguyệt cái này mới nhìn do nó con vịt miệng nguyên tới đây cũng không phải là chỉ có mười ba con gà con còn có sáu con vịt lương hà nguyệt ngồi s ổ n xuống nhìn gà con một hồi này chân mẫn cùng lương khang thì lại đi xuống lầu từ trong xe chuyển ra không ít thứ chứ nói xong muốn mua các loại hạt giống bên ngoài còn có chuẩn bị cho gà con ăn ránh tự động mấm nước khí cùng hai đại túi hạt nô khô vỡ nát về sau chế thành thuần thiên nhiên gà đồ ăn một khối so tr Nhỏ như vậy gà làm sao nuôi à? Lương l à? sao sơ nuôi Nguyệt ư Hàm ợ con đành Gà nói. chịu c mặc dù đ á n g yêu nhưng dạng này xem xét liền vừa phá sắc không bao lâu bình thường tới nói gà giống đều muốn dáng rất lớn chút nữa mới mua về nhà quá nhỏ gà con nuôi đứng lên rất phiền phức không c ẩ n t h ậ n liền sẽ để gà con sinh bệnh chết mất lương khang thì cũng không có cách nào bắt đầu mùa đông thời điểm đều nên giết gà ăn ai sẽ ở thời điểm này hướng trong nhà buồn cười mầm hắn chạy tốt mấy nơi mới mua đến mấy cái nhỏ như vậy gà giống cùng b i hạt giống hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho lương hà nguyệt nhìn hắn tại bản ghi nhớ bên trong nhớ hạ chú ý hạng mục ta đều vẫn ăn gà con làm như thế nào nuôi gà thuốc cũng chuẩn bị không ít trước nuôi dưỡng đi nuôi lớn một chút liền không dễ dàng như vậy nã bệnh nhiều như vậy gà con vịt con thả tại một cái dương bên trong không tốt sinh bệnh dễ dàng chuyển nhiễm chân mẫn lại tìm tới một cái thùng giấy con hiện lên một tầng lương khang thì mang đến mảnh gỗ vụn đem sáu con con vịt nhỏ nằm tới nàng cho gà con vịt con cho nước n g â m tiểu mễ một hồi cho chúng nó ăn không muốn tại gà con uống xong nước về sau lập tức uy đồ ăn đối với gà con dạ dày không tốt lương khang thì nhìn kỹ mình lúc ấy thảo thảo nhớ kỹ chú ý hạng mục tranh thủ thời gian căn dặn chân mẫn nói biết rồi biết rồi chân mẫn nhìn xem trong nhà n h i ệ t kế nhữ mày thập tăng độ mau đưa chăn mền che lên một hồi gà con vịt con nên đông lạnh lấy đừng quên cho thùng giấy con đâm mấy cái động t h ô n g khí lương hàm n g u y ệ t hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết lớn tựa như vô cùng vô tận bay lả tả từ bầu trời chỗ sâu rơi xuống mất đến độ thấy không rõ cảnh sắc bên ngoài rất nhiều người nô ra cửa sổ tranh nhau quay chụp dạng này khó gặp tuyết lớn lương hàm n g u y ệ t chỉ cảm thấy trong lòng giống như cũng rơi xuống tuyết đồng dạng càng ngày càng lạnh nguyện nguyện lương khang thì đem lương hàm nguyện từ suy nghĩ v i n vông bên trong kêu đi ra trên hải đảo phòng chứa đồ còn có hay không địa phương nếu không đem những này gà vị chuyển đến bên kia đi thôi trong nhà vẫn còn chút lạnh hả lương hà nguyện đáp ứng chào hỏi hai người nói cùng đi đi phòng chứa đồ bên trong dối bởi đến thu thập một chút xế chiều hôm nay sau khi về đến nhà lương hà nguyện đem mặt đất tầng kia phòng chứa đồ cũng thành lập xong được bởi vì đồ vật quá nhiều không bỏ xuống được nguyên nhân mặt đất diện tích không phải là cùng dưới mặt đất đồng dạng chỉ có ba mươi m hai mà là khuyết trường xây xong tám mươi bình lương hà nguyện còn đang phòng chứa đồ bên ngoài thảo thảo chống một vòng hàng rào hàng rào chỉ cần vật liệu gỗ một loại tài liệu liền có thể chế thành đem phòng ở quay lại về sau tại hàng rào nội bộ vị trí này cũng sẽ không có g i ã thú có thể đi vào cha mẹ có thể điểm an toàn mặc dù lương hà nguyệt đã nói cho bọn hắn tại hải đảo trong không gian bị g i ã thú công kích đã không đau đớn cũng sẽ không t h ụ thương nhưng nghĩ đến muốn đối mặt những cái kia xài l a n hồ báo hai người cũng sinh ra lòng kiên kỵ mà lại hai người bọn họ là du khách tài khoản chết mất một lần phải có bảy ngày không thể tiến vào hải đảo không giống như lương hà nguyệt có thể lập tức phục sinh lương hà nguyệt đã quyết định muốn bảo vệ tốt cha mẹ hai người nhất tốt một chút ngoài ý muốn cũng không cần ra trên hải đảo mặt trời lặn so hiện thực trễ một chút lương hàm nguyệt tiến nhập không gian trước trời bên ngoài liền đã đ e n kịp đến hải đảo xem xét cuối cùng một vòng dư huy mới vừa từ hải đảo một bên khác biến mất kỳ thật coi như trời tối cũng không cần gấp mặc dù năng lượng mặt trời phát điện tấm còn không có lắp đặt tốt nhưng là lương hàm nguyệt mang theo khẩn cấp đèn đèn này so đèn tin sáng chiếu sáng một gian phòng ố c không đáng kể trên dưới hai gian phòng chứa đồ hiện tại cũng chất đầy lương hàm nguyệt một nhà mua vật tư mặc dù nhiều nhưng hảo hảo bày ra cũng chiếm không được nhiều như vậy không gian chủ yếu là lương hà nguyện đem vật tư thu vào đến bọn họ bây giờ đang ở chỉnh lý những vật tư này không thường dùng có thể đặt ở chỗ cao nặng nghề đặt ở chỗ thấp lương h à g nguyện cầm ký hiệu bút tại cơ hồ giống nhau như lúc thùng giấy con bên ngoài viết bên trên bên trong chứa đồ vật danh sưng nếu như là đồ ăn còn muốn cường điệu tiêu ký ra bảo đảm chất lượng kỳ lương khang thì đem siêu thị thương nghiệp cung ứng đưa tới kệ hàng tổ chứa vào t r â n mẫn lấy ra mua được thu nạp hộp trước tiên đem vật phẩm thu vào trong hộp lại cất đặt tại kệ hàng bên trên ngay ngắn rõ ràng lúc đầu chừa lại đến viết thương phẩm giá cả nhãn cấp đèn không có điện mới lưu luyến không rời rời đi hải đạo không g trước khi đi mang ra hai túi gạo cùng các loại quy cách túi bịt kín hải đảo tạm thời không có mở điện thương dụng bịt kín cơ chỉ có thể ở trong nhà dùng vừa về tới trong nhà lương hàm nguyệt cũng bởi vì nhiệt độ thấp run một cái trên hải đảo nhiệt độ lâu dài như là sơ hạng thể cảm giác vô cùng thoải mái trong nhà cũng đã trên diện rộng hạ nhiệt độ nhiệt kế bên trên biểu hiện chỉ có m ộ ư ơ i độ chân m ẫ n cho mọi người tìm ra m ỏ n g áo đ ô n g đến lại mở ra điều hòa không khí chế nóng hạ lớn như vậy tuyết năm nay sẽ sớm cung cấp tấm a chân vẫn hỏi lương khang thì nàng mặc dù nghe nữ chính cẩn thận ràng thuật giấc mơ của mình nhưng vẫn là không có cách nào tưởng tượng đây hết thệ sẽ tức thời phá vỡ cuộc sống của bọn họ quan niệm trong thời gian ngắn không đổi được cái này cũng khó mà nói nhiệt độ thấp đối với thua nóng đường ống tới nói là khảo nghiệm bạo tuyết vẫn rơi không ngừng than đá cũng không thể kịp thời vận chuyển tới rất khó nói tương lai sẽ là cái gì tình cảnh một nhà ba người cùng một chỗ hợp tác có hướng chân không trong túi trang gạo có thao tác chân không cơ đem lấy ra hai túi gạo đều phân cất vào chân không trong túi mới đi ngủ vì phòng ngừa ban đêm đột nhiên hạ nhiệt độ cả nhà đều đổi lại thật dày chăn mềm trải lên t h ẳ n điện lương hàng nguyệt ghẽ vào trên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đã tối nhưng còn có thể từ đèn đường ném xuống quang bên trong nhìn thấy lớn đoá hoa tuyết nặng nề rớt xuống gió đã ngừng tuyết lớn lại vẫn không có đình chỉ dấu hiệu cao hơn mặt đất hai mươi cm bùn hoa đã cùng mặt đất cân bằng lương hà nguyệt n g nhìn chằm chằm hoàn mỹ tuyết xem trong chốc lát chăn m ề n một mê đầu nằm vật xuống sáng mai còn có một tay đừng ở chỗ này suy nghĩ lung tung buổi sáng vừa tỉnh lương hà nguyệt n g đã cảm thấy trên mặt phát lạnh lộ ở bên ngoài đầu giống như là có gió lạnh tại h ổ i nàng đem cánh tay rối ra chăn mềm căn c ọ n lông mang dựng thẳng lên không phải là ảo giác nhiệt độ giống như lại hàng một chút nàng mới ra phòng ngủ lương ban u ổ i s g ăn đêm tuyết khả năng ngừng một đoạn thời gian lương hàm nguyệt nhìn xem tuyết động không có so với hôm qua trước khi ngủ dày quá nhiều buổi sáng công phu này lại bắt đầu hạ lần này không chỉ có là trường học nghỉ học rất nhiều đơn vị cũng nghỉ nhưng luôn có chút đặc thù chức vụ người tại loại này thời điểm then chốt càng phải thủ vững cương vị còn có không ít nhà máy không có cấp cho không nhà không thông giả ít máy báo. lương hà m nguyện t soát đ ế n g lắc đầu đề nghị ba người đều đi trong không gian ở lại t r â n mẫn cùng lương khang thì bởi vì là du khách tài khoản mỗi ngày chỉ có thể ở hải đảo trong không gian nghỉ ngơi sáu giờ lương hà nguyện lại vội vàng làm những khác phòng chứa đồ bên trong đống kia vật tư sửa sang lại đến trả đến vài ngày cũng tốt chân vẫn đáp ứng để lương h à n g n g u y ệ t hướng trong không gian để lên ba bộ khinh bạc quần áo bọn họ bây giờ tại trong nhà xuyên g i à y thu quần cùng áo len áo đông cái này một thân đi vào hải đảo bên trong cũng quá nóng lên đến đổi một bộ mới được lương h à n g n g u y ệ t khoảng thời gian này cái gì cũng không có làm một mực tại đốn cây vừa giữa trưa nàng dùng đốn cây được đến vật liệu gỗ đem phòng chứa đồ bên cạnh hàng rào phạm vi làm lớn ra mấy lần hiện tại cơ hồ có nửa cái sân bóng lớn nhỏ cái này cũng mang ý nghĩa lương khang thì cùng chân mẫn không chỉ có thể tại phòng chứa đồ phụ cận hoạt động chỉ cần là hàng rào bên trong phạm vi đều rất an toàn lương khang thì ở cái này lâm thời trong viện tản bộ thời điểm bên ngoài một con hôi lang cùng hắn cách hàng rào sượt qua người tựa như không nhìn thấy hắn đồng dạng mắt nhìn thẳng rời đi để lương khang thì nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ rõ ràng hàng rào nhìn cũng không cao đoán chừng hôi lang chạy lấy đ ã hai bước liền có thể nhảy qua đến hết lần này tới lần khác tựa như lệch trời đồng dạng không thể vượt qua lương khang thì lần nữa khắc sâu cảm nhận được con gái nói cái này hải đạo là trò chơi chuyển hóa mà đến có mình đặc thù quy tắc chỉ có nhớ kỹ những quy tắc này đồng thời lợi dụng được bọn họ tại cuộc sống ở nơi này mới có thể thoải mái hơn chương mười hai giá thú lương hàm n g u y ệ t đốn cây không chỉ đạt được vật liệu gỗ còn có một số nhánh cây l o ạ n cây hoa hoa ra loại này sản phẩm phụ mật ong cùng trái táo dại cũng có nhưng là số lượng rất ít không giống nhánh cây như thế là nhất định rơi xuống sản phẩm phụ đáng nhắc tới chính là lương hàm n g u y ệ t một mực thả tại ba lô bên trong không biết nên làm sao bây giờ hai viên trái táo dại tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong liền hỏng rồi biến thành trái táo dại hộ hai đi vào hải đảo ngày đầu tiên hái mấy k h ả g a o dại đồng dạng biến thành khô cạn g a o dại mật ong ngược lại là không có thay đổi gì lương hà nguyệt đem xử lý rau dại tiện tay ném đi nghĩ nghĩ ngồi trên mặt đất đào hai cái hố đem hai viên trái táo dại hột phân biệt ném vào tích lũy những này còn không có phát huy được tác dụng sản phẩm phụ nhiều lắm mặc dù mỗi loại vật phẩm xếp hạn mức cao nhất là chín mươi chín cái trong ba lô cũng vẫn là chứa không nổi lương hà nguyệt dùng tám cái tấm ván gỗ đang làm việc trên đài chế thành một cái một mét khối lớn nhỏ dương chữ vật cái này dương gỗ không thể dùng đem chứa phổ thông vật tư nhưng có thể trang trên hải đáo thu thập vật phẩm tựa như là lương hà nguyệt ba lô đồng dạng giống như một cái dị thứ nguyên không gian cùng ba l mỗi cái ô vông xếp hạn mức cao nhất là chín mươi chín cái lương khang thì gặp cái dương này thích vô cùng khen loại này đầu gỗ tốt làm ra cái dương dán chắc lương hà nguyệt nghe chỉ có thể giải thích nói cái dương này không thể trang những vật khác trừ trên hải đảo sản xuất vật phẩm những vật khác căn bản trang không đi vào lương khang thì lại hỏi ngươi làm những cái kia tấm ván gỗ có thể cho ta điểm sao hắn nói chính là lương hà nguyệt xây phòng chứa đổ lúc hợp thành những cái kia tường gỗ cùng một sàn nhà chặt cây mỗi thân cây cối đại khái sẽ có được mười cái vật liệu gỗ những n à y vật liệu gỗ đơn độc lấy ra là từng cái trụ t r ạ n gỗ thô nữ chính đang làm việc trên đài có thể đem vật liệu gỗ chế thành hắn cần kiến trúc tài liệu hoặc là công cụ tài liệu giống như là tường gỗ một sàn nhà tấm ván gỗ cùng gậy gỗ lương hà nguyệt n g nghe được hắn đầu tiên là sửng sốt một chút quay người làm một chút tấm ván gỗ lấy ra để dưới đất lương khang thì mừng k h ắ p khởi tại những cái kia tấm ván bên trên họ tuyến còn móc ra tay cơ những công cụ này lương hà nguyệt n g làm dương gỗ không thể trang bọn họ mua được vật tư hắn tự mình làm còn không được sao lương khang thì sợ lấy những cái kia tường gỗ đã cảm thấy cùng trong hiện thực tấm ván không có gì khác biệt lại nói con gái cũng đã nói bọn họ cái gì tài khoản cùng tài khoản của nàng không, giống, kỹ năng gì cũng không có. nổ cỏ đến ngồi xồm xùm rút chặt xong cây về sau cây sẽ không biến mất các mặt đều cùng thế giới chân thật không có có chênh l ệ n h kia dùng tấm ván gỗ làm cái dương đồ dùng trong nhà cái gì không phải cũng rất hợp lý nha vật liệu xây dựng cửa hàng các loại ngũ kim tài liệu cũng bị lương hà nguyệt n g thu vào tới lương khang thì cầm đủ tài liệu lập tức liền bắt đầu tự tay chế tác làm dương gỗ chân mẫn đi tới nhìn thấy cũng nói một tiếng tốt người đánh xong mấy cái này dương gỗ nếu không cũng học một ít làm những khác đồ dùng trong nhà trong thôn phòng ở đồ dùng bên trong đều dùng hơn hai mươi năm mấy năm này không có ở người càng là xấu không còn hình dáng bây giờ trong nhà ngăn tủ đều khảm ở trên tường cũng lấy không xuống ngươi nếu có thể đánh mấy cái ngăn tủ ra chúng ta sau này trở về liền có thể dùng tới nhà mới có được lương khang thì mặc dù xem không ít nghề một sư phụ đánh ngăn tủ tự mình rót không có tự tay thử qua trình độ của hắn nhiều lắm là dùng trang trí phế liệu đinh hai cái bàn nhỏ trông thấy lao bà cùng con gái đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình lương khang thì bị bất đắc dĩ kiên trì nói ra bao tại trên người ta chờ ta lên mạng tìm mấy cái t i ể u dáng học một ít để các ngươi tùy ý chọn chân mẫn cùng lương hà nguyệt hài lòng thu tâm mắt lại mắt thấy sắp đến trưa rồi lương hà nguyệt người một nhà về đến nhà ăn cơ t điện điện nhất là n vẫn k ban g đêm nàng tại thật nhiều tin tức phía dưới trông thấy bình luận nói trong nhà mình không có sửa ấm thiết bị ban đêm ngón chân đều không có tri giác không thể không sử dụng nguyên thủy sửa ấm phương pháp đem gần một mươi năm vô dụng túi trường nóng tìm ra cách mỗi một canh giờ liền muốn nấu nước nóng thêm t i ế n túi trường nóng bên trong bọn hắn một nhà tự ấm áp hải đảo ra trở về nhiệt độ không khí chỉ có vị trí trong nhà cứ việc nói trước mặc xong áo dạy phục mới ra ngoài cũng là mười phần không thích h ứ n g nhiệt độ không khí k é m quá lớn lo lắng cóm đến cảm bạo chân mẫn nhịn trà gừng đường đỏ cho mọi người uống cố ý dùng l a o thương nấu nồng đậm lương h à n g nguyện uống xong một ngụm từ cuống họng m ã i cho đến trong dạ dạy đều nóng hừng hực nóng bỏng ăn cơm mộ nguyện ý xuống lầu quét tuyết người tình nguyện tuyết lớn lại xuống một ngày g i lại t h i sợ là đơn nguyên cửa đều đẩy không ra tất cả quét tuyết xe đều bị chính phủ thu thập điều đến mấu chốt đoạn đường thanh lý tuyết động trung cư chỉ có thể dùng người lực quét dọn ra một đầu đường nhỏ tới lương hà nguyệt cái tiểu khu này vật nghiệp xây bầy bởi vì chủ sĩ nghiệp quá nhiều một cái trong đám không bỏ xuống được cho nên là theo cụ thể lâu tòa nhà phân bầy liên lạc đứng lên cũng thuận tiện lương khang thì hôm nay đã tại lương hà nguyệt hải đảo trong không gian chờ đợi hơn năm giờ mắt thấy lập tức liền muốn tới sáu tiếng hạn lạch nghĩ đến phản đang ở nhà bên trong đợi cũng là lạnh thế là hắn tích cực báo danh làm người tình nguyện chờ sau đó bởi chưa vật nghiệp tới phân phát công cụ về sau liền có thể xuống lầu quét tuyết t r â n mẫn dùng bình giữ nhiệt cho hắn xếp vào tràn đầy một chén trà gừng đường đỏ lại tìm ra giày đặc á o giả kịt cùng lông t i ê u áo căn dặn lương khang thì nếu là cảm thấy lạnh liền mau về nhà lương khang thì mặc xong t r â n mẫn chuẩn bị cho hắn trang bị ở một bên chờ lấy vật nghiệp phát tập hợp tin tức rất nhanh trong đám thì có liêu thông biết công cụ đã lấy được từng cái dưới lầu để báo danh người tình nguyện chuẩn bị xuống lầu quét tuyết lương khang thì ra ngoài lần này buổi trưa lương hàng nguyện vẫn luôn cùng t r â n mẫn trong nhà lô hàng các trồng lương thực tiểu mễ hồng đầu, đậu xanh cao lương gạo đen đậu nành bị cất vào túi bịt kín bên trong rút ra không bận rộn một cái buổi chiều hai người một mực túi đầu mệt mỏi cổ đau nhức vô cùng lương hà nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi mẹ người hôm nay trong không gian đợi bao lâu t r â n mẫn ở trong lòng mặc thầm tính tính lương khang thì chờ đợi cho tới trưa hơn năm giờ nàng ở giữa còn ra đến một chuyến thế là hồi đáp hơn ba giờ nhanh bốn giờ đi lương hà nguyệt nghe xong nhảy cấm đề nghị đã còn có thời gian hai tiếng hai ta đi đi biển bắt hải sản thế nào a t r â n mẫn nghe xong liền tâm động hai mẹ con ăn nhịp với nhau lập tức đi thay quần áo cầm công cụ rất nhanh hai người xuất hiện tại trên hải đảo lương hà nguyệt cưỡi xe điện xe giỏ bên trong lấy hai cặp dài găng tay chân mẫn ngay tại chỗ ngồi phía sau trong ngực ôm cái thù nhỏ bọn họ lần này không trước khi đi đi qua kia phiến bãi cát dự định đi xa một chút đá ngầm bãi vừa nhìn nhìn gió thổi lên hai người tóc chân mẫn trong thần sắc đều là chờ mong nàng thật sự rất thích đi b i ể n bắt hải sản dù làm ở hai giờ xe đến bờ biển đoạt không qua nơi đó đi b i ể n bắt hải sản đại quân nhiều lần đều muốn không quân cũng không thấy được mất nhìn nếu như dùng bọn họ người trẻ tuổi hiện tại lưu hành đồ vật làm đọ dụ đó chính là n h ị thoáng bờ lai bột đồng dạng mỗi lật lên một khối đá ngầm đều là một lần mới chờ mong có lẽ tảng đá kia hạ liền cất giấu bảo bối gì. hiện mảnh tại cái biển này một mảnh biển đều lúc à nhà hàng bọn hắn. Vô số hàng hải sản giấu ở bãi cắt cùng trong biển rộng, chỉ cần chịu tốn thời gian, bọn họ nhiều lần đều có thể thắng hải chỉ chịu thời họ thể bãi cắt Vô về. số giấu lợi đều ở trở có l này chân vẫn lơ đang hướng sau l ư n g xem xét cái này xem xét nhưng làm nàng giật này mình la hoàng lên nguyện nguyện có sư tử đang đuổi xe của chúng ta vậy phải làm sao bây giờ lương hà nguyện giật mình trong lòng rất nhanh lại chấn định lại để xe điện ra tốc nàng không bay đầu lại chỉ là hỏi mẹ ngươi nhìn nó đuổi theo không có chân vẫn trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc nó còn đang đuổi theo bị rơi xuống hiện tại hiện tại không đuổi tại sao lại bị hai người bọn họ cưới xe điện bỏ rơi đâu lương hà nguyệt nghe vậy cũng thở dài một hơi dựa theo chính mình suy đoán giải thích nói mẹ ngươi nghĩ đó là cái cầu sinh trò chơi nhà ở trên đảo giã thú nhiều như vậy nếu là từng cái đều cùng hiện thực đồng dạng hư mánh c i ư a chẳng phải biến thành địa ngục độ khó ta chơi đùa thời điểm nếu là trong tay có lực công kích đầy đủ vũ khí còn có thể cùng lợn rừng lao hầu ngươi tới ta đi đối đầu mấy chiêu ta vừa mới đã cảm thấy tốc độ của bọn nó sẽ không quá nhanh dù sao hải đảo này không gian cũng là trò chơi diện hóa mà đến quy tắc không có thay đổi quá lớn quả nhiên bị ta đ o á n chúng cái này không liền đem con sư tử này bỏ rơi chân mẫn lòng vẫn còn sợ h a i nói ra ngươi không có việc gì cũng đừng đi tìm những n à y sư tử lão hổ phiền phức lương hàm mười cười ta cũng không phải nhàn yên tâm đi nàng tại thì thầm trong lòng sư tử cùng lão hổ đều không rơi xuống tài liệu muốn tìm cũng phải tìm b ò rừng cùng hắc hùng có thịt bò có g a lông đó mới đáng giá nàng xuất thủ chương mười ba hèo sống xe điện dọc theo bờ biển chạy được mười mấy phút đường xá biến gập gành đứng lên to to nhỏ nhỏ hòn đá trải rộng hai người đều điên đến chóng đầu thế là lương hà nguyệt ngược lại đem xe điện thu vào trong ba lô nàng cùng chân vẫn quyết định ngay ở chỗ này đi biển bắt hải sản bọn họ từ trải rộng đá sỏi bờ biển hướng phía đại hải phương hướng đi đến thu hoạch được hải đảo không gian thời gian quá ngắn lương hà nguyện còn không có thăm dò thủy chiều quy luật mỗi lần chỉ có thể buổi chiều đến tìm v ậ n may lần trước đi biển bắt hải sản đến thời gian liền có chút muộn có thể nói là đuổi đến cái một chiều nay n à y ngược lại là vừa đúng nước biển lui rất xa t r â n mẫn ánh mắt nhạy cảm tạ i trên đá ngầm liếc mắt liền nhìn ra mạng lớn hầu sống nơi nào có lương hàm nguyệt theo chân mẫn ngón tay địa phương nhìn lại bên này tất cả đều là t r â n mẫn kích động nhanh đi hai bước có trông thấy được không những cái kia phát cho nham thạch bên trên đột xuất đến địa phương tất cả đều là hầu sống lương hàm nguyệt cũng kích động lên thật sự những cái kia trên hòn đá nhìn kỹ mỗi một khối phía trên đều chí ít có ba bốn lớn nhỏ không đều hầu sống chân mẫn dạy lương hàm nguyệt làm sao n ả ra hầu sống dùng cái này cái đục nhắm ngay hầu sống cùng n a m thạch dính vào cùng nhau địa phương tìm xong góc độ dùng truy nhẹ nhàng vừa gõ cũng không nhìn n một cái so cái k i u bàn tay còn muốn lớn hơn hầu sống liền nhẹ nhàng linh hoạt từ nham thạch bên trên chia lìa ra lương hà n g u y ệ t có chút kỳ quay nói mẹ ngươi biết nơi này có hầu sống sao ta cũng là lần đầu tiên đến ta làm sao lại biết nơi này có cái gì vậy sao ngươi liền truy cùng cái đục để mang lương hà n g u y ệ t mình liền không mang hai loại công cụ nàng chỉ dẫn theo cái xẹn cùng câu tử trần mẫn đem trong tay thùng biểu hiện ra cho lương hà n g u y ệ t nhìn bên trong công cụ có thể q u á toàn c h ắ c không được cái này thùng nhìn xem chữ nặng còn chưa tới đến bờ biển liền quán n a lương hà nguyện đành phải nói ra mẹ những cái kia không dùng được ta trước cho ngươi thu đi ngươi mang theo cái nặng t r â n mẫn nghe cũng cảm thấy có đạo lý nàng luôn luôn quên con gái có thể đem đồ vật thu vào trong ba lô đặc biệt thuận tiện cũng không cần tốn sức mang theo thế là đem rất nhiều không dùng đến công cụ đều lấy ra để lương hà nguyệt bỏ vào trong ba lô nơi này hậu sống quá nhiều bọn họ muốn lo lắng không phải không quân vấn đề mà là căn bản mang không đi nhiều ít muốn tìm lỡ đủ lương hà nguyệt cũng cầm truy cùng cái đủ học t r â n mẫn tư thế nhẹ nhàng vừa gõ không có sao động nàng dùng nhiều chút khí lực lần này hậu sống cuối cùng từ nham thạch bên trên chóc ra rơi tại nàng vươn đi ra tiếp trên lòng bàn tay lương hà nguyệt mừng rỡ đem cái này đại sinh hào thu lại quay đầu lại nhắm ngay một cái khác. nàng vốn cho là mình đã có xúc cảm kết quả đục cái này thời điểm có thể là góc độ không có tìm xong cũng có thể là là hở sống cùng nham thạch dính quá g ố c lương hàm nguyện không thể đem toàn bộ hở sống đập xuống đến hai mảnh hào sắc tách rời cầm trong tay của nàng lộ ra sung mãn hào thịt nửa bên hào sắc xứng sở tại nguyên chỗ duy nhất đáng được ăn mừng chính là hào thịt ở trong tay nàng bên này hào sắc bên trên mà lại bị cậy mở về sau không có rơi xuống đất vẫn sạch sẽ sung mãn hào thịt nhìn mười phân mỗi người hào sống có thể ăn sống nhưng muốn coi chừng có ký sinh trùng trên hải đảo hải sản nên không có ký sinh trùng nhưng lương hà nguyệt do dự trong chốc lát vẫn là không có hạ miệng chỉ là đem nửa cái hầu sống cũng thu vào trong ba lô dù sao ba lô là cái thứ nguyên không gian nửa cái hầu sống thả ở bên trong cũng sẽ không làm bẩn nàng lại n h ấ t cổ tắc khí đục bảy tám cái hầu sống đục đến độ có chút mệt mỏi chân mẫn đi so với nàng càng xa hơn lương hà nguyệt dự định đi xem một chút l a o mụ trong thùng có bao nhiêu hầu sống hái quá nhiều ba người bọn họ ăn không hết mới mẻ hàng hải sản không thể lâu thả mang về quá nhiều cũng là lãng phí cái này ngắn ngủi mấy b ư ớ đường lương hà nguyệt đi phá l ạ chậm không phải là bởi vì tràn đầy đá sỏi bãi biển khó đi mà là bởi vì nàng đi ra hai bước liền sẽ bị ngăn trở không phải t r o n g t h ế g i ớ i đá ngầm vươn ra hai con cô t r ê ân chính là nhìn thấy một cái so với nàng hái qua những cái k i t đều lớn hầu sống những này đều để nàng nhịn không được dừng bước lại nàng phí sức đem một khối đá ngầm lật qua kinh hỷ tại dưới đ ấ y nhìn thấy hai cái bảo ngư cùng rất nhiều dây leo ấm bảo ngư một lớn một nhỏ lớn chiều dài có hơn mười cm là lương h à n g nguyệt gặp qua lớn nhất bảo ngư tiểu nhân không sai biệt lắm năm cm tả hữu tiểu nhân không sai biệt lắm năm cm tả hữu lương hà nguyệt n g ngồi s ổ n xuống hết sức chuyên chú đem cái kia bảo ngư từ trên đá ngầm móc xuống tới phí đi một phen khí lực cái này lớn bảo ngư rốt cục đến rơi xuống đặt ở trên bàn tay thật lớn một cái lại dày lại m ậ p không biết dựa theo quy cách mà tính thuộc về mấy con b ả o nhìn xem cái kia như cũ tại ra sức chạy trốn nhỏ bảo ngư lương hà nguyệt n g do dự một chút quyết định ngày hôm nay bỏ qua nó cùng chân mẫn tụ hợp về sau lương hà nguyệt n g nhìn thoáng qua lão mụ thu hoạch hai con cua mười cái h ầ u sống ba cái bảo ngư còn có một thanh tiểu tiểu xoắn ú lương hà nguyệt cho chân mẫn p ô bậy mình tìm tới cái kia lớn bảo ngư chân mẫn h e n không sai so với ta tìm tới mấy cái kia đều lớn. Nàng chân i thật c mẫn vừa rồi bởi vì lo lắng con cua chạy mất nóng vội trên mặt đất tay đi bắt kết quả không có trường không tốt bị con cua kìm lớn hung hăng kèm ở ngón trọ mặc dù cách găng tay chân mẫn cũng làm xong lần này gặp mặt máu chuẩn bị kết quả con cua mặc dù một mực kẹp lấy ngón tay của nàng không chịu bưng ra chân mẫn lại hoàn toàn không có cảm nhận được đau đớn nàng ngạc nhiên gậy một chút cái này hung ác con cua Con gái nói với nàng gái với lương ầ n nữa bị xác minh, nguyên lai bị bị xác h t t hà ậ t Trong sự sẽ không nhức. lòng n đau nguyệt hơi định, về s a trông t h ấ những bên ngoài cái kia tại i v n đáng dù ra h nghe à n cũng sẽ k ô n giống nguyên lai như thế kinh hồn táng、đảm. Lương、Hàng、Nguyệt n g g lại lai thế Hà h đảm. nàng giảng thuật đoạn trải qua này nhắc nhở t r â n mẫn có thể chú ý một chút lượng hp của mình t r â n mẫn xem xét quả nhiên điểm sinh mệnh từ m ộ ư ơ i giờ biến thành chín giờ xem ra cái này con cua xác thực mười phần h u n g m ánh bằng không thì rất nhỏ tổn thương kỳ thật sẽ không d á m xuống điểm sinh mệnh không có việc gì nửa giờ liền sẽ tự động hồi phục một chút lương hà nguyệt nhìn thoáng qua đồng hồ trân h c mau muốn mẫn cùng lương hà m nguyệt thế là tranh thủ thời gian ngồi lên rồi xe điện lương hà m nguyệt một bên cưới xe vừa nghĩ mảnh này đã ngầm bãi không bằng liền gọi làm hậu sống bờ biển kia phiến phát hiện nhện xoắn ốc bãi cắt liền gọi làm ốc biển vịnh đợi nàng thăm dò càng nhiều hải đảo khu vực liền có thể vẽ ra một cái tiêu ký ra mỗi khu vực đặc sản địa đồ tới về đến nhà lương khang thì rõ ràng đã trở về rất lâu hắn tiếp thủ mẹ con hai người ném cho ngũ cốc hoa mà bịt kín làm việc trong tay t đã r cao cao ổ sờ sờ nhà trên bàn trà đặt vào hai quả táo lương khang thì nói ngày hôm nay đi quét tuyết người tình nguyện mỗi người đều phát hai quả táo ta hỏi vật nghiệp cùng xã khu tới được nhân viên công tác bọn họ nói thành phố đã tại kế hoạch sớm cung cấp ấm sự nghi chính là còn không có xác định được cụ thể này cho nên không có ở trong bảy công bố lương khang thì tích cực như vậy đi làm người tình nguyện có một nguyên nhân cũng là có thể được đến vật nghiệp cùng xã khu nhân viên công tác nơi đó trực tiếp tin tức có một số việc còn không có định ra đến không thể ở trong bảy công khai nói nhưng là nói chuyện phiếm bên trong thuận mồm sách một câu không có quan hệ gì mà lại những người tình nguyện nấu nước thời điểm cũng sẽ cùng một chỗ nói nói xấu bên trong liền không thiếu tin tức nhanh chóng người để lương khang thì có thể được biết một chút thành phố tin tức mới nhất lương khang thì nghĩ đến bản thân vòng kết nối bạn bè bên trong nhìn thấy tin tức nói ra hiện tại các loại điện gió mát điều hòa không khí đều bán hết ta biết những cái kia người bán điện đều tại nghị hết biện pháp nhập hàng muốn quá độ một bút chính là nguồn cung cấp không dễ chơi cả nước đều tại hạ nhiệt độ căn bản điệu không đến hàng nhà bọn hắn c r ừ có một đài điều hòa không khí bên ngoài cũng n sớm sớm ngoài định mức mua hai đài mặt trời nhỏ cùng điện gió mát, thay phim dùng, mặc dù khiến cho trong nhà mười phần giáo, nhưng tốt xấu không có lệnh như、vậy. Trong nhà lúc này muốn không có điểm sửa ấm công trình, thật đúng là không sớm sớm sửa mức mua mặt mát, phim mặc mười điểm gió giáo, cho đài là hai trời chịu. thay khô thật có lúc có c xấu tốt dù vậy. dễ ấm may mấy năm này mùa hè càng ngày càng nóng lương hàm nguyệt cũng chú ý tới bọn họ cái tiểu khu này ngoài cửa sổ mang về điều hòa không khí bên ngoài cơ nhân ra chỗ nào cũng có cho nên trong khu cư xá coi như yên tĩnh bất quá lương khang thì nghe xã khu nhân viên công tác nói s ắ t vách cư xá cũ kỹ điều hòa không khí tỷ lệ phổ cập quá thấp ở lão nhân lại nhiều chỉ có thể từ xã khu nghĩ biện pháp mua được một nhóm sửa ấm đồ điện ưu tiên cho thuê nằm trên giường cùng đi đúng không tiện lao nhân lại đem trong nhà không có sửa ấm đồ điện lao nhân tập trung đến có điều hòa vật nghiệp đại s ả n h sửa ấm tức là dạng này vẫn là có rất nhiều người sinh bệnh tiến vào bệnh viện thanh âm của xe cứu thương một hồi liền muốn vang một lần cơm tối là thịt kho tàu bào ngư dâu tỏi nướng hậu sống cùng cú u hấp bên ngoài mặc dù băng tuyết ngập trời nhưng chỉ cần bọn họ nghĩ lương hàm nguyện trong nhà liền luôn có thể có mới mẹ hải sản ăn thịt kho tàu bào ngư là chuyện cười nữa là cao hơn nói cứ như vậy bốn cái bào ngư cũng đáng được phiền thoái như vậy phương pháp ăn muốn ta nói sáng mai cắt thành khối nhỏ mà thả cháo hoa bên trong làm bảo ngư cháo là được rồi lương khang thì một chút cũng không có ngại phiền phức dáng vẻ tốt như vậy bảo ngư đương nhiên phải tốt tốt thu thập một chút ta sống năm mươi năm còn không có phúc khí đó ăn lớn như vậy bảo ngư đâu lương hàn g nguyệt nghe lời này có chút đau lòng trong nhà cũng coi là thành thị duyên hải hải sản bán không đắt lắm cha mẹ nhưng vẫn bất ă n bất mặc nhất là không bỏ được ở ăn uống bên trên tốn hao hiện tại tận thế mới tới thiên hai tầng tầng lớp lớp về sau muốn ăn được một ngụm tốt càng là khó được may mắn nàng còn có hải đảo không gian thế là lương hà nguyện đem lớn nhất bảo ngư kẹp đến lương khang thì trong chén ngày hôm nay nhà chúng ta đầu bếp cực khổ rồi đáng giá ăn lớn nhất bảo ngư nàng lại đem lớn thứ hai bảo ngư kẹp đến chân mẫn trong chén lão mụ ngày hôm nay đi b i ể n bắt hải sản thu h o ạ c h trần đầy một cái bàn này năm phần chi bốn đều là lão mụ công lao chân mẫn túi đầu cắn một cái thị t kho tàu bảo ngư tươi non gân đạo nhiều chất lỏng lại vị mỹ lương khang thì chủ nghệ cũng không tệ lắm hai ta ở giữa coi như, như vậy mạnh cái gì bốn phần năm chân mẫn cười liếc lương hà nguyện một chút của ta chính là của ngươi không có ngươi thần kỳ hải đạo không gian chúng ta cũng không có địa phương đi biện bắt hải sản chương mười bốn phát điện lại là một ngày sáng sớm lương hà nguyệt kéo màn cửa sổ ra ngoài cửa sổ tựa như là không có tín hiệu hoa tuyết màn hình mơ mơ hồ hồ lương hà nguyệt rỗi tay lần mỏ thủy tinh bên trên kết liêu thật dày băng hoa nàng a thở ra một hơi thổi hóa một khối nhỏ mà băng hoa mượn điểm ấy dư khe hở tiến tới nhìn cảnh s ắ c bên ngoài d i à y đặc hoa tuyết đã không thể dùng tuyết lông ngỗng để hình d u n g bọn nó trên không trung liền dây dưa đoàn thành lương hà nguyệt chưa từng thấy qua khối lớn quả thực chính là từng cái tuyết tảng thắng tắp rất xuống mấy ngày nay ban đêm lương hà nguyệt nhà đều không có trắng đêm mở ra điều hòa không khí nhưng ỉ sắp sửa t r t r o là đêm qua quá lạnh lương hàm nguyện đem toàn thân đều rút vào trong chăn nặng nề h giấy chăn mền đẻ ở trên người vẫn cảm thấy có gió lạnh theo cổ thổi đầu lạnh cực kỳ nàng không thể không đứng lên tìm ra mình có một năm bởi vì chạy theo mô đen mua lễ giáng sinh mũ cái mũ này mua sau khi trở về một lần cũng không có mang qua mặc dù mua về làm mũ thế nhưng là nàng cảm thấy ban đêm đi ngủ chụp mũ quả thực quá ngu đơn thuần là bởi vì cái này lễ giáng sinh mũ nhan giá trị mua lại hiện tại ngược lại là có đất rụng võ lương hà nguyệt n g đem lông s ù giáng sinh đồ hàng len mũ mang trên đầu lại đem chăn mềm một mực kéo đến trên cằm dù sao đều cảm thấy không quá quen thuộc nhưng là đầu s ắ c thực không lạnh chăn t r ọ một hồi liền lâm vào mộng đẹp chăn mềm trên người quá nặng lương hà nguyệt làm mấy cái mộng một hồi mộng thấy bị tảng đá lớn đè lại ngực một hồi lại mơ tới trên thân c o n g nặng nề g h hành lý đi đường làm sao cũng đi không đến mục đích lương hàm nguyện tỉnh lại về sau mở ra điện thoại cái này một buổi sáng sớm vật nghiệp trong đám ngược lại là náo nhiệt mọi người đã qua đối với kiếp này chưa từng thấy qua tuyết lớn mới l ạ kình không còn vội vàng chụp ảnh chụp video vây quanh ở phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn mà là bắt đầu lo lắng lên báo tuyết đối với mình ảnh hưởng 41202 đô học văn, ngày hôm nay toàn thành phố phạm vi bên trong đều đình công hôm qua không ngừng nhà máy ngày hôm nay cũng ngừng giao thông công cộng ngừng vận xe cá nhân đều trôn một nửa ai còn có thể đi ra ngoài hai mươi bốn h ì n một diêu hủy dự báo thời tiết bên trên ta tả hữu t r ư ợ đi mấy ngày nay làm sao tất cả đều là lớn b a o tuyết có phải là báo sai rồi lúc này mới tháng một mươi a một tám trăm linh hai nam vĩ đừng nói nữa tuyết rơi ngày đó trong nhà rau xanh mũi u hiện tại liền thừa v à i củ k h o a i tây mấy ngày nữa cũng chỉ có thể làm ăn gạo cơm hắn thốt ra lời này trong đám lập tức có nhiều người đồng dạng tố khổ trong nhà đồ ăn có ít có thiếu xì dầu có thiếu giấy vệ sinh còn có thiếu sữa bột cho trẻ sơ sinh mọi người ở trong b ầ y thương lượng một chút ngược lại là có không ít người nhà nguyện ý san ra đến ít đồ giống xì dầu loại này một bình có thể dùng tới một hai tháng trong nhà ai mua hơn mấy bình cũng nguyện ý phân đi ra giúp đỡ hàng xóm có điểm danh lấy vật đ ổ i vật cũng có thu tiền sự t ì n h giá cả mặc dù so trong cửa hàng bán đắt chút nhưng là hiện tại vật tư k h ẩ n t r ư ơ n g lại là n g ư ờ i tỉnh ta nguyện đều là rất bình thường tình huống xa khu nhân viên công tác đột nhiên bị kéo vào trong đám liên tiếp phát mấy cái tin đông phong lộ nhất trạm xăng dầu bị tuyết lớn áp sập một chiếc xe vận tải một cỗ xe con bị ép lúc chuyện xảy ra trạm xăng dầu ở vào ngừng kinh doanh trạng thái tạm không nhân viên thương vong báo cáo từ ngày 16 t h á n g 10 đến nay toàn tỉnh phổ hàng b á o tuyết hết hạn ngày 18-20 lúc sơ bộ thống kê toàn tỉnh gặp thai họa nhân khẩu đạt tới 96.30.000, b ở i vì thai tử vong 16 người tái sinh thai nạn giao thông hơn 800 l ầ n tuyết thai trung tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế 8.72 bảy ư ớ c nguyên trong đó nông nghiệp tổn thất cả năm tám ước nguyên vốn là tú cảnh trung cư giai thành nhất phẩm phụ cận bộ phận mạch điện bởi vì tuyết lớn bị hao tổn đang toàn lực sửa gấp bên trong cuối cùng xa khu nhân viên căn dặn mọi người tận lực không nên đi ra ngoài chú ý phòng lệnh giữ ấm hoặc có tâm suất huyết não tật bệnh người già phải chú ý hơn xuất hiện khó chịu tình trạng có thể hướng xá khu xin giúp đỡ vừa thấy được nhân viên công tác xuất hiện mọi người cùng nhau tiến lên dồn dập hỏi có thể hay không hỗ trợ mua hộ rau quả hoa quả nhân viên công tác chỉ nói đang cố gắng cân đối tạm thời còn không có đường tắt tận lực bồi tiếp vật nghiệp xuất hiện lần nữa chiêu mộ quét tuyết người tình nguyện nhất làm cho lương hà nguyệt n g sinh ra cảm giác nguy cơ chính là đầu kia mạch điện xuất hiện trục trặc tin tức nhà bọn họ không có dầu đi hết gen máy phát điện năng lượng mặt trời phát điện tấm còn không có lắp đặt tốt một khi mất điện liền không dễ chịu tại trên bàn cơm lương hà nguyệt rồi cùng lương khang thì nâng lên trước tiên đem năng lượng mặt trời phát điện tấm trái tốt sự tình chuyện này vốn nên ở trong nhà ngày thứ nhất thời điểm sẽ làm tốt nhưng là lương khang thì tính toán một cái hiện tại xây xong phòng chứa đồ nóc nhà diện tích không đủ mua nhiều như vậy năng lượng mặt trời phát điện tấm trải rộng ra lương hàng nguyệt là chuẩn bị tại liên tiếp phòng chứa đồ bên cạnh xây một cái tầng hai biệt thự phát điện tấm cũng là chuẩn bị trải tại biệt thự nóc phòng hiện tại biệt thự còn không có ảnh nhi phát điện tấm đương nhiên cũng là để ở một bên phòng ở che lại nào có nhanh như vậy xây hai tầng nhỏ phòng chứa đồ chỉ là đốn cây liền xài gần nửa ngày biệt thự còn phải trước định vị bản thiết kế đem gian phòng kế hoạch xong mới năng động công không có một tuần lễ xây không nổi、Cha. quan g phục tấm kia một bộ thiết bị có thể tháo rỡ sao lương khang thì khẳng định gật đầu có thể hủy đi chính là hủy đi thời điểm muốn phá lệ cẩn thận không thể hư hại linh kiện lương hàm n g u y ệ t thương lượng với bọn họ nói nếu không trước tiên đem quan g phục phát điện tấm gác ở phòng chứa đồ nóc nhà đi ta dùng tấm ván đem phòng chứa đồ đỉnh tiếp ra một khối mặc dù xấu xí một chút dạng này nóc nhà địa phương liền đủ lớn chờ chúng ta biệt thự xây xong lại tháo ra ta nhìn thấy không ít địa phương đều bị cúc điện hiện tại nếu là không có điện hẳn là lạnh a trong không gian năng lượng mặt trời phát điện tấm mặc dù không thể liên tiếp đến thế giới hiện thực trong nhà thế nhưng là bọn họ mua bình chỉ cần đem bình đặc quỷ sạc điện liền có thể tại trong hiện thực sử dụng đồ điện lương khang thì cùng chân mẫn đều cảm thấy có đạo lý ăn xong điểm tâm hắn liền tiến không gian đem năng lượng mặt trời phát điện tấm sắp xếp gọn ngày hôm nay liền không đi làm người tình nguyện quét tuyết chân mẫn buông xuống b á t nói ra ta nhìn thấy tin tức chỉ là chúng ta cái này thành phố thì có hơn một trăm tòa nông nghiệp rau quả lều lớn bị tuyết lớn áp sập ta tranh thủ thời gian cho ta tỉ gọi điện thoại nàng nói lúc ấy dự báo thời tiết vừa ra trong thôn nông nghiệp kỹ thuật viên liền đã lặp đi lặp lại nhắc nhở qua bọn họ nàng liền ngay cả ban đêm cũng muốn cách một canh giờ đi tiểu đêm đi quét lều bên trên tuyết t thôn bọn họ bên trong thì có mấy nhà có lều lớn sụp đổ còn có người bị thương đâu lương khang thì quan tâm mà hỏi tuyết lớn phong đường đại tỷ trong g i ạ p rau quả cũng vẫn không đi ra đi chân mẫn thần sắc không gặp lo lắng cái này ngược lại không cần lo lắng bọn họ cái thôn kia mọi nhà đều làm rau quả lều lớn quả thực là thị chúng ta bên trong thầu đất trồng rau trong thành phố nói muốn bảo cung cấp vật tư ư ưu tiên cam đoan thôn bọn họ thông hướng thành phố đường thông suốt cái này một nhóm đồ ăn cũng đều bị chính phủ bảo xung tới vậy là tốt rồi thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh lần này tuyết hai nông hộ khẳng định là bị hao tổn nghiêm trọng nhất hiện tại trồng ra gia đến rau quả có thể bán ra đi liền đã rất may mắn lương hà nguyệt n g ở một bên t r ê n miệng nói cha kia nhà chúng ta phòng ở cũ có thể hay không bị tuyết á p sập a lương khang thì một thời ngày ở phó thác cho trời đi hiện tại cũng không thể trở về quét chân mẫn ở một bên nói bổ sung liền xem như trong nhà loại khí trời này cũng không dám thượng phòng đ ỉ n h quét tuyết ba người hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái gió lạnh gào thét cuốn lên hoa tuyết đánh tới hướng cửa sổ phanh phanh rung động nhìn thì trách d ọ người lương khang thì tự an ủi mình không có việc gì không có việc gì phong đại điểm là chuyện tốt đem trên nóc nhà tuyết đều phá đi xuống chỉ hy vọng như thế đi ngoài tầm tay với nhà ngói nói thế nào cũng so nhà ấm lều lớn kiên cố trên hải đảo lương khang thì đứng tại phòng chứa đồ nóc nhà trải lấy năng lượng mặt trời phát điện tấm t r â n mẫn cầm một thanh tiểu mễ đang đút gà con cùng vị t con trên hải đảo bầu trời rất trong tạm thời đem gà con cùng vị t con phóng suất một hồi gà con cùng vị t con không dám chạy xa vây quanh t r â n mẫn chít chít thu thu ờ như ong vỡ tổ đục lên đến ăn tiểu mễ lão lương phát điện tấm sắp xếp gọn xuống dưới cho gà vịt dựng hai cái ổ cũng không thể một mực ngôi dưỡng ở thùng giấy con bên trong chân mẫn ngẩm đầu hướng phía lương khang thì phương hướng hô hảo ai biết rồi lương khang thì kéo dài than lương hà n g u y ệ t cầm một trang giấy tràn đầy phấn khởi tiến đến lão mụ bên người mẹ ngươi nhìn ta cho chúng ta biệt thự lớn họa bản thiết kế t r â n mẫn nhìn chằm chằm bản thiết kế nhìn nửa ngày không hiểu được lương hà n g u y ệ t từng cái gian phòng cho nàng về đến đây là c ấ p ngươi hai phòng ngủ đây là phòng giữ của não đây là phòng bếp đây là gian phòng của ta cái này là ngươi gian phòng t r â n m ẫ n tranh thủ thời gian dừng lại hào hứng cao lương hà n g u y ệ t làm sao cho chúng ta hai lưu lớn như vậy gian phòng chúng ta một ngày mới có thể ở đây đợi sáu giờ cũng ở không lên nàng nói như vậy lương hà nguyện liền không cao hứng ở trên đảo mặt đất lại không lấy tiền ta n h ị đóng bao lớn liền đóng bao lớn một ngày sáu tiếng chuyển đổi thành một năm chính là ba tháng ngươi một năm muốn ở trên đảo ở ba tháng đâu cái này còn sẽ không có ở giữa gian phòng ngủ lớn nàng nói như vậy giống như cũng có đạo lý chân mẫn lại liếc mắt nhìn bản thiết kế nghi ngờ nói làm sao ba người ba cái phòng ngủ hai cái này đều là ta sao biệt thự phòng ngủ nhiều có cái gì kỳ quái đâu nhiều như vậy gian phòng ta cũng nghĩ không ra những khác tác dụng dứt khoát đều lấy ra làm phòng ngủ ngươi có thể một ba năm cùng ba ba ngủ d a n này hai bốn sáu mình ngủ d a n này lương hàm nguyện hoạt bát tiêu tiếu một bên khác lương khang thì đã đem năng lượng mặt trời phát điện tấm lấp đất tốt hắn theo cái thang leo xuống nhìn thoáng qua chân trời phiêu tới được khối lớn mây đen chào hỏi trong sân hai mẹ con ta nhìn trời sắp mưa đem gà vịt đổi một đổi vào nhà tránh mưa đi trên hải đảo trời mưa gấp lương hà nguyệt tranh thủ thời gian cùng chân m ẫ n cùng một chỗ đem gà vịt thu nạp bắt vào thùng giấy con bên trong mới trốn vào ở trên đảo kiến trúc duy nhất phòng chứa đồ bên trong đại vũ liền l ố t bốp rơi xuống chân m ẫ n còn thật cao hứng ta hôm qua trồng hai l u n g hành lá gắn một thanh r a u xà lách hẳn giống cái này mưa một chút liền có thể lớn lên lương hà nguyện nghĩ tới lại là nàng chặt cây táo được đến những cái kia vừa chua lại chắt trái táo dại một cái cũng không có lưu. đều quả bị nàng vùi vào trong rừng vào vùi táo hột rậm, chém ó t chém dĩ nhiên lại có phát hiện mới lương hà nguyện gặp một gốc cây đào cây đào chặt cây hoàn tất đạt được vật liệu gỗ mười đào giải ba nhựa cây c đào một nhìn thấy đào giải tiến tố lương hà n g n g u y ệ t lập tức nghĩ đến bị đánh giá là chua s ó t khó ăn trái táo dại chẳng lẽ hoang dại hoa quả cũng không dễ ăn lương hà n g n g u y ệ t cũng không nhìn tới đào dại miêu tả móc ra tùy thân ấm nước đem quả đào thảo thảo một tẩy tiến đến bên miệng răng rắc cắn một cái cái này quả đào kích thước không lớn cẩn thận nghe có một cỗ nhàn nhạt quả đào mùi thơm lương hà n g n g u y ệ t t h ư ở n g thức qua sau đánh giá là có chút cứng rắn tức là lương hà nguyện càng ưu hái giòn đào cái này quả đào cũng thật sự là được xương t ụ n cứng đến nỗi có chút quái giòn đào ngược lại có một cỗ thanh điểm cảm giác nàng lại xem xét miêu tả quả nhiên trái cây hơi nhỏ hơn da cứng rắn quả giòn hương vị ngọt hương đào nồng đậm con khỉ yêu thích đồ ăn nhưng là đem miêu tả cả đoạn xem hết lương hà n g u y ệ t phản ứng đầu tiên lại không phải đào dại có thể ăn mà là bên trong vùng rừng rậm này lại có con khỉ nàng chơi đùa thời điểm không có gặp quá a lương hà n g u y ệ t tuyệt không nghĩ trong rừng rậm gặp được b ả y khỉ rừng rậm là bọn chúng sân nhà bất quá chỉ cần những n à y con khỉ không k h i dễ đến trên đ ầ u mình mình cũng có thể cùng bọn nó bình a n vô sự làm hàng xóm nàng đang muốn bay đầu đi hướng hạ một cái cây sau cây đột nhiên xông tới một con màu đen và lá hổ tránh n ẽ đã tới không kịp lương hàm nguyệt không hề do dự thối lui ra khỏi hải đ ả o không gian về đến nhà nàng y nguyên chưa tình hồn con hổ kia hung ác ánh mắt còn giống như ở trước mắt lương hàm nguyệt đều đã cảm nhận được nó nhào tới lúc mang theo gió lương hàm nguyệt một bên v ố t ngược gan ủi mình lão hổ là giả coi như không có tránh thoát cũng không quan hệ một bên há miệng run giày đạp giày hướng trong chăn chui nàng vội vàng tránh ra xuyên qua ít trong nhà vị trí nhiệt độ bên trong run lẩy bẩy căng p h ò n g trong chăn r ỗ ra một con tố bật tay run run dẩy dẩy mà đem thảm điện đẩy đến xa hoa nhất hắc á m trong chăn điện thoại ánh sáng chiếu ra lương bởi vì lo lắng con hổ kia còn bồi hồi tại nguyên chỗ không hề rời đi lương hàm nguyện không dám lập tức trở về đến hải đảo không gian đi quyết định trong nhà nghỉ ngơi một hồi nàng bản muốn mở ra điện thoại nhìn tin tức g rút chắt bên trong xuất hiện một đầu toàn thể thành viên tin tức lương hàm nguyện điểm đi vào xem xét quả nhiên là vật nghiệp bậy phát bởi vì cung cấp điện áp lực quá lớn bộ phận khu vực đem bắt đầu chia thời đoạn cắt điện bản trung cư bản ngày mất điện thời gian là một mươi tám hai mươi một không tin tức này vừa phát ra phía dưới quả nhiên là liên tiếp phần đàn trong nhà hiện tại một khắc cung cách không được điện mất khí liền cái này suốt ngày mở ra mới m ư ơ i năm độ đừng có thể làm sao chị bởi tối hôm nay đến sớm một chút nấu cơm nếu không liền một ngụm nóng đều không kịp ăn trong nhà tiểu hai tử đều muốn bị cảm cái này thời tiết lúc nào có thể bình thường điểm cũng có người tự an ủi mình cũng c ò n tốt ta nhìn thấy thật nhiều chung cư ống nước đông lạnh hỏng lại hết nước lại mất điện đó mới khó chịu đâu lập khác liền có người vật nghiệp nhân viên chúng ta chung cư sẽ không cúng hết nước ca vật nghiệp lập tức kiên nhẫn giải thích nói chúng ta chung cư cung cấp nước công trình là mới xây không có trần chùi đường ống sẽ không đông lạnh quản hiện hữu đường ống có thể hữu hiệu chống cự thấp nhất âm ba mươi độ giá lạnh thời tiết ý gì nguyên có người không thèm chịu nề mặt mũi truy v vậy nếu là âm ba mươi độ làm sao bây giờ nha v ậ t nghiệp không nói ngược lại là có người về tin tức về người này chúng ta cái địa khu này mùa đông lúc nào từng tới ba mươi độ v ậ t nghiệp làm sao có thể biết đừng tại đây tranh cãi truy vấn người bất m a n hết sức người thân cái nhiệt kế đi ra bên ngoài nhìn xem mắt nhìn thấy liền muốn ba mươi độ ta lo lắng cung cấp nước cũng không phải buồn lo vô cớ hai người mắt thấy liền muốn ở m ý lên lại có một đám người già k h u y ê n can lương hà nguyệt tắt điện thoại di động xem chừng con hổ kia ứng nên rời đi trở về trên hải đảo lúc ư được lưu Lương ơ n Nguyệt cẩn thận tuần bốn không luận tung chuẩn trên Khang cùng chân mẫn, nói cho bọn hắn ban đêm muốn mất điện tin g gì giã Hà phía, thấy thu tích, thì cho qua sát bất tìm một mất tức. cái mực vừa bị đi đảo đêm l mới mới ở này rừng cây kế tiếp cái viên viên cây nấm hấp dẫn lương hà n g u y ệ t lực chú ý trong rừng rậm vẫn còn có cây nấm nàng đi vào đem cái này một lùm cây nấm hai xuống đ ạ t được nấm r ơ m bốn nấm r ơ m t ô lại thật ngắn gọn đơn không độc vị ngon sau cơn mưa xuất hiện trong rừng rậm nguyên lai là vừa mới kêu một trận mưa lớn thôi sinh những n à y nấm dơm lương hà nguyện tại nói cho cha mẹ ban đêm muốn mất điện tin tức lúc cũng đem hái được mấy bụi cỏ nấm đưa cho bọn hắn nhìn lương khang thì lập tức biểu thị mình cũng muốn đi trong rừng rậm hái cây nấm lương hàm nguyệt có chút do dự trong rừng rậm có dã thú nàng đem mình vừa mới gặp đến lão hổ sự tình nói cho cha mẹ không nghĩ tới lương khang thì cùng chân mẫn không chỉ có không có lối bước ngược lại càng không thể bỏ mặc nàng một người đến trong rừng rậm đi n g u y ệ t n g u y ệ t mẹ không sợ dã thú bị thương cũng sẽ không đau n h ấ t nếu là cũng gặp phải lão hổ tới kịp liền từ trong không gian lui ra ngoài không kịp liền dứt khoát nhắm mắt lại ngươi đi hái nấm mụ mụ có thể cho ngươi canh gác một khi có dã thú tới gần ta liền nhắc nhở các ngươi chúng ta một nhà liền về nhà bên trong đi dạng này cũng không phải không được cha mẹ không thể mãi mãi cũng chỉ ở mình dùng hàng rào vòng ra khu vực an toàn hoạt động cũng phải để bọn họ biết ở trên đảo giã thú cũng không đáng sợ cũng sẽ không để bọn họ nhận tính thực chất tổn thương lương hà nguyệt n g một bên dẫn cha mẹ hướng mình vừa mới hái qua cây nấm địa phương đi đến một bên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói chờ mình đào móc ra k h o á n g thạch tinh luyện vũ khí cho dù là lao hổ tới nàng cũng phải để nó thất bại tan tắc mà quay trở về ba người thay phiên canh gác còn lại hai người tại rừng cây dưới đáy tìm kiếm nấm dơm rất nhanh lương khang thì mang ra trong giỏ sách liền hiện lên một tầm nấm dơm màu xám trắng khuẩn đóng cùng tuyết trắng khuẩn trôi, nhìn trong lúc đó t r â n mẫn phát hiện một con tới gần lợn rừng lương hàm nguyệt một nhà ba người lập tức t r a n h đến rất xa lợn rừng quả nhiên không có đổi tới trông thấy hái được nấm rơm đã không ít phiến khu vực này đều bị lục xoát qua lại nghĩ tìm liền muốn đi vào rừng rậm chỗ sâu không chỉ có nguy hiểm mà lại dễ dàng lặt đường lương hàm nguyệt đề nghị có thể dẹp đường hồi p h ủ ba người lại xoay người đi trở về kết quả trên đường lại gặp lương hàm nguyệt đi vào hải đảo ngày đầu tiên nhặt được bí đỏ cái này khỏa bí đỏ mạn bên trên kết liễu ba cái bí đỏ hai cái đã thanh thục ra ánh vàng rực rỡ một cái khác còn rất thanh lục đưa đến bên miệm bí đỏ làm sao có thể b hai cái thành thục bí đỏ lập tức bị lương hà nguyệt bỏ vào trong túi mặc dù lúc ấy hai cái thứ nhất bí đỏ còn thả trong nhà trên hải đảo sản xuất bí đỏ đều quá lớn từng cái cùng c h ậ u rửa mặt lớn bằng tiểu nặng ôm một hồi tiện tay chua không mở ra bí đỏ có thể chứa đựng thật lâu mở ra liền phải mau chóng ăn hết lương hà nguyệt nhà còn không có làm tốt một ngày ba bữa ăn bí đỏ dự định cho nên một mực không có dũng khí mở ra cái này bí đỏ lớn hiện tại lại thêm hai cái trước đó cái kia bí đỏ mở ra ăn đi lương khang thì cởi khổ ta trở về lật qua thực đơn can đoan cho các ngươi làm không giống nhau đêm nay liền ăn quả nấm xương sườn cơm trên cùng bí đỏ canh. s ư ơ n g sườn cơm c h i ê n làm xong bưng lên bàn đến trong không khí tràn đầy đều là đến từ s ư ơ n g sườn mũi thịt cơm bên trong thẩm thấu s ư ơ n g sườn dầu chân cùng nước tương mỗi một hạt đều hóng ánh trong suốt mới mẹ nấm dơm cho món ăn này sách tươi tăng vị lương khang thì còn tăng thêm xúc xích thái hạt lựu cùng hạt nô khô lương h à g n g u y ệ t không thích ăn c à rốt ớn đạo lý còn hẳn là thêm một chút c à rốt sắc thái càng thêm phong phú kia cả một cái bí đỏ lớn sẽ ra đạt được rất nhiều hạt bí đỏ lương h à g n g u y ệ t đem những này ướt át hạt bí đỏ đưa vào hải đạo đi phơi khô phơi cùng nhau phơi nắng còn có chặt cây đoạn cây đ o à n cây trà ướp hoa không chỉ có hương vị tới mát mà lại có t i n h tâm an thần phụ trợ giấc ngủ công hiệu bọn họ cơm nước xong xuôi không đến bao lâu quả nhiên liền bị c ú p điện toàn bộ trung cư đều một mảnh đèn k ị t một lát sau có mấy nhà sáng lên yếu ớt ánh đèn đây là trong nhà có dự bị ngọn đ ế n hoặc là đèn tin cầm tay người ta trong không gian đã mạnh khỏe năng lượng mặt trời phát điện tấm lương hàng nguyệt liền đem trong nhà hai cái tủ đá rời đến trong không gian đi hiện tại chỉ là mất điện ba giờ về sau nếu là thời gian lại lâu trong tủ lạnh đồ vật liền nên hòa tan bên ngoài mặc dù lạnh nhưng trong nhà nhiệt độ còn không có ngã đến dưới không lương hà n g n g u y ệ t đang muốn để cha mẹ cùng đi hải đảo trong không gian đi loại khí trời này bên trong không có điện ba giờ cũng không tốt qua chân mẫn lại cự tuyệt đề nghị của nàng tương lai thời tiết sẽ còn lạnh hơn lúc này không tranh thủ thời gian thích t n g một chút về sau càng khổ sở hơn lão mụ nói có đạo lý hiện tại là mất điện ba giờ có thể tiến trong không gian tránh một chút nếu là mất điện m ộ ư ơ i giờ cha mẹ tại hải đảo mỗi ngày thời gian sáu tiếng số định mức căn bản không đủ dùng vẫn là phải ra đến lúc đó hai bên độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn nói không chừng sẽ còn bị bệnh lương hà nguyện cũng không phải có thể hai mươi bốn giờ đều lưu tại hải đảo cấp một nàng nhiều nhất mỗi ngày có thể dừng lại m ộ ư ơ i sáu giờ nàng cũng phải mạn mạn quen thuộc rét lạnh mới được l ờ i mặc dù nói như vậy ba người cũng không phải đánh tính là gì cũng không làm bằng vào một thân chính khí liền có thể thủy hỏa bất sâm áo dày phục c h ụ t vào một kiện lại một kiện rất nhanh ba con lớn nhỏ loại hình khác biệt gấu ngồi hàng hàng ở phòng khách trên ghế salon mỗi người đều trong ngực đều cất cái túi trứng nóng trên bàn trà đặt vào lương hàng u y ệ ờ laptop đang tại truyền b á chiếu phim hậu thiên nhìn thấy điện ảnh nhân vật nam chính con trai tại trong tiệm sách dựa vào đốt sách sửa ấm lúc lương khang thì liên tục tán thưởng vận may của bọn hà khí nhiều như vậy sách có thể đốt bao nhiêu ngày lương hà nguyệt n g đem túi trường nóng phóng tới lạnh đốt mù b à n chân bên trên t h u ậ n miệng nói ra đốt sau khi xong còn có thể đốt đầu gô giá sách tử ta xem trọng nhiều tận thế điện ảnh sẽ còn đốt đồ dùng trong nhà cái này nói đến lương khang thì kiến thức chuyên nghiệp đi lên hắn lắc đầu hiện tại đồ dùng trong nhà có thể không dễ dàng như vậy điểm đều làm qua phòng cháy s ơ n phủ muốn chút đốt phải đem tấm ván bổ nát điểm còn có chất lượng không tốt hợp thành tấm bốc cháy khói kia là có độc trong nhà đốt cẩn thận đem mình hôn mất đi kiến thức hữu dụng tăng lên một trận điện ảnh xem hết lương khang thì tiếp điện thoại là hắn anh em tốt hoàng nhất phong đánh tới hắn nghe nói thành phố bắt đầu chia thời đoạn hạt điện để lương khang thì mang theo người một nhà đi biệt thự của hắn ở đây nhà hắn gian phòng ở thêm đến dưới trong nhà còn có lò sưởi trong tường có thể nhóm lửa hơ lửa bị c ú t điện cũng không sợ huống hồ hoàng nhất phong trong nhà còn có dầu đi hay gen máy phát điện sinh hoạt cơ bản cùng trước đó không có khác biệt quá lớn lương khang thì tự nhiên là tạ tuyệt anh em hảo ý làm trước đó dự báo đến chàng thai nạn này người hắn còn nghĩ lấy sao có thể nhiều bang hoàng nhất phong một chút làm sao có thể còn đi nhà hắn cho người ta thêm phiền phức lương hà nguyệt lại là bắt được dầu đi hay gen máy phát điện chứ ngạc nhiên mà hỏi hoàng thúc trong nhà có dầu đi hay gen má bình thường nhân gia cũng sẽ không chuẩn bị thứ này lương khang thì ngược lại là đối với cái này dầu đi hay gen máy phát điện lai lịch nhất thanh nhị sở ngươi hoàng thúc trước kia cho người ta làm công nhà máy thất bại không phát ra được tiền lương các công nhân thực sự không có cách đem trong xưởng có thể lấy đi đồ vật đều cầm đi ngươi hoàng thúc đã nhìn chằm chằm bộ kia dầu đi hay gen máy phát điện đây chính là trong xưởng thừa thứ đáng giá nhất lại lớn lại nặng kia thất đức lão bản đem máy phát điện phía dưới bánh xe phá hủy còn tưởng rằng sẽ không có người có thể dọn đi kết quả gặp ngươi hoàng thúc kêu lên ta tìm xe hỗ trợ vợn bất quá đài này máy phát điện cuối cùng cũng không có bán đi có thể bắt hắn cho t t r â n mẫn tại vừa nói dầu đi hay gen hắn cũng làm đến a lương hà nguyệt đang suy nghĩ duy trì điện lực cung ứng thời điểm cũng từng nghĩ đến dầu đi hay gen máy phát điện còn cùng cha mẹ cùng một chỗ thảo luận qua kết luận chính là dầu đi hay gen máy phát điện giá cả quá đắt có chút vượt qua dự tính của bọn hắn quan trọng hơn là người bình thường căn bản không có cách nào lấy tới dầu đi hay gen lưu cho bọn hắn người một nhà thời gian quá ngắn liền nghĩ biện pháp cơ hội đều không có tuyết lớn liền rơi xuống bất quá bây giờ có năng lượng mặt trời phát điện tấm làm thay thế cũng sẽ không, không có điện dùng có nghi vấn không chỉ chân mẫn một người lương khang thì cũng ở trong điện thoại hỏi qua hắn giải thích nói cái này tuyết rơi không ngừng trong thành phố phải nghĩ biện pháp cam đoan đồ ăn cung ứng phong tử không phải làm hoa quả bán buôn sao hắn mấy cái trong kho hàng đều chất đống tràn đầy hàng hiện tại cũng bán không được gọi hắn đều quên cho chính phủ bây giờ người ta l ạ i ái tâm xí nghiệp ra cố ý hỏi quản cái này cán bộ cuối cùng phía trên dùng xí nghiệp dành nghĩa cho hắn phê c ấ m có thể đi chạm sang dầu mua được dầu đi hay gen nguyên lai là dạng này kỳ thật cũng không cần đến phiền thoái như vậy người bình thường mua đại lượng dầu đi hay gen không có mức lộ giống hoàng nhất phong dạng này kẻ có tiền có làm màu xám thủ đoạn làm nhập tới chỉ bất quá hoàng nhất phong mặc dù không có niệm mấy năm sách tầm mắt lại một chút cũng không h ẹ p hòi hiện tại cũng coi là đặc thù thời kỳ hắn không muốn làm những n à y dẫn lên đầu chú ý sự tỉnh chân mẫn tỷ tỷ và hoàng nhất phong xử lý ngành nghề đều tại dân sinh vật tư cung ứng liên bên trên hai người đều cùng chính phủ kết nối lên lương khang thì đoán chừng mấy ngày nữa tuyết còn không ngừng hẳn là có thể hướng xuống thức ăn kích thích tư quả nhiên thực hành giai đoạn tính hạn điện ngày thứ ba vận nghiệp trong đám phát thông báo trừ muốn thống kê trước mắt tại trung cư hộ đến bên ngoài còn hô hảo mọi người xem nhìn hàng xóm có không có, không, có gia nhập vận nghiệp bảy lao nhân hỗ trợ báo một chút tên tác r rất â đây n Mẫn nhìn tin tức liền nói, đây là chuyện tốt, nghĩ đến còn rất chú tức tốt, là đáo, vật giả có lời muốn nói sáng mai nhập va Vê sau hẳn là ngày chín ngàn cảm ơn mọi người ủng hộ vung xuống dự thu tận thế sinh tồn hệ thống phụ trợ tay chói gà không chặt chạch nữ giờ thìn mưa tại tận thế bên trong sờ soạn lần mò năm năm nến qua thảo căn uống qua nước tuyết bị biến dị động vật bởi tới thổ huyết cùng phát cùng tăng thi vật lộn đến thoát lực mỗi ngày đi ngủ trước chỉ có một cái nguyện vọng làm cho nàng trở về tận thế trước cuộc sống vui vẻ tình lại sau giấc ngủ dĩ nhiên thật sự về tới tận thế bắt đầu ba tháng trước mặc dù tận thế vẫn như cũ sẽ gián lâm có thể nàng đạt được một cái tên là tận thế sinh tồn phụ trợ hệ thống mời túc chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày vận động một giờ ban thưởng thể lực một sinh tồn giá trị năm mời túc chủ học tập trường sinh học tận thế sinh tồn chỉ nam đồ ă n tiên một ban thưởng không gian tùy thân có thể khuyết c h ứ n g cho mười mét khối mời túc chủ học tập trường sinh học tận thế sinh tồn chỉ nam dã ngoại thám h i ể m tiên một ban thưởng đạ Đà m ạ c đào c ố một bộ túc chủ tận thế sinh tồn lúc dài đến đ một tháng ban thưởng sinh tồn giá trị một trăm điểm nhìn thấy sinh tồn giá trị có thể hối đoái các loại cường hóa dược thể kháng lây nhiễm tiêm vào dịch chữa trị chất e o thậm chí còn có cường độ cao hợp kim khúc sướng giờ thì mưa bỗng nhiên ngồi dậy ta luyện ta học ta còn có thể sống chương mười sáu một chuyển phát nhanh từ khi cái tiêu bí đỏ lớn bị cắt mở lương hà nguyệt nhà đã ăn xong mấy ngày không giống nhau các loại bí đỏ làm đồ ăn hấp x ô i bên trên mật ong lương hà nguyệt thích ăn ngọt thích nhất cái này phương pháp ăn chân mẫn cùng lương khang thì lại cảm thấy bí đỏ bản thân thanh điểm đã vừa đúng bọn họ là không thêm mật ong buổi sáng ăn bí đỏ khoai mài rán giữa t r ư a bí đỏ thịt khô cơm lương hà nguyệt cảm thấy mình đã thu hút quá nhiều bí đỏ m ặ t như d ư a xác thế là tích cực cho chân mẫn nghĩ kê ta lên mạng tra xét bí đỏ ăn không hết đông lạnh đứng lên cũng không quan hệ băng tan về sau cảm giác sẽ không kém rất nhiều chân mẫn cười lấy ra một túi bột m hồng nữ nhi nói còn lại bí đỏ ta cho bóp tiến trong mì làm thành bánh bột mì đông lạnh đứng lên lúc nào lấy ra ăn đều được cái này tốt lương hàm n g u y ệ t tích cực chủ động hỗ trợ đem bí đỏ phóng tới v ị hấp bên trên chưng chưng chín về sau dùng môi ép thành bùn cùng tiến trong mì trong nhà quá lạnh chân vẫn lo lắng mặt phát không nổi để lương hàm n g u y ệ t mang theo chậu rửa mặt đi hải đảo trong không gian đợi hải đảo bên trong luôn luôn bầu trời rất trong lương hàm n g u y ệ t trước tiên đem chậu rửa mặt buông xuống sau đó đem gà con vịt con phóng xuất phơi phơi nắng lương hàm nguyện mấy ngày nay thường xuyên uy bọn nó những ngày gà vịt việt k h ân g phi thường có đạo lý nàng ngược lại là không có chú ý tới những này bây giờ suy nghĩ một chút những ngày con vịt mặc dù còn nhỏ nhưng là lớn giọng đã sơ lộ mánh khỏe gà con bên kia phần lớn thời gian đều là i mắng chỉ có cái nào con gà c o n giẫm lên một cái khác mới có thể ngắn ngủi bạo động một hồi mà con vịt bên này cũng không có việc gì liền muốn gọi vừa gọi lương hà nguyệt đem vịt vòng rời đi không chỉ có rời xa lồng gà mà lại cũng cách bọn họ tương lai biệt thự rất xa không chỉ là gà ngại con vịt tổ nào lương hà nguyệt cũng ngại con vịt tổ nào nàng cũng không muốn một buổi sáng sớm tại một mảnh dày đặc t h u cơm cả, cả câm thanh bên trong tỉnh lại sáu con, con vịt nhỏ không biết mình thành mười ngàn người ngại ngược lại là rất cao hứng chi cánh tại nhà mới bên trong vừa đi vừa về tàn bộ lương hà nguyệt lần lượt cho ổ gà cùng vịt vòng thêm lương rót nước lại đem mình chặt cây đoạn cây rơi xuống sởi chảy tại hai cái ổ trên đỉnh tại ổ gà giường trên d ơ m dạng có thể giúp ban đêm giữ nhiệt ban ngày giải nhiệt lương hàm nguyệt một thời tìm không thấy d ơ m dạng hay dùng vỏ cây đồng dạng sởi chấp nhận một chút sợi rất dài r ồ i ra ổ gà đỉnh thật xa vừa vặn thành cái tiểu lương lệ ẩu mấy cái mau mau dáng dấp lại dậy lại mật gà con chạy nóng lên khéo léo ngồi xổm ở tròi hóng mát trong bóng tối hóng mát lương hàm nguyện nhịn không được tại hai con gà con xóa tung bộ ngực bên trên sở lên tinh tế tân sinh n u n g vũ so đông còn mềm mại chờ lương hà nguyệt dựng tốt nàng lấy hai thanh sớm làm tốt búa đá tử xuất phát đi đ ố n cây khối này dừng rậm là lương hà nguyệt đã sớm c h ọ n tốt ngay tại biệt thự nghiêng hậu phương đợi nàng đem cây đều chém sạch cỏ dại cũng thanh lọc một chút liền khai khẩn ra làm lớn khối đồng ruộng nơi này tầng đất so một bên thảo nguyên dày nhiều mà lại ướt lát lòng l ẻ o thích hợp nhất trồng trọt vừa chặt hai cái cây lương hà nguyệt liền ngừng lại nghi hoặc đánh giá bùn phía bởi vì tại hải đảo không gian sẽ không cảm nhận được đau đớn cho nên nàng không xác định mới vừa rồi là không phải có cái gì từ trên trời rơi xuống n g h vào phía sau lưng nàng bên trên tim một vòng không tìm kẻ cầm đầu xuất hiện một con lại mập lại tráng con khỉ ngồi xổm trên t h n g cây trong tay điên lấy khối lớn chừng hột đào hòn đá nhìn chằm chằm lương hà nguyệt n g lương hà nguyệt n g ngẩng đầu cùng con khỉ đối mặt nàng không có cảm giác sai vừa rồi chính là nó dùng thạch đầu đập phía sau lưng của mình con khỉ này cũng ý thức được lương hà nguyện n g phát hiện nó nhai răng nết miệng làm lấy biểu tình hung hát lương hà nguyện n g không nghĩ để ý đến nó lui về sau một bước nói hồi ngươi tổ bên trong đi đừng đến bên này lương hà nguyện có được hải đảo không gian nhiều ngày như vậy chưa hề ở phụ cận đây nhìn thấy qua con khỉ có thể thấy chúng nó đại bản doanh không ở nơi này con khỉ này đột nhiên hét lên một tiếng đưa tay liền đem hòn đá hướng lương hà nguyệt ném tới nếu không phải lương hà nguyệt tránh kịp thời tảng đá kia liền muốn chính giữa c h á n của nàng đặt ở thế giới hiện thực bên trong không phải nào chấn động cũng phải đổ máu lương hà nguyệt đối với con khỉ này cảm nhận càng kém chỉ là nó ngồi ở chỗ cao lại có thể giữa khu rừng tự do xuyên qua lương hà nguyệt tốc độ nhất định không đ u ổ i kịp nó có t h ủ không báo không phải là có tử lương hà nguyệt cũng không thể bị một con khỉ khi dễ nàng trong mắt đi lòng vòng xuất ra trong ba lô hôn qua chặt một gốc cây đào rơi xuống đào dại tử hoa quả không thông qua xử lý về sau thả tại ba lô bên trong hai ngày liền lại biến thành hột bởi vì là hôm qua mới tới tay đào dại tử lương h à g nguyệt cầm lúc đi ra còn duy trì mới mẹ bộ dáng hiện tại liền muốn kiểm nghiệm một chút đào dại tử miêu tả bên trên nói tới con khỉ yêu thích đồ ăn có phải thật vậy hay không lương h à g nguyệt cầm trong tay quả đào hướng phía con khỉ kia l u n u lay nó quả nhiên ý động con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm lương h à g ngược tay lương h à g nguyệt mạn mạn lui ra phía sau con khỉ cũng đổi tới một mực thối lui đến ven rừng rậm con khỉ mặc dù thèm nhỏ dãi đào dại tử nhưng là không còn dám tiền tiến nửa bước lương cố ý dùng ngón tay cho con khỉ này nhìn mình đi càng xa hơn nàng đứng ở đ ằ n g xa quả nhiên trông thấy con khỉ kia trải qua do dự cuối cùng vẫn là hạ cây nắm lên quả đảo nhét vào trong miệng liền bắt đầu ăn hai ba cái liền phun ra một viên hột đảo lương hà n g n g u y ệ t cố ý phủi tay phát ra âm thanh để con khỉ hướng phía phương hướng của nàng nhìn sang nàng lại lấy ra một cái quả đảo làm ra muốn ném cho con khỉ bộ dáng con khỉ quả nhiên t r u n g kế mạn mạn hướng lương hà n g n g u y ệ t đi tới ngay tại nó từ lương hà n g n g u y ệ t trong tay tiếp nhận quả đảo cũng vì thế mừng rỡ như điên thời điểm lương hà nguyệt động tác nhanh nhẹn nghiêng người một bước hung hăng một cước đá vào con khỉ này bao trên m ô n g con khỉ lộn nhào chạy ra thật xa chờ nó nghĩ quay đầu công kích lương hà nguyệt thời điểm lương hà nguyệt đã nhanh như chấp chạy trở về nhà nàng mặc dù hạ quyết tâm muốn trả thù trở về nhưng không xác định lực chiến đấu của mình có đủ hay không cùng khỉ một trận chiến trước kia liền định tốt đá xong liền chạy bởi vì quy tắc trò chơi chế ước liền lao hổ đều phải tại lương hà nguyệt chế tạo hàng rào bên ngoài d ư n g ước húng chi là một c o khỉ lương hà nguyệt lạnh hừ một tiếng nhìn thấy bi đỏ diện đoàn đã triệt để khởi x ư ớ n g đến lập tức mặc kệ cái này tại hàng rào b nàng muốn trở về làm bánh bột mì một cái bùn lớn diện đoàn bánh bột mì trưng một nồi lại một nồi lương hàm n g u y ệ t cũng làm ra cống hiến chỉ bất quá nàng sẽ chỉ làm m ặ t đ ầ u hoa bi c u ộ n nhào bột mì thời điểm không có thêm một giọt nước toàn bộ nhờ bí đỏ trong bùn trình độ làm ra bánh bột mì ánh vàng rực rỡ mang theo từng tia từng tia vị ngọt cùng bí đỏ mềm nu lương hàm n g u y ệ t xoa xoa cái bàn điện thoại lúc này văng lên là lương khang thì gọi điện thoại tới nói xong vật tư hôm qua không có phát hạ đến tuyết quá xe ngựa không quá được phân lấy nhân thủ cũng không quá đủ trung cư mặc dù tổ chức thanh qua mấy lần tuyết một hai ngày lại trồng lên cao chương mười chuyển phát nhanh xế chiều hôm nay vận chuyển vật tư cỗ xe cuối cùng đã tới trinh tập một nhóm lớn người tình nguyện có hỗ trợ phân lấy còn có giống lương khang t h ì dạng này phụ trách dọn dẹp ra đến từng cái lâu tòa nhà ở giữa đường nhỏ lương hà nguyệt nhận điện thoại lập tức ở trong nhà tìm ra mấy cái túi lớn đến một trận gió đồng dạng chạy ra khỏi nhà n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi làm gì đi chân mẫn đẩy cửa ra nhìn xem hấp tấp con g á i lương hà nguyệt nhân xuống thang máy hào hứng giải thích nói ta có thật nhiều nhanh đưa tới nhưng thật ra là trước mấy ngày tuyết rơi trước liền đến chuyển phát nhanh siêu thị lão bản sớm ngừng kinh doanh mới không có cho ta gửi nhắn tin ngày hôm nay có chủ xí nghiệp phản ứng chuyển phát nhanh bên trong có bọn họ nhu cầu cấp bách dược phẩm cho nên chuyển phát nhanh siêu thị ngày hôm nay m u n bán lao ba để cho ta mang mấy cái túi trang chuyển phát nhanh thang máy đến lương hàm nguyệt chân trước vừa bước vào chân sau chân mẫn liền vội vã đem áo khoác thời ra nhét vào lương hàm nguyệt trong ngực ngươi muốn đi ra ngoài làm sao không còn nhiều xuyên điểm đem vĩ phục của ta mặc vào đi xuất hiện ở thang máy trước đó lương hàm nguyệt liền mặc xong chân mẫn kín đáo đưa cho áo khoác của nàng lại từ trong túi xuất ra khẩu trang khăn q u ă n cổ găng tay cùng đông bãi mũ đem bình võ trang đầy đủ đ ứ n g lên mới dám bước ra thang má chỉ là tại lầu một lương hà nguyệt liền cảm giác nhiệt độ rõ ràng so với mình nhá chỗ tầng lầu hành lang thấp hơn mấy độ đợi nàng đẩy ra đơn nguyên cửa đứng ra đi một khắc này mới biết được cái gì gọi là chân chính rét lạnh mặc dù đã bao thành một người cầu bại lộ trong không khí chỉ có một đôi mắt nhưng lương hà nguyệt lại cảm giác trong nháy mắt bị hơi lạnh thấm thấu vô khổng bất nhập hướng ý phục của nàng trong khe chui nàng lập tức nhấc chân đi ra ngoài đơn nguyên ngoài cửa khai thác ra một cỗ xe đẩy trải qua bên cạnh đống tuyết cao thành một mặt tuyết thật g i ả t ư ở n g để lương hà nguyệt phảng phất tại trong tuyết trong đường hầm ghé qua Lương Hàng n g u một đầu ngày bình thường ba phút liền đến con đường ngày hôm nay đi ra một mươi phút đồng hồ lương hà nguyệt mặt đông lạnh có đau một chút trên tay cổ chân chỗ những ngày bao khỏa đến không đủ d à y địa phương mơ hồ chuyển đến nóng bỏng cảm giác bất quá lúc này nàng cũng thuận lợi đi tới chuyển phát nhanh siêu thị trong tiệm đặt vào lớn loa từng lần một lặp lại mời các vị chủ sĩ nghiệp có thứ tự nhận lấy chuyển phát nhanh không muốn lưu lại cửa tiệm thanh ra từng mảnh từng mảnh khu vực lương khang thì liền đứng ở đó phiến trên đất trống dưới chân chất đống cái chuyển phát nhanh có lớn có nhỏ nếu như lương hàm nguyệt không đến những vật này có thể muốn mang lên ba bốn lội mới được lương hàm nguyệt sở dĩ hưng phấn như vậy là bởi vì những n à y chuyển phát nhanh bên trong là nàng mua thông khí thể rắn cổn ô cắm trại giã ngoại đồi lương khô thịt hộp đồ hộp chín mươi lăm độ dùng ăn cồn pha loãng sau đều là tương đương vật hữu dụng lương hàm nguyện một mực lo lắng không thu được lần này nắm bắt tới tay sảng khoái nhưng cao hứng lương hàm nguyện chống ra cái túi để lương khang thì đem tiểu nhân chuyển phát nhanh nhét vào lương khang thì một bên nhét vừa nói ngày hôm nay thời tiết coi như không tệ ra trừ tuyết thiếu bị không ý tội cái này thời tiết cũng gọi là được không lương hàm nguyện không ngừng dầm chân nàng có chút không cảm giác được chân của mình không có gió thổi chính là thời tiết tốt ngốc khuê y nữ ngươi bây giờ cảm thấy lạnh đi gió la coi như nhiệt độ không khí không thay đổi cảm giác bên trên tiên là muốn so hàng mười độ c ò lạnh lương khang thì nhìn ra lương hàm nguyện lạnh đến không ch ôm lấy lớn nhất hai cái chuyển phát nhanh mau về nhà đi lương hà nguyệt n g như cái chim cút đồng d ạ n g rụt cổ lại đi theo lao ba sau lưng nàng a ra khí tại lông mi đóng băng thành băng làm cho nàng nhìn có chút không rõ con đường phía trước còn dễ dàng nhìn c h ầ m c h ầ m lương khang thì chân nhìn thấy lương khang thì bước chân ngừng lương hà nguyệt n g cũng đuổi theo s á t lấy phanh lại đồng thời nghiêng người sang đi một lát sau quả nhiên từ đối diện chen tới mấy người đem đầu này mở ra đến chật hẹp tiểu đạo chen lấn tràn đầy đầy ắp lương hà nguyệt dính sát phía sau tương tuyết một mới đầu còn lo lắng mình sẽ không cẩn thận rơi vào đi dán đi lên mới phát hiện tuyết đã c ó n đến rất khỏe mạnh lương hà nguyệt n g nghe thấy lương khang thì cùng những người này nói mấy câu thanh âm không lớn chính nàng đeo hai tấm ngũ nghe được mơ mơ hồ hồ mãi cho đến hai người tiến vào lầu một lương hà nguyệt n g run rơi trên thân tuyết mới thuận miệng hỏi vừa rồi nói chuyện với ngươi là ai vậy có mấy người là ngày hôm nay cùng ta cùng một chỗ t r ứ tuyết có người thuê bọn họ cho mình trước cửa sổ mặt tuyết thanh ra tới tối hôm qua tuyết lớn đều đem lầu một cửa sổ trôn ban ngày trong phòng cùng ban đêm đồng d ạ n g đen ngày hôm nay chúng ta trừ tuyết thời điểm bọn họ ra hỏi nhìn có không người nào nguyện ý hỗ trợ đem trồng chất tại trước cửa sổ tuyết khiêng đi ra lương hà nguyệt kinh ngạc tuyết tích đến cao như vậy sao l người đi bên cửa sổ nhìn xem chẳng phải sẽ biết đều t r ô n đến cửa sổ đỉnh lương hà nguyệt đương nhiên nhìn nàng thường xuyên ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhưng là trong nhà ở tại lầu chín nhìn xuống chính là một mảnh trắng xóa cũng không có chú ý tới lầu một toàn bộ đều bị tuyết t r ô n nói như vậy lương hà nguyệt cho là mình nhìn thấy lầu một trên thực tế đã là lầu hai sau khi về đến nhà chân mẫn hỏi nàng bên ngoài thế nào lương hà nguyệt thành thật l ắ t đầu trừ tuyết cái gì cũng không nhìn thấy trừ lệnh cái gì cũng không có cảm giác đến lương khang thì đối với chân mẫn nói lên những người kia cũng mời hắn cùng đi mang lầu một trừ tuyết sự tỉnh chân mẫn không chút nghĩ ngợi nói ngươi cũng không nên đi vì kiếm chút tiền ấy lại đông thương cũng không có lời nếu là sinh nước ra hàng năm mùa đồng cũng không dễ chịu nếu không phải thanh tuyết là vì vật tư có thể đi vào trung cư ta cũng sẽ không để ngươi đi làm người tình nguyện này lương khang thì trấn an nàng ta cái này không phải cũng không có đi không hiện tại tiền không dùng được ta nghe nói thủ lao của bọn hắn không phải tiền nhà nào cầm hai dương hoa quả cho bọn hắn phân mua không được đồ vật tiền chính là trương giấy lộn mọi người bị bao tuyết k h ố n trong nhà cũng có nhanh một tuần lễ hoa quả rau quả hầu như đều không có giá cả cũng là nước lên thì thuế lên một cân hoa quả lúc trước có thể tại trung cư trong đám đổi năm cân gạo bây giờ có thể đổi mười cân gạo lại dựng hai cân khoai tây liền cái này còn không người nguyện ý lấy ra đổi mặc dù nói tốt vật tư đã đến buổi tối hôm nay cùng sáng mai sẽ lục tục phát hạ đến nhưng trong đám cũng có đi hỗ trợ phân lấy người nói vật tư bên trong vẫn là dầu c á m gạo tương đối nhiều hoa quả có không ít đều đông lạnh hỏng số lượng cũng ít phát hạ đến một hộ không biết có thể bày ra mười cái lương hàm n g u y ệ t trong nhà còn có một dương quả táo ba cái trái bưởi một túi thạch lưu cùng hai thanh chuối tiêu đều là tuyết rơi cùng ngày lương h à nguyện cùng chân m ư n đi trong siêu thị đoạn có những n à y nhà bọn hắn chi ít hai ba cái tuần lễ không thiếu hoa quả ăn những n à y hoa quả đã ăn、xong. Ta chương ó t ể không gian t mười cây đào, đào mặc điểm, cứng rồi điểm, bắt sáu ba có, có chuyển phát nhanh vào xem về sau lương khang thì cho ổ gà dựng hai cây then để gà có thể ở phía trên nghỉ ngơi rất tốt hắn phủi tay bên trên cho b ụ i ta chọn con gà đều không phải gà lông trắng loại kia thịt gà những này là chính tông nông ra gà đất có công nhúng mẫu đến lúc đó hạ trứng để gà mái ấp ra đến chúng ta vẫn có thịt gà ăn bên kia có hồ nếu là không có giá thú chờ con vị trưởng thành tiến đến trong hồ cũng không tệ chân mẫn cùng lương khang thì cầm quốc chuẩn bị xối đất trồng rau lương hàm nguyện còn tiếp tục nàng đốn cây đại nghiệp hai c h ô n g c a i ô vương dương chữ a vật đã có bốn c a i ô vương đều tràn đầy xếp chín mươi chín phần vật liệu gỗ lại trang đầy bốn cây ô vương biệt thự của nàng liền có thể khai công kế hoạch rất tốt đẹp chỉ bất quá l những xem ngày tốt mấy con khỉ giữa rừng ngảy qua, khu xuyên mười phân phách lôi đối với lương hà nguyệt n g làm lấy thị uy động tác ngẫu nhiên còn có một hai khối thạch đầu từ trong rừng rậm ném ra giống như đang nói vùng rừng rậm này bị bọn nó chiếm lĩnh không cho phép lương hà nguyệt n g đặt chân đồng dạng lương hà nguyệt thối lui đến hàng rào đằng sau ông cánh tay tự hỏi muốn làm sao đối phó những ngày con khỉ coi là tìm tới người giúp đỡ liền sẽ đem mình dọa lùi sao nên rời đi là các ngươi mới đối nàng tuyệt đối sẽ không để dạng này ác lân cận xuất hiện tại nhà mình phụ cận đến nghĩ biện pháp tốt nhất nhất lao vĩnh g i ậ t đem bảy khỉ đuổi đi lương khang thì trông thấy nàng lại trở về v i ệ n tử hỏi không phải nói muốn đi đốn cây sao dùng ta cho ngươi canh gác không không đi lương hà nguyệt chỉ cho lương khang thì nhìn tia phiến rừng bên trong tới một đám khỉ đặc biệt h u n g hôm qua còn cầm thạch đầu đập ta trước tiên cần phải đem bọn nó đuổi đi mới có thể ra đi đốn cây lương khang thì lập tức liền nổi giận còn cầm thạch đầu đập xem ta như thế nào trường trị nói nhóm lương hà nguyệt mau đem hắn giữ chặt một mình người đánh thắng được một đám khỉ sao đừng nóng giận để cho ta nghĩ một chút biện pháp chân mẫn ở bên cạnh yên lặng nghe một chút bày mưu tính kế nói d ô bỉn s ầ n ở tại cái hoang đ ả o kia thời điểm hắn loại đại mạch vẫn là gạo tổng bị chim mổ hắn liền bắn chết mấy cái về sau đám kia chim cũng không dám lại đến hắn ở địa phương này tới chân mẫn gần nhất tại đọc kỹ d ô bỉn s ầ n phiêu lưu nhớ đã đối với bên trong tình tiết thuộc lầu ta cũng không có thương a bất quá cái này cũng nhắc nhở lương hà nguyệt thương tiếng súng nói cho cùng đều là lực uy hiếp để bầy khỉ có lẽ thật có thể đem bọn nó cưỡng chế di rời tạm thời không thể đi đ ố n tây lương hà nguyệt rồi cùng cha mẹ cùng một chỗ trong sân trồng rau nông cụ phần lớn đều tại lương gia thôn trong nhà công cụ của bọn hắn chủ yếu là sẻn công binh cùng lương khang thì mình dùng dây kém cùng gậy gỗ làm nhỏ c á i cào cái tốc độ này quá chậm mà lại muốn một mực ngồi xổm trên mặt đất lương hà n g u y ệ t đột nhiên nghĩ đến bản thân cũng có thể chế tác c á i cào tựa như dịu đồng dạng thuộc về công cụ nàng chan đây phấn khởi cầm cái cào ra đôi trong viện thổ sử dụng cũng không gặp nàng xoay người dùng sức trên mặt đất một tầm thảm cỏ lập tức đã không thấy tầm hơi lại lại miếng đất bị g ó tán trước mặt đã làm mười phần thích hợp gieo hạt đồng ruộng đây thật là coi như không tệ tức là biết con gái ở cái này trên hải đảo có rất nhiều thần kỳ năng lực nhìn thấy một màn này sau lương khang thì vẫn là không nhịn được sợ h ã i t h a n phục gieo hạt thời điểm lương hàm nguyệt liền không có loại này siêu năng lực nàng chỉ có thể dùng loại trò chơi này đồng dạng phi thường quy thủ đoạn trồng cùng thu hoạch trên hải đảo vốn là có hạt giống giống như là nàng trước đó thu thập được giá túc hạt giống giá mạch hạt giống cùng đông hạt giống v v v bọn họ thành, thành thật thật đem cái này một mảnh đều trồng lên đồ ăn đậu đũa đậu đũa cùng dưa leo đều trồng hai lũng cái này mấy loại rau quả đều cần mà lại dáng dấp cao sẽ ngăn trở cái khác rau quả ánh nắng cho nên sát bên chủng tại bên ngoài rìa sau đó là cải trắng nhỏ cà rốt cùng rau h ẹ trên hải đảo nhiệt độ thích hợp loại đại bộ phận rau quả nhưng đến cùng là lần đầu tiên loại tạm thời chỉ t r u y ề n bá hạ cái này mấy loại h ạ t g i ố n g gieo xong đồ ăn thiên da đen lương khang thì tại phòng chứa đồ bên ngoài tiếp cái bóng đèn chiếu trong viện sáng trưng phòng chứa đồ trên đại thể chỉnh lý tốt cậy hàng không đủ dùng lương khang thì rồi cùng lương hà nguyệt muốn thật nhiều tấm ván gỗ mình lại mua mấy cái lớn giá gỗ nhỏ tất cả vật tư hoặc là chứa ở trong dương hoặc là có bịt kín cái túi bao quả đều chỉnh, chỉnh tế tế sắp hàng. chân mẫn là cái có chút ép buộc chứng người nhiều lộ như vậy nàng muốn dọn xong còn phải đại khái nhớ kỹ mua cái kệ hàng bên trên đặt vào cái gì lương hàng nguyện dạy nàng làm một cái sách nhỏ mục lục bên trên nhớ kỹ phân chia loại lớn cùng số trang tìm tới đối ứng số trang bên trong là cụ thể vật phẩm tên còn có mấy hàng vài hàng tiêu chí như vậy chân mẫn hao t ố n không thiếu thời gian đem quyển sách nhỏ này làm tốt lần này bọn họ lại nghĩ tìm thứ gì thời điểm liền dễ dàng hơn bọn họ chỉ là gạo liền mua vài ngày cân lô hàng lương thực lượng công việc quá lớn đến bây giờ cũng không có hoàn thành gạo nhào bột mì phân cái túi bị chỉnh tề trồng chất ở phòng hầm bên、tường. đối diện chính là một mảnh gạo gạch lũy t h à n h tường nơi này không có lao thử cũng không sợ cái túi bị c ă n phá hôm nay là ngày tháng tốt nhóm đầu tiên vật tư phân phát xuống tới một mực liên miên không dứt tuyết lớn cũng rốt cục cũng đã ngừng mặc dù trước mấy ngày cũng đức quang từng có tuyết đỉnh thời điểm nhưng từ đêm qua cho tới hôm nay cả ngày vẫn l u ô n cũng không xuống qua tuyết người người đều ôm khẩn thiết tâm tình cầu nguyện hy vọng báo tuyết thật sự kết thúc không được hoàn mỹ chính là cũng có một cái tin tức xấu chuyển đến bởi vì điện lực tài nguyên khẩn trương mỗi ngày giai đoạn tính hạn điện thời gian từ ba giờ kéo dài đến bốn giờ bất quá là chia hai lần mất điện l ư ơ ngày h n g u ệ t n hôm à chỗ t nay g cư tuyết lớn rõ ràng đã ngừng rất nhiều người đã ở trong b ả tưởng tượng băng tiêu tuyết tan về sau cuộc sống bình thường trong thành phố lại như cũ muốn sớm cung cấp tấm đây có phải hay không là chứng minh chuyên đ ạ t mệnh lệnh thông báo trong tỉnh thậm chí là càng mặt trên hơn đối với tương lai trời đông giá rét đã co đón trước cũng không có ôm lấy lạc quan ý nghĩ coi là khí hậu còn có thể trở lại lúc ban đầu lương hàm nguyện ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra dạng này thật sự là quá tốt nàng mỗi lần về nghĩ đến bản thân từng làm qua dự báo ngộng mặc dù chỉ là từ trên cao quan sát không có nhỏ bé đến trong thai nạn chết đi người đáng thương thảm trạng nhưng là loại tâm tình này cũng giống như một mảnh mưa rầm đồng dạng thời khắc bao phủ nàng làm cho nàng thời gian ban đêm thường b ừ n tỉnh nếu như quốc gia có thể sớm giám sát đồng thời tham gia tử thương nhất định sẽ ít hơn không ít lương hàm n g u y ệ t suy nghĩ rất nhiều cuối cùng vẫn là thu hồi suy nghĩ trọng yếu chính là muốn qua tốt chính mình tháng này g nàng nắm lên điện thoại trước hết để cho nàng đem đám kia g ê tởm khỉ thu thập nàng từ bên trong góc lây ra chuyển phát nhanh siêu thị lao bản l v i c h á t đi thẳng vào vấn đề ca nhà ngươi kia lớn loa bán không lão bản không chút nghĩ ngợi phục chế g i á n chuyển phát nhanh đã thành công tặng không kinh doanh trở thấy rõ lương hàm n g u y ệ t vấn đề lại chậm rãi phát một cái dấu hỏi lương hàm n g u y ệ t hướng phía có chút tay cứng ngắc hô thở ra một hơi cảm nhận được bốn phía hạ xuống nhiệt độ liền biết đã đến chín giờ mất điện thời gian điều hòa không khí đình chỉ chế nóng. n à n g không sợ người khác làm phiền lập lại ta nhìn chúng nhà ngươi cái kia lớn loa ngươi nói cái giá đi đối diện đoán chừng không hiểu ra sao thật lâu mới hồi phục ngươi muốn cái kia làm gì dù sao ta mớn ngươi nếu là không nghĩ thu tiền ta cầm ăn đổi với ngươi chờ một lát ta đi chụp cái hình ảnh phía dưới phụ bên trên một trương hải đảo không gian sản xuất bí đỏ lớn ảnh chụp nhà ta có cái bí đỏ lớn phân ngươi một nửa đ ổ i cái kia loa được không còn có loại chuyện tốt này hiện tại rau quả có thể đ á n g tiền bọn họ cả một nhà người đều ăn xong mấy ngày màn tàu chấm lao mẹ đua lao bản nhìn xem cái kia cực đại vô cùng bí đỏ không chút nghĩ ngợi dứt khoát hồi phục thành giao lương hà nguyệt đi ra cửa lấy loa lần này nàng có kinh nghiệm che phủ c à n g dày găng tay đều đeo hai t ầ n g quần đông thỏa đáng đâm vào bít tất bên trong cũng không biết có phải hay không là không có đang có tuyết rơi vẫn là xuyên nghiêm thực nguyên nhân lần này đi ra ngoài không có lần trước lệnh chuyển phát nhanh siêu thị lao bản cũng ở tại cái tiểu khu này bên trong hai người tại chuyển phát nhanh siêu thị chắc đầu vội vã hoàn thành lần giao dịch này lương hà nguyệt sau khi về đến nhà chân vẫn chỉ vào bị cắt thành một nửa bí đỏ lớn Ngón run tay n h ẹ n h ẹ ngươi tại sao lại sao m ở một cái bí đỏ k h ô n g phải đã nói đã tuần luôn ễ này đ ề k h g ăn bí đỏ sao l ư ơ n Hàng n g g u y ệ t đem m ì n h c ù nhìn g c u siêu y ể n nhanh bản giao dịch lớn phát thị dịch t lao giao sự loa h h đối với c â nàng mẫn mẫn nói thẳng、ra. Chân mẫn đu hán nhìn n ra. đu một cái làm sao trả phân cho người ta nửa cái làm đến bọn hắn lại muốn ăn bí đỏ như thế cái phá loa ba mươi khối tiền liền có thể mua một thanh còn cần đã nhiều năm như vậy hiện tại đồ ăn đ ắ t cỡ nào nha nếu không phải ta cần dùng gấp một phần tư cái bí đỏ cũng không đáng nếu là đổi ta cả một cái bí đỏ ta đau lòng biết bao a mười phần tính toán tỉ mỉ lương hàm nguyệt mặt lộ vẻ không bỏ chân mẫn thở dài một hơi đ ư chương ngày hôm nay làm tiếp điểm bánh c m ấ à l một mươi sáu bốn c h u y ể n phát nhanh điện thoại di động của nàng sáng lên chân mẫn nhìn thoáng qua nói thức ăn kích thích tư ta đi dưới lầu cầm lương hàm nguyệt cũng nhìn thoáng qua bảy tin tức bởi vì nhân thủ có hạn còn muốn đến các nơi đi phân phát cho nên bọn họ tầng này lâu lĩnh vật tư quy định thời gian là chín giờ r ư i đến m ư ơ i giờ quá hạn không đợi chân mẫn lấy vật tư trở về một túi năm kg gạo một bình năm trăm dầu phượng còn có một túi rau quả mở ra xem bên trong là hai cái khoai tây một gốc rau cải trắng bốn cái ớt trông xanh cùng một cái quả táo đồ vật không tính mười phần phong phú nhưng cân nhắc đến bây giờ gian khổ điều kiện nhất là tuyết lớn phong đường giao thông không thiện những vật tư này đã phi thường khó được mà lại cũng đầy đủ người một nhà ăn thêm mấy ngày trọng yếu nhất chính là cái này một nhóm vật tư không chỉ có giải quyết mọi người đồ ăn thiếu thốn khẩn cấp còn cho tất cả mọi người đánh một trận thuốc trợ tim nói cho mọi người chính phủ cũng không hề từ bỏ bọn họ mà là tại vượt qua muôn vàn khó khăn thực tế lương khang thì lúc này từ hải đảo bên trong g a hắn trước r mở lời nói này xong liền hắt hơi một cái từ ấm áp nghi nhân hải đảo ra trở về lạnh siêu siêu trong nhà tình huống như vậy quá bình thường lương khang thì tự động đi phòng ngủ thêm áo khoác lương hàm nguyện đi về đến trong nhà nhiệt kế trước có chút xuất thần mại nhìn chằm chằm vào nhìn lương hàm nguyện trong nhà có hai cái nhiệt kế một cái đặt ở ngoài cửa sổ điều hòa không khí bên ngoài trên máy mấy ngày nay nhiệt độ tại dưới âm 20 độ tả hưu không sai biệt lắm tương đương với thành phố này mùa đông bên trong xuất hiện thấp kém nhất ấm trừ tuyết tăng thêm một chút ảnh hưởng giao thông tăng thêm không có cung cấp ấm lại thường xuyên cắt điện còn không có tạo thành càng lớn thái họa có điện thời điểm trong nhà nhiệt độ duy trì tại tháng tám năm một không độ tả hưu một khi mất điện cái này nhiệt độ liền bắt đầu hạ xuống hai ba giờ sau liền sẽ tiếp cận không độ lúc này đem áo dày phục toàn m ặ c trên người dùng chăn mềm đem người bao lấy đến mặc dù không nói được thoải mái dễ chịu nhưng trong khu cư xá cũng chưa nghe nói qua chết có người tình huống nhất làm cho mọi người lo lắng chỗ gần là vật tư có thể hay không đúng hạn đưa đến. s a là lúc nào có thể bình thường đi làm cứ như vậy mỗi ngày bị vây ở trong nhà thật sự là làm người nóng lòng lương hà nguyệt n g nghĩ đến trong ngộng kia phiến tố bạch băng lánh m ặ t đất liền biết hiện tại bất quá là tận thế bắt đầu càng là có áp lực lương hà nguyệt n g thì càng phải tỉnh lại mới có thể bảo vệ tốt bên người quan tâm người nàng t h ầ n thái sáng láng đối với lương cha lương mẹ nói chúng ta đi giao hơn đám kia khỉ đi ta có biện pháp trừng trị nói nhóm lương khang thì cho bọn hắn làm ba cái ná cao su không có đạn trâu chỉ có thể đi nhặt lớn nhỏ phù hợp thạch tử dùng phu cận có cái tiểu hồ lương hà nguyệt đi chỗ đó phụ cận nhặt không ít nhỏ đã cội chính là bên kia giã thu quá nhiều tức là có tâm tránh đi cũng nhiều lần bị để mắt tới chỉ có thể lựa chọn lui về thế giới hiện thực tránh một chút đá cội giảm không ít chân m ẫ n tìm ra ba cái hầu bao mỗi người mang cái trước đá cội không cách nào phát huy ná cao su uy lực lớn nhất nhưng lương hàm nguyệt cũng không cần ná cao su có quá đại s á t tổn thương lực chỉ cần bắn ra đá cội có thể để cho bảy khỉ cảm thấy đau đớn như vậy đủ rồi đã bọn nó hướng mình ném t h c h đầu vậy liền lấy đạo của người trả lại cho người lương hàm nguyệt cùng chân m ẫ n cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua ná cao su lương khang thì lúc còn trẻ ngược lại là chơi qua ba người không có lập tức đi tìm bảy khỉ phiến thức mà là trước luyện tập một chút quen thuộc xúc cảm lương hà nguyệt dùng nhánh cây thảo thảo ghim cái b i ê m đắm ba người quen thuộc trong chốc lát chân vẫn có chút lo lắng đánh cố định bia đều không có gì chính xác ta có thể đánh chúng linh hoạt như vậy c o n k h ỉ sao lương hà nguyệt kéo ra ná cao su đánh ra một cái đá cội ngon cái bụng lớn nhỏ đá cội chuẩn xác đánh vào nhánh cây trong khe hẹp mẹ ngươi đừng lo lắng coi như đánh không chúng đánh ở trên n h á n h cây trên thành cây đối bọn chúng tới nói cũng là đe dọa lương khang thì chăm chú nhìn con gái một lát sau phán đoán nói ngươi mấy ngày nay kiên chỉ rèn luyện rất có thành quả cảm giác khí lực cùng sức chịu đựng đều lớn thêm không ít cái này đều để ngươi phát hiện. khí lực của ta xác thực bị lớn bất quá rèn luyện nào có nhanh như vậy có hiệu quả đây cũng là bởi vì ta thăng cấp hiện tại là cấp hai lực lượng tăng thêm hai điểm thêm điểm ngươi biết ra từ lương h à nguyệt thu hoạch được hải đảo không gian tính lên đã qua m ộ ư ơ i ngày cấp một thăng cấp hai cần sinh tồn lúc dài chính là m ộ ư ơ i ngày mỗi lần thăng một cấp nàng có thể thu hoạch được lực lượng hai điểm sinh mệnh một tăng thêm lương h à nguyệt khảo nghiệm qua cái này tăng thêm không gần như chỉ ở hải đảo trong không gian tồn tại nàng tại trong thế giới hiện thực lực lượng cũng bị lớn cấp một thời điểm lương h à nguyệt lực lượng thuộc tính là năm chân mẫn là sáu lương khang thị là tám lương hà nguyệt hoài nghi lực lượng mới bắt đầu thuộc tính cùng bọn hắn bản thân tố chất thân thể tương quan lương hà nguyệt mặc dù tuổi trẻ nhưng lâu dài thiếu khuyết rèn luyện khí lực là không có thường xuyên làm việc tốn thể lực cha mẹ lớn nhưng là thêm qua hai điểm về sau lực lượng của nàng liền đã vượt qua chân mẫn tiếp cận lương khan thị lần tiếp theo thăng cấp muốn năm mươi ngày về sau khi đó khí lực của nàng liền có thể vượt qua đại bộ phận nam nhân trưởng thành so sánh dưới thăng cấp về sau còn có một cái phá lệ tăng thêm tại hải đảo không gian mỗi ngày dừng lại thời gian kéo dài một giờ từ mười sáu giờ biến thành mười bảy giờ liền có vẻ hơi không có ý nghĩa lương hà nguyệt n g hiện tại cho tới bây giờ liền không có trong không gian chờ đủ quá hạn dài nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy một mực tránh tại không gian cái này nhà ấm bên trong tương lai thân thể sẽ không thích hứng hiện thực đến tiếp sau khí hậu biến hóa nếu như không có việc gì làm vẫn là chọn trực diện rất lạnh thảo thảo luyện mấy giờ ná cao su ba người liền xuất phát tiến về rừng rậm lương hà nguyệt n g một tay cầm ná cao su một tay cầm từ chuyển phát nhanh l á o bản nơi đó mua được l ớ n loa trên lưng mang theo hầu bao võ trang đầy đủ hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị cùng phách lối bảy khỉ nhóm phân cao thấp bọn họ đi đến cách ven rừng rậm còn có khoảng m ộ mươi mét địa phương mấy cái lôi cuộn gió lớn thạch đầu cùng miếng đất liền bị ném ra lương h à g nguyệt lập tức hướng bên cạnh bước một bước miếng đất dán dày của nàng mặt vỡ thành một đám bùn đất lương khang thì chỉ vào một gốc không biết đã sinh cái gì bệnh khâu cạn chỉ còn lại thân cây cây hoa nói chúng ta đi dưới gốc cây kia không có tươi tốt nhanh cây con khỉ liền không thể ngồi s ồ m tại đỉnh đầu bọn họ ngay phía trên cái này g ố c chết công kích ba người dựa vào thân cây phân biệt đối mặt với khác biệt góc độ đá cội không ngừng mà bị bắn ra đi những cái kia một mực tránh né con khỉ rất ít bị đánh trúng coi như không cẩn th những cái kia ngồi s ù m ở thân cây chỗ cao hướng lương hà nguyệt mấy người ném hòn đá công kích con khỉ mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu bởi vì khoảng cách rất gần đã gội trùng điệp đập nện tại con khỉ bụng trên nông để bọn chúng phát ra sắc nhọn kêu đau đớn lương hà nguyệt bên này cũng chống đỡ được không ít ném xuống tới hòn đá trừ rõ ràng mục tiêu là đầu hòn đá bọn họ cơ hồ không thế nào tránh chết cười căn bản không đau bất quá tiếp nhận công kích đích thật là thực sự điểm sinh mệnh cũng một mực tại chậm chạp hạ xuống ở tại bọn hắn điểm sinh mệnh phổ biến xuống đến từ mười xuống đến ba thời điểm bậy khỉ rốt cục xuất hiện thời ý, bọn nó không còn nhặt lên hòn đá cũng không chỉ là mà là mạn mạn hướng trong rừng rậm tối lui lương hàm nguyện động tắc cấp tốc hướng trong lỗ t hai nhét bên trên nút bịt hai n ắ m lấy lớn loa ngang nhiên đ ổ i kịp nương theo lấy nhanh chóng bắn mà ra đá cội đặt trâu như là tiếng sấm đồng dạng tiếng pháo nổ từ loa bên trong khuếch tán ra đến vang tận mây xanh bây khi dọa đến tệ ra quần chạy chối chết liền đầu cũng không dám về lương hàm nguyện đắc y s â m eo tiểu tử còn dám hay không ở trước mặt nàng phép lối mời n h ự kỹ miễn phí đổi mới nhanh nhất không phòng trộm không phòng trộm chương m ư ơ i bảy một hạ nhiệt độ mọi người bởi vì một trận tuyết lớn đóng cửa không ra mặc dù nhiều là hài hòa hô nhưng trước mắt cái này vật tư khan hiếm khẩn yếu c o n đầu cũng khó tránh khỏi ma sát náo ra chút không thoải mái tới có lẽ là trong nhà kìm nén đến hoảng bọn họ cái này lâu tòa nhà hẹ chặt trong đám mấy ngày gần đây nhất thường xuyên cãi nhau cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có trừ xem xét những cái kia toàn thể thành viên trọng yếu tin tức bên ngoài lương hà nguyệt đã cơ hồ không mở thế nào cái này bấy nhưng khi nàng tùy ý điểm khai hẹ chặt lúc thấy được ai tại trong hành lang cãi vã ta cái này vừa mở cửa ném rắt rưởi chấn lỗ hai ta đau dạng này một cái tin lương hà nguyệt quỷ thần xui khiến điểm tiến bảo chính là nàng cái này đơn nguyên lầu bốn hàng xóm phát câu nói này cấp tốc dẫn đốt chủ đề không ít người vừa nói di h ò a vi quý đều là hàng xóm một bên ngầm đâm đâm thăm dò được thực chất là nơi nào tại c á i lộn cái này ở tại lầu bốn chủ sĩ nghiệp nói ta nghe rất gần tựa như là trên lầu trong hành lang cũng thật lạnh chớ ồn nào đi mọi người cũng không dễ dàng phía dưới lập tức có người phát cái gói biểu tượng cảm xúc đánh nhau đánh nhau ta thích xem di gở qua hai giây khả năng nhớ tới trong đám là thực tên lại xấu hổ rút về tiểu hài từ không cẩn thận ấn vào lương hà nguyệt lúc này đã rón rén đi tới cửa ra vào nhẹ nhàng đem cửa chống trộm đẩy ra một đường nhỏ sau đó thấy được ngoài cửa lương k h a n thì xác nhận xem q u á thần là cùng một chỗ người xem náo nhiệt t r â n mẫn đột nhiên tại lương hà nguyệt sau lưng hơ nguyệt nguyệt ngươi lén lén lút lút làm gì chứ lương hà nguyệt t r ộ t dạ giải thích bọn họ nói dưới lầu có người cãi vã cái này lúc nào còn như thế yêu xem náo nhiệt t r â n mẫn chừng nàng một chút lương hà nguyệt mười phần k h n g phục một thanh đem cửa kéo ra lộ ra ngoài cửa lương khang t h ị cha ta so với ta ra còn sớm t r â n mẫn lạnh hư một tiếng tựa hồ đã sớm đoán được liền các ngươi hai người thích tham gia náo nhiệt nàng yên lặng cho hai người cầm áo lông lương khang thì cùng lương hà nguyệt ngồi ở phòng cháy trên bậu thang nhưng hai nghe dưới lầu bởi vì gần nhất thường xuyên mất điện thang máy không thể ngồi chỉ có phòng cháy thang lầu có thể đi cho nên chử một hai lâu bởi vì sợ l ạ n h đóng phòng cháy cửa bên ngoài còn lại phòng cháy cửa đều mở rộng ra để thanh âm thông thuận từ dưới đáy t r u y ề n ra lương hà nguyệt nghe thấy vài tiếng mơ hồ không rõ kêu la hảo tâm xem như lòng lang dạ thú không giữ chữ tín cái gì ăn dưa ăn không được đầy đủ để lương hà nguyệt m ư ờ i phần khó chịu nàng cùng lao ba liếc nhau một cái yên lặng đem cái mông hướng xuống rời hai cái bậc thang một chuyện lại chuyện tầm lầu từ chín biến thành sáu hai người rốt cuộc chuyện không nổi nữa bởi vì tốt nhất quan chiến địa phương sớ xem ra mọi người đúng là quá nhàn cái vã chính là lầu năm hai hộ hàng xóm một người mặc màu xanh ánh tím áo đông nhìn qua hơn sáu mươi tuổi khác một cái tuổi trẻ một chút vây quanh cái phấn tử sắc tập dề lam áo tử bác gái gặp người vây xem càng ngày càng nhiều càng thêm bị khuất nàng lớn tiếng khiếu lại nói các vị đều tới giúp ta phân xử thử nhà ta hai cái mặt trời nhỏ xem ở nhà nàng đứa bé còn nhỏ phần thượng hạng tâm mượn nàng nhà một cái hiện tại trong nhà chúng ta cái kia nhanh hỏng muốn đem mượn nàng cái kia cầm về hát nàng ngược lại ba chiếm không chịu trả lại cho ta nhà còn chúng vây xem nghe lời này dồn dập thuyết phục tử tạp dề đại lưu tỷ trong nhà có lao nhân nàng công công đều tám mươi lăm đi đường đều run run dày dày làm sao chịu được đông lạnh đúng đấy lúc này có thể đem mặt trời nhỏ cho mượn đi nhiều khó khăn về sau vẫn là phải làm hàng xóm túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy não thành dạng này càng khó coi hơn từ tạp d ề đại tỷ tức g i ậ n đến tay đều run lên nàng lớn tiếng nói căn bản không phải như thế nàng không phải hào tâm cho ta mượn nàng thu tiền làm áo t ử bác gái dọc lập tức phủ lên nàng thu ngươi điểm tiền thuê thế nào bên ngoài bây giờ mặt trời nhỏ bàn quý đến nhường nào căn bản là mua không được liền chúng ta trong đám liền có bao nhiêu cầu muốn thuê ta không có cho bọn hắn thuê ta cho ngươi thuê ngươi thật sự là một chút nhà ta tốt đều không nghiệm hàng xóm nhiều năm như vậy cũng không biết ngươi là như vậy bạch nhãn lang tử tạp dề đại tỷ đưa tay chỉ làm áo t ử bác gái tiết hầu giống như là ngạnh ở đồng dạng chỉ có thể không ngừng đến gạt ra mấy chữ ngươi ngươi, ngươi nói bậy mắt thấy tất cả mọi người phải ngã hướng làm áo từ bác、gái. Từ tạp về đại tỷ trộm đại dề sau cửa lưng phòng bình ị đẩy đầu nhỏ tới. Là đại tỷ còn đang đem đầu ngày này vây ra, ra trên trời tan ta, nô nhỏ còn bên con gái, nàng giòn tan nói、lưu、nãi nãi đem mặt trời nhỏ thuê cho nhà chúng ta, một ngày muốn thu 200 khối tiền lần này, quần một mặt một xem tới. tỷ thuê thu bắt đầu xí xào tán. cái cấp cho chúng gái, khối lưu Là xí thường mặt trời nhỏ sưởi âm khí mua cái hoàn toàn mới cũng bất quá hai trăm khối tiền mặc dù bây giờ là đặc thù thời kỳ vì trong nhà đứa bé hai trăm khối tiền một ngày bọn họ cũng khe cắn môi nguyện ý thuê nhưng là hàng xóm ở giữa cho cái giá tiền này có phải là cũng quá xấu bụng ngẫm lại từ tuyết lớn hạ bắt đầu tính lên cũng có hơn một tuần lễ đây cũng là nhanh hai n g h n khối tiền a mọi người xem hướng la máu t ử bác gái ánh mắt mang tới mấy phần khiển trách cái này coi như không chân chính kiếm g á i này t hai nạn tiền không thẹn với lòng sao chính là từ tạp dề đại tỷ bình tĩnh lại nàng t h ở vân khí cẩn thận giải thích nói trong nhà vốn là có điều hòa chúng h ọ p hỏng hiện tại cũng tìm không thấy người tới cửa tới sửa nhà chúng ta đoá đoá thân thể từ nhỏ đã không tốt cho nên tuyết lớn bỏ vào ngày thứ hai ta liền đến chỗ hỏi ai nhà có mặt trời nhỏ điện gió mát cái gì mặc kệ là thuê là mua đều có thể không ai nguyện ý ra cùng ngày lưu tỷ cố ý đến gõ nhà ta cửa nói mình nhà có hai cái mặt trời nhỏ nguyện ý đem cũ cho chúng ta thuê ta đối nàng còn thiên ân và tạ kết quả nàng một ngày muốn hai trăm khối tiền tiền thuê tình huống đặc t h ủ chúng ta cũng nhận nàng còn nói nhất định phải thuê một tháng lên khi đó ai có thể nghĩ tới tuyết lớn sẽ hạ lớn như vậy một tháng thế nhưng là sáu n g h n khối a cái này tuyết nếu là hai ngày liền hóa chúng ta không phải liền là bị thế lớn thế nhưng là này chúng ta cũng nhận hiện tại tiền đều nộp nói xong một tháng chính là một tháng đừng quản trong nhà các ngươi cái kia mặt trời nhỏ xấu hay không chúng ta khẳng định là sẽ không trả lại cho ngươi nói xong tử tạp dề đại tỷ liền dẫn con gái tiến vào r a môn nặng nề g h mà đóng cửa lại lam áo tử bác gái lần này triệt để không để ý tới nàng đ ỉ n h lấy các bạn hàng xóm ánh mắt bất thiện đầy bùi đất lui về nhà mình xem hết náo nhiệt lương hàng n g u y ệ t một bên theo phòng cháy thang lầu đi lên vừa nghĩ ngay bọn hắn đang khi nói chuyện ý tứ cái này lam áo tử bác gái cùng tử tạp dề đại tỷ ngày thường quan hệ coi như không tệ thế nhưng là tuyết lớn mới hạ một ngày liền không kịp chờ đợi muốn tại hàng xóm trên thân kiếm một vô lớn có thể mới biết được lòng người khó giỏ nhà bọn hắn cũng không có rất quen thuộc n h ẫ m hàng xóm tương lai mọi người nếu như bị vây ở trong lâu thiếu ăn thiếu mặc ăn đói mặc rách duy chỉ có nhìn thấy người nhà mình sắc mặt hồng nhuận quần áo sạch sẽ khi đó bọn họ lại sẽ làm sao đối với mình nhà đ ầ u c h a chúng ta muốn hay không tìm một cơ hội tranh thủ thời gian về trong thôn đi lương ra thôn tên như ý nghĩa họ lương là thế gia vọng tộc hơn phân nửa nhân khẩu đều là họ lương coi như cái khác thôn dân không họ lương qua nhiều năm như thế cũng đều có quan hệ thông gia quan hệ người người đều có quan hệ thân thích những cái kia có hy vọng trưởng bối sẽ không tùy ý trong làn loạn đứng lên lại nói, mọi nhà độc môn độc viện đóng cửa lại qua cuộc sống của mình ai biết bọn họ có phải hay không ở nhà ăn ngon u ố n g say chớ đừng nói chi là sẽ chọc cho người ghen t ị chương mười bảy hai hạ nhiệt độ lương khang thì cũng có quyết định này hắn một bên lên thang lầu vừa nói vậy cũng phải chờ đường thông lại nói hiện tại tuyết mặc dù là không được nhưng là nó cũng không thay đổi không mở được xe muốn đi về nhà hiện ở cái này thời tiết một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể tới lương khang thì hai ngày này cũng không có nhàn rỗi hắn khắp nơi nghe ngóng tin tức lương g i a thôn bên ngoài đầu kia đường cái còn bị tuyết động vùi lấp các thôn dân có tâm trừ tuyết bởi vì thanh niên trai tráng không phải đi ra ngoài làm công chính là rời đến nội thành năm mươi mấy tuổi đều là tuổi trẻ trừ tuyết tiến độ thật sự là quá chậm. tuyết đ ỉ n h mấy ngày nay chính phủ một mực tại cố gắng đả thông con đường hiện tại chỉ có số ít mấy cái đại lộ có thể thông xe lương hà nguyệt nhà đến lương g i a thôn con đường này căn bản là không mở được xe tuyết lớn hạ đến dày đem dưới đ ấ y đều ép chặt một mảnh trắng xóa nhìn không ra nơi nào nguyên lai là hố sâu nơi nào nguyên lai là đ ấ bằng đi ở tuyết bên trên nơm n ớ lo sợ không cẩn thận li lương hàng nguyệt mấy ngày nay cũng trông thấy không ít người tại trên mặt tuyết hành tẩu video rõ ràng nhìn đều là giống nhau đất tuyết có ham đến bắp chân miễn cưỡng có thể hành tẩu có địa phương dẫm lên một cước liền ham đến ngang e o sâu không có mượn lực địa phương tự mình một người đều không leo lên được đi ra ngoài nhất định phải thành quần kết đội mới có thể bảo chứng an toàn nàng lo lắng nói chúng ta có thể đợi được con đường bị dọn dẹp ra tới sao vạn nhất tuyết lớn lại xuống đâu lương khang thì nói trở về cùng mẹ ngươi thương lượng một chút đi làm sao lại nhìn trận náo nhiệt đột nhiên nghĩ muốn về nhà chân mẫn mười phần không hiểu mắt thấy liền muốn cung cấp ấ m mà lại muốn dọn nhà Quá nhiều đồ v ậ đến đến. tối m u n hôm u thập, h bằng k đó một nhà miệng ăn xong bữa cơm mở ra khẩn cấp đèn thu thập một hồi giá sản dù sao lương hàm n g u y ệ t không gian rất lớn trước tiên đem những cái kia đặt ở ngăn tủ chốt sâu ván giường phía dưới đồ vật đều thu vào trong không gian tìm được tìm được còn phát hiện niềm vui ngoài ý muốn chân mẫn ôm một cha á i t ậ t dày cầu r đ ệ mẹ giường đứng hứng lên, hào mất a hai ngày t r、like、sớm c rất là tỉ tỉ ư n rằng g d chân thời i đ lệ một tay đem nàng nuôi lớn chân lệ đối với chân mẫn là móc tim móc phổi mới tốt lương hà nguyệt kỳ quái nói ta đều chưa thấy qua làm sao không có lấy ra trải chân mẫn cười cười ngươi đại di luôn cảm thấy cha ngươi keo kiệt sợ hắn mùa đông không nỡ tuổi đốt lửa đông lạnh lấy ta mua giày nhất đệm giường không nói còn thêm tiền để người ta nhất thiết phải chân tài thực học tốt nhất làm tiếp đến giày điểm ta một trải lên mùa đông bên trong là không có chút nào lạnh buổi sáng phốc phốc b ư ớ c lên móng mũi so dùng cái gì thảm điện phát hỏa nhiều hiện tại lấy ra dùng ngược lại là phù hợp lương hà nguyệt n g cùng chân mẫn thu thập hai giờ thật nhiều đồ vật chứa ở cái túi cùng trong giường chân mẫn cũng không nhớ rõ bên trong là cái gì còn phải từng loại mở ra nhìn qua nàng có chút kỳ quáy nhìn đồng hồ cái này đều chín giờ、dưới. làm sao còn chưa tới điện đâu theo lý mà nói chín giờ mất điện thời đoạn liền kết thúc lương hà nguyệt tuyệt không ngoài ý muốn gần nhất mất điện thời gian cuối cùng sẽ kéo dài hướng phía trước sách một chút lại sau này đẩy một chút một canh giờ liền thêm ra tới mà lại có lúc cũng lại đột nhiên cắt điện chỉ bất quá rất nhanh liền khôi phục chân mẫn thở dài điện thoạt nhìn là không đủ dùng tuyết lớn một chút cả tòa thành thị sớm bắt đầu mùa đông nhiệt độ không khí từ mười mấy độ trợt hạ xuống đến dưới không hai mươi mấy độ tất cả mọi người là như thế nào chịu tới được đâu phổ biến nhất chính là dùng các loại sưởi ấm n ộ điện điều hòa không khí nhiệt đ i ệ gió mặt trời nhỏ lo lương hàm nguyệt ở trên mạng bên trên thấy có người giao lưu kinh nghiệm dùng nước nóng túi căn bản không hiếm lạ không ít người đề nghị tại sắp sửa trước dùng máy xấy xấy khô nóng đông cứng tay chân có thể mau chóng chìm vào giấc ngủ thực sự lạnh chịu không được lại không có sửa ấm đồ điện làm sao bây giờ vậy liền đốt một nồi nước nóng để nước một bực sôi hơi nước sẽ để cho trong phòng nhiệt độ lên cao những phương pháp này cọc ọ c kiện kiện đều muốn dùng điện nếu không phải nhà máy đã sớm đình công lưới điện chỉ sợ sớm đã bởi vì siêu phụ tại tê liệt nhưng nếu là không nghĩ biện pháp sửa ấm trong nhà không bao lâu liền đông cứng chỉ có thể xuyên được như cái cầu đồng rạ lương hà n g u y ệ t có thể t ạ i mất điện đoạn thời gian cùng chân mẫn cùng một chỗ thu thập trừ có khẩn cấp đèn tại nguyên nhân còn nhờ vào liên tiếp bình đặc quỷ gió nóng cơ ấm áp cái này càng thêm kiên định lương hà n g u y ệ t muốn về trong thôn quyết tâm một khi không có nước không có điện ở tại trong khu cư xá người liền giống bị giữ lại ít hầu đồng dạng nông thôn liền không đồng dạng trong nhà có giếng có than đá lương hà n g u y ệ t có hải đảo không gian nàng vô luận ở nơi đó đều không cần vì thủy điện lo lắng ngày nay trời vừa dạng sáng nhiều lương hà nguyện đang tại hướng usb bên trong đao loạt nàng cảm thấy hữu dụng tư liệu chẳng biết tại sao có chút h o ả n g hốt sẽ không là trước kia tăng ca quá mạnh những ngày này bởi vì chỉnh lý vật tư lại luôn luôn tức đêm trái tim xảy ra vấn đề đi nàng lập tức nằm dài trên giường đi y nguyên cảm thấy không thở nổi nhớ tới đi một chút lại sợ nửa đêm kinh động cha mẹ dứt khoát trốn vào trong không gian đánh lui bầy khỉ về sau lương hàm nguyện góp nhặt đầy đủ vật liệu gỗ biệt thự kiến tạo đứng lên rất nhanh một tầng đã xây xong bên trong không chỉ có đặt vào lương hàm nguyện cùng chân mẫn ngày hôm nay thu thập g a vật còn có lương khang thì mấy ngày nay đánh đổ dùng trong nhà hai cái nhỏ tủ đầu giường một cái giá sách cùng một cái bàn trà nàng tại một tầng dạo qua một vòng. loại cảm giác này vẫn không có biến mất lương hà nguyệt đứng ngồi không yên lại tranh thủ thời gian về tới trong phòng ngủ đập vào mặt lạnh lẽo không khí làm cho nàng thanh tính chút nhưng là cái này nhiệt độ giống như lạnh đến có chút quá phận lương hà nguyệt đi đến phòng khách đưa tay đi mở đèn chốt mở đè xuống không có phản ứng quả nhiên là bị c ú p điện lương hà nguyệt lúc này mở ra điện thoại đèn tin nhìn thoáng qua treo ở nhà nhiệt kế hiện tại là âm hai độ ngay tại nàng phân biệt số lượng một hồi này thủy ngân trụ lại hạ lạc hai ô bông nàng vừa rời đi hải đảo không gian lúc đã cảm thấy nhà ở bên trong lạnh còn tưởng rằng là bởi vì hai bên độ tranh lệch nguyên lai、like、là bên ngoài nhiệt độ lại giảm xuống mà lại là cực tốc hạ xuống lương hà n g n g u y ệ t quả quyết quay người đẩy ra lương khang thì cùng chân mẫn cửa phòng ngủ hô cha mẹ tỉnh một chút hiện tại không thể ngủ nhiệt độ hàng đến quá nhanh nàng sờ lên chân mẫn lộ bên ngoài chăn thủ đoạn lạnh uất một mảnh mà ngủ chân mẫn còn hoàn toàn không biết gì cả lương hà n g n g u y ệ t đem cha mẹ đánh thức về sau muốn đi xem trong nhà thả ở bên ngoài nhiệt kế thế nhưng là cửa sổ kết liêu thật dày băng hoa cái gì cũng nhìn không thấy trong nhà nhiệt độ tại cái này ngắn ngủi vài phút bên trong dĩ nhiên đến âm m ộ ư ơ i độ nếu như cân nhắc đến thất nội thất ngoại độ t r ê n l ệ n h nhiệt độ trong ngày cùng hơi lạnh truyền lại về đến trong nhà tốc độ bên ngoài nhiệt độ không khí chí ít có âm bốn mươi độ chân mẫn cùng lương khang thì trong giấc mộng đột nhiên bị con gái kêu lên con mộng hai giây rất nhanh cũng cảm giác được không thích hợp liền xem như d ạ n g sáng cũng không nên như thế lạnh mới đúng nghe được lương hà n g u y ệ t nói bên ngoài nhiệt độ đang tại cấp tốc hạ xuống mà lại lấy ra trong nhà tất cả sửa ấm đồ điện cùng bình ngạc quỷ liên tiếp lương khang thì nắm lên chân mẫn điện thoại nhét vào trong tay nàng nhanh gọi điện thoại t chân i ệ u rất mẫn điện thoại kết nối thời gian dài một chút nàng cùng chân lệ vội vã mà nói hai câu bảo nàng đừng lại quản rau quả lều lớn buổi tối hôm nay liền đợi tại phòng bếp đem lò cùng bếp lò đều bốc cháy ở tại bọn hắn lặp đi lặp lại đếm thử gọi điện thoại thời điểm lương hàm nguyệt lật ra giày nhất áo lông thay đổi đất tuyết giày cắn răng một cái chạy ra cửa nhà nàng là chín lâu tòa nhà này hết thệ có mười hai tầng nàng chạy trước lên trên lầu từng nhà góc ử a một bên gõ một bên hâu người đứng lên nghe được trong cửa có động tĩnh liền tranh thủ thời gian đổi được nhà tiếp theo rạng sáng thời điểm mọi người ngủ rất ngon lương hà nguyệt chạy tầng lầu chuẩn bị hướng dưới lầu bị dưới đi thời điểm nghe gặp thanh â m của mình tại phòng cháy thang lầu bên trong truyền r a rất xa đột nhiên nhớ tới trong hành lang sinh ra tiếng vang sẽ thả đại thanh â m nàng vội vội vàng vàng tìm ra nút bị thai mang lên lại đem mua được lớn loa mở ra lỗi minh đồng dạng tiếng pháo nổ tại trong hành lang nổ tung nàng một tay cầm lớn loa một tay cầm mở ra đèn tin cầm tay điện thoại một đường từ lầu chín chạy đến lầu một hiệu quả s á t thực kinh người căn bản không cần gõ cửa liền có mấy cái đại môn mở ra người ở bên trong đoán chừng coi là nơi nào nổ tung còn chuẩn bị tông cửa x u n g ra lương hà nguyệt tại phòng cháy thang lầu bên trong đến đi vội vàng căn bản không có lộ diện bất quá coi như lương hà nguyệt nghĩ nói cho bọn hắn sự tình m ọ i n g u ồ n tiếng pháo nổ âm lớn như vậy cũng căn bản nghe không được nàng vứt xuống khiếp sợ các bạn hàng xóm một đường lại trèo lên trên thang lầu tình người tới cũng rất nhanh liền ý thức được không thích hợp đầu tiên là hoảng loạn rồi một trận sau đó lập tức nghĩ biện pháp sửa ấm lương hà nguyệt hơn mười phút trên dưới bỏ lên mười hai tầng lâu thật sự là đi không được rồi nàng trầm trập di chuyển bộ pháp vịn một bên lan can mọi người cơ hồ đều tỉnh dậy lớn loa cũng bị nàng đóng lại cầm trên tay lương hà nguyệt từ nhỏ đã không phải thể dục kiện tướng trước kia khi đi học nhiều nhất một hơi bỏ qua lầu sáu đã cảm thấy hai chân đau nhức dưới mắt lập tức chạy lên chạy xuống nhiều như vậy tầng lầu trong nháy mắt đó lực buộc phát quá khứ hai chân của nàng liền bắt đầu đánh trận hô hấp của nàng ở giữa phun ra bạch khí trong thang lầu nhiệt độ cũng hạ xuống rất nhanh lương hà nguyệt biết mình đến nhanh lên về đến nhà đi nghĩ vẫn là chịu được mọi m ệ n tiếp tục leo lầu nàng đưa tay đi bắt lan can kết liều xương lan can để lương hàm nguyệt cấp tốc rút tay trở về vừa mới vốn là mang theo găng tay ra bởi vì găng tay quá dày gõ cửa không có âm thanh cho nên lấy xuống bây giờ nghĩ lại nàng hẳn là tìm tảng đá gõ mới đúng đều do khi đó quá gấp trong đầu cái gì đều nghĩ không ra lương hàm nguyệt tranh thủ thời gian tìm ra găng tay mang lên thủ đoạn vặn vẹo ở giữa chuyền đến một trận đau đớn nàng đau đến nhẹ tê một tiếng không dám tiếp tục đại lực chuyển động thủ đoạn hẳn là nàng vừa mới gõ cửa thời điểm dùng quá sức thủ đoạn khả năng có chút làm tổn thương nhiệt độ trong phòng hạ xuống dưới âm hai mươi độ mới khó khăn l lương hà nguyệt khi về nhà lương khang thì đã ở phòng khách hiện lên lửa dùng chính là lương hà nguyệt mua đóng quân giá ngoại phần hòa đài kỳ thật chính là một cái sắt trên những kệ đắp cái c h ậ u than nhiên liệu là hải đảo không gian nhánh cây cùng lương khang thì trước đó làm đ ồ dùng trong nhà phế liệu h ỏ a diễm đốt cháy rừng rực c ò n v ừ a đặt vào bình ngạc quy liên tiếp quản máy trong phòng nhiệt độ không khí rốt cục từ từ đi lên lương hà nguyệt ngồi s ổ m ở giá đỡ bên cạnh nướng tay chân mẫn liếc mắt liền thấy được nàng sưng đỏ thủ đoạn đây là thế nào lương hà nguyệt giật giật tay nào không có việc gì có chút làm tổn thương không động thủ cổ tay liền không thương chân mẫn lập tức k lương hà nguyệt một bên hướng trên cổ tay sức thuốc cao vừa nói điện thoại đều đà thông không có đại di bọn họ không có sao chứ lương khang thì dùng một cái móc sắt tử gậy gậy vật liệu gỗ để hỏa thiêu đến vượng hơn chút đà thông chính là tín hiệu không tốt không biết bọn họ bên kia có nghe hay không nhìn thấy đã điện thoại kết nối hẳn là liền sẽ không ra đại sự chỉ cần người tỉnh phát hiện không hợp lý khẳng định sẽ nghĩ biện pháp sửa ấm hắn nuốt u ố t mi tâm đêm nay liền chớ ngủ thường đông rồi nói sau lựa muốn một mực có người nhìn xem cũng lo lắng nhiệt độ sẽ còn lần nữa trợt hạ xuống hiện tại đã nhanh dạng sáng hai giờ cố gắng nhịn mấy giờ trời đã sáng rồi l họ điện đã sớm ngừng điện thoại tín hiệu cũng không tốt cái kia còn có nước máy sao chân mẫn vừa mới liền đi nhìn qua vòi nước mở ra chạy xuống nửa chậu nước liền không có ống nước hẳn là cũng đông lạnh lên xem ra không chỉ là mạng lưới tín hiệu thụ ảnh hưởng nước cùng điện đều ngừng tại đ ố n g nhiên hạ nhiệt độ bên trong cơ sở công trình gặp hư hao cũng không kỳ lạ bởi vì trong nhà đốt đầu gỗ muốn thông gió không chỉ có cửa mở ra một chút cửa sổ cũng mở một cái tiểu tiểu may lương hàm nguyệt tiến đến bên cửa sổ tại trong khe hở tựa hồ nhìn thấy đối diện lâu tòa nhà bên trong cũng có ánh sáng hiện ở thời điểm này cái này ánh sáng rất có thể là á không chỉ là bọn hắn người một nhà hiện lên lửa dùng giá đỡ đem tráng men b u ồ n hoặc là ý nốt b u ồ n trống lên đến ở bên trong đốt đốt lên đem trong nhà tất cả có thể thiêu đốt đồ vật đều thu thập lại mặc kệ là sách vợ vẫn là khăn mặt chỉ nếu có thể bốc cháy lên nhiệt lượng lúc này cũng không nói hoài tới đau lòng lúc này trên lầu đột nhiên truyền đến loảng xoảng đập âm thanh động đất lương khang thì n g h i ê n g thai nghe qua nhà bọn hắn tại bổ đồ dùng trong nhà đâu đầu năm nay trong nhà có búa người cũng không nhiều trong thành phố không giống nông thôn cái gì công cụ đều đầy đủ chân mẫn ngược lại là hiểu rõ một chút trên lầu tình huống nói lên nhà bọn hắn lao thái thái thích ă n nhất nông g i a nuôi gà đất loại này gà đều là dân quê trực tiếp lôi kéo sống gà tại ven đường giao hàng mua sau khi về nhà muốn mình nấu nước nổ lông chặt thành g ố i nhỏ cho nên mới chuẩn bị bữa như loại này có bữa có thể bổ ra đầu gỗ nhân ra mặc dù không nhiều nhưng sống chết trước mắt người luôn có thể nghĩ đến sống sót biện pháp lương hàm u y ệ t nhà dưới lầu một gia đình đang tại buộc phát cãi vã kịch liệt ngươi để xuống cho ta kia là ta toàn hai tháng giấy cứng muốn bán lấy tiền một người có mái tóc hoa dâm lao thái thái rắt cứng họng ngươi đốt đồ đặc của các nàng đi. đường khinh bạc ngươi lão nương trung niên nam nhân bên chân là cao cao t r ồ n g chất lên cơ hồ có cao hơn nửa người dùng dây t h ừ n g trói chỉnh chỉnh tề tề một đại trồng chất cứng răn dây cứng bên ngoài nhiệt độ chợ hạ trong phòng lại mất điện vậy xe cửa sổ thủy tinh chính đang phát ra nhỏ vụn đóng băng âm thanh lầu trên lầu dưới đều là một mảnh binh hoang mã loạn tiếng bước chân lạnh leo không khí dần dần xâm nhập bọn họ thật sự cho rằng sẽ chết cóng ở cái này một mảnh đen kịt ban đêm thẳng đến dùng bốn sát hiện lên lửa tia tại trong tuyệt vọng sáng lên ánh lửa cùng tùy theo mà đến một tia ấm áp để bọn hắn thấy được hy vọng sống sót cái này người nhà đốt chính là nộ t ẹ phục cùng sách một quyển sách không dùng được phút liền biến thành cho tàn người một nhà gấp đến độ xoay quanh chỉ muốn trong nhà tìm tới có thể thiêu đến càng lâu nhiên liệu nam nhân lập tức nghĩ đến l a o mụ đi ra bên ngoài lật thùng rác thu thập kia một chồng cứng răn dây cứng liền đặt ở ghế s o f a đằng sau phải có hai mươi cân không nghĩ tới hắn vừa mới chuyển tới bên kia l a o thái thái liền biết hắn muốn làm cái gì lập tức nhảy ra ngăn cản mẹ nam nhân nhữ n g mày ngươi đ ừ n g làm độn thời tiết này thật sự sẽ chết có người ngươi đã quên vừa mới đem ngươi hô lúc thức dậy ngươi người đều thần trí không rõ ở trong chăn bên trong đều run dày đến độ x lúc này còn suy nghĩ gì bán phế phẩm hắn đem cứng rắn dây cứng đẩy ra ngoài dùng cái kéo đi cắt phía trên dây thừng lao thái thái đau lòng tại chậu than bên cạnh ngồi xuống một bên gạt lệ một bên lại nhảy con trai nhà bây giờ không phải là nhà ta đi trong nhà này bao nhiêu thứ có thể đốt vợ ngươi kia lao đa quần áo cũng không nhìn thấy nàng xuyên mấy lần chồng chất tại trong tủ treo quần áo đều tràn đầy làm sao không tìm mấy món da đốt nam nhân cùng lao bà hắn bừng tỉnh như không nghe thấy một cái hướng trong lửa thêm cứng rắn dây cứng một cái này cửa tủ quá lớn không t h n g quá ngươi đi lấy dao phe tới hai người lại bổ lại chặt cuối cùng đuổi tại g i ấ y cứng đốt xong trước đó đem lớn nhỏ phù hợp vật liệu gỗ bỏ vào trong chậu than bọn họ thở hồn hển ngồi s ồ m ở chậu than bên cạnh nướng đông cứng tay l ử a này không thể diệt một hồi chúng ta lại hủy đi hai phiến cửa tủ nam nhân lão bà gật đầu từ bị kêu một c h u ô i tiếng pháo nổ bừng tỉnh sau liền một mực bận rộn lúc này mới rốt cục có thể thở một cái ánh mắt của nàng có chút đăm đăm đối với cái này đột nhiên phát sinh hết thể y nguyên cảm thấy giống như là ở trong mơ đầu dạng may mắn có người hào tâm nghĩ biện pháp đem chúng ta kêu lên chấm thêm một hồi coi như không chết cóng cũng phải lưu lại bệnh căn mặc dù mọi nhà đều có hàng xóm, nhưng là tụ cùng một chỗ sửa ấm người cũng không nhiều đều không có thứ gì đốt không phải quan hệ đặc biệt muốn tốt hàng xóm nơi nào cam tâm đốt nhà chính mình tốt đồ dùng trong nhà cho người khác sửa ấm lại nói nơi này cũng không phải cái gì độc thân trung cư mỗi một hộ đều là một đại người nhà cùng một chỗ chen tới nhà người khác một cái k i a tiểu tiểu trậu than căn bản cũng không đủ chỉ có dán bốn người kia có thể cảm nhận được nhiệt độ quê nhà quan hệ đã sớm không giống thời điểm trước kia như vậy hài hòa phần lớn đều là sơ giao lúc này phía sau cánh cửa đóng kín quản tốt chính mình cơ hồ thành mọi người chung nhận thức lương hàm nguyệt trong nhà tĩnh lặng uy mắng người vây quanh cắm trại dã ngoại chuyên dụng phần h ai cũng không nói gì trong không khí chỉ có tuổi thiêu đốt lúc đôm đ ố t tiếng vang lương hà nguyệt mặc vào bốn tầng quần áo trong đó hai cái là áo lông trên thân vây quanh tấm thảm lòng bàn chân bị t r ầ n mẫn lấp một cái túi trừng nóng lại tựa ở bên lửa nàng một đêm không ngủ này lại trên thân không lạnh bối rối liền tập tới t r ầ n mẫn liếc mắt liền thấy nàng mí mắt đang đánh nhau không đành lòng nói nếu không ngơi ư ngủ một hồi đi hẳn là không có việc gì chúng ta tới nhìn xem lửa là được lương hà nguyệt lắc đầu nàng đem trên thân tấm thảm giật xuống đến để qua một bên ta đi một chút liền thanh tình nàng sợ buổi tối hôm nay còn sẽ phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp mình ngủ t i ế p đi sẽ không kịp phản ứng lương hà nguyệt đứng lên trong phòng đi hai bước chuyển đến cửa trước trước nàng tự hầu nghe phía bên ngoài thang lầu có động tĩnh lúc này ai sẽ tại trong hành lang hành tàu đâu nàng đem lỗ thai gần sát trên cửa gương mặt không cẩn thận đụng phải băng lánh cửa sát làm cho nàng dùng mình một cái tiếng bước chân dĩ nhiên đứng tại bọn họ tầng này ngay sau đó sát vách gia tộc liền bị gõ lương hà nguyệt theo bản năng thấp giọng hô lương khang thì cha làm sao có người tại gõ sát vách cửa lương khang thì đi tới đầu tiên là lắc đầu lại đem ngón trò đặt ở trên n ô i ra hiệu lương hà nguy s á t vách tiếng đập cửa vang lên thật lâu rốt cục cũng đã ngừng qua vài giây đồng hồ nhà lương hàm n g u y ệ t cửa lại bị gõ bên ngoài gõ thật lâu không gặp có người ứng không chịu nổi mở miệng minh đệ ở nhà không trong nhà người già sinh bệnh phát sốt có hay không thuốc hạ sốt có thể cho ta một mảnh giúp đỡ chút đi thế đạo này không dễ dàng lao nhân tiểu hài cũng đáng thương nếu như hắn nói là sự thật lương hàm n g u y ệ t cũng không để ý cho hắn hai mảnh thuốc nhưng là nàng không hiểu không nghĩ thông cửa ai cũng không có đáp lời lương hàm nguyện đem ánh mắt chuyển hướng lương khác thì hắn cũng yên lặng lắc đầu người một nhà nín hơi mà đối đãi ai cũng không có lên tiếng tia tiếng đập cửa lại vang lên thật lâu mới từ bỏ lương hà nguyệt nghe thanh âm tựa hồ là đi lên lầu chân mẫn thấp giọng nói tại sao ta cảm giác hắn không giống như là đi cầu thuốc hạ sốt đây này càng nửa đêm một cái nam nhân đến gõ cửa lương khang thì mặc dù ở nhà nhưng nàng cũng không muốn theo liền mở cửa hẳn không phải là lương hà nguyệt m ắ t sắc nặng nề nếu là hắn thật sự vội vã như vậy nhà chúng ta không ai ứng thanh sớm nên chạy đến nhà tiếp theo gõ cửa nơi này nhiều như vậy gia đình nhà ai có thể không đ ộ t điểm thuốc hạ sốt có thể nhìn hắn gõ cửa cái kia sức mạnh tựa như quyết định chúng ta đồng dạng lương khang thì hư lạnh một tiếng chỉ là muốn vài miếng thuốc hạ sốt cần phải đến người sao hắn cũng đứng tại cạnh cửa nghe được có hai người dừng ở nơi thang lầu không có tới cửa đến bọn họ lên lầu lúc sau đã tận lực thả nhẹ bước chân vẫn là để lương khang thì nghe được khác biệt tiếng bước chân cạnh cửa có chút lạnh lương h à g nguyện giật tấm thảm bao lấy mình tiếp tục ngồi s ồ n tại cửa ra vào chờ những người kia xuống lầu cũng không lâu lắm trên lầu t r u y ề n tới tiếng thét chói thai cùng đồ vật quằn g đập cho thanh âm rất nhanh người liền đi lại vội vàng dưới mặt đất đến gặp sau lưng không ai đuổi theo bước chân lại chậm lại đồng thời nói tới nói lụi lương hà nguyệt n g mơ hồ nghe được không có vật gì tốt giật xuống đến đầu dây chuyền vàng vài củ khoai tây cải trắng có thịt quá nhiều người h ệ chặt trong đám tháng chín năm t r ă n h hai trong nhà trí ít có nhân khẩu hai nữ nhân sợ cái gì lần sau nàng sợ hãi cả kinh quả nhiên không ra nàng sở liệu những người này chính là không có hảo ý bọn họ hẳn là cướp bóc trên lầu một gia đình không biết tổn thương không có đả thương người mà lại thông qua tại h ệ chặt trong đám quan sát mỗi hộ nhân số xác định mục tiêu bọn họ là chọn chức người ít ra tay nhà lương hà nguyệt trong khu cư xá trừ trong thang máy có giám sát bên ngoài phòng cháy thang lầu cùng ở ngoài cửa là không có lắp đặt giám sát ở cái này bởi vì mất điện mà một mảnh đèn kịt ban đêm bên trong mấy cái này cướp bóc phạm chỉ cần thêm chút c h á lớp thậm chí rất có thể làm được không bị người nhận ra lương hà n g u y ệ t có chút lo lắng nhanh như vậy thì có không nhìn pháp luật lưu manh xuất hiện sao cảnh sát hiện tại có tinh lực c h ừ n g trị những người này sao nhà bọn hắn bởi vì chỉ có một cái nam nhân trưởng thành Cửa hồ nàng được xếp nghĩ nghĩ còn t nói nếu h không ban ngày cũng đừng đi ra không có việc gì lương hà nguyệt trở an ủi chân mẫn chúng ta cái đều là người trưởng thành đâu coi như đối mặt cũng chưa chắc sẽ thua nàng trứng mắt nhìn ám chỉ chân mẫn mình có không gian nơi tay chỉ là hai cái lính tôn tướng của hoàn toàn không đủ gây sợ lương hà n g u y ệ t đã ở trong lòng nghĩ kỹ có thời gian liền đi hải đảo bên trong tìm kiếm một chút tảng đá lớn thả tại ba lô bên trong lúc cần thiết có thể trong nháy mắt lấy ra nếu như không nghĩ quá dễ thấy cũng có thể thả một chút nước ớt nóng vôi phấn loại hình xuất kỳ bất ý vậy vào đối phương trên mặt nghe được lương hà nguyện tám chỉ t r â n mẫn rõ ràng cũng nghĩ đến sắc mặt hơi chậm đều đói đi ta đi lấy hai cái khoai lang nướng lên ăn một đêm này dày vò đến bây giờ đã là bốn giờ d ạ n g sáng bên ngoài vẫn là đen kị t một màu thường đông trí ít còn có giờ chân mẫn vừa nói như vậy tất cả mọi người mới phát hiện mình đã sớm bụng đói cây vang không chỉ là đói còn rất khát nước lương khang thì xuất ra một cái có thể t ạ i g ắ t trên lò dùng minh h ỏ a ấm nước đặt ở cắm trại giã ngoại phần hỏa đài phân phối y nội nướng trên mạng trong nhà hết nước ống nước bên trong mặc dù còn có chút dư nước nhưng lương khang thì lo lắng nước chất không tốt cho nên hướng trong ấm đổ hai bình nước khoáng cái này nước khoáng tức là liền thả ở phòng khách ghế s o f a bên cạnh cũng có thể nhìn thấy bình trên thân một tầm xương bên trong nước kết liêu thật lớn một tầm xương bên trong nước kết liêu thật lớn một cái tảng băng cái tại miệng bình ngược lại không ra chỉ có, thể đem chung quanh không có đông lạnh bên trên nước trước đổ ra lại đem chỉ còn lại một đại khối băng bình nước suối khoáng cầm tới phần hỏa đài phụ cận hòa tan chân m muốn dùng bó đuốc lớn như vậy khoai lang nướng chín là rất khó cho nên chân mẫn đem khoai lang cắt thành một cm dày phiến bày tại nướng trên mạng lại tăng thêm hai lần tuổi khoai lang hương khí rốt cục trong phòng khách tràn ngập ra mỗi người đều phân hai mảnh khoai lang phiến sát ngoài nướng có chút tiêu bên trong vẫn làm mềm n u n u cầm tại giữa ngón tay có chút nóng lên lúc này bất kỳ cái gì nhiệt độ đều là để cho người ta an tâm lương hàm n g u y ệ t đem khoai nướng phiến đưa vào trống r ồ n g trong dạ dày lại uống một chén nhỏ nước nóng cảm thấy mười phần đủi t i ế p cực kỳ thoải mái tại dạng này một cái dài rằng giặc mà ban đêm rét lạnh về sau để cho người ta cảm thấy còn có một tia hy vọng chính là mặt trời tại ngày thứ hai vẫn như cũ đúng giờ dâng lên hơn nữa nhìn đi lên mười phần l ó a mắt tại trong tuyết phản bắn r a sáng trăng ánh sáng để cho người ta quả thực mở mắt không ra một cái khác làm người ta cao hứng tin tức t ố t là có thể là phía trên phái r a sửa gấp đội ngũ điện thoại tạm thời có mấy cách tín hiệu thế nhưng là thủy điện đều còn chưa tới hẳn là sửa gấp độ khó quá lớn lương hà nguyệt nhìn thả ở bên ngoài nhiệt kế biểu hiện nhiệt độ không khí là âm mười tám độ đây là mặt trời mọc về sau ấm lên sau nhiệt độ đêm qua nhất định là thấp hơn âm bốn độ thậm chí có khả năng đến âm năm mươi độ trước mấy ngày độ ấm thấp nhất vẫn chỉ là âm hai không độ một đêm chợt hạ xuống mười độ thật là sẽ chết có người lương hà nguyệt n g nhìn thấy bên cạnh một tòa lâu bên trong mấy cái đơn nguyên cửa ra vào lục tục ngao ngoe khiêng ra đến được vài trắng người hiện tại cũng không có cách nào đưa đến hỏa táng c h ẳ n g đi chỉ có thể t r ư ớ c chôn đi ra bên ngoài tuyết lý dựng thẳng lên nhắc nhở bảng hiệu có người đi chặt hàng cây bên đường n h á n h cây cầm lại nhà đốt dưới cây tuyết có hơn hai thước d à y dâm thực về sau đưa tay liền có thể câu đến n h á n h cây ngay từ đầu chỉ có rất ít đi về sau càng ngày càng nhiều người trên lầu nhìn thấy một màn này cũng dồn dập xuống dưới chặn nhiều người cây ít chậm có, thể liền không còn có cái gì nữa. lương hàm nguyệt nhà buổi sáng ăn chính là thị thái t chỉ tô mì ban đêm ăn vài miếng khoai lang nướng chỉ chốc l á t liền lại đ ó i bụng càng là lạnh thời tiết càng phải ăn no bụng mới có thể có đầy đủ nhiệt lượng chống c ự rét lạnh chân mẫn tại trên lửa dùng ấm nước nấu một đại ấm sợi mì lại tăng thêm bốn cái trứng gà một nhỏ đem làm tôm bắp vỏ cuối cùng d i ả i lên một thanh hành thái cho người mỗi người đựng tràn đầy một bát đem lương hàm nguyệt trên giường bàn rời đến phần họa đ à i phụ cận người một nhà trên tại tiểu tiểu trên một cái bàn ăn cơm tức là hiện tại là ban ngày cách đống lửa quá xa vẫn là sẽ cảm thấy lạnh mặc dù trong nhà đã có bàn, ăn cũng có bàn trà. bọn họ vẫn cảm thấy chen tại cái bàn nhỏ bên cạnh ăn thoải mái hơn vừa cơm nước xong xuôi mạng lưới tín hiệu tựa hồ tốt điểm mấy đầu tin tức đẩy đưa đến lương h à n g nguyệt trên điện thoại di động quốc gia giảm t hai ủy khẩn cấp quản lý bộ nhằm vào cả nước đại bộ phận địa khu luồng không khí lạnh tuyết hai thời tiết khẩn cấp khởi động quốc gia cấp một cứu tế khẩn cấp hưởng ứng chính phủ nhắc nhở vốn là cư dân làm tốt phòng lệnh giữ ấm làm việc tích cực tự cứu nước vụ bộ môn cùng điện lực bộ môn đang tại khẩn cấp sửa các bộ phận ống cấp nước đạo cùng cung cấp điện tuyến đường nhiệt độ t r ợ hạ dễ dẫn phát tâm suất huyết nao tập bệnh thể chất suy yếu người cùng hoạn trong phòng đốt cháy vật liệu gỗ than đá ứng định thời gian mở cửa sổ thông gió mạnh mẽ luồng không khí lạnh càn quét bắc bán cầu nhiệt độ một đêm trợt hạ xuống mười độ thời đại băng hà hay không trở lại địa cầu lương hà nguyệt từng đầu nhìn sang mặc dù trong lòng biết quốc gia tuyệt sẽ không bỏ mặc thai họa xuất hiện mà không quan tâm nhưng cũng rõ ràng phạm vi lớn như thế tuyết thai cùng luồng không khí lạnh không thể hoàn toàn ỉ lại chính phủ cứu viện cho nên trong tin tức mới liệt cử mấy cái tự cứu biện pháp lúc này đã yên lặng đã lâu trung cư lâu tòa nhà trong đám có người phát tin tức có người ta bên trong coi ốt nằm cùng băng vải sao lão công ta tối hôm qua ngã một phát bị thương có thủ lao hệ chặt tên ghi chú biểu hiện người này tầng lầu là lầu m ộ ư ơ i một lương hàm n g u y ệ t trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán lương hàm n g u y ệ t nhìn chằm chằm trong đám nghĩ đến nếu như không ai đáp lại mình có thể thêm người này hảo hữu nói chuyện riêng cho nàng một chút băng vải cùng thuốc tím bất quá rất nhanh liền có người hồi phục nàng cũng làm cho nàng đến nhà mình bên trong cầm có thể là bởi vì điện lực không có khôi phục nguyên nhân tay của rất nhiều người cơ đều không có điện cho dù là có điện cũng muốn giữ lại tiếp thu chính phủ thông báo cùng ban đêm khẩn cấp chiếu sáng tối hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không ai tại g giút chặt bên trong nói chuyện phiếm cùng phàn nàn lẽ kể có mấy cái cùng trước đó cái này nữ sĩ tương tự như vậy xin giúp đỡ một lát sau xin giúp đỡ băng vải cái này nữ sĩ mới lại phát một đoạn lớn tin tức giảng thuật bọn họ đêm qua nửa đêm bị người mượn xin thuốc lý do xâm nhập ra môn đã thương trượng phu của nàng còn cướp đi một bộ phận đồ ăn cùng mình một đầu dây chuyền vàng lương hà nguyệt n g đem tin tức cho lương khang thì cùng chân mất nhìn lương khang thì kỳ quái nói nàng ngay từ đầu tại sao không nói đâu còn nói là không cẩn thận ngã s ắ p xuống lương hà nguyệt nói cướp bóc phạm không phải liền là mượn xin thuốc lý do lừa người ta mở cửa sao nàng hiện tại cũng là cầu băng vải nếu là ngay từ đầu đã nói khả năng cũng không ai dám mở cửa cho nàng đơn nguyên bên trong có một băng cướp bóc phạm lần này trong đám lại toát ra thật là nhiều người có hỏi người bị thương như thế nào cũng có hỏi có biết hay không cướp bóc mấy người kia ở nơi đó còn có thúc giục báo cảnh c ũ n g gọi xe cứu thương mượn băng vải lầu mười một chủ sĩ nghiệp lần lượt hồi phục lao công ta đầu bị đánh vỡ khả năng có chút nào chấn động báo qua cảnh nói là cảnh lực không đủ để cho ta khóa kỹ ra môn đừng nghe tin người khác chờ đợi xuất cảnh một trăm hai mươi căn bản là đánh không thông tối hôm qua quá nhiều người n ằ đánh lao công ta sáng nay tình huống tốt một chút rồi liền không có lại đánh đoán chừng đánh cũng sẽ không tới cướp bóc phạm đều mang theo khẩu trang cùng m ũ ta không thấy rõ ràng mặt của bọn hắn hết thảy có người có một người không xác định là nam hay là nữ còn có hai người khẳng định là nam ta nghe được bọn họ nói chuyện cuối cùng cái này chủ sĩ nghiệp nói đến ta biết các ngươi liền ở trong bầy các ngươi lợi dụng ta thì i tâm đã thương lão công ta cướp đi đồ trong nhà sẽ gặp báo ứng coi như hiện tại cảnh sát không tới bắt n g ư ờ i các ngươi cũng chạy không thoát mời nhớ kỹ miễn phí đổi mới nhanh nhất không phòng trộm không phòng trộm chương m ư ơ i tám một kế hoạch ban ngày trong khu cư xá đột nhiên thêm ra đến rất nhiều ở bên ngoài hoạt động người cái này tiên khí thay đổi càng thêm giá lạnh cư dân ngược lại ra cửa cái này không phải là bởi vì bọn họ ở không đi gây sự mà là vì tại cái này cực thấp nhiệt độ không khí bên trong gian nan cầu được một chút hy vọng sống lương hà nguyện cùng chân mẫn lúc đầu đang đánh bao ra bên trong hành lý mấy cái cướp bóc phạm xuất hiện để bọn hắn càng thêm kiên định trở về nông thôn quyết tâm nghe được lương khang thì nói mình muốn đi ra xem một chút hai người đều là khe giật mình ta cùng đi với ngươi đi đừng nhìn bên ngoài nhiều người như vậy ngày hôm qua mấy cái cướp bóc phạm còn không biết là ai đâu ban ngày cũng chưa chắc an toàn lương hà nguyện trước khi nói ra ta cũng đi những cái kia cướp bóc phạm thế nhưng là có ba người Trân Mẫn lắng lo bọn họ đi vào cửa tiểu khu nhìn thấy trên đường cái mặc dù không thể dọn dẹp ra cỗ xe có thể thông qua thông đạo nhưng là ven đường có một xếp hàng dâm thực đường nhỏ xem bộ dáng là người ta lui tới dâm ra đến lương h à g nguyệt bởi vì t r ư ớ n g mắt đất tuyết hít mắt nàng nhìn thấy bên lề đường cũng không ít người cầm dao phay tại chém vào hàng cây bên đường thân cảnh người tranh ta đoạn thậm chí có mấy nhà người còn bạo phát xung đột từ đêm qua bắt đầu vẫn hết nước mất điện trước đó nói cung cấp ấm ngày không sai biệt làm chính là ngày hôm nay nhưng bây giờ ai cũng không có ôm hy vọng như thế có nói đường ống đóng băng nước vỡ cũng có nói than đá không đủ hiện tại không có cách nào dùng tàu hỏa từ sinh than đá thành thị kéo tới h à n g dương cho nên cũng không có thể cung cấp ấm cũng không cách nào phát điện ý thức được cung cấp ấm sẽ không tới mọi người duy nhất có thể làm chính là tự cứu ban đêm bên ngoài nhiệt độ không khí thấp đến dưới bốn mươi độ nếu như trong phòng không làm bất luận cái gì sửa ấm biện pháp chỉ có dưới âm hai mươi độ đừng nói trước người tại dạng này nhiệt độ thấp bên trong có thể hay không ngủ cảm giác coi như ngủ thiết đi cảm mạo đau đầu đều là vấn đề nhỏ cẳng có khả năng chính là trực tiếp bởi vì mất ấm tử vong chứ trong nhà độ dùng trong nhà nơi nào còn có, có thể thiêu đốt vật liệu gỗ cơ hồ tất cả mọi người để mắt tới hàng cây bên đường trong khu cư xá không đủ phân liền đi bên ngoài bên lề đường tìm lương hà nguyệt người một nhà đứng tại cửa tiểu khu cái này trong một giây lát đi ngang qua một cái nam nhân đột nhiên cùng lương khang thì chào hỏi tất cả mọi người bao khỏa quá nghiêm thực toàn thân cao thấp chỉ lộ ra con mắt cùng lông mày phía trên còn treo đầy xương lương khang thì phân biệt một hồi lâu mới nhận ra tới này là người quen biết trong nhà đàn ông trang trí thời điểm dùng khang thì vật liệu xây dựng tài liệu hai người một đôi phát hiện dĩ nhiên ở một cái trung cư cũng coi là nhận biết gặp mặt đều sẽ chào hỏi nam nhân khiêng một đống nhánh cây đang muốn hướng trong khu cư x á đi hắn nghi ngờ nói các ngươi cũng là tới chém cây làm sao quang đứng ở chỗ này cây đều để người đoạt không có lương khang thì tranh thủ thời gian giải thích chúng ta dậy sớm chặt một gốc trong cư xa cây vừa mới đều vận về đến trong nhà hiện tại chính là muốn nhìn một chút bên ngoài còn có hay không không ai chặt cây có phải là phải đi đến xa một chút mới có a nam nhân kia lắc đầu cũng bị mất có người hướng hai bên đi ra một g i n m địa bên cạnh trung cư cũng giống như vậy ra đống tây hiện tại đoán chừng không có cây chờ các ngươi chặn thực sự không được hướng tuyết lý đào đ ả o dưới đáy c h ô i lấy chu cột cùng bụi tây đâu lương khang thì vội vàng nói cảm ơn bên ngoài đã không có cây vừa chặt bọn hắn một nhà thuận lý thành trương đi theo nam nhân hướng trong khu cư x á đi lại nghe thấy hắn nhắc tới hiện tại trên mạng đều nói tận thế tới ta nhìn cũng kém không nhiều ngươi không thấy từ lâu bên trong k h i ê n ra đến bao nhiêu người trong khu cư xá khắp nơi đều là tuyết nấm mổ tử người sống cũng không dễ chịu mẹ ta năm ngoái đi rồi hướng tôi nghĩ nói không chừng là nàng cả đời này tích đức làm việc thiện lao thiên g i a không muốn để cho nàng bị cái này tội cho nên sớm đem người lấy đi lương hàm nguyệt lần này xuống lầu phát hiện bọn họ lâu tòa nhà bên ngoài nấm mổ tử lại là ít nhất một tòa lâu hết thệ bốn cái đơn nguyên lương hàm nguyệt nhà tại cái thứ hai lâu bên trong cách âm không thể nói quá tốt tính m ị c h sau nửa đêm lương hàm nguyệt tại trong hành lang dùng lớn loa thả ra tiếng pháo nổ hay cùng tiếng sấm đồng dạng sắc vách đơn nguyên đều nghe được vừa hạ nhiệt độ thời điểm mau dậy còn có cơ hội bổ cứu. chờ phát rất c h ậ m phần lớn liền đã xuất hiện mất tấm triệu chứng khi đó đều ý thức mơ hồ hô hấp rộn rợn đông lạnh tỉnh cũng không kịp lâu tỏa nhà trong đám có không ít người đều tại cảm kích cái này vị nhắc nhở bọn h ắ n người lương h à g nguyệt mặc dù làm chuyện tốt nhưng là không muốn ra danh tiếng dù sao cũng không có người biết là nàng làm ra l i ê n để cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm pháo hiệp vĩnh viễn trở thành một mê đi lương h a n g thì làm ra hết sức kích động bộ dáng chúng ta lâu bên trong có vị người hào tâm vừa mới hạ nhiệt độ liền đem tất cả đều kêu lên nhóm lửa sinh sớm người còn sống sót cũng nhiều cùng nó che giấu làm cho người ta sinh nghi không bằng thoải mái nói ra nam nhân nghe nói như thế mười phần ghen tị đem nhiều người như vậy đều kêu lên thật sự là cực khổ rồi hiện tại cửa đóng nghiêm thực sau nửa đêm lại ngủ được chết ta chỉ là đem hàng xóm kêu lên cũng không biết gào to bao lâu một đầu ngắn ngủi con đường nam nhân lôi kéo lương khang thì nói liên miên lại nhải nói không ít mặc dù cách nặng nề g h khẩu trang thấy không rõ nét mặt của hắn nhưng lương h à n n g g vừa nghĩ hắn cũng hẳn là sợ hãi cùng nghĩ mà sợ mới có thể bắt lấy một cái người quen biết không chịu thả đi đến mở rộng chi nhánh miệng lương khang thì cùng nam nhân cá biệt nam nhân đột nhiên nhắc nhở hắn ta nhớ được ngươi là có xe a tranh thủ thời gian nhìn xem trong xe dầu bị không có bị trộm hiện tại nhiên liệu kim quý có người chuyên môn chạy đến trong ga ra tầng ngầm trộm dầu đâu lương khang thì toàn thân chấn động bọn họ vốn là nghĩ kiếm một ít xăng nhưng là còn chưa kịp lại thêm không dễ kiếm cuối cùng cũng không có tích chữ đến xăng nếu là duy nhất điểm ấy xăng lại bị người khác trộm đi vậy coi như tức chết rồi lương khang thì đối nhắc nhở nam nhân liên tục c ả m tạng tranh thủ thời gian mang theo người một nhà đi xem nhà chính mình xe lúc ban đầu trộm dầu người kia chỉ là bởi vì chặt đi xuống cây không năm quá trải qua cái này một mùa đông những n à y hàng cây bên đường m ư i phần đều muốn chết quóng nhưng là nhiệt độ thấp thời tiết mới đến không có mấy ngày nhánh cây bên trong cũng đều là trình độ tuyệt không n ắ g quá hắn liền nghĩ đến dùng điểm xăng chất dẫn cháy đem nhà chính mình xăng dẫn xuất đến về sau người này quỷ thần xui khiến nhớ tới đều đã hết nước mất điện loạn thành một b ầ y hắn có hay không có thể trộm điểm nhà người khác xăng một chiếc xe xăng mới nhiều ít một xe kho xăng mới đủ đợi đến những người khác cũng nhớ tới đến xăng có thể làm nhiên liệu trông thấy chính là mình nhà bị t ậ y mở tranh thủ thời gian bình xăng đương nhiên là giận không chỗ phát tiết có người cho mình mình liền đi trộm người khác cái này phản ứng dây chuyền không ngừng mở rộng gaza tầng ngầm hiện tại đoán chừng đã không có mấy chiếc xe là có dầu lương hàm nguyệt nhà cũng có xe nhưng là bọn họ không có mua gaza tầng ngầm chỗ đ ầ u mà là lựa chọn trung cư mặt đất không có cái gì nguyên nhân gaza tầng ngầm chỗ đ ầ u miễn đi phơi gió phơi nắng so bên ngoài đắt hơn gấp đôi nhà bọn hắn tiền không nhiều có xe vị liền đủ tình huống hiện tại là xe đích thật là miễn đi bị trộm dầu khả năng bởi vì xe bị trôn ở hai mét sâu tuyết lớn bên trong bọn họ đi vòng vo một hồi lâu mới xác định nhà chính mình xe ngay tại dưới chân mảnh này tuyết lý bọn họ về nhà cầm sèn công binh đến đào lương hàng nguyệt là dự định lần này trực tiếp đem trong nhà xe thu được hải đảo trong không gian cho nên ba người cũng không có từ chỗ đầu phía trên m ở đảo mà là từ bên cạnh đảo l o a n thoáng có thể trông thấy cửa xe thời điểm bọn họ liền lập tức dừng tay chỉ còn chờ trời, trời tối xuống lương hàng nguyệt lại đến thu xe khi về đến nhà ba người đều đ ô n g cứng bọn họ chụp hạ y phục bên trên những tuyết đem tay chân trả sắt nóng sau đó đem dập tắt phần hỏa đài một lần nữa phát lên lương hàng nguyệt tại hải đảo trong không gian chặt không ít cây đặt được nhánh cây so vật liệu gỗ còn nhiều vừa chặt đi xuống nhánh cây làm ề m dẻo n o mịt thả nhiều ngày như vậy đều đã khô cạn vô cùng tốt đốt trong nhà vốn là dùng đến một cái bình ngã quy lương hà nguyệt lại lấy ra một cái bình ngã quy liên tiếp lấy hai cái mặt trời nhỏ cùng một chỗ mở lại đem hỏa thiêu tăng thêm cuối cùng cảm thấy dễ chịu một chút lương hà nguyệt lỗ thay cùng gương mặt đều có chút n g ỡ bị nàng trà s á t đỏ phừng phừng lo lắng là đông thương tranh thủ thời gian bôi dày một tầng dày d ự c a o nàng cho lương khang thì cùng chân mẫn đều chen lấn một đồng lớn để bọn hắn bôi ở tay chân lỗ thay cùng gương mặt những n à y dễ dàng đông thương địa phương nước da cao ta mua rất nhiều không cần đến đau lòng vung da dùng tuyệt đối đừng thật sự lưu lại bệnh căn nàng kinh tế căn dặn lương hà nguyệt nói xong câu đó lại ngáp một cái vườn ngủ đánh tới nhắc nhở lấy nàng đã một ngày một đêm không có chớp mắt nàng nhìn thoáng qua chân mẫn chân mẫn cũng là dưới mắt xanh đen thần sắc tiểu tụy lương hà nguyệt đề nghị mẹ người đi trong không gian ngủ một hồi đi ta đem giường cũng thu vào đi ngủ ở nhà khẳng định không bằng tiếng trong không gian dễ chịu chân mẫn mặc dù chỉ có thể đợi sáu giờ nhưng là giấc ngủ chất lượng tuyệt đối so với nhiệt độ còn đang âm trong nhà cao chân mẫn cũng cực kỳ mệt mỏi nàng còn cảm thấy mình uống họng làm đau nhức có thể là muốn bị cảm nàng trước tìm ra cảm mạo thuốc pha nước uống cho ba người đều vọt lên một chén sau đó cùng lương hà nguyệt cùng một chỗ tiến vào hải đảo không gian t r ư ơ n g một ư ơ i tám hai kế hoạch lương khang thì muốn ở lại bên ngoài bọn hắn một nhà người nếu như đều tiến vào hải đảo không gian trong nhà liền không ai trông coi hiện tại c h ỉ an hỗn loạn cũng khó đảm bảo sẽ không còn có người phách lối đến cậy mở cửa c h ố n g trộm nhập thất cướp bóc trong nhà ít nhất phải lưu một nhân tài đi lương khang thì thúc giục chân mẫn ngươi mau đi ngủ đi chờ ngươi tỉnh ngủ đến tiếp công việc của ta chân mẫn không yên tâm căn dặn hắn ngươi cũng đừng ngủ thiết đi dễ dàng cảm bạo lại nói trong nhà còn đốt ngọc lửa nhưng phải chằm chằm tốt đi thôi đi thôi lúc này mới cái nào đến đó ta nấu được lương hà nguyệt đem giường đặt ở chỉ xây xong một tầng trong biệt thự chân mẫn nằm xuống không bao lâu liền tiến vào ngủ say lương hà nguyệt đem tất cả cửa đều mở ra bảo đảm trong phòng thông gió mới nằm xuống hiện tại hải đảo biệt thự càng giống là cái mô hình chỉ là lương hà nguyệt dùng tấm ván gỗ xếp gỗ đồng dạng dựng ra kiên cố độ cũng là không cần chất vấn dựng lên đến về sau tấm ván gỗ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đường nối giống như sinh ra chính là một thể chỉ bất quá bởi vì thiếu ít rất nhiều tài liệu cho nên cửa sổ đều là không có vì bảo trì không khí thông suốt chỉ có thể giữ cửa đều mở ra biệt thự kiến tạo bên trong còn xuất hiện một cái ngoài ý liệu sự t ì n h đó chính là nguyên bản tầng hai biệt thự bây giờ bị cắt giảm đến một tầng mặc dù nói gian phòng đầy đủ dùng nhưng nhìn liền không có trong kế hoạch k h í phái nguyên nhân chính là trước kia dự bị dây điện không đủ dài các loại khác biệt quy cách dây điện cộng lại có hơn một năm mét có thể lương khang thì nói căn bản cũng không đủ một gian tầng hai biệt thự dùng những này nhiều nhất trang cái hai trăm linh m v ư n g đại bình tầng còn phải là dùng tiết kiệm chứa đựng ít mấy cái ổ điện điều hòa không khí cùng tivi cũng có thể tiết kiệm lương khang thì quyết đón chặt lên dùng dây điện l ư ợ n chứ p h ò n g bếp cùng phòng khách còn bảo lưu lấy tương đối nhiều dự toán lượng mấy cái phòng ngủ trừ chiếu sáng đèn đóm đều chỉ có một cái ổ điện có cái chỗ ngủ không được sao đều loại thời điểm này kia còn có cái gì không thể rời đi đổ điện cuối cùng lương hàm nguyện trong kế hoạch tầng hai biệt thự biến thành đại bình tầng mà lại hướng phía càng thêm thực dụng phương hướng phát triển chỉ để lại phòng bếp phòng khách phòng vệ sinh hai cái phòng ngủ cùng hai cái phòng chứa đồ một cái phòng chứa đồ tại phòng bếp bên cạnh lương hàm nguyện chuẩn bị đem hai cái lớn tủ đá chuyển tới lại bày hai cái kệ hàng để lên nguyên liệu nấu ăn một cái khác phòng chứa đồ là cất đặt sinh hoạt hàng ngày vật dụng cách phòng ngủ thêm gần còn nguyên bản cái kia xây ở bên ngoài biệt thự có tầng hầm tầng hai phòng chứa đồ tầng hầm cũng vẫn là bị bảo lưu lấy nguyên bản chức năng đem gạo gạch mặt gạch những này đều chứa đ ự n g ở nơi đó một tầng đồ vật bị rời đến trong biệt thự một bộ phận về sau liền đổi thành chuyên môn trang công cụ k h ố phòng nơi đó địa phương rất lớn lương khang thì cũng có thể ở bên trong làm chút thợ m ộ t sống việc cần phải làm còn có rất nhiều lương hàm nguyện nằm ở trên giường kế hoạch trước tiên cần phải dùng thạch đầu chế tạo ra dung lợi lô lại đi bãi cắt đào chút hạt cắt tới làm thủy tinh nhiên liệu trước hết dùng nhanh cây cùng vật liệu gỗ chấp nhận một、chút. chờ sau này tại hải Có t h biệt thự、so、lầu một hoàng nhất phong lão bà dịch quân đang tại hướng lò sưởi trong tường bên trong thêm thủi lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm nhiệt liệt nảy lên vì trong phòng liên tục không ngừng nhiệt lượng trong nhà điều hòa không khí cũng ở một bên chế nóng trong phòng nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì tại không độ trở lên so sánh dưới đã là cái rất thích hợp nhiệt độ nhà hắn có dầu đi hết g e n có máy phát điện vẫn luôn không có từng đứt đoạn điện không chỉ là hoàng nhất phong nhà từ khi hạn điện bắt đầu khu biệt thự chủ xí nghiệp nhóm cơ bản đều nghĩ biện pháp làm tới máy phát điện coi như không có làm đến cũng có thể cùng hàng xóm thương lượng dùng chung một đài lúc buổi tối khu biệt thự vẫn như cũ đèn đ u ố c sáng trưng cùng một đầu đường cái chi cách lại tối như mực phổ thông trung cư sinh ra t r ê n l ệ n h rõ ràng khu biệt thự bên trong một nửa chủ xí nghiệp là thương nhân phần lớn tại bản địa làm ăn ngành nghề từ trang phục đến thực phẩm cái gì cần có đều có bọn họ tìm phương pháp cung ứng lên toàn bộ khu biệt thự ăn mặc chi phí trừ xuất hành không thay đổi cơ hồ cùng tuyết lớn tiến đến trước đó không hề khác gì nhau một nửa khác chủ xí nghiệp hoặc là về hưu cán bộ kỳ cựu hoặc là có con trai con gái đảm nhiệm chức vị quan trọng những cái kia chủ động vì mọi người cung ứng đồ dùng hàng ngày người cơ bản đều là đánh lấy kết giao chủ ý của bọn hắn có tiền có thể sai khiến quỷ thần có thể hoàng nhất phong cảm thấy hiện ở cái này thế đạo tầm quan trọng của tiền chính đang giảm xuống g i ố dầu đi hết e n hắn hiện tại liền đã hoàn toàn mua không được những cái kia mua đồ ăn cùng cái khác vật dụng con đường cũng theo tối hôm qua giảm nhiều ấm cấp tốc năm chặt hoàng nhất phong cùng Lão Bà trong h ư nhà g i n cái này dầu đi hê gen máy phát điện đổi đi thế là o ta lúc trước hắn từ nhà máy mang về công suất rất lớn dầu hào lượt cũng cao nhà mình hoàn toàn có thể dùng cỡ nhỏ gia dụng máy phát điện phát điện không chỉ có lượng dầu tiêu hao ít mà lại công suất cũng đủ hiện tại thời kỳ này chính phủ là rất tình nguyện điều phối tài nguyên dùng cỡ nhỏ máy phát điện đổi lấy hoàng nhất nhà phong loại này công suất càng lớn nhà máy dùng máy phát điện việc quan hệ nhà mình về sau vấn đề sinh tồn hoàng nhất phong lần này không có ý định không giảng bộ u c quyết tặng hơn nữa còn phải hảo hảo giảng một chút giá tranh thủ lợi ích lớn nhất dịch quân nói cỡ lớn dầu đi hay gen máy phát điện giá cả nói thế nào cũng phải năm mươi đi lên loại kia cỡ nhỏ một mươi khối tiền cũng chưa tới một cái đổi hơn một cái thua thiệt liền coi như bọn họ hứa hẹn tiếp tế n g ư ờ i dầu đi hay gen cũng sẽ không yên tâm giao cho người quá nhiều chỉ ít cũng phải đổi hai cái một cái xăng phát điện một cái dầu đi hay gen phát điện đến lúc đó mặc kệ tìm đến loại nào dầu đều cần dùng đến dịch quân sợ hoàng nhất phong giọng điệu quá cường ngạnh c h ọ c g i ậ n đối phương để người ta cho là bọn họ lòng tham không đáy hiện tại chính phủ nhân viên công tác quyền lên tiếng vượt xa lúc trước thế là cho hoàng nhất phong n g h ị cây nói ngươi liền nói cái này máy phát điện không phải chính ngươi tất cả còn có lao lương một nửa hai nhà người cho nên mới muốn hai cái hoàng nhất phong vỗ đ u ổ i cái này tốt nếu là hai chúng ta loại dầu đều có thể lấy được liền có thể phân cho cựu đ o á n một đ á i bất quá ta nói nhà chúng ta lớn như vậy hai nhà người ở cùng một chỗ cũng không phải không được tối thiểu trước tiên có thể sống qua mùa đông này tối hôm qua cựu hán gọi điện thoại tới nhắc nhở ta thời điểm tín hiệu không tốt đã đ quên tại loại này cực đoan thời tiết bên trong một chiêu vô ý liền gặp phải nguy cơ sinh tử nàng cũng thật không ngại lương khang thì người một nhà đến ở lại mấy tháng nói đến hoàng nhất phong nhà trước mấy ngày không có mua đến đồ ăn kia đoạn thời gian cũng đều là ăn lương khang thì đưa tới trứng vịt maco mộc nhị những vật này bọn họ không nhất định nguyện ý tới dịch quân suy đo nói n ở tại trong nhà người khác khẳng định là không được tự nhiên lương khang thì ngày đó mua cho bọn hắn nhà đưa gạo nhảo bột m ì phấn lại ám chỉ hoàng nhất phong chữ hàng vật liệu gỗ nhiên liệu mặc dù không biết hắn là từ đâu được đến tin tức nhưng cũng hẳn là đối với hiện tại trời đông giá rét có chuẩn bị không đến không đường có thể đi lương khang thì là sẽ không mang theo người một nhà tới cửa phiền phức hoàng nhất phong hoàng nhất phong chỉ nói mình sẽ gọi điện thoại tới hỏi dịch quân đột nhiên nhớ tới một sự kiện dương tỷ muốn về nhà mình đi ngươi nhìn bây giờ có thể đem nàng đưa ra ngoài s a o dương tỷ là nhà bọn hắn bảo mẫu a di dịch quân thân thể không tính quá tốt hai người cũng bởi vậy không muốn đưa bé trong nhà xin một cái bảo mẫu là một m tay thanh đạm thức ăn ngon dương tỷ ở tại bọn hắn nhà làm hơn bốn năm cùng quan hệ bọn hắn đều rất hòa hợp hiện tại đi hoàng nhất phong rất không hiểu nàng như vậy cả một nhà người t r e n tại cái kia nhỏ đồng tử lâu bên trong bình thường đều không có dương tỷ chỗ ngủ nàng bây giờ đi về chẳng lẽ còn có thể so sánh đợi tại trong nhà chúng ta thoải mái hơn dương tỷ ra làm công một tháng chỉ về một lần nhà không phải hoàng nhất phong nhà không cho nàng nghỉ mà là dương tỷ lão công con trai con cháu trai cháu gái cả một nhà người đều ở ở một cái bốn mươi bình căn phòng bên trong dương tỉ coi như về nhà cũng chỉ có thể ngả ra đất nghỉ bất quá nàng mỗi tháng tiền lương không ít nàng cơ hồ không nhúc nhích tí nào tồn nghĩ cho nhà đổi một cái lớn một chút phòng ở tối hôm qua sẽ ra chuyện lớn như vậy nàng khẳng định cũng nghĩ về thăm nhà một chút dịch quân thấp giọng nói bên ngoài chết rét không ít người đâu hoàng nhất phong suy nghĩ một hồi ta hỏi thăm một chút có hay không vận v ậ tư t xe mang hộ nàng một đoạn đường đi khẳng định là đưa không đến cửa nhà hiện tại chỉ có mấy cái mấu chốt đoạn đường có thể thông xe dọn dẹp ra đến đường vẫn là đất hướng toàn thành phố đều giao thông q u ả n chế không cho tùy tiện lên đường. sợ chắn cùng một chỗ thời tiết quá lạnh t u y ế t căn bản cũng không hóa ban đầu thanh lý con đường thời điểm còn cần chính là trừ tuyết cơ loại kia đem tuyết động hoàn toàn q u é t dọn lộ ra biện pháp nhưng là rất nhanh liền phát hiện không làm được tuyết động quá dày tại hai bên chất lên tường cao trừ tuyết cơ đem tuyết ném ra ngoài đi lại sẽ bắn trở về nhân công thanh tuyết gặp đồng dạng vấn đề hai bên tuyết so với người cao hơn nữa giống đào đất đạo đồng dạng căn bản là ném không đi ra trừ phi đem tuyết một gánh, gánh lấy ra đi có thể như thế cũng quá t r ư ờ g i ố n g sắt mối loại phương pháp này càng là không có, có hiệu quả ứng phó lên dày như vậy tuyết động hạt cắt trong sa mạc Cuối c ù nhật đầu bây giờ ô tô động cơ luôn luôn tắt máy mà lại không đủ phòng hoạt không bằng chuyên môn tại tuyết trong tràng sử dụng đất tuyết m ộ tờ trạm đất kiên cố có thể đi lên dịch quân hỏi loại này đất tuyết m ộ tờ muốn bao nhiều tiền năm cục vằn thỏi Trưng Nguyệt tỉnh, rưỡi Lương ngủ liền nàng định giờ Kế hoạch Hàm lại định một cái 2 giờ rưỡi về sáu a vang u sẽ đồng hồ b o thoại thức, đặt Trân mình của đem điện thoại di động đ Mẫn di gối ở giờ vừa đến chân mẫn liền sẽ trở về thế giới hiện thực hai bên độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn nhất là hải đảo về hiện thực nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới tỉnh vạn nhất chân mẫn lúc ấy còn không có tỉnh coi như hỏng lương hàm nguyện rời giường về sau cứ dựa theo trước khi ngủ nghị kỹ kế hoạch cưới xe điện hướng bờ biển đi nàng muốn trước tiên đi đào điểm hạ t cát hiện tại cũng không phải là thủy chiều xuống thời gian trải qua mấy ngày nay tổng kết cùng phát hiện hải đảo bên trong thủy chiều thủy chiều thủy chiều xuống thời gian tương đương cố định không giống thế giới hiện thực như thế mười lăm ngày luân hồi một lần mặc dù cái này phi thường không khoa học nhưng hải đảo không gian tồn tại đã đủ không khoa học như bây giờ ngược lại thuận tiện ký ức không cần lương hàng nguyệt mỗi ngày suy tính lương h à n nguyệt ngày hôm nay cũng không có ý định đi biển bắc hải sản nàng tại trên bờ cắt trông thấy mấy cái ốc biển nhỏ cũng không có đi nhặt ngày hôm nay tất cả mọi người quá mệt mỏi hôm qua lại một đêm không ngủ. chuẩn bị ăn chút đơn giản liền không đi phi sức xử lý hải sản nhìn thấy trong ba lô đã có hạt cắt hay không lương hà nguyệt liền định trở về hạt cắt một dung luyện về sau lại biến thành thủy tinh một thủy tinh cùng gậy gỗ đang làm việc trên đài trải qua tổ hợp có thể chế thành khác biệt quy cách cửa sổ lương hà nguyệt có thể trực tiếp điều khiển cửa sổ an đụng vào tường lương hà nguyệt cưỡi xe điện rất nhanh liền đi tới nhà mình c ổ n g sân trước nhưng không có dừng lại nàng còn muốn đi bên hồ chuẩn bị nước trong nhà hết nước g à vị uống nước cùng bình thường sinh hoạt dùng nước đều muốn dùng nước trong hồ lương hà nguyệt mang theo mấy cái lớn thùng nhựa đánh đẩy nước một lần có thể sử dụng vài ngày tại lương hà nguyệt lợi dụng lớn loa xua đuổi đi chiếm lấy rừng rậm bảy khỉ về sau nàng còn phát hiện một cái niềm vui ngoài ý mớn bởi vì tiếng pháo nổ không có dấu hiệu nào lại đinh thai n h ứ c góc không chỉ là bảy khỉ bị chấn n hiếp liền tại lương hà nguyệt nhà viện tử phụ cận cùng bên hồ g i ã thú đều ít đi rất nhiều lương hà nguyệt thuận lợi đem xe điện mở đến một chỗ không có g i ã thú bên hồ xuất ra một cái cao hơn một mét bùn nước lớn dùng bình thường loại hình phổ thông thùng nước múc nước hướng bên trong ngược lại lúc ấy hải đảo biệt tự tiên trì thời điểm liền cân nhắc đến muốn dùng nước ngọt cho nên mới lựa chọt vị trí hiện tại nhưng là khi đó bên hồ giã thú lại cân nhắc đến muốn tới gần rừng rậm cho nên tại rừng rậm cùng hồ nước ở giữa tuyển cái ở giữa vị trí hiện tại ngược lại là phát hiện bọn họ trước đó mua ống nước không đủ dài không có cách nào đem nước dẫn tới trong biệt thự lương hàm nguyệt quyết định tạm thời trước dạng này chấp nhận lấy nhân lực múc nước dù sao nàng trừ múc nước thời điểm p h i ế n phước điểm vừa đi vừa về vận chuyển đều không hưởng phí khí đ ư ợ c gì chờ chống đi thời gian đến liền đào ra một đầu mương nước dùng phiến đá tại dọc theo đường phụ kín dẫn tới biệt thự phụ cận lại theo đầu này mương nước đào một cái hồ cá nhỏ ra đã có thể dưỡng dưỡng tôm cá cũng có thể để trong nhà mấy con vị nước đặc ở thế giới hiện thực bên trong làm việc như vậy lượng là không thể tưởng tượng bất quá lương hà nguyệt suy nghĩ một chút cũng chính là đào thạch đầu làm phiến đá tương đối tốn thời gian công tác của hắn một hai ngày liền có thể hoàn thành lúc trở về lương hà nguyệt thu hồi xe điện ngược lại đi bộ về nhà mảnh này trên thảo nguyên sinh trưởng rất nhiều cỏ dại cùng bụi cây lương hà nguyệt có thể ở trong đó tìm tới giá đ ô n g giá túc cùng giá mạch thu thập bọn nó hạt giống tương lai t r ù n g tại mình đồng ruộn g bên trong công việc này lương hà nguyệt vẫn đang làm hiện tại giá đ ô n g hạt giống là nhiều nhất có hơn bảy mươi cái tiếp theo là giá mạch có năm mươi mấy người thu thập hạt giống làm việc nghe m ộ ư ơ i phần phức tạp nhất là tại lương hàm nguyệt đã từ thế giới hiện thực mua không ít hạt giống tình hồ dưới nhưng là chỉ có hải đảo bản thổ hạt giống mới có thể sử dụng trò chơi phương thức trồng cùng thu hoạch lương hàm nguyệt chỉ cần nhấp nhấp tay liền có thể hoàn thành khai khẩn thổ địa gieo hạt cùng thu hoạch mà lại có thể dùng bàn làm việc tiến hành tuốt h hạt cùng x a y nghiền còn hoàn toàn không cần lo lắng nạn sâu bệnh kỳ thật lương hàm nguyệt chỉ cần đi qua một gốc giáp đông đem ánh mắt dừng lại ở phía trên hai g â y hạt giống liền sẽ tự động xuất hiện tại ba lô bên trong trừ cần tại một đống cỏ dại bên trong phân biệt ra được nàng muốn thực vật bên ngoài cơ bả cho nên lương hà nguyệt chỉ cần tại trên thảo nguyên đi bộ liền sẽ thừa cơ hội này chọn thêm tập một chút hạt giống lương hà nguyệt khi về đến nhà t r â n mẫn đang tại xuyên áo đông nàng trông thấy lương hà nguyệt về tới nói ta ngủ ngon đem ngươi cha gọi vào đi hắn cũng nên mệt mỏi lương hà nguyệt đáp ứng cũng cùng theo xuyên áo g i à n phục chân mẫn một người để ở nhà nàng không yên lòng mà lại hiện tại đúng lúc là cơm tối thời gian mọi người trước ăn cơm lại bàn về cái khác bình đặc q u ỳ tiếp nịch biến khí có thể kết nối lò vi ba bọn họ buổi tối hôm nay ăn gạo phấn bởi vì thời tiết lạnh ăn chút cây có thể chống lạnh cho nên cắt một khối nổi lẩu để liêu luộc bột gạo đánh lên hai cái trứng trần nước sôi nắm lên một thanh món rau ném vào trong canh thật đơn giản hương cay bột gạo liền ra nổi chân mẫn sẽ mở một túi cải bẹ lại đem mình ướp củ cải chua đổ ra một chút phối thêm bột gạo cùng một chỗ ăn vừa chua lại cay phi thường đã nghiền đơn giản ăn cơm tối xong n g à y đã hoàn toàn tối lương hà nguyệt n g đang chuẩn bị đi dưới lầu đem nhà chính mình xe thu lại lương khang thì không phải muốn đi theo sợ bên ngoài không an toàn lương hà nguyệt n g quay đầu đi y ê n l ặ n g nhìn hắn chằm chằm lương khang thì nhấc tay đầu hàng cùng ngươi đi lấy xong xe trở về ta nhất định tiến không gian đi ngủ cam đoan chuyện gì cũng không làm tại một mảnh trắng xóa trong tuyết ban ngày tìm tới nhà mình chỗ đậu đều tương đương không dễ dàng ban đêm càng là phiền phước hai người tại cái này một mẫu ba phần đất đi vòng vo thật lâu mới rốt cuộc tìm được ban ngày đào xong lộ ra một đoạn cửa xe hố bãi đỗ xe bên cạnh có rất nhiều vết tích rất mới đ ô n g tuyết lương hàm nguyệt cùng lương khang thì đều biết bên trong là cái gì càng phát giác dày đặc khí lạnh nhất là bọn họ vì che lấp s ợ hay có người từ phụ cận trên nhà cao tầng nhìn gặp động tác của bọn hắn cho nên không có mở đèn tin chỉ làm mượ để bầu không khí càng thêm ấm t r ầ m lương hà nguyệt một bên tới gần cửa xe vừa nói cha ngươi cảm thấy vừa mới chúng ta nhìn thấy mộ phần có phải là s o buổi sáng nhiều không ít lương khang thì c o n đến dậm chân cả người lại lom xuống đi một tấc đúng vậy à có thể sống qua buổi tối hôm qua chưa hẳn có thể sống qua ngày hôm nay tại mùa xuân trước khi đến mỗi một ngày đều là khảo nghiệm hắn dừng một chút có chút thận trọng hỏi lương hà nguyệt n g u y ệ t n g u y ệ t về sau còn có mùa xuân đi lương hà nguyệt dừng lại nhớ lại một chút cảm thấy trong mộng giống như đối với mùa xuân không có ấn tượng gì cho nên nói, nói. không biết có hay không mùa xuân dù sao nhất định có mùa hè còn đặc biệt nóng nàng dôi tay ra đi sở cửa xe xe mặc dù biến mất ở trước mặt trên m g i xe bao trùm thật dậy một tầng tuyết động nặng nề mà đập trên mặt đất toé lên một tầng tuyết mạt lương hà nguyệt đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này cho nên cô y đứng được tận khả năng xa chỉ là cố gắng vươn tay ra sở cửa xe bất quá phía trước một mảng lớn tuyết lom xuống đi lương hà nguyệt lòng bàn chân tuyết cũng đi theo trượt xuống kém chút đem nàng dẫn đi lương khang thì tay mắt lanh lẹ lôi nàng một cái hai người nhìn lên trước mặt tuyết hố đều có chút do dự buổi sáng ngày mai những người khác đi qua nơi này thời điểm đoán chừng cũng sẽ sinh nghi đi lương khang thì trông thấy lương yêu thương nàng không muốn để lại nàng ở bên ngoài điển cái này hố thế là nói ta cảm thấy không cần phải để ý đến cái này hố có s ẵ n một cái hố khả năng còn b ớ t đi người khác đào hố khí lực buổi sáng ngày mai chúng ta đứng lên nơi này khả năng liền bị người điển lên bất quá không phải mình còn có thể nâng lên đến một chút lương hà nguyệt n g có chút im lặng đây là chuyện gì tốt sao lương khang thì gặp thuyết phục con gái không thành chịu mẹ nhọc cùng lương hà nguyệt n g một dùng lên cái sẻng dương chút tuyết đi vào mặc dù chỉnh thể vẫn là so bên cạnh tuyết lom xuống dưới một chút nhưng nhìn chẳng phải đ ộ hiện ở thời điểm này hẳn là cũng không ai nhàn khắp nơi toàn bộ nhưng là lương hàm nguyệt bây giờ thấy được đã không chỉ là tiêu tán ra mấy sợi yên vụ mà là khói đặc quật quật có thể là nhà ai cháy rồi lương khang thì không có sông lên lầu ngược lại quay đầu chạy hướng ra phía ngoài đất tuyết lương hàm nguyệt quả quyết đuổi theo không đợi lương khang thì mở miệng liền đã đưa lên thùng nước nàng rơi khỏi hải đảo không gian trước đó vừa vặn đi đánh nước nước hồ đã bị rót vào trong nhà bể nước bên trong nhưng thùng nước vẫn còn có thể trực tiếp lấy ra hai người cắt mang theo một cái đổ đầy tuyết thủng chạy lên lâu tìm kiếm lấy lửa nhà nào vừa bò lên một tầng đã nhìn thấy mở rộng ra trong môn toát ra khói đen hai người vọt thẳng đi vào giơ tay đem trong thùng tuyết đều tạt đến lấy lửa cháy trên ghế salon nhà nào trong nhà có hai người nam nhân ngây ngốc lấy đứng ở một bên trong miệng hô h à o cháy rồi nữ nhân cầm trên ghế salon gối ôm ra sức đập nghị dập tắt hòa diễm nhìn thấy lương khang thì cha con hai người ra bây giờ trong nhà đổ ra một thùng tuy bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh trong nhà là hết nước nhưng bọn hắn có thể đi ra bên ngoài trang tuyết đến dập lửa a n g h ị tới đây hai người lập tức ném trong tay đồ vật cầm trong nhà c h ậ u rửa mặt xuống lầu trang tuyết may mắn là l ầ u hai mà lại thế lửa cũng không lớn bốn người từ trên xuống dưới chạy mấy chuyến trên ghế s a lon lửa liền đã hoàn toàn dập tắt đen xỉ nước tí tách theo ghế s o f a hướng xuống trôi rất nhanh lại kết liêu băng cuối cùng người ta đối với lương h à n g nguyện cùng lương khang thì quả thực là mạng ơn bọn họ trong nhà sinh lửa bởi vì mọi m ệ n bừng tinh thần lại vừa mở mắt trong trậu than hỏ đô đốt tới gh xô pha đi trên ghế s a lon vải nghệ chống bụi che đậy cấp tốc bốc cháy lên hai người muốn cứu lửa mở vòi bông sen mới nhớ tới đã hết nước đã lâu trong lúc nhất thời đều bị t r ò n váng may mắn gặp lương h à n g ộ t m ư ờ i hai người nam chủ nhân nhìn xem một bên không thủng vội vội vàng vàng chạy đến dưới lầu tràn đầy tuyết đưa tới lương khang thì trong tay lương khang thì chừng tròng mắt không rõ đây là đang làm gì trong tay đã theo bản năng n h ậ n lấy nam chủ nhân liên tục túi đầu trong miệng nói thật sự quá cảm ơn các ngươi nếu là không có các ngươi nhắc nhở l ử a thật là liền bốc cháy cái kia đại ca ngươi là vừa vặn xuống lầu đánh tuyết ta vận khí ta thật sự là tốt đụng phải hai người các người quý nhân. t r ư nhà g o ạ c cái h Khang thì Lương n y mới p h ả này ứng được, bởi vì hết nước nguyên nhân, hiện tại mọi người dùng nước được, đều bởi tại mọi vì hết l đi đất dưới khối lầu u chọn sạch sẽ t ế t t h ị nam h chút một m tuyết n nhà, hóa thành nước lại dùng. Nhà này n g về hóa a lại chủ nhân khả năng chính là hiểu lầm bọn họ bất quá lương khang thì không nói gì thêm ngược lại thật cao hứng tìm được một cái mang theo trong người thùng nước lý do hắn nhẹ gật đầu đây là hẳn là các ngươi dùng lựa chú ý điểm chúng ta liền đi trước trên đường trở về tiện đường làm chuyện tốt đại giới lại là muốn dẫn theo nặng nề tuyết thùng leo đến lầu chín nhà kia nam chủ nhân mười phần cảm kích đem tuyết trang trần đầy lại ép mười phần giám chắc lương hà nguyệt đều nhanh sách bất động nàng rất nhanh liền nghĩ đến trên bậc thang không có giám sát đem trong tay mình t h ù n g thu vào không gian lại đi lấy lương khang t h ị lương khang t h ị chính đang xuất hẩn gắt gao nắm chặt sách tay bị lương hà nguyệt lung lay hai lần mới hồi phục tinh thần lại đem thùng cho ta nha cầm không nặng à lương khang t h ị đem c h i ế u nặng t u n g đưa tới nghĩ mà sợ nói hiện tại mỗi một nhà đều muốn n h ó m lửa thật lo lắng lại có dạng này mã hổ lại vừa gặp phải sự tình liền trong lòng đại loạn đến lúc đó đem chúng ta tòa nhà này đều cho điểm hiện tại đội phòng cháy chữa cháy đoán chừng còn tới không được người trong nhà ngồi l ử a từ dưới lầu đến người có sợ hay không lương hàm nguyệt cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ đúng là dạng này bọn họ có thể bảo chứng nhà mình dùng hỏa tuyệt đối với an toàn nhưng không quản được người khác trên đầu giống bây giờ tình huống này từng nhà hỏa hoạn thai hỏa ngầm đều không ít thật đúng là dễ dàng không cẩn thận liền gặp thai bay vạ gió kia cũng chỉ có một biện pháp giải quyết về nông thôn đi cha người đánh có từng nghe chưa hiện tại đường xa đến cùng thế nào lương khang thì vừa nói một bên mở ra ra môn ta hỏi qua phong tử từ nhà chúng ta đến lương ra thôn con đường này có một nửa có thể thông xe chính là nhiều nhưng là hiện tại mấu chốt không chỉ là có thể hay không thông xe vấn đề mà là mở ra đoạn đường đều là đơn hướng đạo toàn thành phố đã giao thông quản chế chỉ có đăng ký qua vật tư cỗ xe có thể thông hành cho nên mặc kệ đường thông không có thông chúng ta đều không cách nào lái xe trở về nghe được cờ mở chân mẫn nhìn lại cha con hai cái đều đầy bụi đất đây là thế nào nàng lập tức đứng lên lương hàm nguyện đơn giản nói một chút bọn họ dưới lầu cứu hỏa sự tình chân mẫn khẩn trương rào gấp hai tay lửa này nếu là lớn chỉ dựa vào trên dưới lâu trang tuyết chỉ sợ đều không có cách nào dập tắt lương khang thì lo lắng sự tình chân mẫn rõ ràng cũng nghĩ đến đúng vậy a cho nên ta cùng lão ba tại muốn làm sao về lương giá thôn đâu không có thể mở xe đi đường muốn bao nhiêu xa mới có thể đến lương khang thì tính còn nói bình thường về nhà lái xe không đến một canh giờ ta đoán chừng phải có ba mươi mấy cây số đường phong tử nói hắn nghĩ biện pháp để chúng ta dựng cái đi nhờ xe coi như một nửa đường không cần chúng ta đi còn lại hơn mười cây số dựa theo hiện tại đường xá một canh giờ có thể đi đến hai cây số cũng không tệ rồi người đi bộ tốc độ bình thường tại ba mươi bảy cây số tả hưu hiện tại điều kiện cách bình thường k é m xa lương khang thì đoán c h ừ n g là xây dựng ở bọn họ tại trong tuyết chậm rãi từng bước bối ba nhưng không có gặp được rơi vào tuyết hố cùng bởi vì đường trượt ngã s ắ p xuống lạc quan giả thiết lương hàm nguyện đoán c h ừ n g đi đến cuối cùng bọn họ khẳng định đều không còn khí lực cái này gần hai không cây số con đường đi đến mười hai giờ không biết có thể hay không đến mà lại bọn hắn một nhà người xuất phát thời gian cũng không từ mình quyết định mà là muốn nhìn khả năng dựng vào bọn họ đi nhờ xe lúc nào xuất phát nhìn như vậy đến nghĩ ở một cái ban ngày bên trong trở về lương ra thôn cơ hồ là không thể nào nhưng bọn hắn có thể tại trên đường cái qua đêm sao tại kiến trúc vật bên trong cái này đêm dài đằng đắng đều tương đương gian nan đổi thành giã ngoại quả thực là không thể nào sự tỉnh lương hà n g u y ệ t nhìn xem chân mẫn chân mẫn nhìn xem lương khang t h ị từ thành phố về lương ra thôn cái này ngắn ngủi một đoạn đường dĩ nhiên thành lệch trời trầm m ặ t hồi lâu lương khang t h ị cuối cùng mở miệng nguyệt nguyệt ta nhớ được ngươi mua lều chạy cùng túi ngủ thời điểm đều là làm công khóa cân nhắc đến cực hàn nhiệt độ túi ngủ tuyển dụng chính là phẩm chất tốt nhất lông túi ngủ đã có thể giữ nhiệt cũng có thể phong ẩm phía trên tiêu ký nhiệt độ thấp độ là âm 25 độ cái này cũng không đại biểu âm 25 độ ngủ ở túi ngủ bên trong sẽ cảm thấy ấm áp liên quan tới túi ngủ âm tiêu trong đó nhiệt độ thấp độ đại biểu chính là túi ngủ sử dụng cực hạn nhiệt độ là bảo vệ nhân thể không đến mức mất ấm độ ấm thấp nhất nói cách khác âm 25 độ thời điểm ngủ ở cái này túi ngủ bên trong sẽ không bị chết cóng nhưng cũng có khả năng căn bản là lạnh ngủ không yên bên ngoài bây giờ ban đêm nhiệt độ thấp đến gần âm 50 độ chỉ mới nghĩ r ử a vào túi ngủ giữ nhiệt căn bản là không có cách làm được vất quá lại thêm thông khí l ề u vải Có tại h thời lấy dùng bình ể tùy dùng lấy một chuẩn nhất lưu lại hải một tay h đảo k bị, bị quá trình bên trong lương hà n g u y ệ t còn phát hiện một cái hải đảo không gian đăng nhập thời gian lẩn tàng thiết lập hắn lúc đầu muốn dặn d o chân mẫn cùng lương khang thì xuất phát cùng ngày muốn đem có thể đi vào hải đảo sáu giờ trưa lại đến nếu như ban đêm lạnh không chịu được thời điểm liền không có cách nào đi vào sửa ấm lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cha mẹ mỗi ngày đăng nhập lúc chỉ dài có sáu giờ nếu như buổi chiều sáu điểm chi sau tiến nhập không gian đến không điểm dùng hết một ngày trước đổ bộ thường xuyên không điểm về sau không phải liền làm ộ t ngày mới có thể hay không có thể lại có thời gian sáu tiếng dạng này liền cùng một chỗ thì có mười hai cái giờ hoàn toàn đầy đủ cả đêm đều dừng lại tại hải đảo trong không gian lương hàng nguyện mình đăng nhập lúc dài hiện tại đã gia tăng đến mười bảy tiếng dùng không hết dùng không có cách nào chuyển cho cha mẹ hết lần này tới lần khác cha mẹ thời gian không đủ dùng không có cách nào cả đêm đều đợi trong không gian bằng không thì bọn họ cũng không cần chăm chú suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể ở đây sao lạnh bên ngoài qua đêm nhưng là trải qua mấy ngày khảo thí lương hàm n g u y ệ t phát hiện cái này đăng nhập thời gian cũng không phải là giống trò chơi đồng dạng qua không điểm liền sẽ đổi mới điều quy định này có ý tứ là hai mươi bốn tiếng bên trong chỉ có sáu giờ có thể xuất hiện tại trên hải đảo cái này cũng liền mang ý nghĩa lương hàm n g u y ệ t cái này đem hai ngày lúc giải tụ cùng một chỗ ý nghĩ cũng không làm được nguyện nguyện chúng ta đã đủ may mắn chân mẫn an ủi bởi vì kế hoạch thất bại mà thất lạc lương hà nguyệt sáu giờ đã không ngắn chúng ta hoàn toàn có thể ở bên ngoài đợi hơn nửa canh giờ liền đi vào ấm áp nửa giờ mà lại chúng ta có nhiều đ ồ như vậy có thể dùng túi chống nóng miếng rán giữ nhiệt thậm chí là mặt trời nhỏ ngươi đã làm được thật tốt lương hà nguyệt do dự nói ta là lo lắng hai bên độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày quá lớn nếu là giống mẹ như ngươi nói vậy nửa giờ giao thế một lần thân thể của các ngươi rất dễ dàng xảy ra vấn đề không sẽ chân mẫn sợ lấy lương hà nguyệt tay nếu là điểm ấy đắng đều ăn không được còn nói gì về sau hai chúng ta năm nay mới làm kiểm tra sức khỏe một chút ma bệnh đều không có thể trạng so với các ngươi người trẻ tuổi còn muốn tráng ngươi liền đừng lo lắng hoàng nhất phong để điện thoại di động xuống quay người đối với thê tử dịch quân nói cựu đoán nói muốn về nông thôn quê q u ò n đi trong nhà hắn có than đá bây giờ tại nông thôn ở lại so trong thành thoải mái hơn hắn còn nói tương lai thiếu lương thực liền đi tìm hắn trong thôn đồn lương nhiều hắn có thể nghĩ biện pháp giúp chúng ta lấy tới dịch quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là hỏi đi lương ra thôn con đường kia có lẽ còn là không thông a kia là khẳng định trong thành phố đường liền một nửa đều không có thanh r a đến cái nào có dư thừa tinh lực khai thác đi nông thôn con đường này ta cùng cựu đ á n thương l ư ợ n qua từ nhà hắn đến lương ra thôn con đường kia hiện tại chỉ có một nửa là thông hắn nói có thể hay không dựng vào vận chuyển vật tư đi nhờ xe chỉ cần đem hắn mang hộ đến nửa đường bông xuống là được còn lại bọn họ đi trở về đi dù sao ta cũng phải giúp dương tỷ về nhà chính dễ dàng cùng một châu nghe ngóng dịch quân nhìn về phía kết đầy sương hoa cửa sổ lẩm bẩm nói đi trở về đi a chương m ư ơ i chín một sửa cạo mấy ngày nay lương khang thì mỗi ngày đều muốn đi dưới lầu đi dạo mặc dù hết nước mất điện đã có rất lâu nhưng là tín hiệu một mực không có đoạn ngẫu nhiên gọi điện thoại cũng có thể kết nối nhưng là bất kể là trên internet vẫn là từng cái gờ giúp chặt bên trong đều im ắng chỉ ngẫu nhiên có như vậy một hai đầu tin tức x o á t ra không có cách không có điện điện thoại cũng bất quá là một cục gạch m à thôi nhà bọn hắn không thiếu nước không thiếu tuổi kỳ thật không có cái gì đi ra ngoài tất yếu nhất là bên ngoài còn có đủ loại nguy hiểm trừ trí mạng nhiệt độ thấp bên ngoài không có hảo ý người cũng đồng dạng đáng sợ giống như là nhiệt độ c h ợ t hạ xuống ngày đó ban đêm ra hiện tại bọn hắn cái kêu ba cái cướp bóc phạm còn có những ngày này tại trong khu cư xá chuyên môn cản đường ăn cướp cướp đi người ta từ tuyết lý đào ra đầu gỗ sự tỉnh cũng thường thường phát sinh đáng hận nhất chính là bọn hắn còn đả thương người đem người nhét vào trong tuyết nếu không phải từ thành phố đến trung cư con đường vừa vặn đạ thông xe cứu thương có thể kịp thời chạy đến bị đánh cướp người khả năng liền không chỉ là đông thương cắt đơn giản như vậy cho nên lương hà nguyệt không rõ lao ba còn nóng lòng như vậy ở dưới lâu t à n bộ lương khang thì tự có một phen đạo lý một mực ở trong nhà sao có thể tiếp xúc đến bên ngoài tin tức lâu tòa nhà trong đám xã khu nhân viên công tác cũng không phát thông chi hiện tại phát cũng không ai có thể trông thấy điện thoại đều không có điện tắt máy ta không nhiều đi ra xe một m chút còn không biết cửa ra vào đường đã có thể thông xe lương hàm n g u y ệ t bị hắn thuyết phục nhưng là kiên trì muốn để hắn đi ra ngoài cầm lên vũ khí phòng thân t h như sẻn công binh cùng bóng chạy bồng lương khang thì ngày đầu tiên mang theo những vật này ra ngoài gặp phải người đều xa xa trông thấy hắn đều vòng quanh đường đi chỉ sợ hắn là cướp bóc về sau lương khang thì đem bóng chạy bồng nhét vào trong quần áo rốt cục chẳng phải để cho người ta trốn tránh ngày này hắn dưới lầu nhìn thấy hai tầm mô cáo không cách nào tại trên internet tiếp thu thông báo về sau quả nhiên đổi thành loại này giản dị phương thức tất cả mọi người cần đến dưới lầu lấy tuyết tan nước sử dụng cơ bản đều có thể nhìn thấy dán tại đơn nguyên trên cửa màu sắc mười phần bắt mắt bố cáo tờ thứ nhất nói đúng lắm con đường đạ thông tân nhất phê vật tư đang tại vật chuyển, tư r o bao n ăn cùng chống lệnh g đó đồ quát vật t xin mọi người kiên trì một chút nữa hy vọng ánh dạng đông tổng sẽ đến một cái khác t r ư ơ n g nội dung cơ hồ là cái này một t r ư ơ n g gấp mười là một t r ư ơ n g thông báo trong cư xá hành động trái luật bố cáo tựa hồ là vì chấn an tâm tình của mọi người viết mười phần kỹ càng không chỉ có hai ngày để trong khu cư xá người người cảm thấy bất an cướp bóc cũng gây nên người tàn tật đại án lương khang thì còn ở bên trong nhìn thấy một cái quen thuộc thông báo đại ý là một chủ sĩ nghiệp vương m ẫ mời bạn bè lưu m ẫ t h ẩ m m u vương m ẫ nào đó đến trong nhà chơi mặc t r ư ợ g bốn người bị tuyết lớn vây ở vương mộ trong nhà đồ ăn khan hiếm lại bởi vì thời tiết rét lạnh uống đại lượng r ư ợ u đế lưu mộ ba người liền sinh ra cướp bóc cái khác chủ sĩ nghiệp ý nghĩ trung thu hoạch được đồ ăn một số dây chuyền vàng một đầu áo đông hai kiện trải qua nhiệt tâm quần chúng báo cáo ba người đồng đều đã chóc nạ quý h n dây chuyền vàng một đầu lương khang thì bắt được chữ này ý thức được là ngày đó đến nhà bọn hắn lấy cớ muốn thuốc hạ sốt gõ cửa mấy người kia bọn họ bị bắt thật sự là quá tốt thật không biết là cái nào hỏa nhã bị đánh cướp nhà nào đều không thấy rõ ràng mấy người này hình dạng ra sao dĩ nhiên để cái này nhận tâm quần chúng nhận ra lương khang thì chính muốn tiếp tục nhìn xuống từ phía sau chen qua tới một cái đồng dạng muốn nhìn bố cáo người lương khang thì nhìn thoáng qua người này phát hiện hắn vốn liền một bộ để người khác mười phần không có cảm giác cả an toàn bộ dáng vị này đại hán so huynh đệ của hắn hoàng nhất phong còn muốn k h ỏ e mạnh quyền có thể lập người cánh tay có thể đi ngựa lại thêm xuyên g i à y đặc sống sờ sờ một toả thiết tháp nhìn thấy lương khang thì cẩn thận lui ra phía sau động tác vị này đại hán tranh thủ thời gian biểu thị mình không có ác ý hắn mở ra tay biểu hiện ra trên người mình không có mang theo cái gì ra hỏa lại chỉ vào bố cáo bên trong một đoạn nói ngươi đừng sỡ cái này nhiệt tâm của chúng chính là ta ta là người tốt lương khang thì nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem hắn có trùng hợp như vậy người kia gặp hắn không tin bố cáo cũng không nhìn nhất định phải dắt lương khang thì nói rõ ta liền ở lầu này bên trên ngày đó mấy người này gây án thời điểm nếu không phải trong nhà vội vàng nhóm lửa ta khẳng định phải hỗ trợ bắt c ư ớ p bốc phạm lương khang thì kinh ngạc nói thế nhưng là ta nhìn người bị hại hắn cũng không biết mấy người này dáng dấp ra sao a đại hắn kia cười lạnh một tiếng mấy cái kia tiểu tặc qua được một lần tay còn có thể không nghĩ lần tiếp theo mọi người hiện tại cũng có lòng cảnh giác cũng không dám lại cho người xa lạ mở cửa ta dám a kia tiểu tử nói muốn bắt tủi lửa cùng ta đổi giấy vệ sinh ta vừa mở cửa hắn liền hướng trong nhà của ta hướng tại chỗ liền bị ta đổi kịp ta lại xem xét một đại nam nhân trên cổ phủ lấy cái hoa hồng dây truyền vàng cổ của hắn thô xếp đến độ nhanh lên treo chuyện ngày đó khẳng định chính là mấy người bọn hắn lẩm ra lương khang thì bất động thanh sắc đánh giá vị này đại hán cường kiện t h ể phách thầm nghĩ kia mấy người này cũng thật sự là đụng vào tiết h bản hắn b ộ i phục nói h u y n h đệ lợi hại nếu không phải ngươi chúng ta cái này xuất nhập ra môn đều kinh hồn tám đảm sợ từ chỗ nào chui ra ngoài mấy người đem chúng ta đọc đi l Bản n l hai này là cũng không phải bình thường người có thể có. Đại Hán là có có. khoát phải thể Đại tay, k h ê m tố người ó i tính là ì lấy một đi ba, muốn miệng đi bà, n kêu h vậy hẹp, đến n một trăm g ư cũng không phải từng cái từng cái không từng từng tiến, phải ta lại i kia, tiến tới cái liền cái tiểu liền kia. Hai người ề n chắn kháng đứng lên quảng phòng trên này nằm cửa trước cổ khách tặc lúc dắt ta một mặt đất, mấy áo l ấy hàn huyên vài câu lương khang thì cùng vị này gọi b ả n h huy hán t ử trao đổi họ và tên lúc này mới đi lên lầu lương khang thì một vào trong nhà liền đem mình dưới lầu kiến thức nói cho hai người nhưng là vì bảo hộ con gái an toàn lại không thể không che giấu chút nào đi chợ giúp người khác lại thêm trước mấy ngày trong khu cư xá cướp bóc liên tiếp phát sinh làm cho nàng lo lắng không được hiện tại mặc dù nhiệt độ không khí vẫn là trước sau như một nước đóng thành băng nhưng là hết thể đều tại phát triển chiều hướng tốt để chân mẫn trong lòng cao hứng lương hàng nguyệt ngồi ở phần hỏa bên b à n bên trong có ba bốn khối đại m ộ t đầu đang thiếu đốt ý nốt lưới trên kệ vẫn như cũ đặt vào một cái ấm nước có tầng này ý nốt lưới khung phần hỏa đại cơ hồ có thể coi như lò dùng k ỹ thật không thế nào dùng tốt đã không có cách nào thông gió cũng không thể xếp hàng khói đầu gỗ hơi thả nhiều một chút liền muốn lo lắng l ử a bị ép diệt hơi khói đem nóc phòng đều hôn đen một mạng lớn trong nhà mặc dù có bình đặc quỷ cùng sửa ấm đồ điện nhưng là chỉ dám giao thế lấy sử dụng lo lắng thời gian làm việc quá dài sẽ thương tổ đồ điện hiện tại có thể không có chỗ có thể mua được mới mà lại dùng về sau trong nhà đặc biệt khô giáo lương khang thì còn trôi qua một lần m á u m núi chờ bọn hắn trở về nông thôn liền tốt khi đó trong nhà có bếp lỏ lại có lọ than cũng không cần còn như vậy một mực nhìn lấy lửa không dám thư giãn sợ hỏa tinh nhảy ở đâu gây nên hỏa hoạn lương h à n g n g u y ệ t nắm một cái quả táo phiến ném vào đã sôi trào nước cho mình bong bóng xoay tròn bên trong quả táo hương khí cũng chầm c h ầ m k h u y ế t tát ra lương h à n g n g u y ệ t cho cha mẹ rót một chén loại này đơn giản quả táo trả lại lấy ra một bình mật ong tới chờ nước lạnh một chút lại thêm mật ong nước sôi sẽ đem mật ong bên trong dinh dưỡng vật chất phá đi ba người bưng ly nước uống vào thanh điểm vị chua quả táo mật tông trà cơ hồ quên đi tàn khốc thời tiết trong thoáng chốc cảm thấy chỉ là tại bình thường b ấ t quá một buổi chiều lương khang thì uống cạn trong chén giọt cuối cùng nước lên câu chuyện ban đêm muốn ăn chút gì không là thanh cải trắng xào vẫn là cải trắng c a n h miến nếu là cải trắng chẳng ăn còn có củ cải t h ị t kho tàu củ cải thế nào những ngày này xuống tới trong nhà rau xanh cũng đều tiêu hao sạch chỉ còn lại nhịn chứa đựng cải trắng khoai tây cùng củ cải mặc dù lương khang thì tay nghề không tệ nhưng luôn luôn cái này lao tam dạng lương hà nguyện gọi món ăn thời điểm đều không làm sao có h ư n g nổi bọn họ tại trên hải đảo loại đ sinh trưởng tốc độ nhanh nhất cải trắng nhỏ muốn thu hoạch còn phải hai tuần lễ lương hà nguyện n g ngâm một chút đậu xanh ít nhất phải ba ngày về sau mới có thể ăn được đậu nha nàng đang chuẩn bị đi trên hải đảo phòng chứa đồ bên trong tìm ra một chút rau khô ra thay đổi khẩu vị chân m ẫ n lúc này mở miệng chúng ta ăn cây tể thái sủi cào thịt heo chương mười chín hai sủi cào lương hà nguyện n g cùng lương khang thì đều quay đầu nhìn nàng chân m ẫ n trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý các người đoán ta hôm nay tại trên hải đảo làm cái gì trên a đi hái thảo á i nguyên lớn có, có, ngư có không ít giao dạy đại bộ phận đều sinh trưởng tráng kiện trần đầy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa những ngày giao dạy hương vị không thế nào ăn ngon cảm giác rất giả mà lại hương vị phát khổ lương hà nguyện chưa từng có đánh những n à y r a u dạy chủ ý nhưng là cẩn thận chân mẫn chú ý tới trong đó có không ít tươi non hoang dại cây tể thái chính dễ dàng để bọn hắn thay đổi khẩu vị ở chỗ nào lương hà m nguyệt kinh hỉ đứng lên chân mẫn kiểu nói này nàng thật sự thật muốn ăn cây tể thái bánh nhân thịt heo sủi cạo ta không có mang ra chân mẫn nói cho lương hà m nguyệt liền đặt ở phòng chứa đ ồ một tầng vào cửa bên tay phải cái k i a t r ê n kệ ta đều hái tốt rửa sạch lấy ra chặt một chặt liền có thể cùng tiến nhân bánh bên trong lương hà m nguyệt có được hải đảo không gian nhiều ngày như vậy chân mẫn cùng lương khang thì chưa từng có ý đồ đem đồ vật bên trong mang ra bọn họ theo bản năng cảm thấy h Đảo bên trên chân ó rất n i quái ề u kỳ h chế, t mẫn ngày hôm nay chỉ xuất đi tìm rau dại khẳng định không có hoa sáu giờ nhiều thời gian như vậy thế là lương hàm nguyệt để chân mẫn tại rời khỏi không gian thời điểm nghĩ đến muốn đem cái này một giỏ cây tể thái mang ra tầm mắt của nàng bên trong góc bắn ra một cái tiểu tiểu không chặt du khách không không một xin mang theo một giỏ rau dại rời đi có đồng ý hay không lương hà nguyệt cố ý dừng lại trong chốc lát mới dùng ý niệm lựa chọn đồng ý về đến nhà về sau nàng quả nhiên ngồi trên mặt đất phát hiện kia một rổ cây tệ thái chân mẫn vừa cùng lấy mặt vừa nói ta ra đều có một hồi cái này rổ cây tệ thái còn không có gặp cái bóng ta còn tưởng rằng chúng ta không bỏ ra nổi đến đồ vật bên trong lương hà nguyệt giải thích nói ta bên này sẽ thu được một cái xin đồng ý về sau mới được chân mẫn cùng lương khang thì đều cảm thấy rất bình thường ngược lại còn nói dạng này rất tốt muốn là lúc sau có không có hảo ý người đi vào hắn nghĩ đem đồ vật mang ra đều sẽ thông báo cho ngươi lương hà nguyệt nhịn không được kinh ngạc ta làm sao lại mang không có hảo ý người tiến không gian của ta bên trong đầu trừ bọn ngươi ra hai cái ta tuyệt đối sẽ không mang những người khác vào lương khang thì vừa muốn nói chuyện tương lai n g ư ờ i giao nam chân mẫn lặng lẽ ở sau lương v ậ n hắn một chút thành công để lương khang thì ý miệng nàng cùng lương hà nguyệt trong âm thầm thảo luận qua chuyện này lương hà nguyệt hiện tại ý nghĩ rất kiên định trừ cha mẹ nàng sẽ không tin tưởng bất luận kể nào cũng sẽ không theo hắn cùng hưởng liên quan tới hải đảo bí mật một người triển lộ ra nhân phẩm cho dù tốt biểu hiện bao nhiêu có thể cờ mờ đờ, chỉ cần hắn còn có cái khác coi trọng người có muốn đặt thành mục tiêu cũng khó khăn bảo ở trong lòng cùng ngoại giới song trọng dưới sự kích thích lợi dụng như là thần khí đồng dạng hải đảo không gian đặt thành mục đích của mình có câu nói tốt nhân tính vĩnh viễn chịu không được khảo nghiệm cho nên lương hàm nguyệt lựa chọn không đi thi nghiệm người khác chân mẫn đổi chủ để chúng ta tranh thủ thời gian n h à o kỹ sủi cào ra đi đem bảng lấy tới điểm đừng để trong chậu than cho t í n bảo cắt nát cây tể thái cuối cùng cùng với thịt heo c ấ y cùng một chỗ tăng thêm các loại đồ gia vị cùng thành một cái bồn lớn thịt băm chỉ là nhìn những n à y thịt băm liền biết bao ra sủi cào ba người một trận nhất định ăn không hết bất quá sủi cào duy nhất một lần làm nhiều rồi ngược lại bất、việc. đem gói kỹ sủi cạo đặt ở dùng cao lương c á n làm thành hình tròn nắp c h ậ u bên trên đều không cần cầm đi ra bên ngoài đông lạnh chỉ muốn thả ở nhà bên cửa sổ chỉ chốc lát sau liền đông lạnh thực lúc này đem sủi cạo cất vào giữ tươi trong túi cứng rắn sủi cạo cũng sẽ không dính đến cùng đi muốn ăn thời điểm giải khai giữ tươi túi rót vào trong nồi sủi cạo hương vị cùng vừa gói k ỹ thời điểm đ ô n g giả tốt trong nhà hai cái nắp c h ậ u bên trên c h ỉ n h chỉnh tề tề mã lấy nguyên bảo đồng d ạ n g s u n g mãn sủi cạo lương hàng n ư ờ i đếm một cái nắp trậu trên có năm mươi mấy người sủi cạo lương h a n g thì đem bọn nó cầm tới bên cửa cửa s trừ cái này hai cái nắp bên ngoài bảng bên trên cũng bày biện một chút đó là bọn họ bữa ăn tối hôm nay phần h ỏ a trong đài mặt lửa mặc dù không thế nào tắt nhưng là hỏa lực không quá vượng trừ ấm nước một mực ngồi lên phía trên nấu nước nóng bên ngoài cũng không thường dùng phần h ỏ a đài nấu cơm lương hàm nguyệt trong nhà nấu cơm chủ yếu vẫn là dùng liên tiếp bình đặc quý lò vi ba lương khang thì gần nhất đem t i ế n hải đ ả o không gian lúc dài đều dùng tại cho biệt thự của bọn hắn lắp đặt dây điện biệt thự là làm bằng gỗ mạch điện đi làm bình tuyến mà lại muốn dùng chất gỗ một tuyến hộp cho dây điện đóng gói dạng này đã mỹ quan lại thuận tiện về sau s lương hà nguyệt cùng t r â n mẫn muốn giúp đỡ đều không có chỗ ra tay lương khang thì đã làm vài ngày đ o á n chừng còn cần cái ngày chờ hải đảo trong biệt thự mạch điện lắp đặt tốt bọn họ liền có thể đem trong nhà phòng bếp đồ điện đều rời đến trong biệt thự phòng bếp ở nơi đó nấu cơm cũng không lo lắng mùi sẽ phiêu tán ra bị hàng xóm nghe được t r ă n g trắng mập mập sủi cạo từng cái từ trong nước nổi lên lương hà nguyệt đem mò được trong chén bưng đến bọn họ giản dị nhỏ trên bàn ăn lương khang thì đ i ề u tốt đồ chấm cũng để lên tới một cái khác vẫn là g ấ m đĩa chỉ bất quá tăng thêm nước ép ớt chân mẫn không quá tham ăn tay không thêm nước ép ớt giấm đ i ĩ n là chuẩn bị cho nàng lương h à nguyệt cũng n ó i bụng nàng chấm lương khang thì bí chế đồ chấm bên trong chỉ là có thể nhìn ra được đồ gia vị thì có tỏi mạn giấm chua hành lá nát dầu vừng quả ớt tư ớt nhìn không thấy còn không biết có bao nhiêu loại nàng một ngụm liền có thể ăn tiếp một cái trong mồm căng p h n g cắn nát sủi cào vào ngoài nóng hầm hập cây tể thái bánh nhân thịt heo gạt ra mang theo một chút bỏng miệng nước canh thật tươi ăn thật ngon thật không hổ là chân mẫn bỏ ra mấy giờ cũng phải đi hải mới mẹ cây tể thái lão diệp đều bị trừ đi chỉ để lại mùi thơ ngắt non mị c à n g kích phát thịt heo tươi mùi thơm ăn về sau miệng đầy lưu hương nguyên vật liệu mới mẻ sủi cào nhân bánh gia vị vừa đúng phối hợp chua thoải mái hơi cay đồ chấm ba người mặc dù chen tại một t r ư ơ n g nhỏ trước bàn cơm lại cảm thấy một trận này sủi cào lại như thế hoàn mỹ tại rét lạnh vào đông còn có thể ăn vào mới mẻ cây tể thái bánh nhân thịt heo sủi cào đã ăn xong lại uống bên trên một ngụm canh sủi cáo thanh miệng từ trong dạ dày hướng ra phía ngoài khuyết tán nhiệt độ để bọn hắn toàn thân đều ấm áp lương hàm nguyệt cả người đều cũng thả lòng ra co cóc trên ghế đem đầu tựa ở chân mẫn đầu vai ngoài cửa cách nhau một bức tường trong phòng lại ấm áp ấm áp trong không khí còn giữ sủi cả mùi thơm ngọn lửa toát ra tản mát ra ấm áp ba người đều không nói gì chỉ có củi lửa thiêu đốt nhỏ bé tiếng bạo liệt thật muốn một mực tiếp tục như vậy không cầu đại phú đại quý không cầu hiện hách người trước chỉ cần người một nhà cùng một chỗ ăn no mà cấm không bệnh không hai b ì n h a n chính là hạnh phúc lớn nhất lương hàm nguyệt người một nhà lại tại hải đảo trong không gian bận rộn lương khang thì vẫn là làm nước của hắn khoa địa công hắn kiến thức đến lương hàm nguyệt k h á tay là có thể đem một cái cửa sổ thủy tinh chưa ở trên tường gỗ từ đáy lòng tán thán nói ngơi nếu là ở đâu đều có bả ta liền đi bao cái công trình tới làm hắn sờ sờ k h u n g cửa sổ cửa sổ cùng mặt tường tiếp xúc địa phương mười phần kiên cố tựa như ảo thuật đồng dạng lương hà nguyệt n g hé miệng cười lên cái kia còn bao cái gì công trình ta liền dựa vào làm ảo thuật làm giàu được nhìn thấy lương khang thì bên này không có gì phải rút một tay lương hà nguyệt n g liền chạy đi cùng chân mẫn cùng một chỗ trồng rau nàng trước đó đem ven rừng rậm một miếng đất lớn cây cối chém đức chuẩn bị khai khẩn thành đồng ruộng tại khai khẩn mảnh đất này trước đó muốn trước dùng hàng rào vây lên bằng không thì lợn rừng sẽ đi vào trong đất ủi ăn hạt giống c ù n m ạ lương hà nguyệt cũng không nghị cúi c mặc dù xác định đồng ruộng phạm vi rất lớn nhưng lương hà nguyệt vẫn là sử dụng đại lượng vật liệu gỗ chế tác hàng rào cơ hồ đem biệt thự quy mô rút lại tiết kiệm đến những cái kia dùng không sai b i ệ t lắm cuối cùng vòng ra một khối ba mẫu nửa thổ địa lương hà nguyệt lợi dụng bước chân đo đ c qua đại khái là một cái năm mươi m ba mươi m lớn nhỏ mảnh đất này không trông cậy vào lập tức đủ loại cây nông nghiệp chân mận đã thật lâu không có trồng trọn trong tay có chút lạnh nhạt lương hà nguyệt càng là cái ngoài nghề bọn họ ngày hôm nay chỉ chuẩn bị trồng ra một khối nhỏ tới ăn xong mấy ngày khoai tây củ cải lương hà nguyệt mới phát hiện bọn họ bây giờ đối với tại muốn là tiểu bạch đồ ăn sớm loại mấy ngày hiện tại cũng không trở thành không người kế tục về sau loại mấy loại rau quả giống như là dưa leo đậu đũa cùng đậu đũa thời kỳ sinh trưởng kém không nhiều lắm liền sẽ đuổi tới cùng một chỗ thành t h ủ nói không chừng sẽ còn ăn không hết bất quá dưa leo có thể làm thành chua dưa leo đậu đũa cùng đậu đũa cũng có thể phơi khô ăn không hết cũng không quan hệ bất quá lần sau lương hà m nguyệt lại trồng rau thời điểm liền muốn tính toán tốt thành t h ủ kỳ rau quả thu hoạch lúc đừng có quá dài thời gian trống cũng không cần tụ tập thành t h ụ hiện tại lương hà nguyệt cùng chân mẫn trồng chính là khoai tây khoai tây thời kỳ sinh trưởng dài muốn ba tháng phải thừa dịp sớm loại mới được. trên hải đảo nhiệt độ không khí kỳ thật không quá thích hợp khoai tây sinh trưởng khoai tây thích lạnh lạnh hoàn cảnh thời kỳ sinh trưởng bình quân nhiệt độ tại 1721 độ ở giữa thích hợp nhất hải đảo nhiệt độ rõ ràng cao hơn một chút nhưng cũng không trở thành trồng không ra. Trưng trước trời Khang đi ngang qua một cái nông thôn. Nhìn nhân ra khoai lang khoai thì mặt phát tấm thời một thôn, trong đất thu Lương lượng sưởng năng điện nông nhìn nhân chính cùng khoai tây, đồng 19.3, Sủi đi điểm đi cái Cảo. đó tây, da ạ n g m u này mầm cũng cần sự q u có hợp chỉ cần không thâu ánh sáng liền có thể giảm mạnh này mầm tỷ lệ trước đây không lâu lương hàm nguyệt liền đã có loại khoai lang cùng khoai tây chuẩn bị cắt lấy ra một bộ phận đặt ở ấm áp phòng chứa đồ một tầng hiện tại đều mọc ra nhà tới khoai lang muốn lấy mạ còn cần tái sinh dài một đoạn thời gian ít nhất phải phát ra ba mươi cm mầm mới có thể cắt xuống trồng khoai tây muốn nhanh một chút như bây giờ một đốt ngón tay chiều dài như vậy đủ rồi tiếp xuống một bước chính là thiết h ố i một cái này mầm khoai tây có rất nhiều cái mầm mầm lương hàm nguyệt cùng chân vẫn cầm tiểu đao đ e m khoai tây mang theo một mầm kiêng đã có thể tăng tốc hai tây vết c ắ t địa phương khép lại cũng có thể sát trùng phòng nạn sâu bệnh hai người cắt một đại dò, xếp tới trong ruộng đi trồng lương hà nguyệt thời khắc nhớ ký lao mụ dạy bảo khoảng cách giữa các cây với nhau muốn hai mươi cm một mầm hướng lên trên đắp lên một tầng mỏng thổ đợi nàng bởi vì sương sống thắt lưng đấm e o thẳng lên chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi ngẩng đầu phát hiện chân mận không thấy lão mụ rời đi nhất định sẽ cùng mình chào hỏi đột nhiên như vậy không thấy lớn nhất khả năng chính là nàng ngày hôm nay tại hải đảo đổ bộ lúc dài đã sử dụng hết lương hà nguyệt n g nhìn xem còn lại những cái kia phủ kín giỏ thực chất khoai tây phối nhận m ệ n h ngồi sổng xuống, xuống ngày hôm nay muốn đem những này loại s o n g cố lên nha lương khang thì từ trong không gian ra phát hiện trên điện thoại di động dĩ nhiên nhiều mấy cái điện thoại chưa nhận đều là hoàng nhất phong đánh tới hắn tranh thủ thời gian gọi lại hoàng nhất phong vừa tiếp thông điện thoại liền giọng điệu lo lắng cửu hoán các ngươi còn dự định về nông thôn bên kia đi hiện tại ta chỗ này có một cái nhờ xe cơ hội không qua người ta không lấy tiền cũng không thu vật lương khang thì nghe hoàng nhất phong nói qua sự tình h o à n nguồn cũng đổi tóm chặt lấy cơ hội này không có vấn đề ba người chúng ta đều được kia điện thoại di động của ngươi đ ư n g tắt máy gi thật a đem điện, điện t đi o nói nói sự a n lương hàm nguyện h n g rất là kinh hỷ vậy chúng ta ngày nào xuất phát lương khang thì không có trực tiếp trả lời mà là thuật lại lên hoàng nhất phong đối với hắn nói kia lời nói bây giờ có thể tại đạo lái trên đường cỗ xe đều là chính phủ chỉ định cỗ xe có thể là vận chuyển vật tư cứu viện thương binh hoặc là bắt phạm nhân cảnh sát vân vân những xe này đều có nhiệm vụ của mình không có khả năng tùy tiện mang hộ chúng ta đ o ạ n đường bất quá phong tử giúp ta liên lạc qua mấy ngày nay sẽ có một cái mới thông cáo xuống tới bên trên có đại động tác nếu như có thể báo danh làm người tình nguyện lại tiện đường đi nhờ xe liền đơn giản hơn nhiều t r â n vẫn lập tức nói vậy chúng ta khẳng định phải báo danh chúng ta cái gì đều nguyện ý làm ta đã để phong tử giúp chúng ta báo danh hiện tại là thời kỳ phi thường đối với người tình nguyện yêu cầu nghiêm ngặt cần phải có người đảm bảo vừa vặn phong tử trước đó quên tặng qua một nhóm vật tư tại chính phủ nơi đó là hữu tín dự người có hắn cho chúng ta đảm bảo chỉ bất quá hạng mục này tựa như là giữ bí mật phong thử cũng không biết là làm cái gì bất quá hắn ngay móng người ta nói hạng mục này người tình nguyện lượng công việc không lớn nhiều nhất hai ngày liền có thể giải quyết chiêu mộ nhóm này người tình nguyện cũng không phải là hoàn toàn không thường chỉ là hiện tại tiền không có tác dụng gì xuất tiền thuê cũng không có ý nghĩa gì lại nói mỗi nhà hiện tại thiếu đồ vật không giống có bắt lấy thời gian quý giá vượt lên trước đi đôn tây trong nhà t u ổ i lửa còn có thể dùng một trận thiếu có thể là đồ ăn hoặc là đồ dùng hàng ngày cũng có người tích chữ hàng rất nhiều không thiếu ăn chỉ thiếu nhiên liệu chờ người tình nguyện hoàn thành công tác về sau liền sẽ có người hỏi bọn hắn hiện tại đứng trước vấn đề gì căn cứ người ta nhu cầu cho chút thù lao nhà lương khang thì yêu cầu dù sao tương đối kỳ quái hoàng nhất phong chuyên môn trưng cầu ý kiến so chiêu quên người tình nguyện nhân viên công tác đối phương hỏi qua lương ra dựng đi nhờ xe yêu cầu về sau sảng khoái đáp ứng còn nói cái này so với những chuyện khác cũng dễ dàng cam đoan có thể làm được nếu là giữ bí mật hạng mục vậy xem ra cũng không phải là phân vật tư lương hà nguyện suy nghĩ s ắ p phân phát vật tư kia là đã đặt ở thông cáo bên trên nội dung đương nhiên sẽ không là cái gì giữ bí mật hạng mục kia sẽ là gì chứ lương h à n g u y ệ t trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra rất nhanh liền đến cấp cho vật tư thời gian ngày này là cái thời tiết tốt thời tiết tốt là tương đối ra một ngày trước giữa chưa rơi ra tuyết hiện tại mới nhìn đến tuyết rơi tất cả mọi người kinh hồn tăng đảm sợ lại hạ lên một tuần không ngừng cũng may tuyết lớn tại trạm vạng tối trước đó ngừng mà lại ngày thứ hai mặt trời trói trang mặc dù mùa đông mặt trời lánh lanh thanh thanh không có gì nhiệt độ nhưng nhìn gặp mặt trời liền làm người ta cao hứng nhiệt độ không khí cũng ngắn n g ủ m lên lương h à nguyện đi ra ngoài cầm vật tư thời điểm chính chính hảo, hảo là âm ba mươi độ cầm vật tư muốn dẫn giấy tờ bất động sản đăng ký cụ thể địa chỉ phòng ngừa một hộ nhiều l ĩ n h nếu như là phòng cho thuê hoặc là giấy tờ bất động sản không ở bên người thì phải cầm thân phận chứng hoặc là sổ hộ khẩu nghiệm chứng lên làm việc số lượng nhiều kỳ thật loại phương pháp này không thể hoàn toàn phòng ngừa mạo nhận cùng nhiều l ĩ n h giống như là lương hàm nguyệt nhà s ắ t vách không có ai lương hàm nguyệt chỉ cần nói là cái này người nhà khách trọ hơn phân nửa cũng có thể dẫn tới vật tư chỉ là nàng sẽ không như vậy làm thôi cấp cho vật tư nhân viên công tác chỉ có thể trước đó cảnh cáo nếu như điều tra ra mạo nhận cùng nhiều lính hành vi lần sau tái phát vật tư liền sẽ không phát cho những người này trung tư chủ xí nghiệp rất nhiều khí trời bên ngoài hiện tại quả là r ấ t lạnh vì phòng ngựa phải đợi quá lâu dẫn đến đông thương là có người cầm lớn loa một cái đơn nguyên một cái đơn nguyên hâu người xuống tới may mắn không có gặp phải lương h à g nguyệt một nhà ba người đều tại hải đảo thời điểm bọn họ cũng nghe thấy loa bên trong thông báo kịp thời xuống lầu không phải bọn họ ham điểm ấy vật tư mà là tất cả mọi người đi chỉ có nhà hắn không lộ diện tựa hầu ngay tại nói cho người khác biết trong nhà nặng cái gì cũng không thiếu đồng dạng lương khang thì cùng lương h à g nguyệt đi xuống lầu bên ngoài đã đầy rất d à i đội c u i hàng vừa lúc là trước mấy ngày lương khang thì dưới lầu nhìn bố cáo lúc gặp được vị kia gọi là bành huy chẳ hắn nhìn quả thực tốt n h ậ n so người phía trước cao hơn một cái đầu còn nhiều giống một tòa di động tiểu sơn lương khang thì đi lên chào hỏi bởi vì che phủ quá nghiêm thực chỉ lộ ra một đôi mắt b à n h huy vẫn là nghe đến hắn nói chuyện mới nhận ra tới hai người nói mấy câu chủ đề vẫn là vây quanh ngày hôm nay cấp cho vật tư bên trên không biết sẽ phát những t h ứ gì b à n h huy tựa hồ là biết vật tư trong bọc đồ vật hắn dáng dấp xem trọng đến xa trực tiếp liền thấy vật tư điểm kéo lên hoành phi có mấy loại vật tư bao có thể t u y ể n đâu đất tuyết phản xạ trướng mắt ánh sáng bánh huy h i p mắt nhìn ra xa đồ ăn bao quần áo bao cùng nhiên liệu bao đội ngũ lại từ từ đi tới điểm bánh huy lần này nhìn càng thêm rõ ràng chỉ có thể tuyển một loại nhưng bên trong cũng không phải là chỉ có danh tự bên trên cái này một loại vật tư tỉ như đồ ăn bao chính là đồ ăn chiếm đại đa số cái khác lượng ít một chút cái này tốt mỗi người thiếu đồ vật không giống chính dễ dàng chọn mình cần cầm lương đại ca ngươi chọn cái nào bánh huy theo miệng hỏi lương khang thì nghĩ nghĩ nhiên liệu nhà hắn khẳng định là không thiếu hải đảo biệt tự từ, từ tầng hai giảm b ấ t thành một tầng còn có không ít dư thừa vật liệu gỗ lại nói còn có hắn đánh đồ dùng trong nhà phế liệu đốt hơn nửa tháng cũng đốt không hết quần áo thì càng không thiếu chân mẫn lúc ấy đi bán buôn thị trường mua rất nhiều bất quá đồ ăn cũng không thiếu nhưng hắn cũng không thể cái nào cũng không chọn chúng ta dự định muốn đồ ăn bao bánh huy ứng cùng nói nhà chúng ta cũng nghĩ như vậy kỳ thật đều tại ta khẩu vị quá lớn ta một bữa cơm muốn ăn lão bà ta gấp ba cơm sẽ không ăn không có người ở nhà người đều an tâm nói thật lương khang thì cũng thật hâm mộ bánh huy dáng người đủ cao đủ trắng nếu là hắn cũng có dạng này thể trạng nhất định có thể đem con gái cùng lao bà bảo hộ càng tốt hơn bất quá cái này chỉ có thể tưởng tượng cũng không nghe nói ai năm mươi tuổi còn có thể dạy cái chờ bọn hắn đi tới gần phát hiện tuyển đồ ăn bao người dĩ nhiên ngoài ý liệu thiếu nhiều nhất là tuyển nhiên liệu bao mấy cái khác biệt vật tư bao có thể rõ ràng nhìn ra khác biệt quần áo bao thể tích lớn nhất nhiên liệu bao là nhất nặng chỉ có đồ ăn bao nhỏ nhất nhìn mười phần không đáng chú ý a n thành không phải nhanh tiết tấu thành phố lớn người tuổi trẻ tỷ lệ rất thấp phần lớn là trung niên nhân cùng người già lương hàng nguyệt cái tiểu khu này bình thường liền giao hàng bên ngoài xe gắn máy đều rất ít gặp tất cả mọi người tự mình làm cơm trong nhà độn lương không ít khỏi cần phải nói gạo cùng bột mì khẳng định là có ăn được hai ba tháng không thành vấn đề mặc dù ăn không được tốt lắm chí ít không nói chết thế nhưng là thời tiết như thế lạnh xuống không có, có cái gì đốt nhất định là sẽ chết cóng lương hà nguyệt đi tới gần mới phát hiện nguyên lai nhiên liệu trong bọc còn có một cái càng lớn r ụ hoặc lúc này mới hấp dẫn lấy mọi người lựa chọn nó là một cái tiểu tiểu sửa ấm lô hiện tại rất nhiều người dùng chính là bồn sắt hoặc là tráng men bồn lắp đặt đầu gỗ sửa ấm lựa rất dễ dàng d i ệ t trường kỳ sử dụng còn dễ dàng đem bồn đốt để lọn mà lại nấu cơm không tiện có như thế một cái nhỏ lò, một chút liền có thể giải quyết hai vấn đề bành huy cũng không nhịn được ý động nhà hắn những ngày này nấu cơm dùng chính là tạp thức lô hắn là cắm trại dã ngoại kẻ yêu thích đụn thật nhiều tạp thức lô khí bình còn có thể dùng một đoạn thời gian nhưng là luôn có sử dụng hết một ngày. thế nhưng là đồ ăn cũng rất thiếu b à n h huy tình thế khó xử chờ xếp tới hắn b à n h huy vẫn là tuyển đồ ăn bao chờ lương khang thì cùng lương h à g nguyệt cũng cầm đồ ăn bao tới chuẩn bị cùng nhau khi về nhà b à n h huy lại nói trước không trở về hắn phải ở bên ngoài chờ đợi xem ai không muốn muốn nhiên liệu trong bọc sửa ấm lô hắn t ố t cầm chút gì cùng người ta đổi lương khang thì nói ai nha ngươi muốn cái kia lò ngươi nói cho ta ta tuyển cái kia nhiên liệu bao không phải tốt chương mười chín bốn xử cao b à n h huy nhìn xem cao lớn thô kệch trên thực tế tâm rất tinh tế ai cũng là so với nhà mình thiếu khuyết đồ vật tuyển vật tư bao làm sao có thể khiến người ta vì hắn chọn một không thích hợp cho nên trước đó một chút cũng không có sách mình muốn lò hắn vô tình k h o á t k h o á t tay không có việc gì ta sẽ chờ ở đây lấy nhìn xem luôn có người không cần lương đại ca hai người các ngươi nhanh lên đi đừng đông lạnh lấy khuyên nữ lương hà nguyệt n g một bên leo lầu vừa cùng lương khang thì nói người đại ca này người rất tốt biết tiếng tối e cờ cao không làm để cho người ta khó xử sự t ì n h kém ối ta kêu hắn lao đệ ngươi gọi hắn đại ca hai ta ngang hàng lương khang thì trao đổi lấy tay cầm đồ ăn bao lương hà nguyện đem đồ ăn bao lấy tới mang theo ta hiện tại khí lực lớn ta cũng sách một hồi ta cảm giác hắn cũng không có tập thể quá nhiều tiêu thúc thúc không tốt ta hai ta các gọi các lương khang thì nói người khác thật không tệ hiện tại xấu không ít người ăn cướp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đùa nghịch bụng dạ hẹp hỏi người tốt cũng vẫn là có nếu là chúng ta cầm chính là nhiên liệu bao ta còn thực sự nguyện ý đem lò đ ổ i cho hắn cái này đồ ăn bao cũng nặng lắm hai người thay phiên đem cái này một đại bao nâng lên lầu chín cánh tay đều mệt đến đau nhức chân mẫn cầm cái kéo tới hủy đi trước lấy ra một túi gạo bởi vì là hàng rời không có tiêu cụ thể trọng lượng lương khang thì cầm lên ước lượng nói ước chừng có mười cân tả hữu bên trong còn có một bao rau quả chứ cái này một bao vật tư thể tích một nửa hiện nay tại lúc này còn có thể có nhiều như vậy mới mẻ rau quả thật sự rất khó khăn đến nhớ tới lương hà nguyệt đại di trước đó gọi điện thoại nói quê quán bên kia đường đều dẫn đầu thông xe chính là vì cam đoan rau quả lều lớn bên trong đồ ăn có thể vận tiến thành phố nhìn ra được chính phủ đúng là cố gắng điều phối tài nguyên cao tốc cùng đường sắt cũng không thể thông xe vật tư tất cả đều phải dựa vào thành phố mình điều phối an thành thành thị hóa thủy bình cũng không tính quá cao bây giờ nhìn ngược lại là chuyện tốt nông thôn diện tích lớn một mực bảo lưu lấy đầy đủ đất tài cũng cổ vũ kiến tạo nhà ấm lều lớn hiện tại mới có thể có nhiều như vậy rau quả đưa đến trang rau quả trong túi đặt vào một cái súp lơ bốn cái ớt trung xanh một bó cà rốt có chừng năm sáu cái còn có ba cái cái đầu rất lớn khoai tây hai quả rau cải trắng cái này cái túi nói ra về sau lương hàm nguyệt lại từ đồ ăn trong bọc lấy ra một cái bên ngoài viết lương khô chứa hộp lớn nhỏ cũng liền so đánh hộp giấy lớn một chút mở ra xem bên trong cũng không phải là toàn trang lương khô còn chứa mấy đầu châu câu liết một hộp thịt hộp đồ hộp cái này đồ ăn bao mỗi dạng đồ ăn lượng mặc dù không lớn nhưng là chủng loại thật đúng là rất phong phú đồ còn dư lại rồi cùng đồ ăn không có quan hệ gì tựa như trước đó nói như vậy đồ ăn trong bọc cũng sẽ có nhiên liệu bao cùng quần áo bao tương quan vật tư có một đầu dày bể bồ còn có hai cặp da găng tay hai cặp bao tay đều là nam sĩ mà lại rất lớn không biết là bởi vì không có thời gian cẩn thận phân phối còn là cố ý tuyển tất cả mọi người có thể nhét vào loại hình còn có một bao chiếu nặng nhìn rất vật kỳ quái l à da nhỏ đầu hạt tròn có điểm giống đứt gây nhang môi ấy, cũng có chút giống lớn hạt tròn cắt vệ sinh cho mèo nhưng là tính chất rất cứng cái túi bên trên rán tên của vật này tượng một mảnh gỗ vụn hạt tròn nhiên liệu lương hà nguyện bái đu một chút mạng lưới có chút kém xoay chuyển rất lâu v ò n g mới rốt cục r a loại này hạt tròn nhiên liệu tin tức nghe nói nó dễ cháy đốt nhiệt lượng cao không l u y ệ n g ố c không tạp lô thiêu đốt thời gian dài dùng nhiều tại nồi hơi cùng thiêu đốt cơ bên trong chân m ẫ n suy đoán khả năng là từ cái nào nhà máy trong khố phòng ra vốn là mua đến chính mình dùng hiện tại đường ống cơ bản đều đông lạnh hỏng nhà máy cũng đình công không dùng được cho nên phát cho chúng ta nhìn thấy nhiên liệu bao thời điểm lương hàm nguyện còn nghĩ nhìn những cái kia tuyển nhiên liệu bao người mang theo động tác liền có thể nhìn ra nhiên liệu bao tương làm nặng nghề thế nhưng là thể tích cũng không phải đặc biệt lớn lúc ấy đã cảm thấy bên trong c ó thể có thể chứa không phải đầu gỗ hiện tại đã biết rõ nguyên lai là loại này xử lý qua mảnh gỗ vụn hạt tròn nàng đem ý nghĩ này nói cho lương khang thì nghe lương khang thì gật gật đầu ta cũng không nghĩ tới ta còn đoán bên trong là cục than đá than đá cũng không dễ dàng phát lên lửa đến trong nhà lại không thông gió dễ dàng xảy ra chuyện vẫn là phía trên nghĩ tới chú đáo bọn họ cái này một bao mảnh gỗ vụn hạt tròn chỉ có năm cân nhiều kỳ thật đốt không được bao lâu dù sao đây là đồ ăn vật tư bao nhiên liệu chỉ là cái thêm đầu có đồ ăn trong bọc mới mẹ rau quả bổ sung ban đêm người một nhà ăn ớt chung xanh trứng tráng xào chay súp lơ cũng coi là đổi đổi khẩu vị ăn cơm tối xong mọi người cũng không có nhàn d ỗ i mấy ngày nữa bọn họ liền có cơ hội nhờ xe trở về lương g i a thôn hiện tại ở bộ phòng này bên trong đồ vật chỉ có thể là mang đi lương hà nguyện cùng chân mẫn đã đức quán thu thập vài ngày hành lý trong nhà hiện tại trống g i ố n g c h ứ khảm ở trên tường không có cách nào tháo ra giá đỡ cùng tủ quần áo không ít đồ dùng trong nhà đều bị lương hà nguyện thu lại ngày hôm nay bọn họ muốn hủy chính là trong nhà đèn đóm những n à y đèn đóm một bộ phận sẽ chứa ở trên hải đảo trong phòng một bộ phận khác muốn đem lương ra thôn trong gian phòng đó hư mất đèn thay thế tới lần trước lương hà nguyệt cùng lương khang thì về bên kia đi có mấy cái đèn đều đã lúc sáng lúc tối còn có một cái triệt để không mở được chân mẫn hỗ trợ đánh lấy đèn tin lương hà nguyệt cùng lao ba mạn mạn hủy đi chụp đèn mặc dù cắt điện đã rất lâu rồi nhưng chân mẫn vẫn là bà tổng công t ắ c nguồn điện kéo xuống mới bằng lòng để bọn hắn vào tay hủy đi bên trong đuôi đèn cùng dây điện lương hà nguyệt đem hình tròn chụp đèn nhẹ nhàng đông ra nghĩ đến một kiện khi còn bè chuyện lý thú mẹ ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó nói cho ta trong nhà kim đồ trang sức cùng sổ tiết kiệm đều đặt ở chụp đèn bên trong sao khiến cho ta cũng không có việc gì liền muốn ta ngẩng đầu nhìn một chút còn ở đó hay không có một lần ta phát hiện đồ vật đều không có khóc hô hào không chịu đi đi học nói trong nhà tiền bị trộm đi về sau không có tiền nộp học phí kết quả là n g ư ờ i đem kim đồ trang sức cùng sổ tiết kiệm lấy đi đổi cái địa phương thả chân mẫn nghĩ, nghĩ là có chuyện như vậy khi đó chị an không có hiện tại tốt như vậy ta tổng nghe thấy người trong thôn bảo hôm nay không phải nhà này gà ném đi chính là nhà kia c h â u không có có một lần tặc đều lật đến ngươi tứ ra ra nhà trộn con vịt tiêu to đem ra ra n lương i khang u lên m thì tiếp lời nói khi đó mẹ ngươi luôn nói ban đêm sợ hãi nghe thấy gió lay động trong nội viện cửa sắt đều kinh hồn tán đảm sau tới nhà thêm cao tường gây lại ở phía trên tăng thêm một vòng t h o n g sát lúc này mới yên tâm lại đem kim đồ trang sức cùng sổ tiết kiệm thả lại trong ngăn tủ Kết quả đã quên nói cho người biết. quả quên đã nói người người nhớ cho Ba lúc ạ nạn lại tại. i khi thai cười cười nói nói, lương nguyệt lại liên tưởng đến hiện Lương Lương l tưởng Nguyệt còn Nguyệt đến Hà hổ Hà xấu bé ấy mọi người cũng không phải không có cơm ăn vẫn có nhiều như vậy tên trộm ban đêm lật v i ệ n tử tình huống bây giờ sẽ chỉ càng hỏng bét đi nhà lương hàng nguyệt v i ệ n tử rất lớn bên trong có hai mảnh đất trồng giao địa đánh một cái giếng một chỗ hầm còn loại không ít cây ăn quả tường viện bên trên mặc dù tăng thêm t r ô n g s á t nhưng là kia càng nhiều là c h ấ n nhiếp hiệu quả là vì để tới ban ngày điều nghiên địa hình tên trộm trông thấy về sau trùm bước muốn là kẻ trộm liều mạng bị thương cũng muốn lật tiền đến kia là không ngăn nổi việc này thả trước kia cũng không về phần trộm có thể trộm được vật gì tốt nhiều lắm là liền mấy con gà vịt lại thuận đi mấy món nông cụ những người này vẫn là không có can đảm nhập tất h trộm cướp vì điểm ấy lợi nhỏ làm bị thương mình không có lời hiện tại liền không đồng dạng vì mấy khối đầu gỗ đều có thể cản đường cướp bóc nếu là có người một thời bị ma quỷ ám ảnh đến nhà nàng đến trộm đồ thậm chí là đoạt nên làm cái gì lương hàm nguyệt đem những này lo lắng nói cho cha mẹ nghe chân mẫn đ ể nghị nói nếu không tại tường viện phía dưới đào một đầu câu tường viện vốn là cao thêm một cái nữa danh sâu có người muốn lật tiến đến nhất định sẽ bị thương vậy còn muốn đem trong viện t u y ế t đều thanh sạch sẽ mới được bằng không thì cũng đào không được câu mà lại có sâu như vậy tuyết động nghĩ l ậ tiến t đến lại càng dễ lương khang thì cũng đã nói sợ bọn hắn nhất thần không biết quỷ không hay tiền đến nếu là có phòng bị ba người chúng ta người cũng có thể thu thập được mấy cái tiểu tặc nếu không chúng ta nuôi một con chó không trông cậy vào nó có thể cắn người chỉ cần xem t ô i người xa lạ sẽ gọi chính là nhắc nhở chúng ta cái c h ủ ý này cũng không tệ bọn họ chứa được lương thực nuôi một con chó vẫn là dư sức có thừa lương khang thì nói chờ hắn trở về liền hỏi thăm một chút nhà ai có mấy tháng chó có thể muốn một con tới trông nhà hộ viện chương 20.1, làm việc vừa dạng sáng ngày thứ hai lương khang thì liền tiếp một cái lạ l ắ m điện thoại đối diện chính là hoàng nhất phong nói tới cái kia giữ bí mật hạng mục chính phủ nhân viên công tác nhân viên công tác tại xác nhận lương khang thì một nhà cơ bản tin tức về sau an bài bọn họ đi trước trung cư tiêu thụ bán biểu đinh chỗ tiếp nhận đơn giản huấn luyện buổi chiều liền chính thức bắt đầu làm việc liên quan tới hạng mục này thông cáo sẽ tại sáng hôm nay dán ra đi hiện tại đã không cần tiếp tục giữ bí mật sớm một chút nói cho lương khang thì thật cũng không quan hệ nhân viên công tác ở trong điện thoại giảng chính phủ quyết định mấy cái đã hoàn thành còn không v à ở tòa nhà cùng một chút có ký túc xá nghề nghiệp cao trung muốn e m những địa phương này đổi thành nơi ở n ú t sẽ cung cấp t ấm áp cơ sở đồ ăn nhóm đầu tiên nhập người ở viên là mười bốn tuổi trở xuống nhi đồng cùng bọn hắn người giám hộ bởi vì sân bãi cùng cái khác tài nguyên có hạn một cái nhi đồng chỉ có thể có một cái người giám hộ cùng đi đây chính là lương khang thì ba người bọn họ làm người tình nguyện làm việc sơ bộ xét duyệt cùng ghi chép vào ở nơi ẩn nút nhân viên thân phận Muốn xét duyệt nhi đồng tuổi tắc hay không phù hợp yêu cầu, tùy hành người trưởng thành là có hay không chính là nhi đồng người hay phù hợp hay hộ tuổi giám tắc tùy yêu cầu, có là là v.v. sau đó ghi chép lại nhi đồng ghi cùng người giám chép nhi hộ cơ bản tin tức và thân thuộc quan hệ. lại tin cơ tức Xét bản quan duyệt và sau khi hoàn thành thông qua nhân viên chính phủ lại phái cỗ xe đến đem bọn hắn tiếp vào nơi ở nút lương h à g n g u y ệ t một nhà phải chịu trách nhiệm xét duyệt bọn họ hiện tại ở cái tiểu khu này phù hợp yêu cầu người lúc học xã khu nhân viên công tác cũng tại nàng căn cứ nhân khẩu tư liệu và bình quân số liệu đoán sơ qua toàn bộ trong khu cư xá m ư ơ i bốn tuổi trở xuống nhi đồng hẳn là sẽ không vượt qua ba trăm cái nếu như tốc độ nhanh một ngày rưỡi liền có thể thực hiện những người này thay đổi vị trí đến lúc đó lương hà nguyện một nhà có thể dựng cuối cùng một chuyến xe đi mặc dù không thể trực tiếp đem bọn hắn đưa đến lương g i a thôn nhưng là có thể thiếu đi một đoạn lớn đường coi như hạng mục này người phụ trách suy nghĩ nhiều g i ú p bọn hắn một chút cũng làm không được quang đường còn lại đoạn không có thanh lý qua cỗ xe căn bản không dám tiến vào đi chỉ có thể thả lương hà nguyện một nhà xuống xe đi trở về đi có thể nói hiện tại cơ hội này là bọn hắn một nhà người trở về lương g i a thôn thuận tiện nhất đường tắt cũng có thể là, là một cái duy nhất có thể dựng vào đi nhờ xe đường tắt từ lương khang thì miệng bên trong biết được những tin tức này về sau lương hà nguyện cũng suy nghĩ ra được mặc dù bởi vì nhiệt độ thấp cung cấp ấm áp cung cấp nước đường ống hư hao rất nhiều nhưng là trải qua tu c h ỉ n h cùng giữ gìn cũng không phải là không thể cung cấp ấm mà là làm không được toàn thành phố cung cấp ấm vì tiết kiệm tài nguyên mới đem một vài yếu thế quần thể tập trung đến bộ phận trung cư cùng trường học đi nhóm đầu tiên là nhi đồng cùng người giám hộ của hắn nếu như nơi ẩ nút n còn có rảnh rỗi dư vị trí tiếp đó sẽ ưu tiên tiếp thu phụ nữ mang thai cùng lão nhân những người còn lại cũng không phải là bị từ bỏ chính phủ cũng sẽ từng bước an bài bọn họ tiến dưới mặt đất chỗ tránh nạn nghe nói an thành hiện tại tất cả dưới mặt đất cửa hàng đều đang tiến hành cải tạo một khi cải tạo sau khi hoàn thành cũng sẽ lập tức tiếp thu thị dân v à ở tin tức này sẽ theo nhi đồng có thể thay đổi vị trí tiến nơi ẩn nút tin tức cùng một chỗ thả ra miễn cho một chút cho là mình bị chính phủ vứt bỏ người tại trong tuyệt vọng làm ra không lý trí hành vi nhiều loạn trật tự xã hội thời gian khẩn cấp người một nhà lập tức đổi tới tiêu thụ bán điệu đình chô tiếp nhận huấn luyện nói là huấn luyện kỳ thật chỉ là mở một cái tiểu hội nói một chút chú ý hạng mục để bọn hắn quen thuộc một chút kê khai tư liệu lương hà nguyện bọn họ người tình nguyện cương vị chủ yếu làm tư cách thẩm tra công việc này là có cơ hội thông qua bao che không phù hợp quy định người thu lợ mà lại bởi vì giao thông không t i ệ n người tình nguyện đều là lân cận tại phụ cận trung cư chiêu mộ trong khu cư xá khó tránh khỏi có quan hệ tốt người quen cho nên mới cần phải có người đảm bảo tận lực phòng ngừa không công bằng tình huống phát sinh hoàng nhất phong đầu tiên là hao tâm tổn trí hỗ trợ tìm kiếm nhờ xe con đường lại chủ động cho bọn hắn báo danh cùng đảm bảo lương hà n g n g u y ệ t một nhà chắc chắn sẽ không làm chuyện dư thừa cho hoàng nhất phong tìm v i ệ n thoái huống hồ bọn họ cái gì cũng không thiếu chỉ là muốn về lương gia thôn mà thôi cứ việc không thể nhìn thấy bố cáo rán ra đi lương hà nguyện cũng có thể tưởng tượng ra được những cái kia trong nhà có đứa bé người trông thấy thành lập nơi ẩn nút tâm tình vui sướng không thua gì ngâm nước người nhìn thấy cây cỏ cứu mạng quy định thời gian là buổi chiều thẩm tra mới bắt đầu thế nhưng là bố cáo vừa dán ra đi chín giờ sáng nhiều chung thì có người thẳng đến tiêu thụ bán đu đin chỗ tiêu thụ bán đu đin chỗ nhân viên hiện tại có một nữ tính xã khu người phụ trách một cái họ trường cảnh sát cùng bốn cái người tình nguyện lương h à n g nguyện một nhà liền chiếm ba cái danh n lệch một cái khác người tình nguyện bọn họ cũng không nhận ra người phụ trách cầm khuyết đại âm thanh loa đối với đổi người tới giải thích nhi đồng đều sẽ chuyển rời đến nơi ẩn núp danh lệch đầy đủ không muốn tranh đoạt buổi chiều thay đổi vị trí làm việc mới sẽ bắt đầu hiện tại tới cũng không thể đi thanh âm của nàng hơi nhọn r ấ lại lại đây là bởi vì nếu như cho hoàn thành tư cách thẩm tra người cấp cho một loại nào đó bằng chứng rất có thể nửa đường liền bị người đọc đi tư cách thẩm tra ý nghĩa cũng liền không tồn tại mà lại lên xe thời điểm còn phải lại thẩm tra đối chiếu một lần gia tăng lượng công việc không nói trời đông giá rét một đám tiểu hải tử cũng không có cách nào ở bên ngoài đợi thời gian lâu như vậy không bằng giống như bây giờ tiêu thụ bán biu đim n chỗ trước sau hai cái cửa bên cạnh các để lên hai cái cái bản ngồi bốn cái xét duyệt người tình nguyện thông qua thẩm tra người có thể tiến vào tiêu thụ bán biu đim n chỗ bên trong bên trong chuẩn bị mấy cái lò sẽ không quá lạnh chờ chuyển vận cỗ xe đến trực tiếp để cho người ta lên xe rời đi đã giảm b ấ t đi rất nhiều phiền phức làm việc chương trình rất nhiều người vừa nhìn thấy bố cáo liền chạy tới nghe thấy người phụ trách gọi hàng không biết là không có mang theo hành lý còn là nguyên nhân gì quay đầu liền trở về một số khác đã thu thập xong hành lý mang theo đứa trẻ cùng đi đến người lại không chịu rời đi trong nhà quá lạnh tiểu hai tử đều muốn ngã bệnh xin thương suất để chúng ta đi vào trước đi bên trong ấm áp chúng ta có thể chờ ở bên ngoài đứa bé chịu không được ca cái này vừa nói chờ người đều phụ họa nói trong nhà tuổi lựa sử dụng hết chúng ta đều đi ra đi một chuyến nữa đứa bé nên bị cảm ta nhìn xét duyệt người đều đến đ ô n g đủ hiện tại liền bắt đầu đi người phụ trách có thể hiểu được bọn họ vội vàng tâm tình cũng không đành lòng những người này ở đây ngoài cửa ô m đứa bé chờ thời gian sớm cũng không phải cái vấn đề lớn gì h á n trưng cầu lương hà nguyện bốn người ý kiến bốn cái người tình nguyện đều biểu thị hiện tại liền có thể bắt đầu làm việc Người phụ trách cùng vị kia xuyên quần cảnh người thành hàng. kia mọi phụ xếp trách khoác sát duy trì trật tự, áo vị duy để lương hà nguyệt cho mình ra b cùng cha mẹ túi láo bên trong đều dán lên miếng rán giữ nhiệt tay đông cứng còn có thể luồn vào đi ấm ấm áp chân vẫn còn cho ba người mỗi người đều chuẩn bị một cái đổ đầy bình giữ nhiệt bên trong không phải nước nóng là nàng dùng c h o c o l a t e cùng sữa b ò tự chế cà phê nóng bọn hắn giữa t r ư a cơm chưa còn không biết có không có tin tức đoán chừng thời gian cũng không có dư giả đến có thể về nhà ăn cơm c h o c o l a t e nhiệt lượng cao coi như không có đồ ăn cũng có thể gánh một hồi vừa vặn hôm qua cấp cho đồ ăn trong bọc thì có c h o c o l a t e coi như bị người thấy được cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái trước mặt đi qua một người, Lương Hàng chậm chạp không có động tác nàng ngầm đầu thấy rõ về sau trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc đứa nhỏ này xác định là một ư ơ i bốn tuổi trở xuống sao phát dục cũng quá tốt rồi đi cái này đầu nhìn xem so một bên cảnh sát cao hơn nữa hơn nữa nhìn hắn tướng mạo hầu kết rõ ràng trên cằm toát da màu xanh tiểu hồ gấp dạng thấy thế nào cũng không giống một ư ơ i bốn tuổi trở xuống bất quá lương hà nguyệt không dựa vào tướng mạo phán đoán nàng làm muốn nhìn thân phật chứng người cao nam hải đi theo phía sau chính là trưởng bối của hắn nhìn số tuổi giống như là n ã i mãi hoặc bà ngoại nàng từ trong túi đem thẻ căn c ứ c của mình đưa tới ở đây đứa bé căn cứ chính xác kiện cũng cần lương hà nguyệt lặp lại một lần đứa trẻ còn không có xử lý thân phật chứng như thế rất phổ biến tới được đứa bé bên trong có hơn phân nửa đều không có có thân phận chứng lương hàm nguyện mình xử lý thân phận chứng thời điểm còn giống như là thi cấp ba năm đó khi đó nàng đều một ư ơ i bốn tuổi trong thông báo có ghi giấy khai sinh hoặc là sổ hộ khẩu cũng có thể nếu như những n à y cũng không có ngài muốn xế chiều ngày mai đến chúng ta ngày hôm nay tạm thời xử lý không được loại này không có giấy chứng nhận tình huống những tình huống này tại huấn luyện lúc sau đã nói qua lương hàm nguyện lập tức dựa theo yêu cầu c h u y ể n cáo trước mặt vị này n ã i mãi tựa như là có thể thông qua những phương thức khắc nghiệm chứng thân phận cái này có người khác phụ trách lương hà nguyệt n g cũng không rõ lắm nhưng là chỉ có thể ở trong vòng thời gian quy định trong thông báo đã viết rõ loại tình huống này xế chiều ngày mai có thể tiến hành thẩm tra có thể t r a người ngày hôm nay căn bản không có có đến đoan chừng tại cái khác trong khu cư xá nàng nói xong câu đó đối phương lập tức liền gấp ngươi có phải hay không là nhìn cháu của ta không giống mười bốn tuổi hẳn chính là dinh dưỡng thật dài đến quá nhanh nàng dùng sức lay một mực đứng ở bên cạnh như cái cọc gỗ đồng dạng cứng ngắt cháo trai ngươi nói cho a di ngươi năm nay mấy tuổi có phải là mười bốn tuổi lương hà nguyệt còn có cái gì không hiểu trong nội tâm nàng ám đạo ta s o cháu trai của ngươi không biết có hay không lớn hơn mười tuổi cái này t h à n h ngã i ta nhưng không đảm đ ư ơ n g nổi bọn họ làm trễ mải quá lâu thời gian đằng sau đã chuyển đến xì xào b à t tán còn mang theo như có như không cười n ạ o lương hà nguyệt nhìn thấy nam hải này mặt đỏ bừng lên hắn một câu cũng không nói hất ra mãi mãi tay chạy ra ngoài bà nội hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài một hơi cũng đuổi theo bọn họ bên này đội ngũ chậm chạp không có di động phụ trách trương cảnh sát chính muốn đi qua hỗ trợ lương hà nguyện hướng phía hắn nhẹ gật đầu ra hiệu hắn sự tình đã giải quyết trương cảnh sát mới đứng vững bước không chỉ là lương hàm nguyện bên này có tình trạng lương khang thị cùng chân mẫn cũng gặp phải kỳ quái sự tình chân mẫn nhìn một chút trong tay căn cứ chính xác kiện cần căn cứ chính xác kiện đều đầy đủ nhưng là tám mươi chín tuổi lão nhân thật có thể chiếu cố một tuổi rơi đứa bé sao lão nhân trước mặt đã tóc bạc trắng cái này một đoạn ngắn đường thậm chí muốn hai người đỡ lúc ở bên ngoài vẫn là để người con đến nàng hỏi cùng nhau đến người nhà tiểu hai t ử cha mẹ các ngươi xác định chưa hai người lướt nhau cùng nhau gật đầu chân mẫn do dự tại người giám hộ cùng bị người giám hộ quan hệ một cột viết lên tặng tổ tôn nàng có chút khó khăn không xác định hay không hợp uy thế là đưa tay chào hỏi một chút người phụ trách lạc tiểu thư tiểu hai từ ba ba cũng là một mặt đáng chắc đều nói nơi ẩn nút điều kiện là tốt nhất tương lai xây chỗ tránh nạn khẳng định không đổi kịp nơi ẩn nút lại nói còn không có thông báo lúc nào có thể đi chỗ tránh nạn đâu mãi mãi tại hạ nhiệt độ trước đó thân thể rất tốt chúng ta lo lắng trong nhà lại đợi mấy ngày mụ mụ bôi nước mắt nói chúng ta tin tưởng chính phủ sẽ không mặc kệ chúng ta đứa trẻ chỉ cần cho hắn một miếng cơm ăn là được chờ thời tiết ấm áp hoặc là nhà chúng ta tình huống tốt một chút ta đem hắn tiếp trở về chân mẫn nhìn về phía á Đây đ chương hai m mươi hai làm việc người phụ trách đứng ở một bên toàn bộ hành trình nghe xong những lời này dùng ánh mắt giá hiệu t r â n mận thông qua xét duyệt loại tình huống này xác thực phù hợp quy định cho tới bây giờ liền không có yêu cầu người giám hộ cũng muốn tình trạng cơ thể đạt tới cái gì tiêu chuẩn các loại chui l ỗ thủng khả năng đều bị cân nhắc qua lưu lại cái này cũng là không nghĩ quy định quá chết mặc dù người giám hộ trên thực tế không có năng lực chiếu cố đứa bé nơi ẩ nút n bên trong cũng sẽ phân phái nhân thủ chiếu cố chân mẫn ghi danh tư liệu của bọn hắn qua bọn họ cái bàn này liền không cho phép không có thông qua tư cách thẩm tra người tiến đứa trẻ này cha mẹ bị cản ở bên ngoài nàng đứng lên đỡ lấy lao nhân người phụ trách ôm đứa bé đem bọn hắn đưa vào trong nhà lương khang thì gặp được sự tình liền tương đối mạo hiểm cái này một đôi người giám hộ cùng bị người giám hộ vừa ra trận liền mười phần làm người t r ú m ụ đứa bé khóc giống k ô n g hưu đại nhân d đại nhân đem thẻ căn cước của mình ném qua đến kém chút trượt đến dưới đáy bàn lương khang thì tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được đứa bé căn cứ chính xác kiện nhìn một chút giấy khai sinh hoặc là sổ hộ khẩu đều có thể người kia rất không kiên nhẫn có gì đáng xem nàng xem xét liền không có một ư ơ i bốn tuổi à lợi nói đều nói không rõ đâu lương khang thì lại lặp lại một lần đối phương còn làm mấy câu nói như vậy mà lại truy vấn xe làm sao còn chưa tới không thấy đứa bé đều náo loạn sao lương khang thì đầu tiên là nhìn thoáng qua đứa bé phát hiện đứa bé đối với ngực của hắn mười phần kháng cự khóc đến cuống họng đ ề u c â m có thể trên mặt hắn một chút cũng nhìn không ra đau lòng cũng không có d ỗ hại tự ý tứ chỉ là ôm thật chặt nàng không thả lại nhìn một chút người này dưới chân cũng không có đặt vào hành lý tức là sự tình trước tiên là nói về nơi ẩn nút bên trong không thiếu cơ bản đồ dùng hàng ngày người tới nơi này cũng là bao lớn nhỏ khỏa nhất là nhỏ một chút đứa bé cái gì vật dụng đều muốn tự chuẩn bị mới yên tâm lần này càng xác nhận hắn suy đoán lương khang thì cười nói ta cũng không biết xe lúc nào đến dạng này ta giúp ngươi hỏi một chút đi hắn đứng dậy đi tìm tại đội ngũ bên cạnh duy trì trật tự trương cảnh sát lặng lẽ tại hắn bên cạnh hai người lập tức hướng bên này đi tới lương khang thì hướng phía đứa bé vươn tay ta giúp ngươi rụ rỗ một chút đi nhìn đứa trẻ khóc đều thở không ra hơi ta rất biết mang đứa trẻ đằng sau xếp hàng người xem bọn hắn như thế lệ mề nhưng thật ra là có chút ý kiến thằng đến trông thấy cảnh sát tới đưa tay ra hiệu bọn họ lui lại mà lại móc ra c ò n tay mới ý thức tới giống như xảy ra chuyện đưa lưng về phía bọn họ người hiểm nghi phạm tội đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả hắn không nguyện ý đem đứa trẻ bông ra chứ cảnh sát lặng lẽ đứng ở phía sau hắn đột nhiên ở bên t a i của hắn quắt to một tiếng đứa bé là người từ chỗ nào đoạt người này dọa đến trên tay buông lỏng lương khang thì lập tức đem con đ o ạ t lại t r ư n g cảnh sát cùng mấy cái quần chúng vây xem lập tức đem cái này đoạt đứa bé nam nhân đẻ xuống đất còn lại còn tay hắn hét lớn các ngươi bắt ta làm gì ta thật là đứa bé ba ba lương khang thì ô m đứa bé nói vậy ngươi nói đứa nhỏ này là nam hải vẫn là nữ hải mặc dù xuyên giống như là một cái cầu mang theo cọng lông nón n h ỏ tử nhưng là quần áo màu sắc rõ ràng là nữ hải đương nhiên là nữ hải lương khang thì phủ định hắn không phải ta xem đó là cái xuyên tiểu nữ hải quần áo nam hải nam nhân lập tức bối rối cãi lại ta mới vừa nói sai rồi là nam hải ta nghĩ lấy ngày hôm nay cho hôm nay vừa căng thẳng liền nói sai rồi cứ như vậy không lâu sau lương khang thì nơi nào đến được đến nhìn đứa bé là nam hay là nữ chương cảnh sát cười lạnh ngươi liền đứa bé là nam hay là nữ cũng không biết còn nói là ba ba của nàng ở đây đều là mang theo tiểu hài từ người nhìn thấy người đàn ông này dĩ nhiên trộm người khác đứa bé lúc này tức giận cùng nhau t h lên đem hắn đánh mặt mũi bầm rậm vẫn là chương cảnh sát đem tất cả kéo ra mới không có để người này bị đánh ra cái nguy hiểm tính mạng tới đem cái này trộm đứa bé phần tử ngoài vòng luật pháp giao cho quần chúng trông giữ chương cảnh sát liền mang theo lớn loa đi tìm đứa nhỏ này thân nhân hiện tại trên đường cái không thể thông xe hắn nhất định là tại kề bên này trộm đứa bé cho nên mới vội vã hỏi đón hắn nhóm đi nơi ẩn núp xe khách lúc nào sẽ đến chính là lo lắng đứa nhỏ này thân nhân tìm tới hắn t r ư ơ n g cảnh sát chỉ là tại lương hà nguyệt nhà bọn hắn trung cư đi lòng vòng còn không có móc r a lớn loa bắt đầu tìm người l i ê n bị một cái thần sắc lo lắng bác gái bắt lấy có thấy hay không một cái tiểu nữ hải hẳn là có người ôm xuyên màu hồng phân áo đông mang một cái cọng lông mũ màu tím mũ đúng đúng đúng bác gái trong ánh mắt một chút tách ra hà quang hải tử nhà ta bị người ôm đi ngơi biết người kia hướng bên nào đi sao trường cảnh sát dẫn bác gái đi vào tiêu thụ bán b á hồng hồng. người đàn ông này gọi vương sơn là cái chơi bởi lêu lồng lưu manh trong nhà chỉ có một cái lao mụ bình thường đều là mẹ hắn nấu cơm cho hàn ăn t h ư ớ c mấy ngày mẹ hắn chết rét không ai nấu cơm cho hàn ăn vừa vặn hắn dưới lầu nhìn thấy nơi ẩn nút thông cáo linh cơ khé động cảm thấy đó là cái bao ăn bao ở nơi tốt cho nên tại trong khu cư xá khắp nơi đi dạo nghị thuận đứa bởi é đến n ẩn vì trong nhà chính là lầu hai trở về rất nhanh liền để đứa trẻ trước đứng tại lầu một bên trong góc chờ một chút không nghĩ tới liền c á i này ngắn ngủi vài phút nàng đi xuống lầu liền phát hiện không thấy hai tử do a đến bác gái quả thực hồn phi p h á c h tán vội vàng phát động người nhà ra tìm cũng may cuối cùng tìm được trải qua dạng này một phen khó khăn chắc trở chứ cảnh sát tán thưởng lương khang thì nhạy bén thuận tiện đoán trách một chút cảnh lực không đủ vấn đề liễn như hôm nay hắn bắt phạm nhân thậm chí phân không ra tinh lực đến xem quản chỉ có thể đem hắn giao cho chúng quanh quần chúng mình đi tìm đứa bé thân nhân cái này thả trước kia là tuyệt đối không phù hợp quy định nhưng là hiện ở nơi đó người đều không đủ dùng chỉ có thể phái một mình hắn tới lương khang thì nghe hắn tố khổ một bên đăng ký một bên theo miệng nói người nếu là thực sự không đủ dùng cũng có thể chiêu người tình nguyện mà trường cảnh sát cởi khổ những khác có thể chiêu chúng ta cái này cương vị làm sao dám tùy tiện chiêu người tình nguyện nếu là xét duyệt nghiêm một chút đâu lương khang thì cho hắn nghĩ kế hoặc là không mặt hướng người bình thường thừa nhận ta nhìn thấy gần nhất xuất hiện rất nhiều thấy việc nghĩa hăng hái là người có thể nhìn xem trong những người này có hay không nguyện ý báo danh chí ít đạo đức tiêu chuẩn sẽ cao một chút chưng cảnh sát nghe lời này như có điều suy nghĩ đại khái qua hơn một giờ buổi sáng tới xếp hàng nhân t à i đều xét duyệt hoàn tất đây đều là nhìn thông báo liền chạy tới sợ không kịp một nhóm kia dựa theo trong thông báo yêu cầu chính thức xét duyệt kỳ thật hẳn là từ xế chiều mới bắt đầu bất quá bây giờ bọn họ rốt cục có thể thở một ngụm ấm áp một chút thuận tiện ăn cơm chưa nhưng là hiện tại lại có một cái phi thường xấu hổ tình huống tiêu thụ bán b u i in xử lý chuẩn bị mấy cái lò tăng thêm lương hàng nguyện một nhà ở bên trong người tình nguyện cùng nhân viên công tác đều là có công việc bữa ăn liên đặt ở nữ người phụ trách lạc tiểu thư nơi đó nhưng là bây giờ lò bên cạnh ngồi đầy người những người này bởi vì phải đợi chút nữa buổi trưa xe khách đến hoàn thành tư cách thẩm tra lại không thể tùy ý rời đi phòng này giữa trưa hoặc là đói bụng hoặc là ăn chút tùy thân mang đồ ăn bọn họ dạng này đường hoàng dùng lò nóng cơm trưa luôn cảm thấy nơi nào kỳ quái mà lại ở trong đó còn có một nửa là tiểu h á i tử nếu là nghe được cơm trưa mùi thơm còn không đều nào đứng lên đến lúc đó đừng nói ăn cơm trưa chuẩy những vật này đều không đủ phân t r â n mẫn nhìn ra nữ người phụ trách khó xử chủ động nói ra nghị đem đồ vật cầm tới trong nhà nàng hâm nóng nhà chúng ta chính là cái tiểu khu này vừa đi vừa về một chuyến cũng không hưởng phí bao nhiêu thời gian người phụ trách rất ngượng ngùng vậy còn muốn phí nhà các ngươi mình t u ổ i lửa t r â n mẫn tiếu tiếu bình thường nhà chúng ta cũng muốn ăn cơm t r ư a nhà đều là giống nhau cuối cùng lương hà nguyệt cùng t r â n mẫn mang lấy bọn hắn cơm t r ư a về nhà làm nóng những người còn lại còn muốn ở lại nơi đó duy trì trật tự bọn họ mặc dù có điện có thể dùng nhưng vì không để người khác nhìn ra đầu mối cái này cơm chưa thật đúng là muốn dùng dùng lửa đốt chân mẫn mở túi ra xem xét bên trong là m ư ơ i hai cái bánh、bao. vừa vặn một người hai cái đã cóng đến cứng rắn giống khôi giống như hòn đá loại này bánh bao đặt ở trên lửa nướng vỏ ngoài nướng thành than đen bên trong cũng sẽ không chín vì không cho mọi người ăn than đen ra vụn b ằ n g nhân bánh bánh bao lớn t r â n mận trước tiên đem bánh bao đơn giản nóng lên một chút lương h à g nguyệt lúc này cũng hiện lên lửa lại đem mười hai cái nóng qua bánh bao đặt ở nướng trên mạng gạt ra n g u y ệ t n g u y ệ t người cái này cho tới chưa có lệnh hay không t r â n mận ân cần hỏi han trên thân còn tốt chính là tay cóng đến có chút cương lương hàm nguyện gạt ra một đống đông t ư ơ n g cao nắm qua chân mận tay giúp nàng lao đều chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát ngàn b ạ n không thể ở thời điểm này c ả m bạo nếu là trên thân lạnh liền thêm mấy bộ y phục c ò n tay đông cứng nếu không lấy cho ngươi cái túi trường nóng đi lương hàm nguyệt lắc đầu tay vẫn luôn t ạ i viết chữ không có thời gian dùng nước nóng túi lắm tay chân mẫn còn không chịu từ bỏ đem túi trường nóng để lên bàn đ ầ u chỉ cần không viết chữ thời điểm liền đem tay dựng ở phía trên thả ở bên ngoài nước một hồi liền lạnh không có việc gì lương hàm nguyệt phản b á t nhìn thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ chân mẫn đã đứng dậy tìm ra một cái lớn túi trường nóng chuẩn bị hướng bên trong dội lên nước nóng tia cho ngươi hai cũng cầm một cái trong nhà cái khác túi trường nóng để ở n làm việc t r â n mẫn cự tuyệt ba người chúng ta một người một cái để lạc tiểu thư cùng trường cảnh sát nhìn xem nhiều không tốt trong nhà có nhiều như vậy túi trường nóng chiếu c ô lấy mình dùng cũng không cho mọi người phân một chút mặc dù lương hà nguyệt s á t thực mua rất nhiều túi trường nóng hoàn toàn đầy đủ cho sáu cái nhân viên công tác mỗi người mang cái trước có thể là như thế này thật sự rất để cho người ta cảm thấy kỳ quái cái nào có người ở nhà bên trong sẽ thả lấy sáu cái túi trường nóng đâu lần này lương hà nguyệt cũng không muốn mang lấy người nhỏ tuổi nhất có quan hệ gì t r â n mẫn kiên trì làm cho nàng ôm ý tứ của những lời này không phải liền là phiên bản ngươi vẫn còn con nít sao lương hàm nguyện đột nhiên n g h ĩ đến buổi sáng thẩm tra thời điểm gặp được cái kia lại cao lại tráng đứa bé nhịn không được đem cái này chuyện lý thú giảng cho chân mẫn nghe chân mẫn cũng cười may mắn đứa nhỏ này còn có chút lòng tự trọng chạy trước bằng không y theo mụ nội nó tính cách nói không chừng còn muốn ồ nào ta cũng không phải không có gặp gỡ muốn ồ nào cũng có trong nhà có phụ nữ mang thai người tới hỏi có thể hay không cùng theo đi ta nói phụ nữ mang thai muốn chờ đ á m tiếp theo hắn liền rất không cao hứng cảm thấy cái này là lừa gạt hắn đ á n tiếp theo vẫn là không thấy sự tình chân vẫn đem ý nốt nướng trên mạng bánh bao lật ra từng cái đứa bé ở thời điểm này sinh ra thật sự là một ngày phúc cũng không có hưởng đến nàng ngày hôm nay ngắn ngủi cho tới trưa liền cảm giác giống như là thấy được thế gian muôn màu đã sinh ra đứa bé xác thực muốn xếp hạng tại còn chưa ra đời đứa bé phía trước có thể là buổi sáng gặp được người và sự việc đều quá đặc sắc toàn bộ đến trưa lương hà nguyệt một nhà người tình nguyện hoạt động đều mười phần bình thản xe buýt hết thể tới bảy lần lúc đầu dựa theo chỗ ngồi số dự định ít nhất phải tiếp đi ba trăm năm mươi người cuối cùng chỉ tiếp không đến ba trăm người đi mọi người mang theo hành lý đều nhiều lắm đẹm chăn quần áo đồ chơi đồ ăn vặt thậm chí còn có chậu rửa mặt cùng tiểu hài t ử dùng b ộ t tắm rất nhiều tiểu hài t ử cuối cùng đều là đại nhân ôm mới đổi trước lúc trời tối đ e m ngày hôm nay xét duyệt qua những người này tất cả đều lôi đi họ lạc nữ người phụ trách biết lương hàm nguyệt một nhà cuối cùng là muốn đi theo xe đi cố ý dặn dò sáng mai các ngươi trực tiếp đem hành lý mang tới đi đoán chừng cũng liền buổi sáng người sẽ nhiều một chút buổi chiều liền không có người nào đến thẩm tra trong các ngươi buổi t r ư a liền có thể ngồi xe rời đi nơi này lưu tiểu ngụy cùng thẩm tra không giấy chứng nhận nhân viên công tác là được nơi ẩn nút tin tức chuyển tới có đứa bé gia đình nhất định sốt ruột sợ đi chậm nơi ẩn nút không có cho nên ngày thứ nhất người là nhiều nhất sáng mai lượng công việc không lớn lạc tiểu thư nghe trần mẫn nói bọn họ còn muốn đi rất xa một đoạn đường mới có thể đến nhà cố ý để bọn hắn giữa t r ư a liền xuất phát nếu là ngồi ban đêm cuối cùng k i a m ộ t chuyến xe chỉ sợ xuống xe liền muốn trời tối người một nhà này làm việc nghiêm túc lâm tràng năng lực ứng biến lại mạnh vì nàng giải quyết không ít phiền p h ứ c lạc tiểu thư đúng đúng người một nhà m ư ờ i phần có hào cảm cũng nguyện ý chiếu cố một chút bọn họ lương hà nguyệt người một nhà về đến nhà liền lập tức thu thập hành lý tới đồ trong nhà hầu như đều bị chuyển đến hải đảo trong không gian hiện tại thu thập chính là bọn hắn muốn biểu hiện ra cho người khác nhìn giả hành lý không thể quá ít. cũng không thể quá nặng xe buýt chỉ có ba con đường tuyến đi một cái thông hướng khải minh nghề nghiệp cao trung một cái khác là gọi là hoa nhuận trung cư mới tòa nhà còn có một cái là thứ chín cao trung cái này cao t r u n g ta biết hoàn toàn ở chúng ta về nhà phương hướng ngược kia cái khác hai cái địa phương cái nào cách lương g i a thôn gần lương hà nguyệt nghị đến bản thân nghe được tin tức hỏi thăm cha mẹ lương khang thì nhớ lại một chút cảm giác hai cái đều kém không nhiều lắm hẳn là khải minh nghề nghiệp cao trung gần hơn một chút chân mẫn sắc mặt thay đổi không thể đi con đường kia vẫn là ngồi vào hoa n h u n trung cư xuống xe thế nào khải minh nghề nghiệp cao chung đến lương g i a thôn con đường kia đặc biệt lệnh trên đường nhân ra rất ít còn có một đoạn đường hai bên đều là núi t r â n mẫn giải thích nói hạ lớn như vậy tuyết bên kia rất nhiều nơi đều cùng dã ngoại hoang vu không sai bị lắm vạn nhất có dã thú từ trên núi xuống tới làm sao bây giờ vẫn là hoa nhuận trung cư con đường này tốt dọc theo đường đều là những thôn khắc chấn t r â n mẫn nói rất có lý lương khang thì chỉ muốn đi tắt một thời đều đã quên những thứ này hiện trong núi còn có dã thú sao lương hà nguyệt nghĩ đến lương ra thôn đằng sau cũng là một ngọn núi trước kia được nghỉ hè thời điểm nàng thường xuyên cùng cha mẹ đi trên núi nhặt cây nấm trên núi cây nấm lại tươi lại nhiều phía sau núi bên trên hơi bằng p h ẳ n g điểm địa phương đều khai khẩn thành đồng ruộng mỗi khi đến mùa hạ nhiệt nhiệt n á o nháo tất cả đều là đến nhặt c â y nấm người trong thôn hẳn là có đi trên núi sâu địa phương không ai tiến nếu là có dã thú nhất định liền giấu trong núi chỗ sâu trong thôn trước kia không phải liền có người nói mình trong rừng nhìn thấy qua lợn rừng sao chân mẫn đưa ra nghi vẫn chỉ một mình hắn đi đến lâm tử chỗ sâu còn đụng phải lợn rừng vậy hắn trả về được đến ta nhìn khả năng chính là nhìn thấy một con chỗ tử trở về khoác lác mà thôi dù sao lương ra thôn phía sau núi chỗ sâu là không có ai đi đều nói bên trong hoàn toàn chính xác có dã thú nhưng người trong thôn cũng đã rất nhiều năm không gặp qua dã thu xuống núi ăn hoa màu hoặc là cắn chết súc vật b u ổ i sáng người một nhà đều dậy thật sớm đem mỗi cái gian phòng đều cẩn thận kiểm tra toàn bộ xác định không có bỏ suất đồ vật mới mang theo đồ vật đi ra ngoài lần này rời đi còn không biết lần sau lúc nào có thể trở về từ hôm qua bắt đầu chân mẫn cùng lương khang lúc liền không có tiến vào hải đảo không gian bọn họ muốn đem tất cả thời gian đều lưu tại đêm nay cái này tại d ã ngoại vượt qua ban đêm chú định sẽ không tốt hơn bọn họ không có mang dương hành lý cái dương tại trong tuyết cơ hồ kéo bất động bánh xe không chỉ có thành bãi trí sẽ còn cản trở trước trời xế chiều hạ một hồi tuyết đầu kia đã không xe lại không ai trên đường cái mặt hẳn là cũng bao trùm lấy một tầng mới tuyết mang dương hành lý ngược lại nặng nghề không tốt sách ba người bọn hắn mỗi người trên lưng đều là một cái cự đại ba lô leo núi ép tới người thậm chí gặp cả người tới cũng không phải nhiều nặng nghề chủ nếu là bởi vì thể tích lớn ngầm đầu cổ sẽ đỉnh lấy ba lô lương khang thì trong tay còn mang theo hai cái rắn chắc túi sách bọn họ đem đồ vật bông u ra ngồi xuống hôm nay tới người quả nhiên ít đi rất nhiều không giống ngày hôn qua dạng một khắc không rảnh rỗi để lương hà nguyện còn có thời gian cùng người phụ trách lạc tiểu thư nhàn phiếm vài c các ngươi chuẩn bị đi đâu đường nét hoa nhuận trung cư bên kia lạc tiểu thư gật gật đầu các ngươi ngồi qua xe sao ý của ta là tuyết rơi về sau không có lương hà nguyệt kỳ quái nàng vì cái gì hỏi như vậy thế nào lạc tiểu thư cho bọn hắn phòng hờ để các ngươi có chuẩn bị tâm lý ta trước nói cho các ngươi biết đi hiện tại lái xe đặc biệt chậm nửa giờ lộ trình có thể khai ra hai cái giờ tuyết rơi đường không dễ đi mở chậm cẩn thận một chút cũng không sai lương hà nguyệt một nhà đã có xuống xe về sau không có cách nào ở một cái ban ngày bên trong đi đến lương gia thôn cần phải ở bên ngoài qua đêm chuẩn bị cũng là không vội ở cái này một hai giờ không chỉ là bởi vì đường trượt chỉ có như vậy có một con đường một chiều hiện tại lại khắp nơi đều tại đưa đón nhân viên cùng vận chuyển vật tư cỗ xe rất nhiều một chiếc xe mỗi qua một cái giao lộ đều muốn nghe điều hành mới có thể đi mặc dù trước đó đã hiểu rõ đến nhưng thật đang ngồi ở trên xe buýt vẫn là cảm nhận được hiện tại giao thông k h ô n g tiện kế tiếp đoạn đường muốn thông những khác xe bọn họ chiếc xe này cũng chỉ có thể ngừng tại chỗ này chờ đợi cái cuối cùng đoạn đường rất dài mà lại cỗ xe dày đặc bọn họ muốn chờ một cỗ đối diện tới được đường về xe buýt trọn vẹn dừng lại gần nửa giờ trên xe đứa bé nhiều ngồi lại chen trúc lúc này liền có chút tầm ý mà lại bởi vì thời tiết lạnh không dám mở cửa、sổ. không khí không lưu thông lương hà m nguyệt đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ n g h e trong xe đục ngầu không khí c h ỉ cảm thấy đau đầu còn có chút muốn nói chân mẫn vặn ra bình giữ n h i ệ t đưa cho nàng uống miếng nước đi lương hà m nguyệt cũng cảm thấy có chút khát nuốt một miệng lớn và o miệng chất lòng nóng bỏng một cố gừng mùi vị bay thẳng xoắn núi mẹ lương hà m nguyệt n h í u lại cái mũi hô đây không phải nước chân mẫn túi đầu xem xét cầm nhầm đây là một hồi chuẩn bị xuống xe uống canh gừng ngươi còn muốn nước nóng sao lương hà nguyệt bị gừng vị sông lên ngược lại là thanh tỉnh một chút không cần đâu ta tốt một chút rồi xe buýt rốt cục chậm rãi khởi động bị ép chặt tuyết động bên trên lặp đi lặp lại gắn bề ngoài cỗ xe mở lại chậm ngược lại còn không phải r ấ t hoạt cuối cùng đã tới mục đích hoa nhuận trung cư vừa xuống xe một cỗ lạnh lẽo không khí đập vào mặt lương hàm nguyệt lần này triệt để thanh tỉnh cửa tiểu khu ngừng lại mấy chiếc xe buýt xe bên trong hành khách đang tại chậm rãi mang theo nặng nghề hành lý từ dưới cửa xe tới có nhân viên công tác chỉ thị bọn họ hướng cái nào một tòa lâu đi bọn họ chiếc xe này cũng giống như vậy rất nhanh liền có từ cổng đỉnh bên trong đi ra đến nhân viên công tác đến duy trì trật tự những người khác biết được mình muốn dọn đi lâu các úc đều ô m đứa bé xách hành lý hướng trong cư xá đi chỉ có lương hàng nguyệt một nhà cùng bọn hắn đi ngược lại một cái bị mụ mụ ô m đứa bé tò mò chỉ lấy bóng lưng của bọn hắn mẹ bọn họ làm sao không cùng đi với chúng ta bọn họ muốn đi đâu bọn họ muốn về nhà cái này mụ mụ tại trên xe buýt cùng chân mẫn bắt c h u y ệ n qua biết mục đích của bọn họ là nông thôn nhà vậy chúng ta lúc nào có thể về nhà đứa trẻ nhìn thấy chúng quanh người đến người đi cảnh tượng có chút bất an chúng ta cũng sẽ về nhà chỉ cần chờ mùa đông qua đi chương hai mươi một một đi đường vô luận ở trong lòng đã làm bao nhiêu lần chuẩy chân chính đi đường lúc gặp được gian khổ là không cách nào tưởng tượng trong gió giống như là có đao tại phá lương hàm nguyệt đã đủ võ trang đầy đủ nàng xuyên giày nhất nhất thông khí quần áo nhưng vẫn là đi chưa được mấy bước đã cảm thấy cả người đều đông lạnh thấu hiện tại là một giờ chiều mặt trời mặc dù treo trên cao nhưng quãng c u ế tựa như là một cái sẽ không phát nhiệt quả cầu ánh sáng chứ để trước mặt tuyết mà trở nên vô cùng t r ư ớ n g mắt bên ngoài không có bất kỳ cái gì trợ giút toàn bộ mặt đất đều trắng l o a mắt lương hàm nguyệt người một nhà đều mang theo kính dâm nếu là một mực tại trong tuyết đi rất dễ dàng mắc quán tuyết、trứng. lương hàm nguyệt ống q u ầ n đều bó chặt vẫn là sẽ cảm thấy cổ chân lạnh bước cảm giác có tuyết xuyên thấu vào giống như miễn cưỡng chậm rãi từng bước đi rồi hơn một giờ ven đường phong cảnh cũng từ nhà cao tầng biến thành thấp bé phòng gạch ngói bọn họ đi con đường này là lương ra thôn vào thành con đường bắt đầu từ nơi này đằng sau một đoạn đường liền chỉ có thể nhìn thấy nhà máy cùng thôn trấn lương hàm nguyệt hai chân giống như là rót trì đồng dạng chỉ là lặp đi lặp lại tái diễn nhấc chân cất bước cái chân còn lại đuổi theo máy móc tính động tác đột nhiên nàng dưới chân dẫm lên một khối phá lệ xốp mới tuyết trong nháy mắt hạ xuống nửa mét cả người bởi bởi vì nàng liền kêu sợ hãi đều chẳng muốn gọi loại thực tế này phát sinh quá nhiều lần lương hà nguyệt liền cái này hướng về phía trước bổ nhào tư thế tìm tòi lên t r u n g quanh tuyết phát hiện bên trái đằng trước tuyết tương đối khỏe mạnh liền thuận cái phương hướng này bỏ lên hai bước đem cái chân kia từ h á m sâu tuyết trong hố lương khang thì đi ở trước nhất mở đường lương hà nguyệt thì ở phía sau đoạn hậu nếu như lương khang thì cùng chân mẫn vô ý ngã vào cảng sâu tuyết hố nàng có thể lập tức nhìn thấy đồng thời thi cứu còn chính nàng nàng có không gian bản thân tự cứu biện pháp còn nhiều chân mẫn t ỉ n h thoảng quay đầu trông thấy lương hà nguyệt rơi ở phía sau một mạng lớn liền gọi lại lương h a n g thì gọi hắn chờ một hồi con gái. nàng coi là lương hà nguyệt là đi không được rồi thương lượng nghỉ một lát ta lương hà nguyệt biết chân vẫn có ý tứ là gọi hắn đi hải đảo không gian nghỉ ngơi thế nhưng là cha mẹ đăng nhập lúc dài không đủ dùng còn chuẩn bị tất cả đều lưu đến tối qua đêm thời điểm dùng nàng mình ngược lại là có thể tiến đi nghỉ ngơi thế nhưng là cha mẹ liền phải ở bên ngoài đợi nàng trong tuyết càng là bất động càng là lạnh nàng làm sao nhịn tâm tự mình nghĩ hưởng thụ ấm áp bỏ mặc cha mẹ tại bên trong băng tuyết ngập trời chịu đông lạnh không có việc gì ta còn không mệt còn có thể đi theo sinh tồn lúc g á n g dấp gia tăng lương hàm nguyện tại hải đảo trong không gian tài khoản là có thể tăng lên đẳng cấp hiện tại mặc dù chỉ có cấp hai nhưng là cũng có điểm thuộc tính tăng thêm không chỉ có khí lực b ì lớn có thể cảm nhận được tố chất thân thể đều có t r ì n h thể đề cao nếu là thả lúc trước nàng tại trong gió tuyết đi lâu như vậy con đường đã sớm mệt m ỏ i không c ấ t bước nổi lương khang thì lại hỏi t r â n mẫn còn đi được động sao t r â n mẫn gật gật đầu ba người ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức một chút uống ấy ngụm lớn còn nóng canh gừng trong m i ệ n g lại ngầm một khối chô cố lit lương hàm nguyện vừa lấy xuống khẩu trang gió liền vòng quanh tuyết hướng trên mặt nào nàng vội vội vàng vàng đem chô cố lit nhét vào trong mi lại đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ lương hàm n g u y ệ t chân đều nhanh không cảm giác hai cái đùi giống hai cái gậy gỗ đâm ngồi trên mặt đất lần này là nhất định phải nghỉ ngơi nếu không thật sự đem nơi nào đông lạnh hỏng mới được không bù mất ba người nhất chi đồng ý lần này tiến vào hải đảo không gian nghỉ ngơi nửa giờ tìm cái ẩn nấp địa phương ba người thân ảnh biến mất rơi nhưng bọn hắn không có lập tức xuất hiện tại ấm áp hải đảo trong biệt thự mà là tiến vào một cái tràn đầy hàn khí căn phòng nhỏ phòng mặt đất bao trùm lấy tuyết động rõ ràng nhiệt độ của nơi này tại không độ trở xuống đây là lương hàm nguyện cố ý dựng quá độ phòng nhỏ ngoại giới nhiệ trên hải đảo nhưng là gần ba mươi độ độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày khổng lồ như thế lương hàm nguyệt lo lắng l ò n g của bọn hắn s u ấ t huyết não sẽ nhanh chóng co vào hoặc là thư giãn đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng không tốt cho nên chăm chú suy nghĩ t r ư n g hợp nhìn thấy người xưa mùa hè thời điểm muốn dùng băng liền sẽ tại mùa đông đem đóng băng nước s ô n g cắt thành khối để vào hầm băng tư liệu lương hàm nguyệt thụ dẫn dắt cũng tại nguyên bản phòng chứa đồ tầng tiếp theo phía dưới lại đảo một tầng làm hầm băng băng là không kiềm chế thế nhưng là tuyết có rất nhiều nàng muốn đem bên ngoài tuyết động thu vào không gian có lúc chỉ có một vút nhỏ trải qua, qua nhiều lần thí nghiệ lương hà nguyệt phát hiện cái này cùng nàng ngay lúc đó tinh thần tập trung độ có quan hệ nếu như nàng hết sức chuyên chú nghĩ đến thu tuyết lại sẽ có càng nhiều tuyết bị thu vào không gian vừa mới đi tới đoạn đường này lương hà nguyệt liền tóm lấy cơ hội hướng căn này trong phòng nhỏ nhất tuyết cái này mới có hiện tại dưới chân một tầng tuyết đọng tại trong gian phòng này chờ đợi không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ bọn họ cảm giác được trên thân bắt đầu dần dần ấm lại thân thể dần dần thích ứng nhiệt độ của nơi này lương hà nguyệt liền để cha mẹ theo cái thang leo đến phía trên phòng chứa đồ bên trong nhiệt độ của nơi này liền cao hơn c ba người lại ăn vài thứ lúc ở bên ngoài căn bản cũng không dám lấy xuống khẩu trang há mồm có thể rót vào một bụng gió lạnh làm xong những ngày về sau ba người lại xuống đến vừa rồi băng tuyết trong phòng nhỏ ở đây đợi hơn mấy phần trông bọn họ vừa muốn đi ra tiếp tục đạp lên lộ trình về nhà đến trưa nghỉ ngơi hai lần dùng hết hải đảo không gian một canh giờ đổ bộ lúc dài lương hàm nguyệt một nhà đi rồi hơn bốn giờ trời đã sắp tối thế nhưng là vẫn là phải thử một chút có không người nào nguyện ý thu lưu bọn họ bọn họ có thể thanh toán thù lao mặc kệ là tiền vẫn là đồ ăn đều có thể lương hà n g n g u y ệ t cùng sau lưng lương khang thì vào thôn có m ấ y con đường thế nhưng là bọn họ tuyển một đầu đi không bao lâu liền phát hiện con đường này bị mấy cái thùng dầu không sắt cùng các loại tạp vật ngăn chặn thấy cảnh này lương hà n g n g u y ệ t trong lòng liền ám đạo không ổn bọn họ cái này ở nhờ thỉnh cầu chỉ sợ không thể thực hiện nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy từ bỏ hai người lại đổi một con đường cũng là không sai biệt lắm tình huống bất quá con đường này bên cạnh một gia đình phát hiện hai người bọn họ trên mặt rõ ràng mượi phần cảnh giác cách cửa sổ làm lấy thủ thế để bọn hắn mau chóng rời đi lương khang thì cách cửa sổ là lớn chúng ta là lương gia thôn lương gia thôn người biết ta. không là người xấu chúng ta từ thành phố muốn về nhà chỉ muốn có thể hay không ở nhờ một đêm đối phương trên mặt vẻ cảnh giác không có chút nào biến mất hắn cũng không biết là nghe được vẫn là không nghe thấy chỉ là không chỗ ở lắc đầu còn lấy ra một cái đồng la làm bộ m u ố n gõ tựa hồ lương hà n g n g u y ệ t bọn họ không rời đi liền muốn hâu người đến đi thôi lương khang thì nói với lương hà n g n g u y ệ t trước mắt chuyện này hình cái này cả một cái hàn vương trang đều đối ngoại lai、like、người xa lạ có ý chí coi như dây dưa tiếp người ta thả bọn họ t i ì n đến lương khang thì mình cũng là muốn lo lắng đề phòng lương hà nguyện cũng có được ý tưởng giống nhau t h ô n trang này rất có thể là gặp cái gì không tốt sự tình nếu không cũng sẽ không như thế nhanh trên đường cài đặt t r ư ớ n g ngại vật trên đường đồng la thứ này lương hà nguyệt càng là thật lâu chưa từng thấy không biết bọn họ từ nơi nào tìm cây bên này còn có chỗ nào có thể đi sao chương hai mươi một hai đi đường lương hà nguyệt đối với cái này một mảnh quen thuộc dù sao không bằng lương khang thị lương khang thị ở trong màn đêm phân biệt lấy đường cái một bên khác kiến trúc ở trong đó có cái nhà máy vòng lỗi công nghiệp ngươi có nhớ hay không trước kia về thôn thời điểm đều sẽ đi ngang qua là cái quy mô rất lớn khu công nghiệp lương hà nguyệt lần này nhớ lại vòng lỗi công nghiệp quy mô tại an thành xem như xí nghiệp bên trong hàng đầu không chỉ có chiêu rất nhiều phụ cận trong thôn thanh niên trai tráng quá khứ làm công còn hấp dẫn rất nhiều nơi khác vụ công nhân viên một lần đem hàn vương trang phòng cho thuê giá cả xào rất cao cái này để những thôn khác người phi thường nghe thị thôn bọn họ bên trong phòng ở liền tuyệt không dễ dàng thuê về sau vòng lỗi công nghiệp mình xây ký túc xá công nhân viên tiền thuê nhà lại về hạ xuống hàn vương trang thôn dân đối với lần này còn rất có phê bình t ý não hai bên huyên náo không quá vui sướng lương hà nguyện giống như rõ ràng cha ngươi nói những người k i ê là không phải bây giờ còn đang ký túc xá công nhân viên bên trong lương khang thì không cần nghĩ ngợi đó là đương nhiên bọn họ hiện tại cũng không cách nào về nhà đều là thật xa đến tỉnh ngoài cũng không ít hắn đứng vững rõ ràng lương hà nguyệt hỏi hắn ý tứ của những lời này hắn vương trang vì cái gì như vậy cảnh giác người xa lạ một bên là vừa đánh thu lương mười phần giàu có người trong thôn một bên là mấy người chen tại một gian ký túc xá không có lại không có lương nơi khác làm công nhân ở giữa đoán chừng không có ít phát sinh xung đột hắn ngượng ngùng nói ta còn muốn đi khu công nghiệp bên kia nhìn xem có không có chỗ có thể ở lại đâu hiện tại xem ra vẫn là không muốn đi qua tương đối tốt nếu là bên kia hiện tại cũng tại đang tức giận cũng đừng làm cho mấy người bọn hắn gặp t a i bay vạ gió chẳng lẽ ngày hôm nay thật đúng là muốn tại trong tuyết dựng trướng đồng sao hai người tâm sự nặng nề trở về tìm chân mẫn tại tách ra địa phương dĩ nhiên không thấy bóng người của nàng mẹ mẹ ngươi đi đâu vậy rồi lương hà nguyệt có chút hoảng lập tức hô lên người đến nàng một bên tìm kiếm lấy một bên ở trong lòng nghĩ nếu như chờ hạ còn tìm không thấy người nàng liền khởi s ư ớ n g tiến vào hải đảo mời coi như chân mẫn gặp được nguy hiểm gì cũng có thể làm cho nàng nói với mình mình và lao ba đi cứu nàng ngươi nhìn đó có phải hay không mẹ ngươi lương h a n g thì chỉ vào nơi xa một cái trên nóc nhà hướng bọn họ p h t tay bóng người hỏi sắp trời có chút tối lương hà nguyệt vội vội vàng vàng hướng phía cái hướng kia chạy tới quả nhiên là chân mẫn lương hà nguyệt cha con hai người đi hàn vương trang dò đ ư ờ n g lúc làm cho nàng t r ư ớ c lưu tại nghỉ ngơi tại chỗ thế nhưng là chân mẫn nghĩ đến tối khả năng phải ở bên ngoài qua đêm liền không a n l ò n g ở phụ cận đây đi l n g vòng kết quả đầy đất một mảnh trắng xóa không nhìn thấy đường gì tiêu ngược lại tìm không thấy trước kia cái ước định kia điểm hội hợp cũng may tuyết động đủ dày nàng b ò lên trên phụ cận một cái nóc nhà chẳng được bao lâu đã nhìn thấy lương k h a thì cha con hai cái đi tới nhìn thấy hai người bọn họ bước chân nặng nề trên mặt cũng không thấy nụ cười t r â n mẫn liền biết đến hàn vương trang bên trong ở nhờ sự tình không thành các người đoán ta tìm được cái gì t r â n mẫn giọng nói mang vẻ một tia nhảy cẫng ta tìm tới một chỗ đặc biệt thích hợp chúng ta ban đêm ở t r â n mẫn đem hai người dẫn tới một cái ven đường rửa xe cửa hàng bên trong trang hoàn g mười phần đơn giản thậm chí có thể nói là cơ hồ không có chỉ là một cái có thể đem xe lái vào đây cọ rửa cổng tỏ vỏ mà thôi lương hà nguyệt ngắm nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy cái gì rửa xe công cụ cửa quấn không có kéo xuống cửa ra vào tuyết ngược lại thổi vào liền xem như nhấp bên trong góc cũng có một tầng bọc tuyết b ấ trong quá t n lều vải giải ra thật dày thổi phồng phòng lẩm đệm còn chưa đủ lại tăng thêm mấy tầng đệm giường cố ý đem trong nhà cái kia nặng nề cầu ra đệm giường đật ở phía trên nhất sau đó là liên tiếp bình ngạc quỷ thảm điện lại đem túi ngủ lấy ra chăn mền cũng lấy ra hai giường nếu là lạnh liền kéo tới đắp lên lương hàm nguyện hận không thể đem trong lều vải đều nổi vào nguyện nguyện tới giúp ta đem cái này cửa kéo xuống lương khang thì ở một bên hô tới lương hà nguyệt n g cùng lương khang thì xuất ra bú sữa khí lực t ú n cái kia cửa quấn cửa quấn vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào chỉ có bên trong không biết cái gì kết cấu đang phát ra rợn người kẹt cái thanh nguyên lai、like、là hỏng lương khang thì bung ô tay ta nói bọn họ làm sao không đem cửa kéo xuống đâu không có cửa quấn cái này lớn mở cửa động không chỉ có gió lùa còn gió tuyết lương hà nguyệt n g đo l ư ợ n g cổng t o vào độ rộng có chủ ý ta đem hải đảo bên trong ngăn tủ lấy r a chắn tại cửa ra vào chẳng những có thể chắn gió ban đêm cũng điểm an toàn lương khang thì mấy ngày nay sự tình khắc không có làm quăng đánh đổ dùng trong nhà Hắn không chỉ hải muốn vì đảo trong phòng điểm a một ngọn đèn nhỏ đây chính là bọn họ đêm nay đặt chân điệp lương hà nguyện hít hà trong không khí mùi thơm là củ cải trắng hầm thịt dê ta thật đói bọn họ cũng nhanh một ngày chưa từng ăn qua đứng đắn cơm canh chân mẫn cho một người bới thêm một chén nữa mang theo nước canh củ cải trắng hầm thị t dê lương hàng nguyệt thổi thổi liền tiến đến bắt bên cạnh uống một ngụm nước canh lại bỏng lại tươi làm cho nàng bởi vì buổi chiều mánh rót canh gừng mà tê liệt đầu lưới lại xuống lại thời gian ngắn như vậy đương nhiên làm không tốt củ cải trắng hầm thị t dê đây là đêm qua hầm tốt đắp lên cái nắp cầm đi ra bên ngoài không đến nửa giờ đầu liền đ ông lạnh thành cứng rắn tảng băng hiện tại bất quá là một lần nữa làm tan mà thôi cảm giác hương vị cũng không có gì thay đổi cái nồi lồng hấp bên trong nóng lên cây tể thái sủi cào thịt heo cùng hoa bí quận ba người uống c lại riêng phần mình ăn sủi c ả o cùng bánh bột mì ăn cơm xong về sau toàn thân đều ấm đi lên lương h à g nguyệt giáo phụ mẫu xoa bóp trên đùi cơ bắp dạng này buổi sáng ngày mai đứng lên đi đường thời điểm có thể giảm bớt đau n h ấ t lương h à g nguyệt một bên xoa chân một bên nghĩ buổi tối hôm nay hẳn là mới là gian nan nhất thời điểm ăn cơm xong về sau không bao lâu lương h à g nguyệt liền có thể cảm giác được nhiệt độ không khí thấp xuống mặt trời xuống núi về sau không có duy nhất nguồn nhiệt nhiệt độ sẽ dần dần giảm xuống tại sáng sớm bình minh lúc đạt tới thấp nhất ba người hiện đang ngồi ở trong lều vải quần áo trên người một kiện cũng không dám thoát sợ trên th hai cái bình ạ c quý một cái liên tiếp thảm điện một cái liên tiếp nhỏ của máy trong lều vải nhiệt độ vẫn có gần âm hai độ dưới mông sắt bên thảm điện có thể cảm giác được ấm áp vươn g tay đặt ở quạt máy trước cũng có gió m á t quét nhưng những n à y nhiệt độ tựa như là không thể truyền lại đến trong thân thể đ ồ n g dạng lập tức liền tắt hết lương hà nguyệt cảm giác mình hiện tại tựa như là một cái nước còn chưa mở liền xuống nồi sụi cảo bên ngoài r a lột nát bên trong nhân bánh còn đông lạnh vậy chúng ta lại nhóm một đống lửa đi ngay tại phía ngoài lều lương khang thì đề nghị phân hỏa đài lại đem ra lương hà nguyệt ở bên cạnh thả đầy đủ vật liệu gỗ về sau Trân thuốc Nguyệt Nguyệt, trong thương tại thuật lại một cái quyết Đây Mẫn nàng, ngươi không gian không lượng, định. Lương Hàng Nguyệt mỗi ngày mà mỗi phải dục cái có là giờ đi. lại về ba ộ lúc có dài, hoàn toàn có thể tại hải thể đảo bên trong bên vượt q u người à y nay hôm n Ba buổi tối đó. g cũng thảo luận qua lương khang thì cùng chân mẫn đều muốn cầu lương h à g nguyệt không muốn ở lại bên ngoài không chỉ là ra tại bọn hắn làm cha mẹ đau lòng đứa bé ý nghĩ mà là vô luận từ nơi nào rằng đợi tại hải đảo bên trong mới là sáng suốt nhất quyết định ở lại bên ngoài có thể sẽ sinh bệnh sẽ nghỉ ngơi không tốt không thể nghi ngờ muốn ảnh hưởng ngày thứ hai đi đường hiệu suất đã lương khang thì cùng chân mẫn đã không cách nào tránh khỏi muốn ở lại bên ngoài qua đêm như vậy càng hẳn là giữ lại lương hà nguyệt cái này sinh lực không muốn ba người đều bị đông ba người đều nát bệnh lúc này không muốn nói cái gì đồng cam cộng h ổ có thể bình an trở về lương g i a thôn chính là kết quả tốt nhất cho nên lương hà nguyệt nói ta cách một hồi liền ra tới thăm các n g ư ờ i một chút tình huống thiếu cái gì có thể nói cho ta thực sự cảm thấy lạnh liền tiến hải đ ả o bên trong nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị tiến hải đ ả o trước lương hà nguyệt lại liên tục dặn dò các ngươi đừng đang ngồi nằm t i ế n túi ngủ bên trong càng ấm áp bất quá đừng ngủ thiết đi cái này nhiệt độ ngủ thiết đi vẫn là nguy hiểm trước nửa đêm, chân vẫn cùng lương khang thì mỗi qua hơn một giờ liền tiến không gian nghỉ ngơi nửa giờ lương hà nguyệt cầm giấy bút ở một bên cẩn thận ghi chép lại bọn họ tiến vào cùng rời đi thời gian miễn cho về sau bọn họ đông cứng lại phát hiện không có đăng nhập lúc g i ả i trừng dùng cha mẹ tiến hải đảo lúc nghỉ ngơi lương hà nguyệt liền trong sân ở giữa dâng lên đống lửa hai bên dựng lên giá đỡ đặt vào hai giường chăn m ề n đống lửa đem chăn m ề n nướng đến nóng h ừ n g hực liền giống bị mặt trời phơi qua đồng dạng đã ấm áp lại suốt nàng đem cha mẹ tiếp vào hải đảo bên trong thời điểm liền đem chăn mềm cũng cùng nhau mang tới ra ngoài thời điểm lại mang lên đống lửa không ai trông giữ nhất định phải dập tắt đồ điện cũng muốn đóng lại cho nên bọn họ từ hải đảo rời đi trở về trong lều vài thời điểm là lạnh nhất có một giường bị ngọn lửa s ấ y khô nóng hầm hập chăn mền đắp lên người liền sẽ không cóng đến p h á t run nửa đêm qua một giờ đồng hồ hai người liền mắt trần có thể thấy m ỏ i mệt đứng lên bọn họ không có thức đêm thói quen mười hát tối mỗi ngày liền lên giường đi ngủ ban ngày lại đi rồi nhiều như vậy con đường thật sự là buồn ngủ không được lương hà nguyện mặc dù cũng cảm thấy hai chân đau nhức nhưng là tinh thần c ò tốt trước kia làm xã suốt thời điểm luôn luôn tăng ca làm cho nàng đồng hồ sinh học loạn dối tinh dối mù đến bây giờ cũng không có khôi phục lại thức đêm đối với nàng mà nói không phải việc khó gì nhìn thấy cha mẹ trạng thái lương hà n g u y ệ t thập phần lo lắng bọn họ sẽ quên xem l ử a chồng hoặc là không cẩn thận tại trong lều vải ngủ nàng mau đem hai người đ ẹ vào biệt thự trong phòng ngủ ngủ một hồi đi hai giờ về sau ta bảo các ngươi t r â n mẫn không yên lòng thế nhưng là sáu giờ lương hà n g u y ệ t hỗ trợ đem nàng giày á o khoác cởi xuống yên tâm đi ta tính qua hiện tại mới dùng hơn hai giờ lúc dài chờ các ngươi tỉnh đều đã là buổi sáng ba giờ hơn thời gian còn lại vẫn là đủ chân mẫn lúc này mới yên tâm nằm xuống không đầy một lát liền ngủ thật say lương hàm nguyện ngáp một cái vô vô gương mặt để cho mình tinh thần một chút nàng lặng lẽ đi đến trong phòng bếp hải đ ả o biệt thự các cái gian phòng dây điện đã chảy tốt mà lại liền lên năng lượng mặt trời phát điện tấm lương hàm n g u y ệ t trước mấy giờ từ trong tủ l ạ n h x u ấ t ra một đầu đóng băng cá diếp băng tan hiện tại cá đã hoàn toàn làm tan lương hàm n g u y ệ t lột lên tay áo nàng muốn hầm một nồi canh cá dùng để làm canh cá cá tốt nhất trước dầu rán một chút rán qua cá sẽ không tàn mất cũng sẽ hấp thu một chút dầu trơn luộc ra canh càng thêm tuyết trắng ngon bên này rán lấy cá diếp một bên khác lương hàm nguyện đốt một bình nước nóng chờ cá rán tốt về sau liền có thể trực tiếp đem cái này một bình nước sôi rót vào trong nồi nước muốn lưu tốt chế biến thời điểm bốc hơi lúc trước tính toán nửa đường tốt nhất đừng thêm nước nhìn thấy nước sôi không có qua thân cá hai ngón tay lương hà nguyệt n g nhấc lên đ ó n ư ớ c những này nước hẳn là không sai biệt lắm được rồi tận lực bồi tiếp tiểu hỏa nấu chậm trước đó dùng đậu xanh ngâm đậu nha t r ư ở n g thành lương hà nguyệt n g hướng canh cá bên trong một thanh đậu nha nếu là có đậu hũ liền tốt lương hà nguyệt n g nghĩ như vậy canh cá giết liền nên phối đậu hũ mới đúng nàng trước đó ngược lại là mua không ít đậu nành thế nhưng là đầu năm nay cũng không có mấy người sẽ tự mình làm đậu hũ lương gia thôn có một cái lão bà bà làm đậu hũ ngón n g o n nhất nàng còn bán sữa đậu nành cùng tào phớ sữa đậu nành mùi thơm nồng đậm, đậm tào phớ non mịn lương hà nguyệt trước kia thích đắn nhất về sau lão bà bà thân thể không tốt lắm liền rốt cuộc không làm đậu hũ con cái của nàng cũng không nguyện ý học thủ nghệ của nàng lương đẩy đẩy hà nguyệt quay người lại lấy vài miếng nấm hương khô trong nước ngâm qua về sau bỏ vào trong nồi hai giờ thoáng qua liền mất lương hà nguyệt gọi lên cha mẹ lương khang thì đi trước rửa mặt sau đó cùng chân mẫn cùng một chỗ trong sân đi rồi hai vòng lần này mới thanh tỉnh lại hai người mặc quần áo đi trước mặt đất phủ kín bạch tuyết dưới mặt đất phòng nhỏ lương hàm nguyệt lúc ban ngày cơ hồ không có ngừng hướng bên trong trăng tuyết hiện tại mặc dù hòa tan không ít vẫn là đem phòng nhỏ nhiệt độ duy trì tại không độ trở xuống lương hàm nguyệt đuổi theo nhét cho bọn hắn một cái giữ nhiệt thùng ta làm canh cá các ngươi nếm thử chân mẫn lôi kéo tay của nàng n g u y ệ t n g u y ệ t chờ chúng ta đi ngươi cũng ngủ một hồi lương hàm nguyệt nhu thuận l ầ t đầu yên tâm đi ta rút sạch liền có thể ngủ một hồi lại trở v ậ như là hầm băng trong lều vải chân mẫn m a đem thảm điện và gió mát cơ mở ra lương khang thì há miệm run dày đến bên ngoài lều nhóm lửa. sinh tốt về sau hắn vừa xốc lên lều vải rèm một bát canh cá liền đưa tới bên miệng tranh thủ thời gian uống nếm thử ngươi tay của nữ nhi nghệ trong c h é n chỉ có canh cá cùng n h ọ vụn thịt cá đâm đều đều bị lương hàm n g u y ệ t cẩn thận chọn qua một lần lương khang thì miệng lớn uống vào nửa bát thoải mái thở ra một hơi dễ chịu canh cá ra thêm qua miếng gừng cùng hành đoạn đi tanh sách tươi lương hàm n g u y ệ t còn ở bên trong tăng thêm trắng bột hồ tiêu c a y đọc hương thơm sau khi uống từ yết hầu đến dạ dày đều non l o ã có thể nhất trừ hà khí coi như không tệ lương khang thì giơ ngón tay cái lên tán dương nguyện nguyện chủ nghệ không sai theo ta. thực sẽ hướng trên mặt mình thức vàng chân mẫn giận cười một câu đem hắn uống đến sạch sẽ bắt lấy tới muốn hay không thêm một chén nữa lương khang thì gật đầu uống trên thân ấm áp thêm một chén nữa để người một nhà đều cảm giác sâu sắc vô cùng dài một đêm cuối cùng tại quá khứ bởi sáng mặt trời còn không có thăng lên ánh mặt trời liền đã sáng rõ ba người đem thu lưu bọn họ một đêm rửa xe cửa hàng nhỏ thu thập sạch sẽ nấu một nồi trước đó gói kỹ đông cứng trong tủ lạnh mì hoành thánh nhỏ ăn no về sau lần nữa bước lên lộ trình về nhà cả một đầu trên đường đều không có gặp đến bất kỳ người liên miên bất tận bạch tuyết cảnh sắc để lương vĩnh viễn cũng đi không đến cùng trên thế giới giống như chỉ còn lại ba người bọn hắn cô độc người lữ hành đi hướng một cái không cách nào đến mục đích không nghĩ tới tại trước giữa trưa lương hàm n g u y ệ t thấy được một khối quen thuộc biển quảng cáo nàng sửng sốt một giây đồng hồ trong lòng lập tức phun lên kinh hỉ đây là tiến lương g i a thôn trước đó ven đường khối kêu biển quảng cáo a biển quảng cáo chống rông thấp hai mét để lương hàm n g u y ệ t một thời không có nhận ra đến cha mẹ chúng ta lập tức tới ngay nàng bước chân một chút nhẹ nhanh hơn rất nhiều mọi mẹ sâu trong thân thể lại đã tuân ra một cỗ lực lượng một đầu đường cái đi ngang qua lương gia thôn đem lương gia thôn chia làm đông tây hai bộ phân lương hàng nguyệt nhà ngay tại đầu này bên lề đường bất quá không phải liên tiếp đường cái ngựa hai bên đường đều là một chút cửa hàng nhỏ cây bên này thì có một nhà nông hạt giống thuốc cửa hàng hai nhà siêu thị mini một cái sửa xe cửa hàng một cái quản linh cứu và mai táng vật dụng cửa hàng cùng một cái bánh ngọt cửa hàng lương hàng nguyệt nhà liền tại một nhà trong đó siêu thị mini s á t vách những cửa hàng này hiện tại cũng đã đóng cửa cửa sổ đóng chặt cũng không nhìn thấy đã từng kinh doanh cửa hàng người bóng dáng cho nên lương hàng nguyệt một nhà theo đường cái đi trở về nhà trên đường không có nhìn thấy một cái người trong thôn viện tử phụ cận t u ế t không có nhận qua một chút dấm đạp trong i nhà ư l đại môn rất phong độ vừa cao vừa lớn coi như chỉ mở ra một cánh cửa cũng phải đào ra tốt lớn một khối địa phương lương h n m nguyện vừa mới còn toàn thân lạc kình cuối cùng một đoạn đường đi nhanh chóng lúc này tiêu hao toàn bộ khí lực cảm giác liền mở rộng bước chân đều thốn sức nàng suy nghĩ cái biện pháp không đi đ à o tuyết chúng ta từ trên tường rào lật qua đống tuyết có hai mét sâu tường vây mới chỉ có cao ba mét đứng tại bên cạnh đều có thể trông thấy trong nội viện phong cảnh vượt qua tường vây cũng không khó chỉ là phía trên coi trông sắt không để ý liền sẽ bị đâm tổn thương trông sắt là cố định tại trên tường rào lương h à g nguyện không có cách nào đơn độc đem trông sắt thu vào không gian bên kia chân vẫn chỉ vào một cái chỗ ngặt nơi đó có cái lỗ hồng nhỏ lương khang thì một bên cảm tạ lấy cái này chỗ ngặt lúc ấy không có trải lên trông sắt một bên ở trong lòng ghi lại hôm nào đem nơi này cho chắn trong viện cũng đều là tuyết lương hà nguyệt n g nhà chỉ có một tầng không qua phòng ốc phía dưới lót bình thường từ viện tử vào nhà bên trong muốn lên mấy tầng bậc thang lúc đầu bởi vì cái này lót nguyên nhân phòng ở trôn đến hẳn không có sâu như vậy mới đúng thế nhưng là nóc phòng tuyết theo nghiêng mái hiên rơi xuống tất cả đều trồng chất tại trước cửa cùng ngoài cửa sổ nhìn tới vẫn là chạy không khỏi trừ tuyết lương hà nguyệt n g nhìn xem bị trôn chỉ có thể nhìn thấy cái đỉnh cửa chân mẫn cùng lương khang thì cũng giống như nhau ý nghĩ bọn họ chỉ muốn tìm ấm áp địa phương nằm xuống nghỉ ngơi cái này đều đến cửa chính miệng lại và không được thật là khiến người ta sốt ruột từ cái kia cửa sổ nhỏ bên trong bò vào đi. trên cửa cửa sổ nhỏ ta luôn luôn là không khóa chân vẫn chỉ vào trên cửa một cánh cửa sổ nhỏ nói đó là cái tiểu tiểu lấy hơi cửa sổ lớn nhỏ vừa tốt có thể để người ta bỏ vào đi lương hà nguyệt nghĩ đến biện pháp ta trước bỏ vào đi ta đem mấy cái kia tủ đứng thả ở bên trong lật đi vào thời điểm thì có chỗ đặt chân trải qua gian nan lương hà nguyệt người một nhà rốt cục tiến vào gia môn t r ư ơ n g hai mươi một bốn đi đường bọn họ chỉnh một chút nghỉ ngơi hai ngày trong hai ngày này chứ cho lò thêm than đá cùng làm chút đơn ra cơm ba người cơ hồ không co xuống đất ngủ gọi là một cái ô n thiên n m đ i ệ cuối cùng từ kia cố vừa mệnh lại buồn ngủ sức lực bên trong trở lại bình thường chân mẫn đẩy đẩy nằm ở một bên lương hà n g u y ệ t ngày hôm nay cùng ta đi n g ơ i tứ ra ra nhà một chuyến chúng ta trở về cũng nên thông báo bọn họ một tiếng lương hà n g u y ệ t thẳng tắp nằm hai ngày nữa lại đi đi trong nhà cái gì đều không thu thập trong viện cũng đều là tuyết liền đi nói một tiếng cũng không hưởng phí công phu gì lại mang xuống liền không lễ phép tuất lương hà n g u y ệ t trở mình một hồi liền lên tứ ra ra ra trụ cách lương hà nguyện nhà không xa cũng liền cách hai cái phòng ở lương hà nguyện cùng chân mẫn lần nữa vượt qua t ư đây hướng tứ ra ra nhà xuất phát vì cái gì không mang lương khang thì đâu bởi vì bệnh hắn không nghĩ tới thể chất càng kém lương h à n g nguyện cùng chân mẫn đều không có việc gì nghỉ ngơi tốt về sau lại nhảy nhót tư mừng kết quả cường tráng nhất lương khang thì lại n g ã bệnh phát vài ngày suốt nhẹ toàn thân bất lực hắn này g bình thường là quanh năm suốt tháng cũng sẽ không sinh bệnh một lần chân mẫn lại nói dạng này cũng tốt từ bao tuyết bắt đầu về sau lương khang thì liền không có nhàn rỗi lại là đi làm quét tuyết người tình nguyện lại là nghe ngóng tin tức nghiên cứu làm sao về nhà lương hàm nguyện cùng chân mẫn khoảng thời gian này cũng đã có không thoải mái thời điểm uống thuốc mới tốt lương khang thì nhưng vẫn đều sinh long h o à hổ đây không phải chuyện gì tốt là căng đến quá gấp hiện tại một cũng thả l ò n g r a bệnh khí lúc này mới phát ra tới hiện tại bệnh dưỡng tốt là được tốt hơn trong thân thể đọng lại thành thói xấu lớn đến thứ ra ra nhà bên ngoài viện rõ ràng có thể nhìn thấy thu thập ra một đầu tiểu lộ dùng chính là cùng bên ngoài trên đường cái không sai biệt lắm phương pháp đem ở giữa tuyết ép chặt lại giải lên huệ vải phòng hoạt hiện tại tuyết quá sâu nghĩ toàn bộ quét sạch sẽ đương nhiên là không thể nào giống như trước như thế sát mặt đất đào ra một đầu tiểu lộ cũng không thích hợp bên cạnh tuyết chẳng mấy chốc sẽ khúc nào đem móc ra đầu này tiểu lộ cho xuống biện pháp tốt nhất vẫn là ép chặt lương hà nguyệt đi qua mặt khác một gia đình nhìn gặp bọn họ nhà trên đường vùng chính là mặt cưa tứ ra ra là cái gầy còm tiểu lao đầu lương hà nguyệt thật lâu không gặp hắn chỉ cảm thấy hắn lại gầy một chút lương eo cũng không có nguyên lai、like、thẳng tắp nhưng là tinh thần còn tốt nhìn thấy lương hà nguyệt tại ngoài cửa sổ v ẫ y gọi đi đứng lưu l o á t bỏ xuống giường cho bọn hắn mở cửa n g u y ệ t n g u y ệ t khang tử nàn g dâu các ngươi tại sao trở lại thứ ra ra khắp khuôn mặt là kinh ngạc trông thấy lương hà nguyệt cùng chân mẫn vào cửa thứ mãi mãi bắt tràn đầy một bản hạt dưa chiêu đái trong nhà không có hoa quả, ăn chút dưa tử, nhà mình loại. người tứ ra ra tại trên lò xào thương rất đâu lương hàm nguyệt ngồi ở giường xuôi theo một bên trong tay nắm lấy một nhỏ đem hạng dưa tứ ra ra trong nhà đốt r a dụng than đá nồi hơi cùng lương hàm nguyệt nhà giống nhau là xếp vào đ i ệ nhiệt n than đá nồi hơi thiêu đến tăng thêm nhiệt độ mặc dù so bình thường mùa đông bên trong thấp nhiều xuyên cái mỏng áo đ ô n g liền không lạnh gia dụng nồi hơi có mở điện có đốt than đá bởi vì chịu không được đông lạnh lương gia thôn lão nhân phần lớn xuất tiền đem mình nhà đ ổ i thành càng ấm áp địa nhiệt nhưng ở nồi hơi lựa chọn bên trên đều không hẹn mà cùng tuyển càng tiết kiệm tiền than đá nồi hơi nếu là dùng điện một mùa đông so đốt than đá phải nhiều hơn một ngàn khối liền vì tỉnh cái này một nghìn khối tiền các lao nhân tình nguyện mình đi than đá trận mua than đá vận về đến trong nhà mỗi ngày động thủ thêm than đá sửa ấm nói theo lời bọn họ dù sao mùa đông ở trong nhà không chuyện làm than đá nồi hơi còn có thể làm cơm nấu nước lại b ấ t đi một bút tiền điện chỗ tốt có thể nhiều lắm dù sao cuối cùng lương khang thì cũng theo đại lưu cho nhà ăn liếu một cái than đá nồi hơi bây giờ nhìn thật sự là lầm đánh lầm mặc dù hải đảo biệt thự trên có năng lượng mặt trời xúc điện tấm nhưng là thế nào có thể vượt qua thứ nguyên liền được nông thôn trong nhà điện nồi hơi nếu là đem năng lượng mặt trời xúc điện tấm cầm đi ra bên ngoài trên nóc nhà hiện tại là mùa đông phát điểm này điện còn chưa đủ điện nồi hơi mở b u ổ i sáng điện nồi hơi xác thực đã thuận tiện lại sạch sẽ chính là d u n g lượng điện hơi bị lớn chân mẫn kể người một nhà trở về trải qua đã giảm b ớ t đi rất nhiều gian k h ó tân quá trình chỉ nói liên hệ xe đưa đến nửa đường còn lại điểm lộ trình đi về tới tứ mãi mãi có chút vội vàng nghe ngóng trong thành tình huống nàng có một trai một gái đều không ở tại an thành mà là tại an thành phủ cận lớn nhất thành thị bân thị trước mấy ngày thông cái cuối cùng điện thoại nói là hết thể đều còn tốt tại về sau liền không có tin tức không biết là điện thoại không có điện vẫn là thông tin xảy ra vấn đề chân vẫn coi như nói lại g i ả l ư ợ n g tứ n ã i n ã i cũng có thể từ đó thấy được trong thành ở lại không có điện không có nước không có cung cấp ấ m thời gian có bao nhiêu khổ sở nàng thở dài không nói gì thứ ra ra nghĩ thoáng ra con cháu tự có con cháu phúc chí ít chúng ta còn có liên lạc những cái kia nhi nữ tin tức hoàn toàn không có không biết có bao nhiêu hắn nhìn về phía lương hà nguyệt cười hít mắt nói nguyện nguyệt thật sự là tiểu phúc tinh là lao tiên muốn để ngươi ở thời điểm này từ chức về nhà sợ một mình ngươi ở bên ngoài chịu khổ tứ mãi mãi rốt cục nhớ tới bọn họ là đi về tới ân cần hỏi han lúc này trở về không mang nhiều ít lương từ ca không đủ ăn đến nhà chúng ta cầm năm nay loại lương không nhiều đều là b ắ p nô một hồi ngươi lấy chút củ cải khoai tây cùng non b ắ p nô trở về đậu phộng cũng mang một ít lương g i a thôn không phải giàu có không lớn thôn trang cho nên thanh niên trai tráng thôn dân mới đều đi ra ngoài làm công lưu lại đều là lão nhân nguyên nhân căn bản nhất chính là lương ra thôn không tốt đất bằng ít vùng núi nhiều không có cách nào đại quy mô cơ giới hóa trồng hiệu quả và lợi ích cũng vật lên không được bất quá canh giữ ở lương gia thôn bên trong những lao nhân này vẫn là không bỏ xuống được mình trồng cả đời địa không nguyện ý nhìn xem địa hoang rơi giống như là lương hà n g u y ệ t tứ ra ra con g á i của hắn đều trải qua không tồi cũng hiếu thuận hắn vốn là không thiếu tiền vẫn là phải kiên trì loại kia vài miếng đất cậy bừa vụ xuân thời điểm cỡ lớn máy móc không lên núi được liền muốn người dùng bán tự động cỡ nhỏ máy móc gieo hạt thu thiên thu hoạch thời điểm cũng phải mỗi người tính được càng là kiếm không đến bao nhiêu tiền bây giờ thì khác nguyên bản không đáng tiền lương thực hiện tại vô cùng chân quý lương hà nguyện hỏi đạt được một cái làm người liễu lưỡi bán tứ ra ra trong nhà đánh bốn ngàn cân hai trăm cân cao lương cùng ba trăm cân đậu nành cái này còn không có tính đến trong hầm ngầm tồn khoai tây củ cải cùng cải trắng bất quá đại quy mô loại b ắ p nô g đều không phải bên ngoài mua được cái chủng loại kia non b ắ p nô g dính b ắ p nô g đều là dùng để làm đồ ăn cao sản b ắ p nô g hương vị thực sự chẳng ra sao cả thế nhưng là không có có lương thực ăn thời điểm quản hắn hương vị như thế nào có thể nhét đầy cái bao tử chính là tốt lương thực nhiều như vậy lương thực tứ ra ra hai người đương nhiên là ăn không hết lúc đầu bọn họ loại những n à y bắc nô cũng là chuẩn bị bán đi kết quả năm nay vừa thu hồi lại liền gặp tết lớn con đường không thông tự nhiên cũng liền không bán ra được trước khi đi tứ ra ra cùng tứ mãi mãi nhặt được một đại bao đồ vật để lương hà nguyệt mang theo biết lương khang thì sinh bệnh về sau gọi hắn h ả o h ả o giữa bệnh bên ngoài trời đông ra rét để hắn khỏi bệnh rồi cũng không cần chạy tới miễn cho trên đường đông lạnh tứ mãi mãi còn muốn nói lại thôi để lương hà nguyệt có cơ hội hỗ trợ hỏi thăm một chút bân thị tin tức bọn họ lao nhân tin tức càng bế tắc ngồi trong nhà hai mắt sờ một cái đen cái gì cũng không biết sau khi về đến nhà lương hà nguyệt từ tứ mãi mãi nhét vào trong ngực nàng nặng n ề túi lớn bên trong n ó c ra sáu cái bắc lô ngọt một bao khoai lang hai viên đi khô lá héo hứa tử rau cải trắng một t r â n mẫn trong tay còn cầm hai cây củ cải bọn họ trôi qua cũng không dễ dàng trả cho chúng ta nhiều đồ như vậy lương hàm n g u y ệ t có chút xấu hổ tứ gia g i a cùng tứ n ã i n ã i nhất quán là chiếu cố nhà bọn hắn lương khang thì cha mẹ mất sớm lương khang thì khi đó cũng là cái m a u đầu t i ể u tử may mắn mà có tứ gia g i a chăm sóc mới thuận thuận lợi lợi lớn lên qua mấy ngày chúng ta lại đi nhìn tứ gia g i a thời điểm cho hắn mang ít đồ đáp lễ là được chọn một ít lao nhân nhà cần t r â n mẫn đem đồ vật cất kỹ bắp nô ngọt là đông lạnh đứng lên bằng không thì mới mẹ bắp nô cũng lưu không đến bây giờ nàng hỏi ngồi ở một bên dùng tấm thảm đ bệnh hắn hai ngày hiện tại ngược lại là chuyển biến tốt đã không phát sốt chính là còn có chút sợ lạnh cái mũi không thông khí lại thêm trong miệng không có hương vị người liền không thế nào tinh thần chân mẫn đã sớm qua đau lòng hắn thời đoạn hiện tại càng đau lòng hơn lương thực trong miệng không có vị ngươi liền ăn màn thầu ăn b ắ p nô đều lãng phí nói liền gọi lương hà nguyệt cùng một chỗ tìm đồ lau nhà cùng khăn lau cho nhà làm sạch sẽ lương hà nguyệt đi đến lau ba bên người thời điểm cho hắn lấp một bình m a i tử lương khang thì như nhặt được trí bảo mỹ tư tư mở ra ăn vẫn là nguyện nguyện đau lòng ta chân mẫn tắm một cái xuyến xuyến nhìn lại lương khang thì đã ăn hơn phần nửa bình lập tức tiến lên đem mai tử tịch tu dạy dỗ lao lương ngươi đến cùng là bị cảm vẫn là mang thai ăn nhiều như vậy mai tử coi chừng chua ngược lại ngươi nhà đến lúc đó liền lương khang thì chót cha chóp chép miệng năm mươi tuổi lao hán lao bạn sinh châu là khoa học kỳ tích vẫn là đạo đức không có xù mặt chân vẫn lập tức phá công thổi phu một tiếng cười đem khăn lao ném đi qua có cái này khí lực ba hoa ta nhìn ngươi là toàn tốt đi đem khăn lao cho ta tẩy đi Trưng thời trong thu thập bộ ràng đến, từ trong tối rốt tẩy ra ra ràng rơi người mười như nước ngày gian, cùng không nhà đến, đến sáng buồn bẩn, không câu cá. cuối có có cho sạch mực cái cuộc lâu buổi Bỏ bộ ba sữa vài là hồi đầy mấy đêm đó ở sẽ, lương khang thì trước đó đánh đ ồ dùng trong nhà đều từ trong biệt thự rời ra trước cho bên này dùng trong biệt thự chỉ còn lại có một chút đồ điện chờ lương khang thì nghỉ ngơi tốt hắn lại rút sạch tiếp lấy sắm thêm đồ dùng trong nhà kỳ thật hắn cảm mạo đã hoàn toàn khỏi rồi chỉ là chân mẫn còn không cho hắn làm sống lại trừ giao cho hắn một chút tắm một cái x u y ê n x u y ê n sống chính là để hắn đi đốt gà huy v ị lương khang thì mười phần nhàm chán tìm ra hắn bộ kia cần câu người muốn đi b i ể n câu cái này không thể được lương hà n g u y ệ t quả quyết tự tuyển thổi hại phong đối với thân thể người không tốt ta đã hoàn toàn khôi phục lương khang thì còn không hết hy vọng lương hà nguyện suy t Ta đưa đi ngươi bên hổ cầu ca lần trước ta qua bên kia lấy nước trông thấy trong hồ có rất nhiều đại ngư lương hà nguyệt trước đó nghĩ tới hướng trong hồ tung ra cá bột tương lai có thể thu lấy được càng nhiều cá tươi nhưng này lúc cùng lương khang thì ra ngoài n g h e nóng cũng không có nhìn thấy bán cá mầm kế hoạch này cũng liền ngâm nước nóng bất quá trong hồ bản thân liền có không ít cá lương hà nguyệt mỗi lần đi ngang qua nhìn thấy đều rất tâm động bên kia không phải có không ít sói sao lương khang thì mặc dù ý động nhưng vẫn còn có chút lo lắng ta có biện pháp lương hà nguyệt lời thề son sát căn đoan đi thôi ta cưới xe điện chở người đi lương hà nguyệt nói đem xe điện đẩy ra xe d i ỏ bên trong còn đặt vào nhiều lần ra sân lớn loa hai người rất khoái kỵ đến bên hồ trên hải đ ả o động vật quả thực chính là món thập cầm hiện ở bên hồ thì có mấy cái hôi lang hai con báo cùng bốn cái linh cầu tiến vào cựu hận của bọn chúng phạm vi về sau lương hà nguyện lập tức hấp dẫn những n à y giã thu lực chú ý nhưng nàng không chỉ có không trốn không né ngược lại lái xe điện đón đầu mà lên lại mở ra lớn loa chốt mở tại một trận pháo tiếng vang bên trong một cái hình thù cổ quái quái vật khổng lộ xe điện cùng mang theo hai người hướng về bọn nó cao tốc và tới lũ g ã thu không rõ nội tình dồn dập lui lại thị tử muốn tìm máy bóp lương hà nguyệt n g chọn chúng một người dáng dấp nhất gầy y ế u báo tử lái xe điện bay thẳng nó mà đi báo tử bị cái này âm thanh lớn dọa mất hồn hốt hoảng chạy ra thật xa chờ lương hà nguyệt n g lại trở lại bên hồ thời điểm lũ g i ã thú đều chạy đến hồ một chỗ khác đi lương khang thì từ chạy bằng điện trên xe đi xuống lần này tốt ta có thể yên tâm câu cá rồi lương hà nguyệt n g lại vẫn chưa yên tâm nàng móc ra hàng rào cho lương khang thì tuyển định cứ điểm vây quanh một vòng đồng thời chững chạc đảng hoàng căn dặn hắn sư phụ ngươi liền ở cái này trong vòng không muốn đi động ta tối nay lại đến tiếp ngươi lương khang thì được rồi n ộ không sư phụ đ lương hà nguyệt cưỡi xe điện trở về nhìn thấy chân mận đang đem con vịt đuổi tới bên cạnh sân hồ cá bên trong trong nhà sáu con con vịt nhỏ mọc ra lông vũ có thể xuống nước lại thêm trong nhà trước đó dùng nước dù sao vẫn cần đến bên hồ đánh khoảng cách quá xa lương hà nguyệt liền sinh ra tại viện t ử phụ cận đào một cái hồ cá nhỏ lại đem nước hồ dẫn tới được ý nghĩ cách làm rất đơn giản trước đào ra một cái hồ to lương hà nguyệt ngay từ đầu dự tính lớn nhỏ là 2 0 i m bốn m chiều sâu là m m hai m trong tư liệu nói quá nhỏ hồ cá nuôi không tốt cá q kết quả đào được một nửa thật sự là cảm thấy quá chậm cầm trong tay của nàng đào đất quốc chim nhìn chằm chằm miếng đất nhìn cho tới trưa làm đến cuối cùng nhìn những cái gì cũng tốt giống có thanh tiến độ phụ ở phía trên cuối cùng hô cá rút lại đến hai m ba mươi m cũng có không sai biệt lắm một mẫu lỗ nhỏ n trong ba lô tất cả đều là chỉnh tề miếng đất quốc chim đã cũng dùng phế đi bốn năm cái dạng này đã có thể dẫn nước đến đây nhưng lương hà n g u y ệ t nhìn hồ cá bên trong nhà mình viện từ quá gần sợ chảy ra nước đem trong nhà biến thành hồ cá lớn vẫn là quyết định dùng phiến đá phong bế hồ cá thực chất cùng bên l i n giới nhân công hồ cá thường xuyên dùng xi măng nền tảng lương hà n g u y ệ t trong tay không c ó xi măng nhưng nàng có dễ dàng hơn biện pháp nàng l i ề u nhận tất cả kiến trúc đều là thiên ý vô phùng chỉ cần nàng dùng tảng đá chế tạo ra phiến đá sau đó phủ kín hồ cá liền có thể đem nước hoàn toàn lưu tại bên trong hồ cá sẽ không bên ngoài thấm một giọt một hào đào hồ cá chỉ dùng nửa ngày thời gian đào được đầy đủ tảng đá dùng một ngày còn nhiều hơn trước đó tảng đá đều là từ lòng đất móc ra lúc ấy kiến tạo phòng chứa đồ dưới mặt đất bộ p h ậ n lúc hướng xuống đào hai ba mét lại đụng phải tảng đá địa phương khác cũng kém không nhiều là cái này chiều sâu nhưng là lương hàm nguyệt lần này phải vô cùng đại lượng tảng đá nàng không nghĩ đào ra một cái dưới đất đường hầm đến cho nên đi phụ cận một cái đà núi đang đào móc trên trăm tảng đá về sau lương hàm n g u y ệ t rốt cuộc gặp chuyến này lớn nhất kinh hỷ sáu khối quan g sát quan g sát trải qua tinh luyện về sau có thể dùng để chế đào sắt thiết phủ quốc sắt vân công cụ chế tắc thành đào sắt tổn thương có thể so với đào đá cao chế tắc thành thiết phủ chặt cây cây c ố i tốc độ so b ữ a đá tử cùng một b ữ a nhanh lên rất nhiều lương hàm nguyệt đem cái này sau khối quạng sắt tinh luyện về sau đ ạ t được sáu khối thỏi sắt nếu như trong tay nàng có t ử hải đảo trong không gian đảo móc ra than đã làm nhiên liệu một khối quạng sắt là có tỷ lệ tinh luyện ra hai khối thỏi sắt nhưng là hiện hữu nhiên liệu chỉ có đầu gỗ cho nên hết thể đạt được sáu khối thỏi sắt làm thành ba thanh đao sắt mỗi thanh đao sắt lực công kích là ba giống lương hàm nguyệt hiện tại điểm sinh mệnh chính là mười một tính được nàng có thể trúng vào bốn phía đao sắt công kích lũ g ã thú điểm sinh mệnh sẽ cao hơn nàng một chút nhỏiếu những cái kia giống như là sói cùng sư tử cùng gấu sẽ càng nhiều một chút có vũ khí nơi tay lần sau coi như không có cách nào đem giã thu xua đổi đi nàng cũng có thể ý đồ khiêu chiến một con thử nghiệm nói về hồ cá lại đem hồ cá phủ kín phiến đá về sau còn lại cần phải làm là đào một đầu thật dài mương nước đem nước trong hồ dẫn tới công việc này lại tốn nửa ngày nhiều công phu cuối cùng biệt thự của bọn hắn bên cạnh sân thành công có được một cái xinh đẹp sạch sẽ hồ cá nhỏ máy bơm nước đặt ở mương nước bên trong trong nhà nước đều từ nơi này tới chủ yếu dùng để làm lụng dùng nước trải qua đơn giản loại bỏ củng trừ độc về sau liền có thể sử dụng thức uống bọn họ tạm thời vẫn là uống nước hoáng nước khoáng tích chữ hàng thời điểm mua rất nhiều thùng lớn thùng nhỏ đều có uống nguồn nước muốn phá lệ chú ý mà lại nước khoáng cũng có bảo đảm chất lượng kỳ không cần quá quan hệ hẹn chờ nước khoáng tiêu hao một chút lương hàm nguyệt lại nghĩ biện pháp dùng tịnh thủy phiến xử lý trong nhà nước giếng đạt được có thể uống nguồn nước gà con cùng vịt con ráng r ấ p nhanh chóng trước k i a màu vàng lông tơ rút đi mọc ra sắc thái lộng lẫy lông vũ hiện tại đã có thể nhận ra bọn chúng được cái m ộ ư ơ i ba con gà con bên trong có tám con gà mái năm con gà trống gà mái số lượng nhiều chính dễ dàng nuôi dưỡng đẻ trứng gà trống mặc dù chỉ có năm con nhưng lương khang thì vẫn là nói nhiều rồi g cùng một chỗ tổng đánh nhau không g i ả i thịt lưu hai con cho gà mái lai giống ấp trứng gà con còn lại lớn lên liền ăn hết nó mấy con gà trống con còn không biết mình vận mệnh b i thảm tranh nhau chen lấn tại lồng gà bên trong chạy tới chạy lui sáu con vịt ngược lại là ngoài ý muốn rất cân đối ba con công b a con mẫu bởi vì v ị vốn là số lượng liền thiếu đi vịt được cũng không tốt đấu cho nên không ai sách ăn thịt vị sự tình mấy cái vịt được tạm thời trốn qua một kiếp trong viện bọn họ trước đó loại nhóm đầu tiên cải trắng nhỏ thành thục ả i trắng nhỏ rau quả có dài bằng bàn tay non xinh xinh như nước trong e o c o như lương hà nguyện cũng lâu lắm rồi không có ăn vào mới mẹ rau xanh hơi nhớ rau xanh x à o cải trắng nhỏ hương vị nàng cùng chân mẫn cùng một chỗ hái được một rổ lớn cải trắng nhỏ chân mẫn hỏi nhiều như vậy lập tức ăn không hết còn lại đều cùng thành nhân bánh bọc lại người muốn ăn bánh bao vẫn là sủi cào làm sủi cào đi sủi cào đông lạnh đứng lên thuận tiện lại bao điểm hành thành cũng không tệ Trưng câu cá, ở mảnh này vườn rau bên trong, tấp, tiếp có thể thu Tr rau quả chính là nó. Trong viện vườn Rau ra rau vườn dưa mảnh này bên cùng dựng lên chính nó. giá câu cá, mọc có hoạch đầu quả ở hẹ là đúa leo đã đỡ. đã kế biệt thự đằng sau còn có một đại khối đồng ruộng trước đó loại một chút khoai tây còn có mảng lớn đều là có chút đồ ăn thích dâm mát lương hà nguyệt n g liền đem nó loại đang đến gần ven rừng rậm đồng ruộng bên trong cây cối bóng ma sẽ ngăn chở cái này một khối nhỏ địa vì rau quả cung cấp dâm mát ưa tối hoàn cảnh đem các nơi đều thu thập một chút chỉ c h ư ớ c mắt liền đi qua hai ba giờ thời gian lương hà nguyệt n g cưới xe điện xuất phát đi đón lương khang thì chỉ mong hắn thật có thể câu lên cả tới bị nàng cái này giật mình giá thú ngược lại là tạm thời đều chưa có trở lại hồ bên này bất quá lương khang thì vẫn là thành, thành thật, thật đợi tại lương hà nguyệt vì hắn vây lên hàng rào ở gi cái này khiến lương hà nguyệt có chút hài lòng nếu là hắn câu cá câu lên đầu tùy tiện đi ra ngoài lương hà nguyệt lần sau liền không cho hắn đến câu cá cha có thu hoạch gì sao lương hà nguyệt tiến tới nhìn lương khang thì trên mặt xuân phong đắc ý ấ y người nhìn lương hà nguyệt túi đầu nhìn thoáng qua thùng nước bên trong thật sự có hai đầu chen chen chịu chịu cá hai đầu cá nhìn đều có cánh tay dài tại chật hẹp trong thùng nước sắp chuyển bất quát h â n thật đúng là câu được rồi đây là cái gì cá một con cá chép một con cá chấm cỏ hồ này bên trong cá thật nhiều ta còn chứng kiến hai ba con hóa đơn tạm cá lại gần nhưng đáng tiếc không có mắc câu lương hà nguyệt dốc sức tán dương có thể a l a ba ta còn không biết n g ư ờ i câu cá kỹ thuật tốt như vậy đâu lương khang thì đem ngư cụ thu lại là hồ này bên trong cáng đốc cán câu liền không chịu nhà ra lương hà nguyệt cưỡi lên xe điện ta nghĩ ăn kẹo d ầ m cá chép bao tại cha trên thân nhà bọn hắn hiện đang nấu cơm đều rời đến hải đảo bên trong nơi này nhiệt độ lại thích hợp dùng nước dùng điện lại thuận tiện chân mẫn trông thấy lương khang thì s á c h trở về hai đầu cá thật câu được cá chính tốt có thể cho ngươi tứ thúc cầm một đầu lương khang thì ngây ngần cả người cá sống làm sao đưa băng tuyết mặt trời hắn muốn làm sao nói rõ con cá này là ở đầu ra chơi chết lại trò chứ sao t r â n mẫn một mặt gỗ mục không điêu khắc được biểu lộ đem nội tạng thanh ra đến vậy cá cũng trả sát ném trong tủ lạnh đông lạnh bên trên mang theo đông lạnh cá đi không được sao lương khang thì suy nghĩ rõ ràng nếu như tứ thúc hỏi tới hắn đại khái có thể nói đầu này đông lạnh cá là từ trong thành cóng trở về bất quá hắn đoán chừng tứ thúc căn bản sẽ không hỏi tựa như lương h à g nguyện cùng t r â n mẫn đến nhà hắn đi ngày ấy tứ thúc cũng chỉ hỏi trong nhà lương thực có đủ hay không ăn không có đánh nghe ba người bọn họ là thế nào đem nhiều như vậy hành lý chuyển về đến đưa đến nhà tứ gia ra đồ vật là lương hàm nguyện giút đỡ đã mua Nàng cầm hai bình cầm m hai trong ỏng, khoán đến hộ gia đình dòng biển, một bình hoàng nhất gia phong một một hộ t đưa ư ở n thành g bột, hai ba mức, lại thêm hai sữa ba kia lại mức, còn đầu đã nhà cải trắng nhỏ trưởng thành chính là nhất tươi non thời điểm nhưng đáng tiếc thật sự là quá trói mắt không có cách nào giải thích là từ từ đ â u tới bằng không thì để tứ da ra, ra cùng tứ nại nại đ ế m thử cũng không tệ lương khang thì trở về thời điểm dẫn theo một con gà đông lạnh tứ da ra, ra nuôi trong nhà gà chính là giải thị thời t điểm tốt kết quả gặp đột nhiên hạ nhiệt độ chết rét hơn phân nửa còn lại những cái tia mắt thấy cũng nuôi không sống dứt khoát tất cả đều rét cái này thời tiết xử lý tốt đặc ở bên ngoài t h ị t gà cũng sẽ không hư rơi cái này t r a i t r a i gà con bị làm thành gà con hầm nấm ba người một trận liền ăn sạch trong viện chất đầy tuyết hiện tại là nhất làm cho lương hà n g u y ệ t đau đầu vấn đề có những ngày tuyết để bọn hắn nhà cao cao tường vây thùng rông kêu to bất kể là ai tới liền chân đều không cần điểm chỉ cần thăm dò liền có thể vượt qua tường vây nhìn gặp bọn họ ở nhà nhất cử nhất động chớ nói chi là nghĩ lật lại thế nhưng là nhiều như vậy tuyết có thể đem nó chuyển ở đâu đâu đưa đến ngoài tường đi kia không liền đem ngoài tường tuyết trở nên cao hơn có người muốn từ bên ngoài tường rào lật qua liền trở nên lại càng dễ nếu là vẫn đến chỗ xa hơn lại quá tốn sức nhà hắn sân rộng có hơn một trăm linh m hai bình thường ở rộng thoáng lại thư tâm trừ tuyết thời điểm mới phát hiện đó là cái đại công trình cuối cùng lương hà nguyệt vẫn là quyết định đem tuyết chuyển đến hải đảo bên trong đi trước đó nàng liền thí nghiệm qua tuyết là có thể thu được trong không gian c ù n g nước bùn đất những này vật chất đồng dạng đồng tuyết không có biên giới không giống một cái có cạnh có góc cái dương có thể tùy tâm ý thu phóng tự nhiên lương hà nguyệt cần tập trung tinh lực đi tư tưởng mới có thể đem đủ nhiều tuyết thu vào không gian loại phương pháp này m ư i phần hao tâm tốn sức để lương h à n g nguyện tình nguyện chân chính thông qua lao động chân tay phương thức trừ tuyết cũng không nguyện ý dùng loại phương pháp này cuối cùng nàng suy nghĩ một cái điều hòa chủ ý nàng đem trong nhà nhà kho lớn g i đều tìm đến nhà bọn hắn g i là dùng cây khởi liễu biên đây là một loại sinh trưởng tại bờ sông cùng ở mức bãi cỏ phụ cận b ù i cây cây khởi liễu ngày thường tình t ế thật dài không có chất cây chỉ có một ít diệt tử đem những lá cây này bỏ rơi về sau liền được lớn chừng một ngón tay dài hai ba mét mềm dẻo sợi đằng thừa dịp vừa cắt bỏ thời điểm sợi đằng còn mềm mại đem nó tập kết các loại lớn nhỏ sọn đợi đến phơi khô về lúc trước mỗi nhà đều có người sẽ dùng cây khởi liễu biên soạn hiện tại biên người l i ề n ít người trẻ tuổi sẽ không đi học lao nhân đã có tuổi về sau khí lực không đủ lớn sọt liền biên đến không đủ mật dễ dàng tàn g ra bất quá loại này sọt rất dán chắc dù n g tới bảy tám năm đều sẽ không hư chợ phiên bên trên ngẫu nhiên có người trào hàng sọn căn cứ lớn nhỏ khác biệt bán năm khối tiền hoặc là mười đồng tiền một cái môn này sinh ý không thế nào kiếm tiền biên đ ứng lên tốn sức lại tổn thương tay ngày kế cũng biên không thành mấy cái sọn chẳng qua là bởi vì nguyên vật liệu không cần tiền có thể tùy tiện đi bờ sông cắt mới có người kiếm điểm này vất vả tiền lương hà nguyệt n g lấy ra cái này lớn dọ là trong nhà lớn nhất sọt lớn đến mười mấy tuổi thời điểm nàng còn có thể hoàn toàn ngồi s ồ m ở bên trong hiện tại đoán c h ừ n g cũng được nhưng nàng sẽ không làm n ố c như vậy chuyện lương hà nguyệt n g cầm thùng sắt đem tuyết cất vào sọt bên trong chờ dọ bên trong tràn đ ầ y tuyết liền đem sọt phóng tới không gian trên thảo nguyên tuyết tan thành nước liền theo khe hở chạy ra căn bản không cần ra ra vào vào đem giỏ bên trong tuyết đổ ra lương hà nguyệt liền có thể trực tiếp đem không sọt lấy thêm ra đem chứa tuyết muốn thực hiện loại này toàn tự động dung tuyết một cái sọt có thể không đủ dùng đồ đầy tuyết giỏ đặt ở trên thảo nguyên hòa tan lúc lương h à g nguyệt có thể cho kế tiếp sọt trăng tuyết tất cả sọt đều tràn đầy cái thứ nhất bỏ vào sọt bên trong tuyết vừa vặn hòa tan sạch sẽ đây mới là một cái hiệu suất cao tuần hoàn lương khang thì trông thấy lương h à g nguyệt tại cửa ra vào đi dạo đến đi dạo đi một hồi xuất ra cái lớn giỏ một hồi vung hai lần thuốc s á t có khi vẻ mặt buồn t hiệu hiện tại lại vui vẻ ra mặt nguyên nguyệt ngươi tại cửa ra vào làm gì trong viện hiện tại không có tuyết địa phương cũng chỉ có cửa nhà một khu vực nhỏ chỉ có thể để cửa thuận lợi mở ra m à thôi bên cạnh đào cái s ư ờ n dốc ra theo s ư ờ n dốc đi đến mặt tuyết bên trên mới có thể nhìn thấy mặt trời cảm giác người tựa như liền sinh sống ở địa động bên trong đồng dạng cha trong nhà loại này lớn giỏ chỉ có một cái sao lương hà n g u y ệ t chỉ chỉ nhàn nhạ xếp vào mấy cái sẻn tuyết lớn giỏ lương khang thì nhẹ gật đầu cái này lớn giỏ dũng ít trong nhà thả một cái như vậy đủ rồi lương khang thì không biết con gái muốn dùng lớn giỏ làm cái gì nhưng đã nàng lớn liền nhất định là hữu dụng chỗ nhìn thấy lương hà nguyện biểu tình thất vọng lương khang thì truy vấn người muốn lớn, lớn g i Muốn mấy cái. ta đi nhà khác cho ngươi mượn hai cái tới lương hà nguyệt đem kế hoạch của mình giảng cho hắn nghe lương khang thì cảm thấy cái này phương pháp không tệ bất lực ý. phải biết hắn chỉ là giữ cửa trước cái này một khối nhỏ tuyết trừ bỏ liền xài gần phân nửa buổi sáng trước tiên đem tuyết cất vào trong giỏ sách dẫn theo rổ đi đến ngoài viện không dám đem tuyết theo tường viện bên cạnh đào rớt còn muốn đi càng xa một chút một rổ căn bản trang không có bao nhiêu tuyết thùng sắt mới động hai lần người liền muốn vừa đi vừa về đi thật xa ta hiện tại liền đi mượn lương khang thì xoay người đi xuyên áo lông lương khang thì chạy mấy nhà mới góp đủ sáu cái lớn g i rất nhiều người trong nhà cùng bọn hắn nhà đầu dạng chỉ chưa một cái như vậy đại hình hào sọt dự bị b ấ t quá lương khang thì nhiều chạy m ấ y nhà cũng t i ệ n đ ư ờ n g nói cho chúng quanh hàng xóm bọn họ chuyển tới ở